Trưng Trưng Dương 163. Dương ư Nghe Yêu. Yêu. đ ợ cũng Lao lên, cáo, Tổ thần túc thiếu. cảnh sắc c người run nghiêm không vệ gia đều chính là vào lúc này một đầu ánh sáng nóng ánh lộ từ chân trời kéo dài mà đến quang vũ vệ xuống tựa như ảo n ộ n g tựa như ngân hà rơi xuống cử thiên chuẩn sắc bung xuống ở vệ g i a bầu trời tới giờ k h ắ c này toàn bộ vệ g i a đều đã bị kinh động nhìn xem đầu kia rực rỡ con đường ánh sáng phía trên một bóng người phong hoa tuyệt đại tựa như cựu thiên tiên tử hạ phẳm trần đây chính là đang thiên trong điện cái vị kia phong thái tuyệt thế đây là một vị tuyệt thế chi tôn a k h ó trách lao tổ sẽ như thế trinh trọng thấy cảnh này người nhà họ vệ đều khiếp sợ không thôi chăm nghe không bằng một thấy vực này nhân vật t u y ệ thế t cuối cùng gặp được quá mức siêu phảm không giống phảm trần bên trong người tại hạ vân anh đến đây tiếp kiến thanh â m không linh từ giữa không trung truyền đến giống như tiên nhạc lệnh trong thiên đ ị a n à y nở rộ đoá đoá thải liên rực rỡ nhiều màu ha h a vân đạo h ư u mong mời một tiếng tiếng cười sang sáng vang lên vệ gia lão tổ đi ra chắp tay chào đón khách khí tới cực điểm đại điện bên trong vân anh cùng vệ gia lão tổ ngồi cao ở phía trên những người khác nhưng là ngồi ở phía dưới ngay cả chủ cũng vệ gia gia như là trước vệ gia mặt của mọi người vệ gia lão tổ trực tiếp ứng thuận dạng này một cái cam kết nghe vậy người nhà họ vệ cũng là sắc mặt biến hóa bất quá vẫn là không nói gì tất nhiên đây là lao tổ làm ra quyết định bọn hắn tự nhiên không tốt trực tiếp đứng ra phản đối vệ lao đầu ngươi không chân chính à, vân đạo hữu tới ngươi cũng không kêu chúng ta đột nhiên một thanh âm chuyển đến vệ ra mọi người thấy đi qua chỉ thấy hai đầu kìm quang đại đạo từ phía chân trời mà đến hai người các ngươi còn cần ta gọi sao các ngươi đây không phải chính mình tới vệ ra lão tổ cũng không ngẩng đầu lên nói hắn nơi nào sẽ không tính được tới hai cái này l a o hỏa sẽ không ngợi mà tới tiếng nói rơi xuống hai vị lao giả mang theo mấy tiểu bối xuất hiện trong đại điện bọn hắn chính là đế quan trong mặt khác hai đại t r ư ở n g sinh thế gia thắt cổ ra cùng tề ra hai vị tiền bối xin mời ngồi vệ gia g i a chủ vội vàng nên đón tiếp lấy không dám chậm trễ chút nào vân đạo hữu đã lâu không gặp hai vị lao trí tôn nhập t ọ a c ư ờ i hướng vân anh gật đầu ra hiệu hai vị tiền bối k h á c h khí vân đạo hữu vì cái gì che khuất hai mắt lão phu nhớ lần trước gặp mặt thời điểm đạo hữu con mắt cũng không vấn đề mới lạ ông tổ nhà họ tề tò mò hỏi nhiều đầy miệng làm phiền tiền bối quan tâm vân anh hai mắt cũng không vấn đề sở dĩ làm như vậy đều chỉ là vì thuận tiện làm v i ệ thôi vân anh hơi hơi một chút giải thích một tiếng ba vị lão tổ nhìn nhau trong nháy mắt liền h i ể u nguyên nhân nợ nụ cười như vậy cũng tốt ngoại nhân còn thật sự không thể chịu đ ư ợ c vân anh ánh mắt quá mức sắc bén cũng quá mức yêu dị chính là bọn h ắ n dạng này trí tôn đối mặt đều có thể cảm nhận được cực lớn cảm giác các bách kế tiếp vân anh cùng ba vị lao trí tôn nói tới một ít chuyện cùng dị vực có liên quan cũng không có tránh đi những người khác vân đạo hữu trong khoảng thời gian này nhờ có người c h ấ n thủ tại thiên n g u y ê n phía dưới đế quan mới an tâm một đoạn thời gian vậy ra lão tổ nghiêm túc nói tiền bối khắc khí thuận tay mà làm thôi hơn nữa nếu không phải tiền bối đem đỏ hoàng tháp m vân anh cũng không có lớn như thế sức mạnh vân anh k h ẽ gật đầu một cái nàng làm những chuyện này cũng không có cái gì cao đại thượng lý do chẳng qua là muốn làm liền làm là được dừng một chút nàng lại nói đoạn thời gian trước ta đem dị vực người ép thật chặt bọn hắn chắc chắn sẽ không hạ cơn tức này có lẽ sẽ có bất hủ chi vương ra tay trong khoảng thời gian này tốt nhất đừng chủ động phái người xuất quan chinh chiến đương nhiên đây là suy đoán của ta coi như dị vực bất hủ chi vương không có động tác bọn hắn cũng nhất định sẽ ngóc đầu trở lại không có khả năng để chúng ta tốt hơn lời này vừa nói ra người ở chỗ này cũng là toàn thân chấn động bất hủ chi vương Thật tốt, bất hủ chi vân ư ơ n g vì v sao lại ra tay? lại Đạo Hiếu, vì s anh o g ư ơ i cảm t ấ bất y hủ chi v ư ơ n g sẽ ra tay? Ba vị lao tổ vị vẻ m ặ t nghiêm túc, bọn hắn không cảm thấy Vân Anh là đang nói thấy cảm túc, c là h u y ệ n g i ậ t gân, bởi vì nàng không phải người không không ngâng Vân như vậy, sở dĩ nói như vậy, chắc chắn không phải bắn tên không đích. Vân Anh bởi sở phải phải vì vậy, vậy, chắc đích. chung dĩ t r à lên nhấp một miếng t r à lúc này mới tiếp tục mở miệng bởi vì ta đầu tiên là đánh cho tàn phế bọn hắn một vị bất hủ ta chém giết vị kia bất hủ đến từ an lan nhất tộc là thành viên dòng chính chắc hẳn bây giờ an lan nhất tộc đã đối với ta hận thấu xương không chừng bọn hắn cổ tổ liền sẽ tức giận cho nên ta mới nói dị vực bất hủ chi vương có thể sẽ ra tay chỉ chính là an lan chờ vân anh nói hết lời trong đại điện người cũng đã hóa đá ngay cả ba vị lão tổ cũng không ngoại lệ bởi vì vân anh nói tin tức quá mức dòa người dính đến dị vực bất hủ g i ả sinh tử thậm chí còn có thể liên lụy đến dị vực đế tộc còn có bất hủ chi vương an lan bây giờ trong điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được vân đạo hữu ngươi cái này ngươi ta vậy ra lão tổ lần này ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát ấp úng một hồi lâu nói đúng là không ra lời tới thật sự là bị vân anh lời nói ra d a sợ dị vực hai vị bất hủ một chết một bị thương trong đó bị chém giết vị kia bất hủ vẫn là dị vực đế tộc an lan hậu đại đây là muốn chọc thùng trời à. khó trách vân anh biết nói dị vực bất hủ c h i vương có thể sẽ ra tay bằng không thì sao ngươi cũng đem nhân ra bất hủ giả làm thì rồi dị vực bất hủ giả đây chính là đồng đẳng với cựu thiên thập địa c h ầ n tiên tiên đạo sinh linh à, nơi đó là có thể nói g i ế t liên liền g i ế t cũng không phải ven đường rau cải trắng như vậy nhìn tới đoạn thời gian trước thiên liên p ư ơ n g hướng chuyển đến dị tượng đều là bởi vì vân anh cùng dị vực bất hủ chiến đấu cái kia một đạo thiết liệt vượt ngang lượng giới biên hoàng đến nay đều làm cho người k h á c sâu ấn tượng cho nên chúng ta phải làm cho tốt nên đón dị vực trả thù chuẩn bị ta tồn tại nhất định đã khiến cho dị vực bất hủ chi vương chú ý kế tiếp để đóng tình cảnh có lẽ sẽ trở nên càng thêm hỏng bét tương lai một đoạn thời gian sự xuất hiện của ta đều biết càng lớn kích phát dị vực trả thù tâm bọn hắn cũng biết nghĩ hết biện pháp tới hạn chế ta để cho ta không cách nào nhúng tay chiến cuộc vân anh c h ầ m dai nói phản phất tại nói tương lai chuyện sắp xảy ra từng cọc từng cọc từng kiện nghe được vân anh nói lời tất cả mọi người cảm thấy một cỗ khó mà hình dung áp lực phản phất muốn đem người ép tới không thở nổi mặc kệ xuất thủ của ta là t đều không thể phủ nhận sẽ ở trình độ nào đó trở nên gây gắt dị vực giã tâm n à y đối cựu thiên thập điệu mà nói cũng không lạc quan thiên n g u y ê n mặc dù có thể ngăn lại bất hủ chi vương bước chân nhưng lại cũng không phải là tuyệt đối không gì phá nổi nếu là dị vực bất hủ chi vương đạt tới chung nhận thức đối với chúng ta tới nói chính là một hồi tai nạn mà bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở bọn hắn không làm được đến mức này đây chính là cựu thiên thập điệu tình trạng nói đến đây tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy một cỗ sâu đậm bất lực bất lực thay đổi thế cục bất lực thay đổi tương lai chỉ có thể bị đẩy hướng phía trước đi không thấy mình mong muốn tương lai vân đạo hữu ngươi nói chúng ta lại làm sao không rõ cũng minh bạch lại như thế nào dù ai cũng không cách nào thay đổi toàn bộ cựu thiên thập địa cũng là dựa một đạo thiên n g u y ê n mới có thể sống còn xuống nếu là có một ngày thiên n g u y ê n bị đập phá cựu thiên thập địa tận thế cũng liền đến thác cổ ra láo tổ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cựu thiên thập địa tương lai cơ hội là có thể đ o á n được không có hy vọng bọn hắn sở dĩ còn ở nơi này thủ vững chính là vì bác ra một con đường tới dù là đến cuối cùng chẳng hề làm gì đến ít nhất làm chuyện mình nên làm tương lai kỳ thực chúng ta đều sớm đã thấy trước ngoại trừ chờ đợi nó đến cái gì cũng làm không được bây giờ chúng ta gặp phải uy hiếp lớn nhất vẫn là dị vực cũng không biết thời gian là không đầy đủ ông tổ nhà họ tề mịt m ở nói một câu lời này vừa nói ra vậy ra cùng t h á c cổ ra lão tổ đều ánh mắt lóe lên coi như không có dị vực uy hiếp cựu thiên thập địa cũng sớm muộn đều biết bước vào một cái kết cục đó chính là tiến vào mặt pháp thời đại đây là thiên ý dù ai cũng không cách nào làm trái vân anh cùng ba vị lão tổ trò chuyện với nhau rất lâu tiếp đó liền rời đi không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một lá cờ theo một ta xem xét vân đạo hữu cảnh giới đã đi đến chúng ta không cách nào tưởng tượng hoàn cảnh t hơn ự sự c sinh là hậu sinh khả hủy A, t ư nữa i đây vẫn chỉ là vân anh bắt đầu tương lai của nàng không thể tưởng tượng đến nỗi vệ gia người còn có một số bọn tiểu bối đều bị các lao tổ nói chuyện cho choáng váng rất lâu cũng không có tình lại nói về sự tình quá mức hoảng sợ vô luận là vân anh chém giết dị vực đế tộc bất hủ giả hay là đối với thiên thập địa tương lai một chút thái độ cùng thấy hắn thấy địa lai là đối độ đều để với trước, cựu cùng cảm mức quá tương một bọn kế tiếp giống như vân anh tưởng tượng như vậy dị vực quả nhiên bắt đầu có đại động tác tu sĩ đại quân lại độ tập kết hội tụ tại thiên uyên phía dưới xây dựng tế đàn lớn nghĩ biện pháp công phá thiên uyên coi như không cách nào công phá cựu ũ n g thiên đại quân cấp tốc tập kết xuất quân chinh chiến ngăn cản dị vực âm mưu đại chiến bộ pháp lượng giới đại quân tại thiên liên phía dưới chém giết máu nhuộm đại mạc cứ việc không có t h í tôn cấp bậc sinh linh hạ chẳng nhưng như cũng vô cùng thảm liệt cựu thiên cái này một tri đại quân toàn bộ oanh liệt hy sinh không có người nào còn sống mà dị vực cũng bỏ ra giá cả to lớn xây lên tới tế đàn lớn cũng bị phá hủy đại địa bên trên thây nang khắp đồng máu chảy thành sông lượng giới sinh linh thi thể chất đầy mặt đất mùi máu tanh trùng thiền cựu thiên thập địa người giống như là k h ố n thú đi tới t u y ệ t lộ bất quá cũng buộc phát ra kinh người sức chiến đấu thì tính sao tại ta giới đại quân trước mặt cựu thiên thập địa tới bao nhiêu người cũng không có ý nghĩa tới bao nhiêu chết bao nhiêu giống như vậy một c h i vạn đại quân người bọn hắn lại có thể phái ra bao nhiêu bọn hắn hẳn là cảm tạ cái kêu đao phủ nếu không phải bởi vì người này ta giới trí tôn đã sớm xuống tràng trên bầu trời dị vực mấy vị bất hủ xếp bằng ở trong hướng đội trao đổi lẫn nhau mặc dù bọn hắn nói đến giống như đối với cựu thiên thập địa người rất khinh thường có thể đối một người ngoại trừ đó chính là bọn họ trong miệng đao phủ vân anh tại vân anh trong tay đã vẫn lạc hơn mười vị dị vực trí tôn c mặc kệ vân anh đến cùng có hay không tại bọn hắn cũng không dám mạo hiểm hiểm dù sao vân anh thế nhưng là dám vượt qua thiên n uyên tại dị vực trên địa bàn giết người ngoan nhân cho dù là đối với vân anh hận thấu xương vậy thì nhằm vào đạo này là trời để cho cựu thiên thập địa người sợ sợ thiên liên sẽ bị bọn hắn công phá tiếp đó chính mình n g mằn hoán chủ động đi ra chiến đấu đây chính là dị vực dương mưu đã không phá hư quy củ cũng không cần lo lắng vân anh tên đao phủ này sẽ không giảng võ đức hơn nữa bọn hắn cũng đã sớm làm song ứng đối v â n anh chuẩn bị vạn sự sẵn sàng tiếp tục xây lên tế đàn để cho cựu thiên thập địa người sợ hãi gấp đáp sau đó lên đi tìm cái chết dị vực chư vị bất hủ hạ lệnh dị vực tu sĩ đại quân lại bắt đầu lại từ đầu xây lên tế đàn lớn đáng chết dị vực thể loại lại còn bắt đầu chơi loại này tiểu thủ l o ạ n thật sự cho rằng chúng ta sợ bọn hắn không thành nhìn thấy dị vực cái tia xích loạ loạ tính toán đế quan trong cường giả đều tức giận không thôi xem ra dị vực là quyết tâm phải cùng cựu thiên thập địa va tất nhiên dị vực cũng không sợ hy sinh cái kêu cựu thiên thập địa liền như thế nào e ngại cùng lắm thì r ế t hắn cái thiên hôn địa ám cái này k ỳ nguyên cựu thiên thập địa vì chống lại dị vực người chết còn thiếu sao bây giờ như thế nào lại sợ vậy thì r ế t tập kết các tộc đại quân cùng dị vực l i ề u mạng xem ai trước tiên chạy đến giọt m á u cuối cùng vài ngày sau đế quan trong đại quân tập kết lần này từ ba vị lao tổ lĩnh đội lai hướng tiên h uyên cùng dị vực đại quân huyết chiến ô ô. chiến tranh kèn lệnh t ổ i lên thế lương mà xa xăm đại quân trùng trùng điệp dết hướng sâu trong đại m ạ n một trận chiến này kéo dài ước chừng mười ngày mười đêm dết đến thi thể trồng ch giết đến bầu trời n h ậ t n g u y ệ t đều biến thành huyết sắc giết giết giết phạm ta non sông giả giết không tha vô biên trong b i ể n xác một người tu sĩ một cánh tay g i trong tay c h i ế n kỳ hai mắt đỏ thấm c ò n n g ư ờ i t ă n g rã một cánh tay đã không thấy toàn thân đấm máu một cây trường mâu quán xuyên lồng ngực của hắn hắn đã chết đi tấu chương s o n g chương một trăm sáu mươi b ố tháng thảm chương một trăm sáu mươi b ố tháng thảm một màn này biết bao bi tráng sát âm phía dưới dị vực những cái kia còn lại tu sĩ đều sợ vỡ mật rung động nhìn qua cái kia trên thi sơn huyết sắc thân ảnh trong lòng này xin sợ hãi nay mười ngày huyết chiến lưỡng giới sinh linh đều rất giống g i ế t đỏ cả mắt toàn bộ chiến trường đều biến thành cối say thịt liền xem như sắt một dạng chiến sĩ cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi hơn nữa đây là dị vực tu sĩ xâm chiếm cựu thiên thập địa tu sĩ vì thủ hộ mà chiến mục đích chiến đấu cùng tín niệm khác biệt g i ế t làm chết những thứ này dị vực các con tay không còn liền dùng chân chân cũng mất liền dùng miệng chính là chết cũng muốn căn phía dưới trên người bọn họ một miếng thịt cựu thiên thập địa tu sĩ giống như đ i ê n dại tựa như cái tia địa ngục bò lên ác quỷ mắt lộ da h ư n g quang phát ra khát máu chi ý vì thủ hộ mảnh này non sông bọn hắn c ă n nguyện h nhìn thấy cảnh tượng như vậy dị vực tu sĩ đều sắc mặt trắng bệnh bọn hắn chưa bao giờ sợ giết người trên tay càng là lây dính vô số máu tươi của địch nhân nhưng những địch nhân này nghiễm nhiên đã hóa thành các quỷ t hướng bọn hắn lấy mạng trên bầu trời ba vị lao tổ vì đại quân áp trận mặt ngoài vẫn bình tĩnh nhưng nắm đấm sớm đã nắm đến trắng bệnh không thể đánh nữa cựu thiên thập địa người đều điên rồi dị vực tu sĩ bắt đầu lui lại không còn dám xông về trước giết sĩ khí giống như thủy t r i ề u xuống kịch liệt suy yếu một trận chiến này người chết nhiều lắm song p ư ơ n g cũng không dưới tại mười vạn t h ờ i n a n g khắc động ngàn vạn năm tới cũng không có bùng nổ qua thảm liệt như vậy chiến l ĩ n dịch mùi máu tanh che đậy nhật nguyệt chính là chấn giữ dị vực bất hủ nhìn thấy cái này thảm thiết tình hình chiến đấu trên mặt cũng đều không có nụ cười bọn hắn là tới trả thù sự tình phát triển lại nằm ngoài dự đoán của bọn họ mấy chục vạn đại quân đầu nhập vào thương vong quá lớn cựu thiên thập địa tu sĩ thật giống như đội cảm tử không muốn sống mà t r ú n g sát hoàn toàn không đem chính mình làm người nhìn cũng không đem dị vực tu sĩ làm người nhìn gặp qua không muốn mạng chưa thấy qua không muốn mạng như vậy đều yên làm sao bây giờ kết quả của trận chiến này đã không phải là chúng ta có khả năng đánh nổi một vị dị vược bất hủ trầm giọng nói kế hoạch là mỹ hảo kết quả lại là cốt cảm bọn hắn hoàn toàn coi thường cựu thiên thập địa quyết tâm cùng ý chí a i vốn nên là từ từ mưu tính không thể nhanh như vậy liền cùng cựu thiên thập địa tiến hành quyết chiến là chúng ta quyết sách có sai một vị khác dị vược bất hủ k h ẽ thở dài một tiếng ý thức được sai lầm của bọn hắn vẫn là quá nghĩ đương nhiên đem chủ yếu lực chú ý đều đặt ở để phòng vị kia đao phụ trên thân đưa đến bây giờ hiện trạng đáng tiếc bây giờ liền xem như hiểu được cũng đã chậm rút lui a không thể đánh nữa tiếp tục đánh xuống những cái kia đại tộc đều sẽ có có ý kiến bọn hắn sẽ không dễ dàng tha thứ lấy chính mình tộc nhân đi cùng cựu thiên thập địa hao tổn trong khoảng thời gian này đã có không ít gia tộc đều đối an lan nhất tộc cùng du đà nhất tộc rất có phê bình kín đáo tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ sẽ có càng ngày càng nhiều người bất mãn vốn là tiến công cựu thiên thập địa chính là cái này hai đại đế tộc dẫn đầu lại làm hại các tộc tinh anh tử thương đông đảo hai đại đế tộc nhưng cái gì cũng không có trả giá quang động một mép giật một cây cờ lớn mà thôi lão phu tộc nhân cũng tử thương không thiếu nói thật ra cũng có chút bất mãn dựa vào cái gì đế tộc tổn thất của mình chính mình vứt bỏ mặt mũi lại muốn cho chúng ta dùng máu tươi đi vì bọn họ đi đòi lại đạo h ư u nói cẩn thận thôi đã như vậy vậy thì rút q u â n à kịp thời ngưng hao đến lúc đó cũng tốt giao phó còn dư lại cục diện rồi dám liền để chính bọn hắn đi xử lý cho xong cứ như vậy dị vực chư vị bất hủ giả đã làm ra quyết định ô ô tiếng kèn vang lên dị vực rút lui tín hiệu đã dâng lên nghe được rút lui tiếng kèn những cái tia dị vực tu sĩ cũng như thích gánh nặng trắng bệnh trên mặt đã lộ ra một vòng tối nghĩa cười cuối cùng có thể kết thúc có thể rời đi mảnh này địa ngục dị vực đại quân lấy thật nhanh tốc độ rút đi không có chút nào lề mề giống như gió lốc quá cảnh tượng như muốn nhiều sắp có bao nhanh một trận chiến này thật sự là đem bọn hắn cho đánh sợ tận mắt thấy cựu thiên thập địa tu sĩ từ người biến thành ác quỷ biết bao kinh dị bọn hắn cho tới nay đều đệ lên cựu thiên thập địa tu sĩ đánh từ trong đáy lòng xem thường cho là có thể một mực trà đặc tiếp lại không nghĩ tỉnh lại tất cả ác quỷ hóa thành không có cảm tình c ố máy g i ế t chóc hoàn toàn chính là kiểu tự sát c h é m giết chạy tử vong đi mà lại là phải mang theo địch nhân cùng lên đường giết một cái đủ vốn giết hai cái kiếm lời giết ba cái quang i n h vốn phạm ta non sông giả giết giết giết, giết. huyết sát đại địa phía trên cựu thiên thập địa tu sĩ tựa như trong địa ngục leo ra ác quỷ đón cái kia một vòng huyết nguyện hướng về phía dị vực đại quân rút lui phương hướng tiếng la g i ế t trần thiên nghe được sau lưng truyền đến hết họ những cái kia dị vực tu sĩ rút lui đến nhanh hơn mặc dù bọn hắn cũng cảm thấy rất xỉn đục nhưng nghĩ tới những cái kia như ác quỷ một dạng thân ảnh sợ hai trong lòng liền ngăn không được mà tuân r a hử tiểu nhân nhất trí chỉ là một hồi thắng lợi liền coi chính mình thật sự thắng sao dị vực một vị bất hủ già sầm mặt lại lạnh lùng hướng bên kia liếp mắt nhìn nguyên bản đánh, đánh bại cũng rất khó chịu còn bị địch nhân dạ n g ư ơ i cũng đã nói bọn hắn là tiểu nhân đắc t r í lại há có thể lâu dài tùy bọn hắn đi thôi một vị k h á c bất hủ giả thản như nói n cũng không có tâm tình gì cứ như vậy dị vực đại quân theo những cái kia bất hủ giả hết t h ả đều rút đi thắng chúng ta thắng đúng vậy à thật sự quá khó khăn dạng này một hồi thắng lợi là dùng vô số máu tươi đổi lấy bằng nhanh nhất tốc độ quét dọn chiến trường tiếp đó chiến thắng theo ba vị lao tổ hạ lệnh cựu thiên thập địa các tu sĩ bắt đầu quét dọn chiến trường đối mặt núi thây biển máu vô số dị vực cùng cựu thiên thập địa sinh linh thi thể trồng chất cùng một chỗ có thậm chí bể nát chỉ còn lại gây chi tàn phế cánh、tay. k h ó m à phân biệt cùng phân chia không có cách nào đại quân chỉ có thể thống nhất xử lý tại chỗ lấy đạo hỏa đốt cháy thi thể bốc hơi huyết hải còn nữa nhiều thi thể như vậy trồng chất tại một chỗ rất dễ dàng gây nên nguy biến chuyển hóa thành những nguy hiểm khác cho nên sau đại chiến thi thể tốt nhất đều phải kịp thời xử lý nhất là trên chiến trường thi thể số lượng quá nhiều là nhất định muốn làm như thế ánh lửa hừng hực phù văn rực rỡ mấy chục vạn sinh linh thi thể tại hỏa d i ễ m bên trong t ă n giã huyết hải sôi chảo tại đạo hỏa dưới nhiệt độ tản mát ra mùi gây múi ba vị lao tổ cùng tất cả tu sĩ cũng đứng ở nơi đó nhìn xem trước mắt ánh lửa trận này đại hỏa kéo dài suốt nửa ngày mới dừng lại đốt cháy đi qua trên mặt đất chỉ còn lại có một tầng thật dày màu đen đủi nhẹ nhẹ liền đầy trời phiêu tán cùng tiện anh liệt đại quân cùng hô lên trấn động tiên không trở về đế quan anh tà dương đọ quạt như máu cựu tiên thập địa đại quân đón hảo quang trở về đế quan vài ngày sau đế quan xôi trào một trận chiến đại thắng mặc dù là thắng thảm cũng vô cùng phân chấn quan tâm cùng sĩ khí một trận chiến này đánh ra cựu thiên thập địa khí thế cũng đánh ra huy phòng để cho người ta có lòng tin hơn ai nói dị vực mạnh như m á n hổ h ai nói dị vực không thể chiến thắng cái này không như c ũ đem bọn hắn đánh sợ đánh lùi chính là chúng ta cựu thiên thập địa tu sĩ cũng không phải ăn chay chính là chết cũng muốn t ẩ y xuống bọn hắn một lớp ra một trận chiến đi qua chính là nghỉ ngơi lấy lại sức mặc kệ là dị vực vẫn là cựu thiên thập địa cũng là như thế trang chiến dịch này đánh quá mức tham thiết song phương cộng lại tử thương vượt qua hai mươi vạn đánh suốt mười ngày mười đêm không nghỉ ngơi có thể xưng ngàn vạn năm tới số một đang thiên ngoài điện vẫn anh đứng ở nơi đó màu tím dây cột tóc theo gió phiêu vũ cả người linh hoạt kỳ ảo mà xuất trần tướng quân bách chiến chết t r ắ n g sĩ mười năm về nhìn xem những chiến thắng trở về chiến sĩ kia vân anh tự lẩm bẩm cựu thiên thập địa an ổn cũng là những thứ này trên chiến trường ném đầu người vậy n h i ệ t huyết người đáng yêu nhóm đổi lấy chỉ tiếc cựu thiên thập địa nhân tâm quá tản để cho loại này trả giá lấy được hồi báo quá mức nhỏ bé đây là một loại khinh n h u n cũng là không cách nào thay đổi hiện trạng cho dù là vân anh cũng không cách nào giải quyết thậm chí liền xem như tiên vương cũng không có biện pháp thay đổi một trận chiến này mặc dù thắng trả ra đại giới lại là quá lớn mạnh hoạch trưởng lao đi tới nơi này, gặp vân anh đứng tại n g o à i điện nhìn xem chiến thắng trở về đại quân không khỏi mở miệng nói ra nghe vậy vân anh không nói gì ai cũng biết đây chính là cựu thiên thập địa muốn thắng lợi nhất định phải trả ra đại giới nhiều năm về sau ai lại còn có thể nhớ kỹ những sự tình này không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một lá cờ t h e o một ta xem xét nói xong vân anh quay người hướng trong điện đi đến nghe được câu này mạnh hoạch ngu ngơ ngay tại chỗ đúng vậy à về sau lại sẽ có ai nhớ kỹ những chuyện này vô luận cựu thiên thập địa sẽ hay không bị dị vực câm phá đều sẽ nên đón đồng dạng kết cục vân trưởng lao đến cùng thấy được bao xa mang theo nghi vấn như vậy mạnh hoạch hướng đang thiên trong điện liếc mắt nhìn tiếp đó lắc đầu quay người rời đi qua trận chiến này dị vực lần nữa an phận xuống dưới cũng lại không nhìn thấy dị vực đại quân c á i bóng bất quá như trước vẫn là có thể nhìn thấy một chút dị vực tu sĩ vượt qua thiên n g u y ê n tiến vào mỗi biên h o a n g bí địa tìm kiếm tạo hóa đối với những thứ này tiểu cổ tiểu cổ địch nhân đế quan cũng biết phái ra tinh anh tiểu đội đi đối phó mọi chuyện đều tốt giống như về tới ban đầu trạng thái một ngày này từ cựu thiên lên tới, tới một chi mười vạn người tinh nhuệ đại quân tiến vào chiếm giữ đế quan đây là nhà ai phái tới đại quân thanh thế hùng vĩ như thế c nhìn, nhìn, nhìn thấy chi này h đại quân tinh nhuệ tiến vào chiếm giữ đế quan đế quan trong rất nhiều sinh linh đều cảm thấy yêu kỳ nghị luận ẩm ý tại rất nhiều người trong ấn tượng trường sinh vương ra ở trên chín tầng trời như mặt trời ban trưa vương trường sinh càng là danh xưng nửa bước tiên nhân hư hư thực thực muốn sống ra đời thứ hai tới nhiều năm như vậy vương gia cũng không có đi ra cựu thiên n ử a bước càng không có để ý tới đế quan cùng biên hoang chiến sự như thế nào lúc này lại phái đại quân đến đây đế nhốt đây là n g h ị thông suốt muốn vì thủ hộ cựu thiên thập địa dân g ra một phần lượt sao vẫn là nói vương gia cử động lần này là có mục đích k h á c mạnh tiền bối là mạnh tiền bối ta nhìn thấy mạnh tiền bối đông nhiên có người lên tiếng kinh hô giơ nón tay chỉ chân trời hiện lên từng chiếc từng chiếc chiến t u y ề n phía trên có thật nhiều bóng người cũng là cựu thiên thập địa các tộc tu sĩ phía trước nhất trước kia trên chiến trường người cầm đầu chính là đại trưởng lão mạnh thiên chính sau lưng cũng là các tộc đại nhân vật đều đến từ trường sinh thế gia thiên viện thánh viện mấy người mạnh h u n h các người rốt cuộc đã đến chờ các ngươi thật lâu ba đầu kim quang đại đạo hiện lên hướng bầu trời bên trong kéo dài mà đi trong chốc lát liền đã tới cầm đầu chiến thuyền mấy vị đạo huynh đã lâu không gặp trên chiến thuyền đại trưởng lão mạnh thiên chính cùng còn lại cao thủ đợi trước nhìn về phía người tới đều cười chào hỏi đều tới tốt tốt tốt chư vị mong mời rất nhanh mạnh thiên chính các loại tộc đại nhân vật đều bị đón tiến nhập đế quan mà vương gia đại quân liền bị gạt tại một bên dù cho đối với cái này cảm thấy hết sức bất mãn nhưng vương gia nhân cũng không dám nói thêm cái gì dù sao bọn hắn mới đến coi như tay cầm mười vạn tinh binh tại trong đế quan cũng coi như không là cái gì ngoài ra còn có một chút vương gia nhân là bởi vì bị phạt mới đi đến biên hoang cái k i a cầm đầu năm người chính là vương trường sinh năm cái nhi tử ở trên chín tầng trời làm sai chuyện bị mạnh thiên chính truy cứu tăng thêm các đại trưởng sinh thế g i a người cầm quyền đợt đầu bất đắc dĩ đi tới đế quan muốn đi giết địch lập công rửa sạch tội danh theo lý thuyết vương trường sinh cái này năm cái nhi tử ở đây cũng là mang tội chi thân vương trường sinh vì cái này năm cái nhi tử cho nên mới phái một chi mười vạn người tinh binh cho bọn hắn dù ý rất rõ ràng những tin tức này cũng là mạnh hoạch mang cho vân anh đúng vân trưởng lão ngày mai lão tổ sẽ đến đây b à i phòng mạnh hoạch cáo chi tin tức này mạnh tiên chính muốn tới ta đã biết vân anh gật đầu một cái vừa vặn nàng cũng có một chút sự tình muốn cùng đại trưởng l ã o đ à m luận hôm sau một vị á o gai lão giả xuất hiện tại đang thiên ngoài điện mấy cái thủ vệ nhìn người tới đều vô cùng cung kính hành lễ l ã o tổ mạnh tiên chính k h o á t tay á o tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía ba cái kia chữ lớn trong mắt hiện lên một vòng vẻ không hiểu mấy tức sau đó mạnh tiên chính lúc này mới hướng trong điện đi đến hắn đã ngửi thấy hương trà tiến vào đại điện bên trong Chỉ thấy vân anh đ sao sao. khẽ mỉm cười nói mạnh tiên chính cũng không khắc khí tùy ý ngồi xuống nâng trung trà lên uống mới ngắn ngủi thời gian hai năm không thấy ngươi liền trưởng thành đến tình cảnh như thế thật sự là làm cho người vui mừng chỉ tiếc cái này kỷ nguyên cuối cùng vẫn là phải kết thúc khẽ đặt chén trà xuống mạnh tiên chính nhìn xem trước mắt tên tiểu bối này lòng sinh cảm khái vô hạn cùng sợ hai thằng phục hai năm trước vân anh rời đi thiên thần thư viện thời điểm đều chỉ là c h ạ m ngã cảnh trung kỳ hiện nay cũng đã tại trên tu vi cùng hắn ngang bằng không phải nói đã siêu việt thanh cứu như vậy tuyệt đối được gọi là xưa nay chưa từng có hơn nữa hắn đã tự vệ ra l á o tổ bọn hắn trong miệng biết được vân anh trong hai năm qua làm một chút đại sự kinh tiên động địa từng cọc từng cọc từng kiện đều c h ấ n nhiếp nhân tâm c h ạ m dị vực trí tôn giết dị vực bất hủ giả chỉ là nghe liền khiến người cảm xúc bành trướng lòng sinh hướng tới mạnh thiên chính tự nhận là có thực lực chém giết dị vực trí tôn nhưng đối với dị vực bất hủ giả vẫn còn lực như chưa đến cũng không phải hắn tự nhận là không bằng mà là có rất nhiều hạn chế g i a thân tấu chương s o n g chương một trăm sáu mươi lăm không thiếu sót liền thành tiên chương một trăm sáu mươi lăm không thiếu sót liền thành tiên ngươi chém an lan nhất tộc thành viên dòng chính an lan nhất tộc nhất định hận ngươi t ậ n xương sau này ngươi nếu là xuất quan rất có thể sẽ lọt vào bộ tộc này nhằm vào ngươi phải cẩn thận mới là mạnh thiên chính một mặt nghiêm túc nghiêm túc khuyên bảo mặc dù vân anh đã có thực lực đầu tiên nhưng đừng quên dị vực còn có bất hủ c h i vương an lan cùng du đ à hai người đối với cựu thiên thập địa nhìn c h ẳ n c h ẳ n q từ có có bây giờ vẫn anh chém an lan nhất tộc bất hủ giả cũng chính là giết an lan hậu đại an lan chưa hẳn còn có thể giữ yên lặng bất hủ chi vương một khi ra tay nhất định là lòng trời lở đất thiên công. uyên tuy nói có thể ngăn cản bất hủ chi vương thế nhưng cũng phải nhìn dị vực bất hủ chi vương có dám hay không dùng sức đánh cược một lần nếu là dị vực bất hủ c h i vương không tiếp đại giới chưa hẳn liền không thể chống đỡ thiên u y ê n chấn áp chi lực tiền bối yên tâm ta biết rõ nếu là an lan nguyện ý vì một mình ta ra tay cái kia ngược lại là vinh hạnh của ta v â n anh khẽ cười nói cũng không có chút nào lo nghĩ nàng cũng nghĩ xem dị vực bất hủ c h i vương muốn thế nào đối phó thiên u y ê n ngươi thật đúng là thôi lão phu tin tưởng ngươi tự có tính toán đúng còn muốn nói cho ngươi một sự kiện tiểu tử kia cũng làm đến lấy thân vi trùng mạnh thiên chính nhịn không được cười lên tiếp đó rời đi chủ đề mặt mũi tràn đầy ý cười hắn làm được rất tốt xem ra tiền bối bỏ khá nhiều công sức Ngay vậy, Vân Anh vậy, ha ha một, một, viện, viện một, một năm h h nghĩ a n liền t ớ sau đó những đệ tử kia sẽ tới đến đế quan tiến hành sống cùng chết lịch luyện hoặc là tại trong máu và lửa của khởi nhất phi trung tiên hoặc là tại trong máu và lửa kết thúc t r á n g trưởng như cái kia pháo đông chỉ có một cái chớp mắt rực rỡ thời gian không nhiều lắm vẫn anh ngón tay ngọc tại trên chén trà điểm nhẹ con mắt sâu thẳm có khi quang mảnh vụn bay múa hóa thành kiếm quang chìm nổi đế thành trung tâm chi địa một mảnh được xưng là cấm địa chỗ ở đây hỗn độn khí tràn ngập mông lung tại trong hỗn độn vô biên này một đoạn gốc cây đứng sừng s ư n g trong đó vô cùng to lớn so tinh hải sơn nhạc còn muốn bàng bạc nhiều lắm cái kia khô nước vỏ cây khe hở ở giữa sẽ bốc lên một chút tia chớp màu đen vô thanh vô thức là ở chỗ này lập lòe tương truyền đây là tiên của một vị vô thượng cao thủ di khi còn sống vì một gốc tiên thụ chết trận sau chỉ để lại một đoạn gốc cây bây giờ t à n thể bên trong còn có dị vực bất hủ lôi điện chi lực tại tàn phá bờ bãi vị này vô thượng cao thủ còn có một cái rất cao thân phận đó chính là tổ tế linh không bao lâu một thân ảnh xuất hiện ở chỗ này dạo bước ở trong h ư n đ ộ i hướng đột, gốc cây đi đến áo tím hơi dạng người này chính là vân anh đều nói ngươi tại dị vực giết cái chín tiến chỉ dính ra ngược lại là có phong cách của ngươi nhìn xem cái này một đoạn khổng lồ gốc cây vân anh nhẹ nói nàng biết đây là liêu thần l u ậ xác chỉ là một người sắp tiến dị vực còn giết cái chín tiến chỉ d í n ra há lại là dễ dàng như vậy chính nó chắc chắn người cũng bị thương nặng nếu không liền không cần lột ra c u thể dạng này mới có thể chữa trị thường thế thu lại trong lòng suy nghĩ vân anh đi tới trên gốc cây ngồi xếp bằng xuống tiếp đó lấy ra một bộ tiên đạo kinh thư bộ này tiên đạo kinh thư vẫn là vân anh tại ba ngàn đạo châu tiến vào tiên cổ lúc tại cuối cùng tạo hóa c h i địa ở bên trong lấy được trí bảo lúc đó cùng nhau lấy được còn có một k h o a quan g minh đạo chủng chỉ có điều bị cái kia thần bí chữ cổ hấp thu vốn là chỉ cần tu vi bước vào hư đạo cảnh liền có thể lật ra bộ này tiên đạo kinh thư chỉ là vân anh vẫn luôn không hề động nó cho đến hôm nay mới lấy ra vân anh biết bộ này tiên đạo kinh thư là một vị chuẩn tiên vương lưu lại là chân quý tiên đạo truyền thừa khi nàng thần n i ệ m thọ vào tiên đạo kinh thư bên trong lúc lập tức liền có đủ loại ký hiệu thần bí vật lên đem nàng bao phủ thiên đ i ệ u dị tượng bộc phát giống như là có người ở phi thăng lên trời còn có chân long phượng hoàng vân quanh phi tiên tri quang ngũ trời tiên đạo khí tượng trên đầy thiên cung phản âm vang lên giống như là có ba thần phật tại tục kinh vô số tiên đạo ký hiệu vây quanh vân anh giải thích lấy thần bí tiên đạo áo nghĩa q u a n minh tất cả tại trong ta kiếm âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên không minh đến thời điểm ẩn đem tất cả dị tượng đều xua tan cuối cùng chỉ để lại bản nguyên tiên đạo phù văn c ấ u tạo trở thành một thiên vô thượng tiên kinh thông hướng chân chính con đường trường sinh bản này vô thượng tiên kinh sẽ trở thành vân anh to lớn tu luyện bản kế hoạch bên trên một khối mảnh vụn vì nàng vô thượng c h i lộ góp một viên lạch trở thành tuổi tuổi tu vi của nàng nay đã đạt đến nửa bước bất hủ khoảng cách chân chính bất hủ cảnh giới cũng chỉ có khoảng cách nửa bước chỉ cần vân anh nguyện ý tùy thời cũng có thể đột phá tiến vào thiên địa mới nhưng nàng lại cũng không nghĩ chỉ đơn giản như vậy mà đột phá nàng có một cái ý nghĩ điên c u ồ n bộ này chuẩn tiên vương cấp bậc tiên kinh c h u y ể n nhận chính là nàng trong tay một khối nước cờ đầu một cái chìa khóa huế nguyệt im lặng thời gian lặng y ê n trôi qua thời gian một năm đi qua rất nhanh gốc cây bên trên vỏ cây khe hở bên trong tia chớp màu đen đã không có ở nơi đó có một cái rực rỡ q u a n kén giống như là một cái hoa sen nụ hoa cũng không phải rất lớn nụ hoa bao quanh vô cùng vô tận điểm sáng giống như là từng cái nhỏ bé đại thiên thế giới vây quanh trung tâm vũ trụ khí tức bất hủ tràn ngập gốc cây chung quanh hỗn độn đều nhiễm phải loại khí tức này dần dần sinh ra một loại đáng sợ phong man càng làm cho người ta thêm kinh dị lạ cái tia sáng lạm n nụ hoa phía trên ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh hư hảo không có thực thể đạo này thân ảnh hư hảo cùng vân anh không khác nhau chút nào giống như thần hồn ra khỏi vỏ giống như quỷ dị không bao lâu một đám người từ chân trời bay tới tới gần mới nhìn rõ là các vị tiền bối dẫn hơn một trăm tên người trẻ tuổi không có gì bất ngờ xảy ra đám người tuổi trẻ này bắt đầu từ trên chín tầng trời tới tới đế quan lịch luyện muốn tại bên trong máu và lửa ma luyện bản thân bằng nhanh nhất tốc độ quật khởi đi ngang qua nơi này thời điểm đám người này đều dừng lại cất bộ phần lớn là bởi vì người tuổi trẻ hiếu kỳ ở đây thế nào sẽ có một đoạn dạng này gốc cây không nghĩ tới trong đế thành còn sẽ có chỗ như vậy làm cho những ngày người trẻ tuổi cảm thấy vô cùng hiếu kỳ một vị tiên cổ vô thượng cao thủ di hài có các loại truyền thuyết có người nói nó còn chưa chết một ngày kia còn có thể nảy mầm còn có thể khôi phục cũng có người nói nó bế quan không già, đã thất bại nguyên thần sớm đã tịch d i ệ t một ông lão nói cho đám người tại đám người tuổi trẻ này ở trong có một người kinh ngạc nhìn trong hỗn độn cực lớn gốc cây trong lòng run sợ một hồi liêu thần thạch hạo một chút liền nghĩ đến loại kia cảm giác quen thuộc sẽ không sai chỉ có người kia à giống như có người đông nhiên có người kinh hô lên chỉ vào quần quận trong hỗn độn cái k i a to lớn gốc cây phía trên có quan g mang lập lòe xuyên tấu qua hỗn độn có thể trông thấy một đạo hư hảo bóng người ngay vậy tất cả mọi người đều tụ tinh hội thần hướng gốc cây phía trên nhìn lại quả nhiên thấy được bóng người người kia nhìn giống như có chút quen mắt ta mặc dù nhìn không rõ lắm nhưng ở t r a n g rất nhiều người trẻ tuổi đều có loại cảm giác này người này không thể nào là nàng thạch hạo tại ánh mắt đầu tiên liền nhận ra người kia tới kinh ngạc không thôi mặc dù đã có hơn ba năm không gặp nhưng hắn vẫn là rất nhanh liền nhận ra vân anh tỷ tỷ thanh ý địa tỷ n g u y ê cảm thấy thế nào ta n h ì n c ũ n g g i ố n g khí ô n g chỉ Thạch h là ạ quần h quận c một con đường hiện ra vân anh từ gốc cây thượng tẩu xuống dưới trực tiếp đi tới trước mặt mọi người mậu lưu ly li tóc giải xóa rủ xuống trên mặt đất thâm thủy ánh mắt đảo quá đám người hoa sen hình dáng con ngươi yêu dị mà mỹ lệ lại không có cho người ta cảm giác gáp bách n g ư ờ i là v â n trưởng lão nhìn xem vân anh cái k i a thân ảnh hư hảo mấy vị lão giả trong mắt lóe lên vẻ nghĩ hoặc nhưng không có nói thêm cái gì mà là bình thường ân cần thăm hỏi không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một lá cờ t h e o một ta xem xét là ta chư vị khổ cực vân anh khẽ gật đầu thật là ngươi a vân anh tỉ tỉ thái âm ngọc thỏ hưng phấn mà xông về phía trước m u ố n ôm ở nhưng nàng một giây sau liền vồ hợp tài vân anh tỉ tỉ n g ư ơ như thế nào biến thành dạng này con thỏ nhỏ bị loại tình huống quỷ dị này làm cho giật mình vội vàng hỏi thăm không có việc gì đây chỉ là ta một đạo phân hồn thôi vân anh cười cười giải thích nói phân hồn em đẹp tại sao muốn phân hồn cái này chẳng lẽ cũng là tu luyện nghe được vân anh giảng giải thanh y hiển mẫn cảm mà liền nghĩ đến cái gì nàng va nguyện n g thiền cũng là bởi vì tu luyện loại k i a pháp mới có thể biến thành như bây giờ không cần lo lắng ta chỉ là đơn thuần má phân ra bộ phận nguyên thần tới cũng không phải là như ngươi nghĩ sau này hay là muốn trở về bản thể vân anh lắc đầu cái này cũng là vì tu hành thạch hạo không hiểu nào có tại tu hành thời điểm cố ý phân ra bộ phận nguyên thần tới đây không phải cố ý để cho tự thân có thiếu sao tự nhiên có thiếu mới không cách nào thành tiên không thiếu sót liền muốn thành tiên vân anh cười nhạt một tiếng giống như thấy được suy nghĩ trong lòng hắn lời này vừa nói ra người ở chỗ này cũng là s ư n g sở lời này thuyết pháp có phải hay không có chút không đúng làm sao làm được đối phương cũng không giống như là rất muốn trở thành tiên không đúng thành tiên nàng đây là nói mình cũng nhanh muốn thành tiên ý tứ sắc mặt của mọi người cũng là biến đổi nhìn xem vân anh rất là không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ nàng là nghiêm túc bọn hắn nhớ kỹ vân anh đi tới đế quan cũng mới đi qua ba năm a làm sao có thể nhanh như vậy liền muốn thành tiên đây là tốc độ gì chẳng lẽ nói thật sự như trong thư viện những cái k i a kỳ nhân lời nói biên hoang tạo hóa vô số chỉ cần có đầy đủ khí vận liền có thể tìm được liền có thể đột nhiên t ă n g mạnh đ ạ p vào con đường trường sinh liền mấy vị lão tiền bối nhìn về phía vân anh ánh mắt cũng thay đổi đối với vị này vân trường lão cơ hồ là cựu thiên thập đ ị a một cái truyền kỳ nàng là một cái kỳ nữ một đường hát vang tia sáng vạn trượng không có người nào biết cực h ạ n của nàng ở nơi nào liền xem như tại trên chín tầng trời thời điểm bọn hắn cũng thỉnh thoảng nghe được đế quan tin tức chuyển đến tỷ như dị vực trí tôn vẫn lạc nhớ ký ớ c chừng là tại ba năm trước đây vân anh đi tới đế xem xét không lâu dị vực trí tôn rơi xuống tin tức liền c h u y ể n đến hơn nữa bọn hắn đều được chính xác tin tức là vân anh làm hậu sinh khả h ủ y a mấy vị lao tiền bối nhìn nhau trong lòng đều chỉ còn dư cảm khái cùng sợ hai thám phục cùng với kính sợ vân anh tỷ tỷ ngươi thực sự là thật lợi hại ta liền biết ngươi chắc chắn có thể làm được con t h ỏ nhỏ hoan hô cao hứng mừng mừng nếu là vân anh thật sự thành tiên đó chính là một chuyện tốt ta mỗi lần nhìn thấy ngươi đều có thể mang đến kinh h ỉ thanh y vì các nàng cũng là thổ thức các nàng rất rõ ràng vân anh sẽ không nói nhảm nàng tất nhiên nói như vậy đó chính là sự thật đi thôi đừng để người chờ lâu vân anh không để cho bọn hắn nói tiếp cắt đứt cái đ ể tài này sau đó các vị tiền bối tiếp tục mang theo thạch hạ o bọn hắn đám người tuổi trẻ này tiến vào đế thành chỗ sâu vân anh ở một bên tùy hành nàng đạo này phân hồn là cố ý phân ra tới cũng không cần phụ trách tu hành cái gì cũng không cần làm đều được vân anh ngươi phân hồn đi ra vậy ngươi bản thể ở nơi nào không cần nhìn còn sao phượng vũ tò mò hỏi bản thể của ta ngay tại vừa rồi một đoạn kia gốc cây phía trên không cần nhìn quản ngoại trừ ta không có người có thể đến gần được vân anh trả lời dạng này à khó trách ngươi không có sợ hãi như vậy vậy ngươi bây giờ chỉ là một đạo phân hồn mà nói sẽ không gặp phải nguy hiểm gì à nếu là có người có c h ủ ý với ngươi làm sao bây giờ phượng vũ nghĩ nghĩ tiếp tục hỏi vậy ngươi cũng quá coi thường ta đạo này phân hồn ta chỉ là an tính một năm mà thôi cũng không phải năm không động kiếm đối với phượng vũ lo nghĩ vân anh cũng chỉ là cười cười lấy nàng bây giờ tu vi và cảnh giới toàn bộ đế quan bên trong có thể uy hiếp được nàng người thật đúng là không có nếu là có người cầm thập giới đồ tiên vương quấn vải liệm những thứ này tiên khí tới đối phó nàng ngược lại là có thể sẽ có chút phiền phức ngươi nói ngươi muốn thành tiên vậy ngươi bây giờ là trí tôn lúc này thạch hạo xen vào đi vào ánh mắt trong v ắ t mà nhìn xem vân anh muốn biết nàng bây giờ đến cùng đi tới một bước nào thời gian ba năm thật sự liền có thể để cho sự chênh lệch giữa bọn họ kéo đến lệch trời một dạng cực lớn sao quan tâm ta như vậy sự tình vẫn là đi tốt chính mình lộ đi tốt chính mình nhịn bước hảo vân anh cười như không cười nhìn xem hắn ánh mắt l i ế m diễm có một loại câu người đẹp chính là chính là thạch hạo không sai biệt lắm là được rồi nếu là bước chân bước quá lớn cẩn thận kéo tới trứng một bên tàu vũ sinh không ngừng bận rộn lật đầu há miệng liền nói ra một câu nói như vậy phốc ha ha ta nhịn không được một bên con thỏ nhỏ trực tiếp cười phun ra dạng này câu đ ù a tục nàng bình thường cũng không ít nghe trước đây cái kia thuần khiết bé thỏ trắng bây giờ cũng đã trở thành lao tài xế nụ cười này người chung quanh đều phản ứng lại tiếp đó toàn bộ đều cười ngược lại là những cái kia nữ tu sĩ như thanh y cùng phượng vũ các nàng cũng không dám cười quá làm cản lại kìm nén đến khổ cực cũng cảm giác đặc biệt ngượng ngủng sắc mặt đỏ lên thạch hạo ngậu một chút tiếp đó cũng hiểu rồi cái gì đột nhiên một khuôn mặt đỏ bừng nhìn c h ầ m chằm tào vũ sinh ánh mắt đều có thể giết người phanh phanh sau một khắc thạch hạo liền liền xông ra ngoài bắt lấy tào vũ sinh một trận đánh cho tên người phát tiết một hồi lâu mới bông tha hắn o á c háo đầu heo nhìn thấy tào vũ sinh đã biến thành một cái đại đầu heo đám người vừa cười tấu trứng s o n g chương một trăm sáu mươi sáu khẩu chiến chương một trăm sáu mươi sáu khẩu chiến nhìn xem đám người tuổi trẻ này ở giữa vui đ ù a ở mỹ mấy vị lao tiền bối cũng chỉ là cười cười không có để ý nhớ năm đó bọn hắn cũng là bộ dáng như vậy n g ư ờ i trở nên có chút không đồng dạng thạc hạo h nhìn về phía vân anh nói như vậy bây giờ vân anh để cho hắn cảm giác giống như là ít một chút lạnh lùng và xa cách nhiều hơn một loại tùy tâm sở d ụ không cũng không phải là ta không đồng dạng mà là ta tâm cảnh có biến hóa cho nên ngươi mới có dạng này h ảo giác ta chính là ta chưa bao giờ thay đổi chỉ là v â n anh lại lắc đầu phủ nhận cái nhìn của hắn vậy ngươi bây giờ là cái gì tâm cảnh là cố nhân gặp lại vui sướng sao thạch hạo truy vấn chăm chú nhìn chằm chằm gương mặt kia p h ả n phất muốn xem ra những thứ gì người chung quanh thấy cảnh này ánh mắt có chút cổ quái chẳng lẽ hắn quên v â n anh mặc dù cùng bọn hắn là cùng thế hệ nhưng thực lực sớm đã không tại cùng một cái cấp độ thực lực chênh lệch mang tới chính là thân phận và địa vị biến hóa tại chỗ người trẻ tuổi bọn hắn cũng không dám giống thạch hạo dạng này nhìn chằm đối phương nhìn thanh ý, ý ngươi còn không ra quản ngươi một chút người vân anh xoay người sang chỗ khác đối với thanh y rìa báo cho biết một á n h mắt lời này vừa nói ra tất cả mọi người nhìn thấy thanh y r ì trên mặt mang vô cùng ôn hoàn nụ cười cười h ế t mắt phản phất so bình thường còn muốn bình dị gần gũi cứ như vậy đi đến bên cạnh thạch hạo sau đó lên g i a pháp cố nhân gặp lại đúng không vậy ta liền để ngươi vui sướng vui sướng nga ô nghe được cái này để cho ra đầu người ta tê dại tiếng tê u tất cả mọi người bịt kín lỗ thai trong lòng lại tại vỗ tay làm tốt lắm bị thanh y r ì lên ra pháp thạch hạo cũng không dám tiếp tục hướng về vân anh trước mặt tiếp cận vân anh tỉ, tỉ. người ở nơi này trải qua như thế nào chỗ ở lớn không lớn có hay không đi qua quan ngoại cùng dị vực sinh linh chiến đấu qua sao quan ngoại có phải hay không rất nguy hiểm con t h ỏ nhỏ lưu g i u giống như là một cái tiểu chim sẻ tựa như vây quanh vân anh xoay quanh càng không ngừng hỏi cái gì bất quá tại vân anh nghe tới ngược lại là tuyệt không cảm thấy ở m ý, bởi vì nàng bình thường ngược lại là rất ít cùng người trò chuyện bên cạnh phần lớn là lạnh lanh thanh thanh khó được náo nhiệt để cho nàng cảm thấy rất có ý tứ có loại cảm giác thời gian trôi qua rất chậm ta ở đây sống rất tốt chỗ ở cũng đủ lớn các ngươi cũng có thể tới chơi đến nỗi quan ngoại ta nói nhiều hơn nữa cũng không bằng chính các ngươi đi quan ngoại tự mình thể nghiệm một phen vân anh cười đáp lại con thỏ nhỏ vấn đề cái kia vân anh tỉ tỉ ngươi đã đến ở đây lâu như vậy có phải hay không đã lập được rất nhiều chiến công lần trước tại đại s í c h thiên thời điểm thạch hạo thế nhưng là hung hăng đem dị vực dạy dỗ một trận ra một ngụm á c khí con thỏ nhỏ vừa nói vừa cơ nắm tay nhỏ chiến công sao ta cũng không biết ta đã một năm cũng không có đi qua quan ngoại bất quá ta nghe nói dị vực người cho ta lấy một cái ngoại hiệu tựa như là cái gì đao phủ hẳn là cái này vân anh nghĩ, nghĩ. nàng thật đúng là không nghĩ tới chiến công sự tình đối với nàng mà nói chiến công giống như không có tác dụng gì hơn nữa thật muốn coi là vậy nàng đánh chết dị vực nhiều như vậy trí tôn dạng này chiến công giống như đã sớm tăng mạnh đi chớ nói chi là nàng còn chém một vị bất hủ giả chắc chắn là không có cách nào toàn chiến công đa p h ụ như thế nào là như thế một cái khó nghe ngoại hiệu dị vực người cũng quá hỏng a vậy mà cho vân anh tỷ tỷ lấy khó nghe như vậy ngoại hiệu con t h ỏ nhỏ thở phì phì đối với dị vực biểu thị bất mãn vô cùng nàng vân anh tỷ tỷ đẹp như vậy lợi hại như vậy sao có thể lấy như thế không có phẩm ngoại hiệu đâu một u ố n nàng nói, n lời h cái ngoại hiệu mà i dạng này mới thôi xứng v tuy bọn hắn gọi thế nào bọn hắn không muốn gặp lại ta đây là sự thật bọn hắn muốn giết ta Cười cười, c ũ nếu g là không dị vực cũng không cần thiết đem người gọi là đao phủ đây không phải là biến tướng mà thừa nhận mình tiên kỵ người kia sao nghĩ đến chắc chắn là vân anh đi tới đế quan sau đó làm rất nhiều đại sự kinh thiên động địa chờ bọn hắn đặt chân xuống lại đi tinh tế tìm hiểu một phen tự nhiên cũng đã biết hoan nghênh mấy vị đạo hữu tới đây chính là mới đồng lứa tuổi trẻ tuấn kiệt a quả nhiên mỗi một cái đều là nhân trung long vượng khí độ bất phẩm cựu thiên thập địa có người kế nghiệp nơi xa bay tới mấy người cũng là tu sĩ mạnh mẽ k h á c h khí tiến lên đón đạo hữu k h á c h khí mấy vị vừa tới lao tiền bối cười chào hỏi giới thiệu một phen sau lưng đ ệ t ử trẻ tuổi a vị này gặp qua vân trường lão mấy cái này đại tu sĩ chú ý tới vân anh tân h ảnh lập tức tiến lên hành lễ thái độ rất là cùng kính xuất phát từ nội tâm mà kính sợ một màn này khiến người khác hiếp sợ không thôi cái này một số người xem xét chính là đế quan trong cừng giả hơn nữa tuổi cũng không nhỏ vậy mà lại đối với vân anh khách khí như thế cung kính như thế đơn giản không thể tưởng tượng nổi hơn nữa đây vẫn chỉ là vân anh một đạo phân hồn cũng không phải chân thân chư vị tùy ý vân anh hướng về phía mấy người khẽ gật đầu gặp vân anh nói như vậy những người kia cũng không có cố kỵ vân anh tại chỗ dẫn linh đám người hướng trong một mảnh thánh thổ đi đến vân anh tỉ tỉ bọn hắn giống như đối với n g ư ờ i rất tôn k í n h nha con thỏ nhỏ nhỏ dọn g tại vân anh bên thai nói đại khái là bởi vì ta rất mạnh a vân anh đưa tay phất qua con thỏ nhỏ đỉnh đầu để cho con thỏ nhỏ có một loại bị sờ được cảm giác đang khi nói chuyện một đám người đã tới một tòa thanh đồng trước điện tòa này thanh đồng điện cao lớn t r ứ n g ngăn trượng ở trong treo một ngụm chung lớn sau đó một vị đại tu sĩ gõ cái này chung lớn tiếng chung hạo đãng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán đạo hữu cái này không sao gõ vang chung này chỉ là vì nói cho các tộc tới đón tiếp hậu bối của mình thiên tiêu bọn hắn sớm đã nhận được tin tức đều đang đợi lấy tới đón người đâu vị tiêu đại tu sĩ vừa cười vừa nói từ đâu tới tiếng chung quái âm mỹ một cái tuổi trẻ âm thanh tại trên thân thạch h ạ vang lên đó là một cái màu vàng con kiến nho nhỏ, nhỏ. nhưng lại có bảng bạc huyết khí thấp hung thiên giác con kiến thiên giác con kiến một mạch còn có huyết mạch tiếp tục kéo dài sao nhìn thấy cái này chỉ tiểu thiên giác con kiến trong mắt vân anh hiện lên v ẻ kinh dị tăng thêm con thỏ nhỏ trong tay cái kia kỳ lân đã hai loại n g ư ờ i là ai có được ngược lại là rất xinh đẹp còn không m a u m a u hướng bản vương hành lễ tiểu thiên giác con kiến q u o a n h tay một bộ hùng tráng tư thái không nên nói lung t u n g đây là người ngươi không chọn nổi thạch hạo vội vàng ngăn chặn con kiến nhỏ miệng chỉ sợ nó sẽ nói ra cái gì mạo phạm đến vân anh lời nói tới đến lúc đó không thể thiếu ăn giáo hấn vân anh ngược lại là không có để ý cái này chỉ thiên giác con kiến rõ ràng còn không có trưởng thành quá nhỏ loại thời điểm này xuất thế nói thật ra cũng không thì sẽ là chuyện tốt nàng là ai nàng lai lịch rất lớn sao tiểu thiên giác con kiến gặp thạch hạo giống như rất để ý bộ dáng không khỏi tò mò nàng gọi vân anh là một vị trí tôn ngươi tốt nhất đừng tại trước mặt nhân ra nói lung tung nhớ kỹ thạch hạo nhắc nhở nó một câu à, lợi hại như vậy bất quá nàng xem ra có chút kỳ quái à, không giống như là chân nhân à, giống như là một tia thần nghiệm tiểu thiên giác con kiến kinh ngạc quan sát tỉ mỉ ngược lại ngươi chú ý một chút đừng trêu chọc đến nhân ra chính là bằng không thì khó chịu chắc chắn là chính ngươi Không một sai một bài một một chút cường giả sau khi đi tới nơi này nhìn thấy vân anh thân ảnh đều trước sau hành lễ vô luận là bối phận lại cao hơn đại nhân vật cũng không có khinh thường cùng kính hành lễ dù sao vân anh t ạ hướng về phía hành lễ người khẽ gật đầu không nói gì thêm chỉ là tư thái này rơi vào thanh y hiện bọn người trong mắt liền lộ ra càng thần bí nhiều như vậy đại nhân vật gặp được vân anh sau đó đều hướng nàng hành lễ quá rung động đến những đại nhân vật này đến từ các đại cường tộc đỉnh tiêm đạo thống Bao quát t r ư ờ ngoại sinh thế gia, sinh gia, trường thế đ ạ thống tất nhiên, cũng không phải đương cũng đ cả đại nhân n h vật đều biết đều ư ớ giới Vân Anh hành lệ đế quan lớn, đã dung nạp không lệ đế đã quả b ế thế t trùng tộc, còn có rất tộc bao gia đạo nhiêu còn nhiều ẩn thế gia tộc và đạo thống. Đối có và v ngoại giới sự tình rất ít chú ý những thế lực này đối với vân anh cũng không hiểu rõ tự nhiên liền cũng không biết nàng là người nào vân anh ta đi trước ngươi ở chỗ nào có thời gian ta tới chỗ ở của ngươi ngồi một chút phượng vũ cùng thanh ý gì trước lúc rời đi đối với vân anh h ỏ i chính thiên địa vân anh gật đầu một cái nói cho nàng chỗ ở của mình hảo ta nhớ ký rồi chờ ta tới tìm ngươi uống trà còn có ta vân anh tỉ tỉ ta cũng muốn tới dần dần từng cái người trẻ tuổi đều bị người lính đi rất nhanh liền không có bao nhiêu người còn đợi ở chỗ này một chút trở nên quặn cũ vẽ như vậy chúng ta giống như không có người sẽ đến tiếp sư phụ ta chắc chắn ở nơi nào ngủ đâu tào vũ sinh ngắm nhìn tà hữu phát hiện lại chỉ có mấy người bọn hắn trừ hắn còn có thái hạo h tần hạo thạch nghị bọn người dừng một chút hắn nhìn về phía vân anh nếu là thực sự không được chúng ta vẫn là đi theo ngươi a chắc chắn không kém hắn đem chủ ý đánh vào trên thân vân anh dù sao vân anh thế nhưng là ngay cả nhiều như vậy đại nhân vật đều phải hành lễ tồn tại, tại đế quan trong địa vị chắc chắn mười phần siêu nhiên ngư ngược lại biết chọ vân anh cười nhạt một tiếng không để ý đến tào vũ sinh xấu hổ mà cười cười nếu là vân anh đều không tiếp bọn hắn ly khai nơi này vậy bọn hắn chẳng phải là không có chỗ đi đây không phải là tiếng tăm lừng lây thạch tộc ba h u y n h đệ sao quả nhiên không người tới đón cách đó không xa có một chút thế lực cường giả nhận được riêng phần mình đệ tử cũng không có cứ thế mà đi nhìn xem thạch hạ o bọn người lộ ra hài hước đủ cười nghe được thanh âm này thạch hạ o bọn hắn đều nhữ mày không cần nghĩ là căm thù hắn những cái tia đạo thống người nguyên lai、like、là thạch tộc dương nhiệt tội huyết hậu đại còn dám ở trên chín tầng trời hô phong hoã vũ phách lối l à một việc, biết tới liền sức thật từ thanh toán không mạnh, không bị là đâu sợ sao. m số người tuần tự mở miệng nhằm vào chia y vô cùng rõ ràng nghe đến mấy câu này thạch hạo bọn hắn ba huynh đệ sắc mặt rõ ràng đều lạnh xuống tội di huyết ta xem bất quá là một ít người ác ý tung tin đồn nhằm tôi h cố ý nhằm vào ta thạch tộc sở dĩ sẽ làm như vậy nghĩ đến là tại xa xôi đi qua bị tộc ta tiên tổ hung hăng rút qua và miệng ta thạch tộc tiên tổ vì cựu tiên thập địa chết trận x a trường xúc động lòng ư ờ i bọn hắn là chân chính anh hùng mà có bè lũ xu nịnh hàng người lại chỉ vì bản thân tri tư liên hợp lại đổi trắng thay đen vặn vẹo sự thật vặn vẹo lịch sử nếu là ta thạch tộc tiên tổ không có chết trận nào có những cái kia âm hiểm tiểu nhân nhảy nhót cơ hội không phải liền là ước hiếp ta thạch tộc tiên tổ cũng đã chết trận sao cái quái gì thạch hạo lạnh rên một tiếng miệng giống như là súng máy tựa như một trận tình thịch gọi là một cái rong d ạ c một cái lỏng đầy căm phẫn tĩnh giống như chết tính lời nói này vừa ra giống như là kinh lôi để cho rất nhiều người đều nghẹn họng nhìn chân chối không biết nên nói cái gì cho phải chính là vừa mới mấy cái kia nói chuyện nhằm vào thạch tộc người đều trong lúc nhất thời ngây ngần cả người không có cách nào lập tức phản bác trở về miệng lưới bén nhọt ngươi cho rằng nói ra loại này lời nói đại nghịch bất đạo tới liền có thể vì ngươi thạch tộc xóa đi tội danh sao người xin ó i ngộ một cái trung niên đạo nhân lạnh lùng nói phía sau hắn đứng một người trẻ tuổi sáu quan vương ninh xuyên có thể hay không rửa sạch tội danh ta không biết ta chỉ biết là có người sẽ trộm dạng nhưng ta không nói là ai thạch hạo chế d ễ u lại không chút nào sợ thạch tộc đã từng phạm phải sai lầm lớn đây là đại đa số người đều nhận đồng sự tình mặc dù có một số nhỏ người không đồng ý nhưng lại không ảnh hưởng cái gì không tệ thạch tộc đã từng rất mạnh tuyệt thế cường đại nhưng mà sai chính là sai tội viết trở thành n n ký tác động đến hậu thế những người kia tiếp tục phản bác trong đó còn có vương gia cùng kim gia người đại đa số người tán đồng thì nhất định là đúng không vậy tại sao sẽ có người không đồng ý những cái kia không đồng ý người đi chỗ nào có phải hay không đã bị những cái kia đại đa số người cho hám hại phàm là các ngươi nói thẳng được làm vua thua làm giặc ta cũng không phản đối hết lần này tới lần khác một cái đạo đức giả như thế há một liền liền ra một bộ người trong cuộc giọng điệu muốn áp tâm a i đây sống lâu như vậy tu vi chỉ có n g â n ấy khí độ một điểm không có giải thạch hạo tiếp tục thu phát một bộ muốn đem thiên trọt rách bộ dáng để cho những đại nhân vật kia đều nhìn ngây người như thế nào không phục xem vị này có phải hay không lời thuyết minh có ít người tuổi đã cao đều sống đến trên thân chó đi nói xong thạch hạo còn đem vân anh lấy ra nêu ví dụ nhìn thấy người mỹ mắt t r ự c nhảy ra hỏa này thực sự là thật to gân hảo nói quá tốt rồi vô tay vô tay hiện trường chỉ có một người cổ động đó chính là tào vũ sinh h ắ n vô tay rất mạnh tân hạo cùng thạch nghị mặc dù cũng rất muốn vô tay nhưng vẫn là cảm giác có chút lúng túng hơn nữa dễ dàng khiến người ta hận cho nên liền không có làm chỉ dùng ánh mắt biểu thị ủng hộ tấu chương xong chương một trăm sáu mươi bảy người hậu thế chương một trăm sáu mươi bảy người hậu thế mà tại chỗ những người khác phần lớn cũng là thờ ơ lạnh nhạt ngược lại cùng bọn hắn cũng không có gì quan hệ thấy được chưa tội huyết một mạch không người nào nguyện ý nhiễm à đúng mạnh thiên chính đại trưởng lão hậu nhân đã xuất quan trinh chiến đi cái kia trung niên đạo nhân không đông tha vẫn như cũng nhìn có chút hạ hê nói chiều hướng phát triển bị đính tại sỉ nhục trụ thượng tập đàn tổng hội bị lịch sử nhựa kỹ vương gia cùng kim gia cao thủ phụ hòa nói rõ ràng liền muốn nhằm vào thạch hạo mấy người bọn hắn thạch tộc người người bên ngoài thấy được cũng không tốt nói cái gì thạch tộc sự tỉnh tại đế quan trong sớm đã có kết luận bọn hắn chen miệng vào không lọt mà vương ra cùng kim ra muốn nhằm vào ai cũng giống vậy không tiện đúng tay mặc dù thạch hạo tại trên chín tầng trời biểu hiện rất tốt còn tại đại s í c h thiên biên cương hung hăng áp chế dị vượt nghệ khí nhưng cũng chỉ thế thôi phóng ngươi mẹ nó c ầ u thí cái gì chiều hướng phát triển ta xem là cấu kết với nhau làm việc xấu còn tạm được xỉ nhục trụ ta xem là là một ít âm hiểm hạng ư ờ i có ý muốn đẻ ép ta thạch tộc muốn cho ta thạch tộc lại không chờ mình có thể à, chỉ cần thạch tộc không thể một ít người trước kia làm chuyện xấu xa tự nhiên cũng không có người biết các ngươi có bản lánh liền đem chuyện năm đó nói ra cái một hai ba bốn năm tới nói không nên lời à người nào không biết sắc mặt của các ngươi thực sự là làm cho người át lâm làm thiện nữ còn nghĩ lập bài phường danh tiếng cùng chỗ tốt đều bị các ngươi chiếm hết sảng khoái không chết các ngươi những thứ này bận thiệu đồ chơi thạch hạo m ồ m mép tiếp tục khoác khoái đem những người kia cho m a n g cái cầu huyết lâm đầu ngươi như thế một phen doanh t ạ c xuống những người kia mặt đỏ dần tái rồi thật sự là thạch hạo một mép thật lợi hại có độc không sai biệt lắm là được rồi có lợi vẫn là không thể nói đến quá mức mắt thấy trận này thần thương khẩu chiến liền muốn hướng về phương hướng không thể khống chế phát triển tiếp vân anh cuối cùng mở miệng nhìn thấy vân anh lên tiếng người ở chỗ này đều không hẹn mà cùng hướng nàng nhìn lại có người có thể làm ta vì cái gì không thể nói thạch hạo có chút k h n m phục cái này một số người một mực tại hùng hồ d o a người hắn cũng không phải quả hở mềm có thể mặc người nắm đại trượng phu có việc không nên làm có chỗ nhất định vì ngươi tiên tổ chức kia làm cái gì lại vì cái gì muốn làm như thế ngươi xem như thạch tộc hậu nhân đích sắc có tư cách biết được cho nên ngươi cần phải đi kiểm chứng ngược dòng tìm hiểu chân tướng nhưng mà ngươi càng phải biết rõ không phải mọi chuyện cần thiết làm đều sẽ có kết quả tốt sẽ có tốt hồi báo ngược lại có thể sẽ đưa tới thái họa đưa tới ác ý ngươi cảm thấy bọn hắn năm đó có nghĩ không ra tầng này sao nhưng bọn hắn vẫn làm làm nghĩa vô phản cố cũng đưa đến hôm nay kết quả đã không bằng người nhà hậu đại thì họa không bằng người nhà hậu đại thạch hạo ngươi cảm thấy chính mình được hưởng lợi sao nói đến đây v â n anh nhìn về phía thạch hạo nhẹ giọng hỏi ta thạch hạo há to miệng muốn nói mình không có được hưởng lợi cho tới bây giờ chỉ có t h i họa thật là sao như thế đến nỗi có phải hay không tội huyết trong lòng ngươi so với ai khác đều hiểu đã như vậy vì sao còn phải đi tranh luận ngươi muốn cùng người giảng đạo lý bày sự thật sao đáng tiếc trên đời này chỉ có cường giả mới có giảng đạo lý tư cách rõ chưa có phải hay không tội huyết đã không trọng yếu trọng yếu là ngươi sau đó muốn làm cái gì mặc kệ là vì thạch tộc vẫn là vì chính mình vân anh nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói ra lại giống như là chuông lớn bị g õ v a n g đinh hai nước góp hô ta hiểu rồi đi qua như thế một phen đề điểm thạch hạo cũng nghĩ thông rất nhiều sự t ì n h trong lòng một mực canh cánh trong lòng một vài thứ cũng tan ra đúng a hắn tiên tổ làm sao lại không rõ nhưng bọn hắn vẫn là đi làm cũng đủ để lời thuyết minh hết thạy cho dù là bị bẻ cong sự thật bị gian nhân công kích bị đeo lên tội huyết v ũ hắn cũng muốn tin tưởng tiên tổ chất tướng thật sự liền có trọng yếu như vậy sao chờ ngày khác sau trưởng thành còn sợ sẽ c h a không được sao hắn bây giờ tối việc chính là để cho chính mình trở nên mạnh mẽ trở nên so bất luận kẻ nào đều mạnh sớm muộn có một ngày thạch tộc tội huyết chi danh đô sẽ bị rửa sạch bởi vì đó là v i n h quang vân t r ư ở n g lão thạch tộc nghiệp t r ư ớ n g nặng nề g h đế quan trong không biết có bao nhiêu người biết được chuyện này ngài cũng không cần cùng những thứ này tội huyết hậu người đi quá gần mới là vương ra một cái tóc bạc trung niên nhân nhịn không được mở miệm nói ra lời này vừa nói ra người ở chỗ này đều nhìn về hắn đều giống như tại nhìn đồ đần tựa như ngươi có phải hay không đầu góc tú đ ầ u còn dám đối với vị này nói như vậy lập tức vương gia cái tia tóc bạc trung niên cũng biết mình nói sai trên c h á n b ư ớ c lên mồ hôi l ạ n h tới hắn vương gia mặc dù là một năm trước mới phái binh tới đến để đóng nhưng đối với vân anh sự t ì n h cũng không phải cái gì cũng không biết tại thiên thần thư viện thời điểm vân anh vì ra mặt cho thạch hạo thậm chí không tiếc đắc tội tiên viện cùng thánh viện muốn nguyên thanh mệnh vương gia mặc dù là trường sinh thế gia thế nhưng chưa chắc liền có thể tại trước mặt vân anh liền có thể chiếm được hảo tối thiểu nhất vân anh nếu là ra tay lấy mạng của hắn vẫn là rất sự tình đơn giản hơn nữa nghe nói vân anh đã là tuyệt thế trí tôn là cùng mấy vị kia nhà vô địch một dạng tôn quý tồn tại cũng không biết là thật là giả dù sao chưa từng thấy nàng sẽ không động thủ với ta、à. nghĩ tới đây vương gia tóc bạc trung niên trong lòng h o ả n g tới cực điểm nhưng cũng đang cầu khẩn những cái kia liên quan tới vân anh sự tình cũng là giả vân anh không để ý đến người này liền một ánh mắt đều không cho phản p h ấ t không có nghe được lời hắn nói đã như thế ngược lại để cái kia tóc bạc trung niên nhẹ nhàng thở ra có người thật đúng là không biết sống chết thật sự coi chính mình đến từ trường sinh thế ra nên cái gì người cũng dám đắc tội sao l ú cô này, một cái thanh âm thanh thúy chuyển đến.、Mọi、người thấy đi qua, chỉ thấy một đạo thân ảnh thon dài đi tới, phong thái tuyệt thế, linh động siêu nhiên, mang theo thần thánh quan nhanh là đến phụ cận. Nhìn người tới, tại chỗ rất nhiều người đều trong lòng khẽ động, thần sắc khác nhau, hiện nhiên là nhận ra thân phận của người đến.、Diệp、Quynh Tiên. dài bài là là thúy thấy thấy tuyệt huy, một âm Mọi một tới, thái thế, theo thí rất tới, tại rất cái chỉ chỗ sắc khác của đi đi siêu phiêu Diệp phụ khẽ qua, ra đều đạo vũ, gái này lai lịch thật không đơn giản để cho rất nhiều người đều kiên rẽ không thôi cùng mấy vị cổ lão đại nhân vật có quan hệ rất được sùng ái vị tỷ tỷ này nhưng tiên nghe đại danh đã lâu hôm nay rốt cuộc lấy gặp một lần c á i này cô gái xinh đẹp đi tới vân anh trước mặt cười hì hì nói không chút nào che giấu chính mình trong mắt ước mơ người meta đối đầu cô gái này ánh mắt vân anh hơi kinh ngạc bởi vì ánh mắt của đối phương nói cho nàng đối phương nhận biết nàng đương nhiên hướng tới đã lâu chỉ tiếc không thể sớm đi đến nhà bà kiến bây giờ rốt cuộc bồi thường mong muốn d i ệ p khuynh tiên mở miệng cười không có khẩn trương một chút nào bỗng nhiên thiên địa này tựa như động lại một dạng thời gian không còn trôi qua hết thảy đều lâm vào đ ứ n g im ngoại trừ vân anh cùng diệm h u y n h tiên một dấu ấn n ị c h t u ế nguyệt mã đi nhân quả ra thân ngươi ngược lại là gà lớn vân anh nhìn nàng c h ầ m c h ầ m trong chốc lát phảng phất nhìn thấy cái gì hơi xúc động liền biết không thể gạt được tỷ tỷ diệp khuynh tiên một mặt ý cười dù là bị vân anh xem thấu lai lịch của mình cũng không có chút nào hốt hoảng tất cả mọi người đều tại truy tìm một đáp án một cái cùng đáp án mặc kệ là đã từng bây giờ còn là tương lai vân anh t h a n nhẹ từ diệp khuynh tiên bên cạnh đi qua con ngươi sâu thẳm mà mê ly chiếu dọi ra một đầu t u ế n g u y ệ t trường hạ một cái người hậu thế lịch t u ế nguyện mà đi đi tới lâu đời quá khứ sở cầu nhất định bất phảm tỷ ngươi cũng vậy sao diệp k u y n h i ê n nhìn xem vân anh con ngươi xinh đẹp bên trong chói lọi ta sa Ta rất ta, ta m vân nói k h anh nói đến đây lời nói giống như tiên kiếm huyết dài âm vang điệp thai giờ khác này ở trong mắt diệp khuynh tiên vân anh tựa như một tôn vô địch kiếm tiên thiên đế cái kia nhỏ nhắn mềm mại thân thể có thể phá tan công t h ú n g chấn áp chư thiên vạn giới nghịch c h u y ể n t u ế n g u y ệ n luân hồi dần dần v â n anh thân ảnh cùng nàng trong lòng cái kia một đạo thân ảnh to lớn chậm d ã i t r u n g hợp hóa thành một người nàng gặp được nàng thật sự gặp được vẫn luôn muốn gặp đến người kia bây giờ đang ở trước mắt của nàng như trong trí nhớ như vậy cái thế vô song phong hoa tuyệt đại b á khí tuyệt luân bây giờ d i ệ p khuynh tiên tâm tình vô cùng kích động có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không biết câu đầu tiên nên nói cái gì lúc này v â n anh xoay người lại nhìn xem trước mắt cái này như tinh linh nữ hải trên mặt nở rộ một vòng nụ cười hiền hòa đây là ta ba đạo k i ề ấn chỉ cần ngươi dẫn ra k i ề ấn vô luận ta thân ở chỗ nào đều có thể vì n g ư ơ i xuất kiếm nói xong vân anh giơ tay lên từ d i ệ p khuynh tiên trên cổ tay phát qua không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một lá cờ theo một ta xem xét một hồi lạnh như băng cảm giác chuyển đến d i ệ p khuynh tiên túi đầu nhìn lại chỉ thấy trên cổ tay trắng nón chẳng biết lúc nào đã nhiều b a con màu l i u ly li v ò n g ngọc phóng ánh trong suốt tựa như mã nao đ n g dạng sờ lấy cái này ba con v ò n g ngọc một dạng kiếm ấn d i ệ p khuynh tiên trong đầu có kiếm n g â n vang âm thanh đang v a n vọng hoảng hốt ở giữa nàng tựa như thấy được kinh thế kiếm quan bắn ra kiếm âm dung chuyển bắt phương tinh hà tựa như có thể xuyên qua cựu thiên thập địa thông suốt vũ trụ biên hoang đa tạ tỉ tỉ cảm tạ kiếm tổ diệp khuynh tiên hết sức cao hứng tiến lên ôm lấy cái này để cho chính mình lòng sinh ước mơ người nàng t ừ n g vô số lần mà nghĩ qua cùng vị này gặp mặt chẳng cảnh nhưng vô luận là trong mộng nghĩ tới nhiều hơn nữa chẳng cảnh cũng không bằng như bây giờ vậy làm nàng rung động đứa nhỏ ngốc tương lai không nên đặt ở người trên người một người chúng ta những thứ này người cũ còn chưa có chết vân anh ôn n u và ba khi nói vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng hì hì nhìn thấy tỉ tỉ phía trước ta còn có chút do dự bây giờ nhìn thấy tỉ tỉ lại một chút cũng, cũng sẽ không d i ệ p khuynh tiên tiêu ỵ hiệp như hoa có một loại thường nhân không có linh tuệ chi khí mặc dù còn không phải đúng thời gian vậy liền để chúng ta hẹn xong tại thời gian chính xác gặp lại a mang theo cười vân anh không có lựa chọn cùng nàng nói quá nhiều ân d i ệ p khuynh tiên không có phản đối tiếng nói rơi xuống đ ọ c lại thế giới khôi phục bình thường thời gian tiếp tục lưu động người ở chỗ này ai cũng không có cảm giác được không thích hợp phản phất cũng liền đi qua một g i â y ngắn ngủi như thế tất nhiên đến nơi này cái kia liền đi đánh đi tại bên trong máu và lửa có thời thời gian không nhiều lắm linh hoạt kỳ ảo mà thâm trầm âm thanh văng lên chỉ thấy vân anh hướng về nơi xa đi đến c hơn ỉ để đưa đi, đều lại lưng lại lưu lại một câu nói như vậy. Chẳng lẽ cái rời người nghi biết nói biết cái một mắt một thần toát thần chỗ sắc hoặc, câu chẳng nhìn Anh không Anh như h bóng Vân này Vân nàng bí gì? ra sao vì vậy, ở nữa câu nói này rất rõ ràng là đối với thạch hạo bọn hắn những người tuổi trẻ này nói thiếu niên từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à ngày xưa từ biệt nói một cái liền tốt chúc năm ta là tới đón các ngươi đi theo ta đi diệp khuynh tiên đi tới thạch hạo trước mặt bọn hắn cười tùng tìm nói nói xong nàng vẫy vẫy tay ra hiệu mấy người theo sau nhìn xem diệp k h n h tiên mang đi thạch hạo bọn hắn những người kia cũng không có nói cái gì chỉ là trong ánh mắt hiện ra lanh quan ngươi là thế nào nhận biết vân anh trên đường thạch hạ o hỏi nghi vấn trong lòng hắn tin h t ư ờ n g nhìn thấy diệp q u y n h tiên nhìn thấy vân anh thời điểm ánh mắt rất không giống nhau đó là nhìn thấy người quen ánh mắt hơn nữa còn có một loại kích động cùng ước mơ đây cũng là diệp q u y n h tiên lần thứ nhất nhìn thấy vân anh mới đúng mà vân anh cũng là vân anh ánh mắt sẽ không nói dối đương nhiên là bạn tri kỷ đã lâu bùn tiên tử như vậy tuyệt thế vô song người tự nhiên cũng muốn quen biết người giống nhau vợ diệp q u y n h tiên m ặ t không đỏ hơi thợ không gấp nói ngươi thì khoác lắc à nàng chắc chắn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ngươi đến cùng là lai、like、lịch gì thạc hạc nhịn không được Hắn không căn bản là thạch i ai n u, t i niên, ngươi ế u t cực có thể、so、sánh ngươi càng dài. Thạch hạo vậy nghe sạ mặt lại cái gì loạn thất bại tao hắn anh tuấn như vậy tiêu sái ngọc thụ lâm phong lại còn chỉ có thể cho đối phương làm một cái mã phúc không ngươi nói sai rồi da mặt của ngươi liền so với ta cẳng d à i diệp khuynh tiên nghiêm túc ồn nắn thạch hạo đều phải phát điên người này đơn giản so với hắn còn không biết xấu hổ bên cạnh tàu vũ sinh ba người bọn họ nhìn thấy thạch hạo bị diệp khuynh tiên ba ngôn l ư ợ n g ngữ liền làm cho phát điên cũng là hiếm lạ cực kỳ không nghĩ tới còn có người có thể để cho thạch hạo ăn quả đắng trên tay n g ư ờ i vòng ngọc từ đâu tới còn có ba con ta nhớ được trước kia là không có thạch hạo hít sâu mấy hơi tiếp đó lại nhìn thấy diệp khuynh tiên tay bên trên kiếm ấn lập tức tò mò hơn nữa cái này ba con vòng ngọc cũng là màu lư li loại màu sắc này cũng cho hắn một loại cảm giác rất quen thuộc. trong đầu không tự chủ được hiện ra một thân ảnh dễ nhìn a diệp q u y n h tiên đắc ý tại trước mặt thạch hạo lung lay mang theo khoe khoang ý vị ngược lại trong tay ngươi có ba con thoát một cái xuống cho ta xem một chút yên tâm ta sẽ không c ấ p ngươi thạch hạo càng xem càng cảm thấy chính là hắn tưởng tượng như vậy đưa tay liền muốn đi tốn diệp q u y n h tiên tay bên trên vòng ngọc ngươi làm gì muốn ta v ò n g ngọc ngươi nghĩ đến đẹp đi một bên diệp q u y n h tiên đương nhiên không cho đây chính là nàng tối ước mơ người đưa cho nàng lễ vật ngàn vàng không đổi hứ ta cũng chỉ là xem cũng không phải không trả lại cho ngươi nhỏ mọn như vậy thạc hạo nết miệm mất đi bổn tiên chính là bánh bao thịt đắng chó một đi không trở lại diệp khuynh tiên lường hắn một cái phốc nhìn thấy thạch hạo cùng diệp khuynh tiên đấu võ mồm không ngừng tào vũ sinh bọn hắn cũng nhịn không được n ở nụ cười thật đừng nói hai người này tại một ít chỗ vẫn là rất giống tỉ như da mặt đều rất d à y cứ như vậy tại diệp khuynh tiên dẫn dắt phía dưới thạch hạo bọn hắn tiến nhập đế thành c h ỗ sâu tấu chương xong chương một trăm sáu mươi tám tới đây đi một chút chương một trăm sáu mươi tám tới đây đi một chút chính thiên đ i ệ thời gian qua đi một năm vẫn anh lại trở về ở đây hết thể đều không có biến hóa Thủ vệ c ũ nửa g người kia. Vân trưởng cung nhàng gật trong. vẫn vân vệ Vân Vân vào nhìn Anh, kính hành lễ. Vân Anh đối bọn hắn nhẹ nhàng đầu, tiếp đó đi vào đại điện bên n là lao lập lễ. mấy mấy thấy kia cái đối tiếp đi đại thủ tức đầu, đó ngày thời gian đi qua mấy vị nữ từ dắt tay đến chính là thanh Y, phượng vũ tả tiểu địch cùng con t h ỏ nhỏ mấy người các nàng nơi này chính là chính thiên điện quả nhiên k h i phái liền thủ vệ cũng là thiên thần mấy người leo lên bậc thang đi tới đang thiên ngoài điện mấy vị t i ê n tử xin đừng ngầm đầu nhìn chằm chằm ba chữ kia nhìn không phải chạm ngã cảnh tu sĩ sẽ nguyên thần chấn động mà thụ thương nhìn người tới thủ vệ lên tiếng nhắc nhở đa tạ nhắc nhở chúng ta biết thanh y các nàng cũng là thần sắc run lên nghiêm túc gật đầu một cái không có bởi vì tò mò ngẩng đầu đi xem vừa mới ở xa xa thời điểm các nàng cũng cảm giác được ba cái kia chữ lớn có chút đặc biệt không nghĩ tới lại là d ạ n g này chỉ có chạm ngã cảnh tu sĩ mới có thể nhìn thẳng vân anh tỉ tỉ chúng ta tới tìm ngươi chơi đi đi vào đại điện con t h ỏ nhỏ liền hoạt bát hô lên trong đại điện vân anh sớm đã chờ đợi thời gian dài đã rót tráng ngon liền chờ các nàng tới cửa không tệ cũng đã là giáo chủ vân anh nhìn lướt qua phát hiện tu vi của các nàng đều đi tới hư đạo cảnh trở thành giáo chủ một cái hư đạo cảnh giáo chủ tại ba ngàn đạo châu đã có thể khai tông lập phái so ngươi có thể k é m xa ngươi cũng là trí tôn không là muốn thành tiên phượng vũ cũng không cảm thấy có gì đáng tự hào bởi vì trước mắt có nhất tôn đại thần không phải nói là một tôn đại tiên chuẩn bị như thế nào thanh y thì hỏi nàng biết thành tiên sự t ì n h chắc chắn không có đơn giản như vậy nếu không cái này kỷ nguyên vì sao lại không ai thành tiên liên đại trưởng lão mạnh tiên h chính cũng chỉ là đứng ở tiên đạo đại môn phía trước từ đầu đến cuối không có bước ra một bước kia còn kém chút hỏa hậu bất quá cũng s ắ p còn cần chờ đợi chờ thời cơ thành t h ụ vân anh cười nhặt một tiếng thời cơ nào trợ dị vực kìm nén không được chờ bọn hắn không thèm đếm x ỉ a đối kháng thiên u y ê n lời này vừa nói ra các nàng đều toàn thân chấn động không nghĩ tới vân anh sẽ nói như vậy lại là muốn chờ dị vực động tác ngươi đến cùng thấy được bao xa mấy người nhìn nhau trong mắt tràn đầy rung động các nàng đối với vân anh còn tính là có chút hiểu nhưng cái này trả lời vẫn là để các nàng linh hồn đều tại run dậy rõ ràng vân anh tại b à y kế sự t ì n h tuyệt đối không đơn giản nhất định sẽ vượt qua tưởng tượng của các nàng nàng giống như là một cái cao siêu kỳ thủ đang tại bố trí một hồi thông thiên thế c u c ngay cả dị vực đều bị tính kê ở trong đó yên tâm tu hành chuẩn bị kỹ càng nên đón tương lai tình thế hỗi loạn tận thế trường sinh hết thể đều sẽ nổi lên mặt nước thời gian l ạ n g y ê n trôi qua một tháng đi qua rất nhanh một ngày này đế quan trong đại quân tập kết muốn xuất quan chiến đấu bởi vì có trinh sát phát hiện dị vực lại có động tác giống như là tại kiến tạo tế đàn nhằm vào thiên l y ê n xuất trinh lần này quan ngoại không chỉ có đại quân còn có trước đây không lâu từ cựu thiên bên trên xuống tới tuổi trẻ cao thủ đại quân xuất trinh bọn hắn cũng có thể tùy hành đi trên chiến trường luyện luyện trong đại quân cường giả sẽ đối với bọn hắn đặc thù chiều cố không để bọn hắn xảy ra chuyện hơn nữa ngay trong bọn họ rất nhiều người đều có chuyên môn người hộ đạo có thể bảo đảm an toàn thiên phía dưới là vô ngần đại mạc mấp mô tạo thành đủ loại hẻm núi cùng sườn đồi ở đây trước đó vốn không phải cái loại này bạo đều là bởi vì rất lâu phía trước vân anh ở chỗ này thời điểm cùng dị vực trí tôn cùng với bất hủ giao phong sau đó mới cải biến nơi này hình dạng mặt đất giết phía dưới lưỡng d ư ớ i đại quân trung sát trên mặt đất trên trời đều là gai mục đích phủ văn tia sáng chia làm rất nhiều cái chiến trường mà tại ai cũng không thấy được trên bầu trời có mười mấy tôn thân ảnh giảng co riêng phần mình xếp bằng ở một phương một phe là cựu tiên cương giả có đại trưởng lão mạnh tiên chính cùng với hai vị khác lao giả chính là tiên viện cùng thánh viện lao trí tôn trong tay bọn họ nắm lấy cường đại t i ê n khí có tiên vương quấn vại liệm thập giới đồ cựu hoàng lô chân long kèn lệnh mấy người chính đối diện nhưng là dị v ự ợ c trí tôn cường giả có mười hai vị từng cái thân ảnh mơ hồ khí tức kinh khủng không thể so với đại trưởng lão mạnh thiên chính bọn h ắ n yếu những thứ này dị v ự ợ c trí tôn trong tay không có nhiều như vậy t i ê n khí nhưng lại nắm giữ túi c ả n k h ô n cùng mặt khác hai cái không c h ọ n vẹn t i ê n khí song vương trí tôn cũng không giao thủ chỉ là đang an tĩnh rằng co vì đại quân áp trận loại này rằng co trên thực tế lại so chém giết càng đáng sợ nếu là một khi đậu thủ, tất nhiên là lòng trời lở đất có thể sẽ lập tức thấy máu thậm chí là phân ra sinh tử lưỡng giới trí tôn cường giả đang đối đầu đồng thời đều biết phân ra một bộ phận tâm thần chú ý xuống phương chiến cuộc tránh để cho phe mình xuất hiện quá lớn thế yếu đ ồ n g nhiên một vòng ngầu lưu ly xuất hiện ở đây rất bắt mắt là nàng cái kia đao phủ nàng xuất hiện nhìn thấy một đạo thân ảnh kia thời điểm cái kia mười hai vị dị vực trí tôn toàn bộ đều hô hấp trì trệ toàn thân đều căng thẳng lên giống như là s ù lông lên mẹo tựa như đó cũng không phải phản ứng của bọn hăn quá lớn mà là vân anh đối với dị vực sinh linh tới nói chính là một cái cấm kỵ một cái ác n ộ n bởi vì nàng dị vực tổn thất một chi đại qu hơn mười vị trí tôn còn có một vị đế tộc bất hủ giả đây là dị vực đại thống cũng là dị vực xỉn đục nàng tại sao lại xuất hiện ở đây không phải đã hơn một năm đều chưa từng hiện thân sao cái này mười hai vị dị vực trí tôn mặt ngoài chấn định nhưng trong lòng lại hoảng vô cùng đó dù sao cũng là ngay cả đế tộc bất hủ giả đều có thể giết ngon nhân mà bọn hắn chỉ là trí tôn ở trước mặt đối phương liền còn tôn nhỏ cũng không bằng mặc dù có túi càn khôn ở đây nhưng bọn hắn vẫn là rất thiếu cảm giác c an toàn chỉ cần thấy được người kia liền để bọn hắn hai hùng khiếp vĩa vân trường lão sao ngơi lại tới đây nhìn thấy vân anh thân ảnh mạnh thiên chính bọn hắn cũng có chút kinh ngạc trong lúc rảnh rỗi đi ra đi một chút vân anh cười nhạt một tiếng nhìn l ư ớ t qua đối diện dị vực trí tôn để cho bọn hắn toàn thân căng thẳng thiếu chút nữa thì muốn chạy trốn bất quá vân anh chỉ là liếc bọn hắn một cái mà thôi chẳng hề làm gì tiếp đó hướng về phía dưới chiến trường nhìn lại đi ra đi một chút nghe được vân anh trả lời mạnh thiên chính bọn hắn đều sắc mặt cổ quái đây là cái gì lý do nói ngắn gọn chính là r ả n h đến hoặc thôi mà những cái kia dị vực trí tôn trong lòng càng là chửi bậy mất trăm lần cái gì trong lúc không hiểu thấu tới trên chiến trường tản bộ d ạ n phố quả thực là kỳ hoa cảm giác sẽ có chuyện có ý tứ phát sinh vừa vặn đi ra đi một chút thuận tiện xem náo nhiệt nghĩ nghĩ vân anh vẫn là giải thích thêm một câu lý do này chắc có mấy phần chính đáng tính ngay vậy mạnh tiên chính trong mắt lóe lên một vòng vẻ suy tư có chuyện sẽ phát sinh chúng ta như thế nào không biết hôm nay tiến công giống như cũng không có làm những thứ khác bất luận cái gì an bài mới đúng à. dị vực trí tôn hai mặt nhìn nhau bọn hắn không hiểu ra sao cũng không hiểu vân anh là có ý gì sau đó bọn hắn liền thấy vân anh ở đây đi tới đi lui thật sự giống như là rảnh rôi đến bị khủng cái chủng loại t i ê mã tên sát tinh này không phải là cố ý ở đây lắc lư loạn chúng ta đạo tâm à đừng tưởng rằng chúng ta nhìn không ra nàng bây giờ chính là một tiên nguyên thần cũng không phải là chân thân thấy cảnh này những cái k i a t dị vượt trí tôn sắc mặt đều t ố i xuống cảm giác vân anh chắc chắn đang chơi âm n h ư quỷ cái gì không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một lá cờ theo một ta xem xét thế nhưng là cho dù trong lòng rất khó chịu cho dù đối phương chỉ là một tiên nguyên thần bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ vạn nhất đem tên đao phủ này chọc giận mà nói chỉ có thể đã xảy ra là không thể ngăn cản coi như bọn hắn cũng làm đề phòng vân anh xuất thủ ă n bài như trước vẫn là không dám lấy chính mình mệnh đi mạo hiểm bởi vì bọn hắn những thứ này trí tôn đối với vân anh tới nói thật sự chẳng là cái thá gì xem ra vân anh bây giờ đối với dị vực lực uy hiếp không thua kém một chút nào bất hủ c h i vương chú ý tới những cái kia dị vực trí tôn mất tự nhiên mạnh thiên chính trong lòng nổi lên vô tận cảm k h á i tận mắt nhìn đến cảnh tượng như vậy thật sự rất chấn nhiếp nhân tâm đây đều là vân anh chém giết một vị dị vực đế tộc bất hủ giả đổi lấy đại địa bên trên tại một cái không lớn trong chiến trường đã có người tuổi trẻ bắt đầu bộc lộ tài năng đại sát tư phương người trẻ tuổi như này vật tự nhiên rất nhanh liền đưa tới lượng giới cường giới cường gi còn bên kia liền s ắ p mặt khó coi muốn tùy thời ám sát thừa dịp đối phương còn chưa trưởng thành vĩnh viễn trừ hậu hoạn thật vừa đúng lúc là người trẻ tuổi kia thuộc về cựu thiên b ê n này hơn nữa còn là thạch hạo một năm trước tại đại s í c h thiên biên cương một trận chiến một mình hắn quét ngang dị vực thập đại vương tộc cao thủ trẻ tuổi thiên hạ vô song hung hăng giết dị tộc tiêu c a g phết lối bây giờ hắn lại muốn đạp dị vực tu sĩ thi thể rực rỡ hào quang lại là người trẻ tuổi này h o a n g trên bầu trời dị vực trí tôn cũng chú ý tới người trẻ tuổi kia trong mắt lóe lên lênh mang hận không thể lập tức ra tay diện trừ hắn chỉ là bọn hắn rõ ràng không thể một khi trí tôn tự mình hạ tràng liền muốn buộc phát trí tôn đại chiến đã như thế đối diện cái kia đao phủ có thể cũng biết ra tay đến lúc đó xuống đài không được liền có thể là bọn họ cho nên bọn hắn hay là muốn bước v à n g không thể đậu thủ nhất là ngay trước mặt vân anh không thể đậu thủ vân anh đột nhiên thiên địa kịch c h ấ n một cỗ khó mà nói rõ khí tức phô thiên cái địa lan tràn ra cỗ này khí tức vô hình vừa xuất hiện trên bầu trời người cũng là toàn thân chấn động vô luận là dị vực trí tôn vẫn là đại trưởng lão mạnh thiên chính bọn hắn đều lộ ra vẻ mặt ngừng trọng đã đến rồi sao vân anh nhìn sang trong mắt hiện ra một chút vẻ hứng thú đại mạc bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện một khỏa đầu to cốt khối xương sọ kia bị khắc thành tế đàn mà trên tế đàn để một tấm màu vàng phát chỉ bây giờ khối kia xương đầu tế đàn từ trong thất khiếu phun ra số lớn thiên địa tinh khí rơi vào kim sắc phát chỉ bên trên để cho kim sắc phát ra hừng hực tia sáng sau đó bắt đầu cháy rừng rực khí tức đáng sợ k h u y ế t tán toàn bộ đại mạc đều đang lay động thiên địa đều phải điên đảo một dạng kim sắc phát chỉ bốc cháy lên bay ra từng cái chữ cổ hướng về thiên liên lướt tới hơn nữa cùng với hai loại thanh â m to lớn giống như hai vị nhân vật vô thượng tại mở miệng đối với thiên liên phát ra chất vấn cảnh tượng như vậy làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng rung động đây chính là dị vực bất hủ c h i vương vô thượng tồn tại lại còn có thể cùng thiên l y ê n đối thoại trời ạ ta là đang nằm mơ sao bất hủ c h i vương tại cùng thiên l y ê n đối thoại dị vực cổ tổ tại sao muốn làm như vậy chẳng lẽ thiên l y ê n còn có bản thân ý thức sao cựu thiên bên kia vô số nhân tâm kinh r u n r dày hai chân như nhuộn ra thật sự là nhìn thấy một màn này quá mức làm cho người kinh dị thiên l y ê n bên trong cái này đến cái khác phù hiệu màu vàng nóng phát sáng có hơn mấy ngàn phát ra thanh âm to lớn chấn động thiên liêng này ẩn chứa uy nghiêm vô thượng bao trùm tiếng tiên đ i ệ này dị vực sinh linh đều trực tiếp quỳ xuống cam tâm tình nguyện phát ra từ linh hồn mà thần phục quỳ báy mà cựu thiên tu sĩ tự nhiên là không m u ố n dù là gãy hai chân cũng không xa quỳ xuống đất đó là cực lớn xỉn đục hoa đại trưởng lão mạnh thiên chính tự nhiên cũng phát giác lập tức sử dụng tập h giới đồ vắt ngang trong hư không chống đỡ cái k i a cố vô thượng huy áp dị vực trí tôn cũng nắm lấy túi c ả n khôn đi tới dị vực tu sĩ phía trên phù hộ chính mình người trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại nín thở tỉ mỉ chú ý thiên uyên bên trong tình huống trong mơ hồ mọi người nhìn thấy những cái kia phủ văn màu vàng phát họa ra hai đạo phai mở thân ảnh và nóng khí thế b ằ n g bạc chỉ vào thiên n g u y ê n phần cuối một tiếng lại một tiếng chất vấn lấy đây là tại cùng thiên n g u y ê n g i ả n g nhân quả đại trưởng lão mạnh thiên chính một hồi kinh hãi đối với dị vực bất hủ chi vương càng k i ế n kỵ loại này cấp bậc sinh linh thật sự là quá mức kinh khủng vậy mà có thể làm được một bước này không hổ là ở cái trước kỷ nguyên liền thắng lợi trí cường sinh linh cường đại vô biên một cái kỷ nguyên trôi qua chỉ sợ trở nên càng thêm lợi hại thực sự là nực cười tuồng bọn hắn tự xưng là vô địch nhưng vẫn là muốn chiếm loại này món lợi nhỏ động động một mép liền muốn để chẳng lẽ là cho là mình khuôn mặt đủ lớn đây chính là cái gọi là bất hủ chi vương thật là khiến người ta lớn khai nhan giới an lan du đà chẳng là cái thá gì nhìn thấy an lan du đà tại cùng thiên n g u y ê n g i ả n g nhân quả vẫn anh cảm thấy vô cùng n ự c cười đường đường bất hủ chi vương tiên h vương cấp bậc sinh linh lại còn sử dụng lên uy hiếp một bộ này tới hơn nữa còn là uy hiếp thiên n g u y ê n liền v ấ n thiên n g u y ê n sợ hắn sao bọn hắn nếu là có thực lực này đánh vỡ thiên n g u y ê n cần gì phải ở đây lãng phí miệng lưỡi nói cho cùng vẫn là mình làm không đến lại hoặc là bọn hắn không nỡ cùng thiên l i ê n cứng đôi cứng sợ không chiếm được hảo càng trực tiếp mà t ô i nói chính là sợ chết xem ra cũng không phải là bất hủ chi vương quá mạnh mà là cựu thiên thập địa bên này quá mức nhỏ yếu v â n anh l ắ t đầu nhìn thấy hai cái dị vực chi vương mê chi thao tác nàng đối với mấy cái này dị vực chi vương cách nhìn cùng đánh giá đều kịch liệt rơi xuống dưới a lan dù đà cho tới nay đều khi đi hai người khi về một đôi ta cũng không tin bọn hắn là tình hình đệ chiến hữu t ì n h giống như là lợi ích đồng minh hai người một mực truy tìm đồ vật có lẽ là có thể để cho bọn hắn tại bất hủ chi vương trong cảnh giới tiến hơn một bước đồ vật mà món đồ kia có thể tại cựu thiên bên này nhìn xem thiên nguyên trong kia hai đạo vân anh do dự đến nỗi gì vực khác bất hủ c h i vương vì cái gì không có giống bọn hắn tích cực như vậy hoặc là không biết tin tức bị hai người bọn họ cho lừa gạt tiếp hoặc chính là biết nhưng không phải cảm thấy rất hứng thú cũng không muốn mạo hiểm dù sao bọn hắn cũng không biết loại đồ vật này đến cùng có tồn tại hay không liền sợ dò trúc múc nước công g i a chẳng cho nên còn không bằng nhường ăn lan dù đả hai cái này người đi xung ố phong thời điểm thích hợp có thể dây tay giúp đỡ một cái ngược lại là đều rất tinh thông tính toán khó trách vô thượng c h i lộ sẽ đi không nổi nữa nhất thiết phải mượn nhờ ngoại lực mới có thể tiếp tục đột phá nghĩ thông suốt đầu mối trong đó vân anh bật cười một tiếng liền xem như xem trong ở t h h bất hủ chi ư n chốc í n n h m bao nhiêu cân lát tiếng vang trấn thiên huyết xác trật tự thần kiếm chạm tại trên phủ văn màu vàng hỏa tinh vẽ lên có thiên ngoại sao băng như vậy cực lớn phù văn màu vàng bị trực tiếp chém chết một mạng lớn Cái kia hai đạo phai đạo một ở thân tiếp tục trì. Thanh tức tiếng quát trước thoát thần từng thùng tất ảnh không cách như khó chém mệnh, không phù kích phá. âm vàng lóng cũng không cách nào tiếp tục duy trì. Âm tức giận văng lên, An Lan cùng du lớn tiếng quá lớn, vẫn bận liên bắn xuyên gian, văn vàng cả đà màu màu cái duy du đều ra, đem m đỏ bị màn này nhìn thấy người nghẹn họng nhìn chân chối thiên uyên không hổ là thiên uyên liền bất hủ chi vương pháp chỉ đều dễ dàng vỡ vụn làm sao lại hai vị cổ tổ pháp chỉ cư nhiên bị phá hủy như thế nào nếu muốn cùng ta một trận chiến sao bản tiểu thuyết chương mới nhất mà cựu thiên thập địa người nhìn thấy vân anh vừa xuất hiện liền đem dị vực sinh linh hết thể đều cho chấn nhất rồi người người đều há to miệng n h ư không tất yếu bọn hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng mở ra trí tôn đại chiến cái này kỳ thực chúng ta cũng không rõ lắm chỉ là nghe vệ gia người nhắc qua dường như là vân trưởng lão từng vượt qua thiên uyên tại dị vực biên hoàng c h i địa chém giết một vị đế tộc bất hủ giả chỉ cần thiên uyên khỏe mạnh chúng ta liền không cần quá mức lo nghĩ coi như dị vực muốn phá thiên uyên chắc chắn cũng không dễ dàng như vậy tu vi của bọn hắn cùng cảnh giới đều không đủ so với đại trưởng lão mạnh thiên chính tới kém quá xa đại trưởng lão mạnh thiên chính lạnh nhạt nói đại trưởng lão mạnh thiên chính an ủi một tiếng dù là trong lòng cũng vô cùng sầu lo cũng vẫn là phải có xem như chủ tâm cốt chấn định mới được chớ nói chi là dị vực trí cường sinh linh tiến nhập cựu thiên thập địa đều biết chịu đến thiên địa quy tắc áp chế tu vi càng cao liền áp chế càng ác chẳng biết lúc nào thạch hạo đi tới đại trưởng lão bên người nhỏ giọng hỏi cựu thiên thập địa tu sĩ số đông đều rất là n g h i hoặc không nghĩ tới vân anh lực uy hiếp sẽ mạnh như vậy cứ như vậy tình huống suy tính trên chín tầng trời cấm khu nhiều như vậy an lan cùng du đã coi như đến đây bọn hắn còn dám một cái cấm khu một cái cấm khu đi siêu sao h ừ nhắc như chuột ta mạnh thiên chính xấu hổ tại cùng các ngươi cùng xưng là trí tôn dị vực sinh linh cảm thấy khó mà tiếp thu dù sao đây chính là trong lòng bọn họ tín ngưỡng tồn tại vô địch thu hồi ánh mắt vân anh k h ẽ thở dài một tiếng bây giờ còn chưa phải lúc lần trước đạo ánh mắt kia là n g ư ờ i sao cái k i a dị vực trí tôn đối đầu mạnh thiên chính ánh mắt sắc mặt biến thành màu đen ánh mắt trở nên vô cùng băng lãnh hắn nơi nào nhìn không ra mạnh thiên chính căn bản là xem thường hắn ha ha, ha làm tốt lắm đồ vật gì Thật sự coi chính mình là bất hủ chi vương liền vô địch thiên n g u y ê n là bọn hắn có thể xem thường sao cũng dám cầm một tấm pháp chỉ đi ra trang khó trách a n lan cùng du đà sẽ muốn nhập quan tìm kiếm các người đang nói chuyện gì náo nhiệt như vậy đáng tiếc không có nước trà có thể nghĩ đến món đồ kia trọng yếu bao nhiêu đối với hai vị bất hủ chi vương tới nói cũng là nhất định phải đạt được chính là vật chân quý như vậy làm sao có thể không có bị người phát hiện nơi nào còn đến phiên chúng ta chính là nghe được những người kia đều cảm giác toàn thân nhiệt huyết sôi trào chiến ý lẫm nhiên nhưng nếu là đánh bọn hắn thật sự là sợ túi càn khôn cũng bảo hộ không được bọn hắn dù sao vân anh thế nhưng là liền an hoành bất hủ làm thịnh rồi bây giờ nói không chắc thực lực càng kinh khủng dựa vào cái gì cựu t i ê n thập địa sớm đã bị đánh cho tàn phế thiếu thành tiên trở nên vô cùng g i á n khổ cái này cả một cái kỷ nguyên cũng không có đản sinh ra tiên đạo sinh linh đây đều là chúng ta nghe nói cũng không tận mắt nhìn thấy không biết được rốt cuộc là thật là giả biết chất tướng nghe nói chỉ có mấy vị k i a nhà vô địch hơn nữa không nói vị k i a đã lên thiên đường an hoành bất hủ chính là vị tia còn sống khải minh bất hủ hiện tại cũng còn thỉnh thoảng sẽ nổi lên đâu mấy năm qua này không biết bao nhiêu người gặp hai vạn dị vực một vị trí tôn nắm lấy túi căn khôn trên thân bao phủ tiên khí tán phát tiên quang đi lên phía trước lạnh lùng nói đại trưởng lão mạnh thiên chính khinh thường cười một đ ố i một hắn có thể đem cái này dị vực trí tôn đánh nghị ra xịt tới thế nhưng là trên chín tầng trời cấm khu cũng không phải dễ c h ơ i liền xem như dị vực bất hủ chi vương cũng không có thể chiếm được hào đã như thế hai vị kia bất hủ chi vương là nhận định đồ vật ngay tại cựu thiên thập địa bọn hắn sẽ không bỏ qua v â n anh ngẩng đầu ngóng nhìn thiên l y ê n ánh mắt rơi vào thiên trên cùng cái kia thần bí phân cối người nào không biết trước mắt cái này nhìn giống như cựu thiên tiên tử một dạc giết cái trí tôn như g i ế t gà đơn giản còn nữa bọn hắn thế nhưng là có mười hai người ở đây túi càn khôn cũng không nhất định liền có thể bảo vệ toàn bộ người một đám dị vực trí tôn t r ở m ặ t miệng giống như là bị kim khâu cho khe hở lên một chữ cũng nói không ra liền xem như vân anh trắng trợn t r e o t r ọ c bọn hắn bọn hắn cũng không dám cãi lại nàng xem thấy đối diện cái kia mười hai vị dị vực trí tôn ngự khí mang theo vài phần t r e o t r ọ c trên mặt lại một mảnh yên tĩnh tri sắc nhìn thấy vân anh trong n h y mắt những cái kia dị vực tu sĩ liền trân kinh trong đám người trực tiếp nổ tung là nàng là nàng cái kia l a phủ nàng tới không sai phiên bản tại sáu mươi chín sách ga đọc sáu chín sách ga xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết dù là cầm trong tay túi c ả n khôn cái này vô thượng tiên khí cũng không có chút nào cho bọn hắn một điểm cảm giác an toàn mấy cái thanh âm lạnh như băng văng lên những cái kia dị v ự c t r í tôn người người sắc mặt âm trầm như nước hận không thể xông lên đem mạnh thiên chính vây đánh bao phủ vân anh đồ vật là chúng ta dựa vào cái gì phải giao ra ngoài muốn huyết tẩy cựu thiên thập địa chỉ bằng ngươi nhìn xem vân anh thân ảnh bọn hắn cũng cảm giác trong lòng băng đá lành lạnh bất ổn liền sợ một giây sau vân anh liền đối bọn hắn làm khó dễ không h i ể u tu sĩ tiếp tục truy vấn rõ ràng lý do này còn chưa đủ giảng giải tình huống hiện tại căn cứ những cái kia dị vực sinh linh nói tới vân trưởng lão bây giờ đã trở thành dị vực cấm kỵ vô số vương tộc đế tộc đều đem nàng lên tất s á t danh sách nhất là an lan nhất tộc bởi vì vị kia rơi xuống đế tộc bất hủ giả chính là đến từ an lan nhất tộc chỉ có đại trưởng lão dạng này tuyệt thế c h i tôn khoảng cách tiên đạo lĩnh vực chỉ có cách xa một bước tồn tại mới có thể hiểu ra một hai trong đó thiên l y ê n một tòa thành còn chưa tới thời điểm ngày khác đầu lâu của ngươi nhất định rơi xuống đất đây chính là dị vực lưu truyền rộng nhất nội danh cũng là một cái cấm kỵ chi danh lên tới bất hủ chi vương. xuống đến người bình thường đều nhớ người này không có cách nào bọn hắn sợ a đây không phải là vân t r ư ở n g lao sao nàng như thế nào cũng tới hơn nữa để cho dị vực người e sợ như thế vân t r ư ở n g lao đến cùng làm cái gì đến lúc đó bọn hắn là đánh hay là không đánh khi đó vân anh đạo hạnh vẫn chưa đủ cho nên thấy rõ không là cái gì mà bây giờ ngược lại là có thể thấy được các ngươi cũng không biết vân t r ư ở n g lao từng tại mấy năm trước một kiếm liền tán g diệt dị vực một chi tu sĩ đại quân khi đó chúng ta đang bị dị vực đại quân truy kích tình huống rất nguy hiểm nhờ có vân trường lao ra tay chúng ta mới đều sống tiếp được an lan cùng du đ à hai vị dị vực bất hủ chi vương đồ vật mong muốn có khả năng nhất chính là tại những cái k i a cấm khu bên trong lần trước tại đại s í c h thiên biên cương thời điểm dị vực mở ra một cái thần bí cổ giới nơi đó chính là một chỗ cấm khu chủ nhân chính là một vị vô thượng nữ tiên vương vân anh dạo bước trong hư không màu lưu l y tóc dài r ủ xuống tới vượt qua k i a đôi trong suốt chân ngọc mỹ lệ vô s o n g thì ra là thế nhưng cái k i a cũng không đến mức để cho dị vực người sợ hãi như vậy à ngay cả những k i a dị vực trí tôn đều bị c h ấ n trụ bây giờ dị vực không ai không biết vân anh đại danh đây chính là tại hơn một năm trước tại dị vực trên biên cảnh cường thế chém giết một vị đế tộc bất hủ giả ngoan nhân ngươi dám khinh thường ta bởi vì bọn hắn đều biết mạnh tiên h chính thật sự rất lợi hại cho tới nay cho dị vực tạo thành không biết bao nhiêu phiền phức một đối một thật có khả năng đem bọn hắn chém ở dưới ngựa cho nên an lan cùng du đà vẫn là chỉ có thể phái bọn thủ hạ tiến vào cựu thiên thập địa bất quá trước đó bọn hắn cần giải trừ thiên n g u y ê n ảnh hưởng mới được đại trưởng lão mạnh tiên h chính hít sâu một hơi trầm thấp â m thanh nói đại trưởng lão mạnh tiên chính lạnh rên một tiếng chữ nào cũng là châu ngọc để cho đối diện cái kia dị vực trí tôn từ i thiên thập địa người miệng trói chiếu dọi tại ngươi nổi, u qua, thập rất trào mắt thoáng một tòa thành trong tức bất hứng, nhao nhao mở miệng trào phúng ánh chỉ anh chìm khí hủ ngập mạnh thiên chính. cũng sáng vân con tràn ngập địa cao lao ra, cổ mở mà đó về sau dị vực liền đ à n g hoàng xuống một đoạn thời gian rất dài cũng không có đ ộ n g tinh gì vân trưởng lão đao phủ chi danh cũng là về sau mới chuyển tới đại trưởng lão người biết pháp chỉ bên trên âm thanh đang nói cái gì sao khi xưa tòa thành kia gánh chịu quá nhiều hết cùng nước mắt ngày đó lưỡng giới biên hoàng tri địa xuất hiện một đạo hẹp dài thiết liệt sau đó huyết vũ già thiên thiên địa đ ồ bi toàn bộ dị vực đất biên giới đều hóa thành huyết sắc trên chín tầng trời cấm khu nhiều như vậy lai lịch bí ẩn ít nhất đều đã trải qua một cái kỷ nguyên sinh linh bên trong biết vô số thiên địa bí mật không có cái gì có thể giấu g i ế m được bọn hắn thì ra dị vực một mực tìm kiếm một kiện đồ vật nhưng món đồ kia thì là cái gì chứ chúng ta như thế nào không biết bên này có như vậy một kiện đồ vật liền bất hủ c h i vương đều đang tìm kiếm chính là khinh thường ngươi ngươi làm gì được ta ngươi không phục vậy thì đơn độc một trận chiến nhìn ta có thể hay không chém ngươi liền xem như trí tôn cũng bởi vì thiên địa không trọn vẹn mà không cách nào viên mãn một cái cựu thiên thập địa trí tôn mà thôi cũng dám xem thường hắn cái này dị vực trí tôn quả thực là càng rắn rỡ nếu không phải còn có một cái đao phủ ở bên cạnh nhìn chằm chằm hắn nhất định muốn cùng mạnh thiên chính tách ra vật cổ tay hơn nữa nếu như trí tôn chiến mở ra như vậy nơi này tất cả mọi người đều sẽ biến thành vật bồi táng mặc kệ là dị vực vẫn là cựu thiên thập địa đại quân cũng không sống nổi người ở chỗ này nghe đến mấy câu này sau đó cả đám đều toàn thân phát lệnh sắc mặt trắng bệnh dị vực một mực tiến công cựu thiên thập địa cũng chỉ là vì tìm kiếm một thứ hai vị lao trí tôn mặt lộ vẻ ưu sâu biết nguyên do lại như thế nào còn không phải chỉ có thể nơm nớp lo sợ không có bất kỳ cái gì phản chế thủ đoạn như vậy món đồ kia đối với dị vực tới nói nên quan trọng đến cỡ nào nếu không bọn hắn cũng sẽ không giống là như chó điên cắn chặt không thả nhìn thấy vân anh xuất hiện đừng nói là những cái kia dị vực tu sĩ chính là cái kia hơn mười vị dị vực trí tôn cũng là run một cái hết lần này tới lần khác nơi này còn là tại cựu thiên thập địa địa bàn bọn hắn chỉ là mượn túi c ả n k h ô n thần uy mới có thể thật tốt đứng ở chỗ này nhìn xem thiên n g uyên phía trên nơi cuối cùng một tòa cổ thành vân anh tự lẩm bẩm cho dù chỉ là một đạo pháp chỉ cũng phải có vô thượng thần uy không nên bị thiên uy dễ dàng phá hủy biết rõ một chút nguyên do tu sĩ trước tiên những người khác giải thích nói gọi là một cái thân lâm kỳ cảnh gọi là một cái dóng giả khuyên đ ủ các ngươi nhanh chóng giao ra món đồ kia bằng không liền đợi đến lại bị diệt một lần a cựu thiên thập địa đều sẽ bị huyết tẩy một tên cũng không để lại cái kia dị vực trí tôn sắc mặt xanh l é t hồng đàn sen muốn đáp ứng mạnh thiên chính khiêu chiến không muốn thua khí thế nhưng lại e ngại mạnh thiên chính lao thất phu này cái kia dị vực trí tôn chỉ biệt xuất một câu nói như vậy một kẻ mặc dù ẩn chứa sát ý vô tận thế nhưng là rất chống vắng như các ngươi tưởng tượng như vậy là tại luận thuật một cọc nhẫn quả Đến nỗi hơn một năm trước nàng và dị vực tên kia đế tộc bất hủ giả tại trong vũ trụ tỷ thí thời điểm liền phát giác một tia ánh mắt chính là tới từ thiên liêng phía trên sợ không phải ngại mạng mình quá dài bất quá v ẫ ngay có một số nhỏ tu số sĩ nhỏ đều b vậy người chung quanh cũng đều nhìn sang thần sắc ngưng lại muốn biết đáp án của vấn đề này bây giờ đi qua pháp chỉ chuyện này lưỡng giới đại quân đều tạm thời ngưng chiến xuống dưới không có muốn tiếp tục chém giết ý nghĩ bởi vì người này bây giờ chính là dị vực địch nhân lớn nhất trong tay lây dính vô số dị vực cường giả huyết nếu quả thật có như vậy một kiện đồ vật có thể để cho bất hủ chi vương đều như thế tâm động trên chín tầng trời những cái kia cấm khu sinh linh làm sao có thể không biết đều sớm có thể nắm bắt tới tay g i ấ u rồi bằng không mà nói q u â n tâm bất ổn cựu thiên thập địa liền thật muốn không nhìn thấy nửa điểm hy vọng chuyện này đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là không nguyện ý nhất phát sinh sự t ì n h đại trưởng lão mạnh thiên chính bá khí vô song hướng phía trước bước ra một bước hai mắt giống như hai vầng mặt trời kim quang đời uy thế cường đại giống như là biển cầm sông ra đám người nghị luận đều không cảm thấy vật kia còn chưa bị phát giác ra đột nhiên một cái thanh â m không linh v a n g lên một vòng màu lưu ly quang ảnh từ thiên khung thượng tẩu xuống dưới lập tức hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ chú ý không đánh lộ ra bọn hắn quá nhút nhát cầm trong tay túi c ả n khôn còn sợ sẽ cho người cho rằng nhát như chuột cho nên cách làm tốt nhất bây giờ chính là bảo trì im miệng không nói lấy bất biến ứng b và biến nếu là vân anh đột nhiên làm khó dễ mà nói bọn hắn liền trực tiếp chạy cũng không quan tâm mất mặt gì không mất mặt tính mệnh quan trọng coi như truy cứu tới bọn hắn cũng có đầy đủ lý do bởi vì đây chính là đa phủ bất hủ giả đều sợ tồn tại. nếu là thật có người truy cứu tới bọn hắn có thể lý trực khí tráng trở về mắng đi qua ngươi đi liền ngươi bên trên bọn hắn cũng không tin ngoại trừ bất hủ chi vương còn thật sự có người hội đầu s ắ t đến đi cùng vân anh tên đao phủ này đánh nhau tấu trương xong chương một trăm bảy mươi thành tại mình chương một trăm bảy mươi thành tại mình không nói lời nào sao thực sự là vô vị thôi náo nhiệt cũng xem xong gặp những cái kia dị vực trí tôn không nói lời nào giống như muộn hồ lô vân anh liền biết bọn hắn là nghĩ gì thế là bỏ lại một câu nói quay người rời đi cứ như vậy tại lưỡng giới sinh linh làm chứng vân anh nhẹ lướt đi biến mất ở đế đóng phương hướng hô tên sát tinh này cuối cùng đã đi nhìn thấy vân anh đi những cái kia dị vực trí tôn cùng dị vực tu sĩ đều ở trong lòng thở dài một hơi chờ xem chờ an lan cổ tổ bọn hắn cùng còn lại bất hủ chi vương thỏa đàm nhất định sẽ liên thủ đạp phá thiên u y ê n đánh vào cựu tiên h thập địa đến lúc đó nhất định phải nhường ngươi tên đao phủ này đầu người rơi xuống đất dùng máu tươi tới rửa sạch ta giới xì n ụ c chư vị dị vực trí tôn ở trong lòng lạnh lùng nói theo vân anh rời đi giữa sân lập tức một mảnh túc sát bất quá hai quân vẫn là không có lại đánh nhau ô ô. rất nhanh kèn lệnh tội lên thiên đ i ệ dung chuyển dị vực tu sĩ đại quân giống như là thủy dần dần biến mất tại đại mạc phần cuối cựu thiên thập địa đại quân cũng là như thế bây giờ thu binh đại quân quét dọn chiến trường mang lên thi thể của chiến hữu trở về đế quan trở lại đế quan vân anh đầu tiên là đi liếu thần lột sắc bên kia liếc mắt nhìn bản thể tình h ú n g nhanh liền chờ dị vực lần tiếp theo là tử nắm giữ bản thể tình h ú n g sau đó vân anh gật đầu một cái lẩm bẩm nói cũng không biết nàng nói là ý gì trở lại chính thiên điện sau đó không có qua mấy ngày liền có ngài thiệp mời là vệ gia đưa tới thủ vệ đem thiệp mời đưa đến vân anh trước mặt tiếp đó liền đi ra ngoài thiệp mời vân anh cầm lấy thiệp mời liếc mắt nhìn trên đó viết ba ngày sau tại bích lạc hồ nơi đó cử hành giữa những người tuổi trẻ tụ hội toàn bộ đế quan trọng có thân phận người trẻ tuổi đều biết tham gia tuy nói vân anh bây giờ thực lực siêu cường sớm đã vung người đồng lứa một trăm tám mươi con phố vốn lấy tuổi của nàng cũng thuộc về thế hệ trẻ tuổi hơn nữa tại trong thế hệ thanh niên cũng không t n h lớn thuộc về trung tầng sau đó vân anh gọi tới mạnh hoạch trưởng lão hỏi thăm một chút hắn lần tụ hội này một việc thích hợp vân trưởng lão lần tụ hội này còn hướng trên chín tầng trời cấm khu đưa thiệp mời có thể sẽ có cấm khu sinh linh đến ngươi không ngại đi xem một chút cũng tốt có lẽ sẽ có thu ho mạnh hoạch trưởng lao đem tin tức trọng yếu nói thẳng ra hắn biết vân anh đối với dạng này tụ hội chắc chắn hưng thu không lớn dù sao cảnh giới cùng thực lực của nàng đều hết sức kinh khủng đặt đến bọn hắn không cách nào tưởng tượng hoàn cảnh muốn nàng và một đám người trẻ tuổi chơi c h u n g đua n ị c h khả năng cao là chơi đùa không tới cấm khu có chút ý tứ cũng tốt ta liền đi nhìn một chút ta nghĩ nghĩ vân anh vẫn là gật đầu có lẽ là cấm khu hai chữ chính xác h ơ i gợi lên nàng một tia hưng thu a cựu thiên thập đ ị a cấm khu đông đảo đó là ngay cả tiên đô không dám tùy tiện trạm đến cấm đĩa cấm khu tồn tại từ mức độ nào đó tới nói cũng c u n g cấp tại dị vực vương tộc cùng đế tộc chỉ bất quá đám bọn hắn lựa chọn tị thế không để ý tới thế tục trong hồng trần mọi chuyện những thứ này cấm khu lai lịch kỳ thực cũng rất có ý tứ dính đến một chút bí mật n g h e xong có thể khiến người ta trong lòng phát lệnh nhưng vô luận như thế nào cấm khu tồn tại cũng là một loại kinh khủng cùng thần bí không ai dám t r e o chọc nghèo thì chỉ lo thân mình đ ặ t thì kiêm tể thiên hạ muốn làm đến hai câu này nên có bao nhiêu khó khăn vẫn anh khai nói ánh mắt hướng về phía chân trời xa xôi hướng về cựu thiên trí thượng hướng về những cái tia thần bí cấm khu đối với những cái tia thần bí cấm khu tới nói nghèo thì chỉ lo thân、mình. là bọn hắn chân thật nhất khắc họa cho dù đổi lại là vân anh cũng không chắc chắn nói làm đến câu kia đặt thì kiềm t ể thiên hạ bởi vì thật sự là quá khó khăn chú n g sinh nhân tâm khó lường ai có thể n ắ m trong tay tâm linh của bọn hắn cho nên cựu thiên thập địa mới có thể xuất hiện nhiều như vậy thần bí cấm khu đây là một loại tất nhiên bọn hắn không phải là không có từng nghĩ muốn vì cựu thiên thập địa sinh linh mà chiến đã từng từng làm như thế nhưng không phải ai đều có thể có loại k i ệ t như sắt thép thiết huyết ý chí mặc dù cựu tử hắn còn không hối hận liền xem như cấm khu sinh linh cũng có một khoả nhân tâm cũng có thất tình lục cho nên cuối cùng bọn hắn lựa chọn như thế một con đường không cứu thế nhưng cũng bất diệt thế cứ như vậy sừng sững ở hồng chân bên ngoài mặc cho tuế y nguyệt n dòng lũ cuồn cuộn hướng về phía trước bọn hắn cũng lù lù bất động yên lặng nhìn xem bánh xe lịch sử nhấp nô không vui không buồn chỉ là chỉ lo thân mình lại có thể kéo dài bao lâu đây tại không cách nào chống cự sức mạnh đánh tới thời điểm vẫn như cũ như sâu kín thôi cho nên nói có người cho tới bây giờ liền không có lựa chọn chỉ có thể đi về phía trước bổ ra hết thẻ bụi gai đến cuối cùng chi địa thanh âm sâu kín vang lên giống như kiếm âm chấn động k i u tiêu gây nên thời không bọc nước ba ngày chỉ trước mắt liền đi qua hôm nay đế quan trong một chỗ thắng đ ị a n náo nhiệt bởi vì tới rất nhiều thiên tài muốn ở chỗ này t ụ hội chỗ này thắng đ ị a chính là bích lạc hồ hồ nước xanh b i ế c như ngọc p h á c h ôn nhuận mà mỹ lệ quanh năm bị linh khí bao phủ rực rỡ mà mờ mịt có tiên đạo khí tức tràn ra nghe nói bích lạc hồ từng có tiên c ư ở bất quá đó cũng là tại tiên cổ trong năm khi đó cựu thiên thập đ ị a còn có tiên đạo sinh linh bích lạc chu vi hồ bên cạnh cũng là một chút linh sơn màu sắc khác nhau lưu chuyển đại đạo ý vị có tọa lạc tại đ i ệ có treo ở trên không chính thiên đ i ệ vẫn anh tính toán thời gian đi ra chuẩn bị đi bích lạc hồ xem khi nàng đi ra chân trời bay tới mấy đạo bóng hình xinh đẹp chính là thanh y thì cùng phượng vũ mấy người các nàng đến sớm không bằng đến đúng lúc vân anh ngươi cũng là muốn đi bích lạc hồ tụ hội à cùng đi ân đến đó đi một chút sau đó vân anh liền cùng các nàng cùng đi ta còn tưởng rằng ngươi hẳn là đối với loại tụ hội này không có hứng thú tiếp đó định tới kéo ngươi lên không nghĩ tới ngươi sẽ đi chẳng lẽ là lần này tụ hội có cái gì hấp dẫn ngươi đ ổ v ậ sao thanh y tâm tư thông minh đoán được cái gì thật sự lần tụ hội này bên trên còn có thể có để cho vân anh thứ cảm thấy hứng thú là cái gì phượng vũ cùng con thỏ nhỏ cũng hết sức hiếu kỳ các ngươi không nghe nói lần tụ hội này mời trên chín tầng trời cấm khu có lẽ sẽ có cấm khu sinh linh đến vân anh hồi đáp cấm khu sinh linh nghe được tin tức này thanh y các nàng đều tương đối giật mình bởi vì các nàng cũng biết trên chín tầng trời những cái kia cấm khu đều là một cái so một cái thần bí một cái so một cái kinh khủng bất quá chỉ là một lần giữa những người tuổi trẻ tụ hội mà thôi lại còn mời cấm khu sinh linh nếu là thật tới vậy khẳng định sẽ gây nên manh động chỉ là có thể thôi đến cùng tới hay không còn muốn khắc nói ta cũng chỉ là đối với cái gọi là cấm khu sinh linh có mấy phần hiếu kỳ mới quyết định đi xem một chút muốn nói đối bọn hắn ôm lấy cái gì chờ mong ngược lại không đến nổi v â n anh cười nhạt một tiếng cho dù là cấm khu cũng không cách nào để cho tâm cảnh của nàng có quá nhiều ba động đó cũng là một đại sự mặc kệ tới hay không đều chắc chắn hết sức hấp dẫn người chúng ta cũng sắp đi thôi mấy người cũng hưng phấn lên muốn nhìn một chút cái gọi là cấm khu sinh linh đến cùng là dặn gì có phải hay không cùng trong tin đồn thần bí như vậy vượt qua thường nhân nhận thức không đầy một lát v â n anh các nàng liền đi tới bích lạc hồ nhìn sang bích lạc hồ đã tới rất nhiều người hai ba người thành nhóm để trong này trở nên rất náo nhiệt n g h i nhiên một bộ dáng vệ thịnh hội a trong hồ đảo đã nối lên xem ra tụ hội cũng bắt đầu bích lạc trên hồ khoảng không một hòn đảo bị màn sáng bao quanh từng luồng tiên đạo khí tức từ ở trên đảo khuyết tán mà ra cái hồ này bên trong đảo chính là từng có chân tiên chỗ ở đã nhiễm phải chân tiên ý vị cực kỳ bất phàm thanh y vì ị tiên tử, phượng vũ tiên tử. Mấy vị tiên tử tới mời bên này. n h n thanh thấy gì các nàng đến lập tức liền có một chút người trẻ tuổi tiến lên đón nụ cười rực rỡ uy như thế nào đến bản tiểu thư liền to tát xem thường ta đúng không con thỏ nhỏ chừng đỏ rực mắt to nắm lên trong ngực cái kia màu trắng nắm làm bộ liền muốn đập thanh niên trẻ tuổi kia không không không thọ ngọc tiên t ử hiểu lầm không có chuyện như vậy nam tử kia liền vội vàng lắc đầu cái chán đều đổ mồ hôi trước mắt cái này tóc trắng hồng con mắt tiểu cô nương như n g là một cái tiểu ma đầu đ ộ n g một chút lại ưa thích cầm kỳ lân thú con đập người hử tính ngươi thức thời con t h ỏ nhỏ thấy hắn nhanh như vậy liền túng cũng không có tiếp tục khó xử đối phương thanh niên trẻ tuổi kia gặp con t h ỏ nhỏ buông tha hắn vội vàng cáo lui nhanh như chấp liền chạy chỉ sợ lại bị vị này tiểu cô mãi mãi tìm phi toái tiếp đó bị nện không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu m ộ t chín một lá cờ t h e o một ta xem xét nhìn đều đem người bị hụ chạy một bên thanh y cùng phượng vũ thấy cảnh này đều c ư ờ i hứ hèn nhát như vậy thì bị sợ chạy cứ như vậy còn dám đ ụ n g lên tới lấy lòng trở về hào hào luyện luyện lòng can đảm a con thỏ nhỏ nhất miệng người chung quanh nhìn thấy con thỏ nhỏ giữ như vậy nguyên b ả n còn muốn tiếp tục đi lên bắt chuyện người đều nghỉ ngơi tâm tư chỉ có thể đứng tại chỗ không sang ngắm nhìn nhất là bọn hắn còn chứng kiến đi ở sau cùng đạo kiêm màu lưu ly bóng hình xinh đẹp liền càng thêm công nghệ bây giờ đế quan trong người nào không biết vân anh vi danh mấy ngày trước đây tại quan ngoại vân anh một người liền đem những cái kia dị vực trí tôn đều c h ấ n trụ ngay cả nói chuyện cũng không dám dị vực tu sĩ đại quân nhìn thấy nàng càng l ạ i như là thấy quỷ sợ đến phát r u n một người liền uy hiếp ở dị vực thiên quân văn mã dạng này phong độ t u y ệ thế t làm sao không làm cho người kính sợ cùng thần phục toàn bộ đế quan bên trong cũng chỉ có vân anh một người có thể làm được loại chuyện này ai dám đem nàng xem như một vị thông thường tu sĩ、si、đến đối đãi đây chính là s o đại trưởng lão mạnh thiên chính mấy vị vô địch trí tôn còn muốn can đảm đại nhân vật chật c h vân anh những người kia nhìn ánh mắt của ngươi giống như là tại nhìn tiên nhân Phượng khiếp hôm nhìn thấy Anh hiện, không thấy, Anh tương sợ quan ngoại, nàng cũng nhìn thấy Vân anh biểu hiện, cũng tự khiếp sợ đến cực điểm. Ngắn ngủi mấy năm không thấy, Vân Vũ trêu tại tự đùa, đó điểm. mấy biểu cực loại i cái cái, người phải ề đều n thành ngộng, chân run run. trở một một dị dầm dị vực vực các ngậu, một cái cấm kỵ, ba l uy thế này nàng trước kia căn bản cũng không dám nghĩ thẳng đến tận mắt thấy vân anh tại q u a n ngoại đối mặt dị vực hơn mười vị trí tôn thời điểm hời hợt phượng vũ lời này ngươi nhưng là nói sai rồi cái gì gọi là nhìn tiên nhân một dạng nàng và tiên nhân có khác nhau sao thanh y cười hỏi lại đúng a là não ta không có phản ứng kịp phượng vũ vô trán của mình thiếu chút nữa thì quên vân anh nói qua chính mình khoảng cách thành tiên đã không xa là chính nàng cảm thấy còn không phải thời điểm mới không có làm như thế nếu là vân anh muốn chỉ sợ sớm đã có thể thành tiên tốt đừng nói ta lên đảo a vân anh lên tiếng cắt đứt các nàng đề hướng về tòa kia trong hồ đảo đi đến thanh y các nàng cũng theo sát phía sau mấy vị tiên tử thình trong hồ ở trên đảo có người ở chuyên môn duy trì trật tự nhìn thấy vân anh các nàng đến lập tức tránh đường ra tới chính các ngươi tùy ý không cần phải để ý đến ta đi tới ở trên đảo vân anh tìm một tấm vắng vẻ bàn đá ngồi xuống tiếp đó đối với thanh y các nàng nói lấy nàng thân phận bây giờ những người tuổi trẻ kia cũng không quá dám tới gần coi như tiến lên đây cũng nhất định sẽ hết sức câu thúc mà nàng cũng không có muốn cùng ngoại nhân trao đổi ý tứ cho nên dứt khoát ngồi xuống chính là xem lần này tụ hội bên trên ngoại trừ có thể sẽ xuất hiện cấm khu sinh linh có thể hay không phát sinh chuyện thú vị gì đi Thanh thì gật một thứ mặt, tiếm, thuận tiện biết một chút đế quan trong thanh niên tài tuấn. Nhìn xem thanh thì không nghĩ, những khác chuyện Nhìn hay quay ra, quan nàng người cùng người quen nói quen niên bóng lưng y y gì các cái, có gặp đầu đi đi đế xem nhìn tình huống vẫn là lấy thứ thân thanh y hệ nhân cách làm chủ đạo nếu không vân anh cũng sẽ không đến bây giờ mới phát hiện trên người đối phương có nhiều chỗ khác biệt d u n g hợp cũng tốt một mực không chọn p h n tiếp đối với tu hành cũng không có ích thành tại mình mới có thể thành tại đạo thành tại đạo mới có thể tâm vô t r ệ ngại vân anh n h ẹ nói đối với thanh y thay ì t h đổi cảm thấy vui mừng trung pi là thoát khỏi mê mang theo thói quen vân anh ngâng bình trà lên cho mình châm trà có thể đổ xong trà sau đó lại phát hiện chính mình chỉ là một tia nguyên thần đành phải để bình trà xuống đến đây thì thôi trên đời này ngoại trừ nghiện thuốc nghiện rượu bên ngoài hẳn còn có trà nghiện mới là nghĩ nghĩ vân anh lắc đầu bật cười cái này uống trà quen thuộc cũng đã khắc vào trong x ư ơ n g cùng linh hồn gặp qua vân t r ư ở n g lão không đầy một lát liền có mấy vị cô gái xinh đẹp đến hướng về vân anh hành lễ các nàng là vệ gia bốn hoàng bố n tên i thiên tiêu nữ tử vệ tiền bối có c o n tốt vân anh mỉm cười hỏi l ã o tổ rất tốt đa tạ vân t r ư ở n g lão quan tâm vệ gia bốn hoàng mỉm cười gật đầu các nàng đều ngày hôm đó nghe được vân anh cùng ba vị lão tổ đối thoại tin tưởng vân anh đến cùng làm cái gì đại sự kinh thiên động địa cho nên đối với vân anh các nàng là vô cùng kính sợ cùng sùng bái dù là đối phương tuổi tắc cùng các nàng không sai biệt lắm sau khi trao hỏi vệ gia bốn hoàng liền xoay người đi ra không có dừng lại chờ vệ gia bốn hoàng đi sau đó mở đất cổ gia truyền nhân còn có tề ra người thừa kế cũng đều lần lượt đến đây vân anh trước mặt ân cần thăm hỏi cũng là lấy vãn bối tư thái cái này khiến rất nhiều người đều cảm thấy ngạc nhiên một chút biết nguyên do trong đó c ò n tốt đến nỗi những cái kia không biết đều một mặt không thể tưởng tượng nổi bọn hắn thật sự là không thể nào hiểu được một cái tuổi trẻ nữ tử vậy mà có thể để cho đế quan trong mấy lớn trường sinh thế gia truyền nhân lễ ngộ như thế tuy nói nữ tử kia cũng đích xác là thiên tư quốc sắc giống như cựu thiên tiên tử hạp h à m làm cho người tự ti mặc cảm nhưng loại lãi ngộ này vẫn là quá cao à chính là đế quan trong mấy vị kia nhà vô địch tới cũng bất quá như thế chẳng lẽ thân phận của cô gái kia cùng đế quan trong nhà vô địch là giống nhau sao ừ ta xem dị vực cũng là không được nhiều như vậy trí tôn tại chỗ vậy mà sợ một nữ nhân hơn nữa còn chỉ là một k i a n g u y ê n thần trong đám người một cái nam tử trung niên nhìn chằm chằm vân anh vị trí trong lòng lạnh lùng nói đây là người nhà họ kim tên đầy đủ kim c h í phi một cái chẳng ngã cảnh tu sĩ gặp vân anh được người tôn kính như thế cảm thấy khâm phục tấu trương xong chương một trăm bảy mươi mốt tại trong tiện cảnh khai sáng chương một trăm bảy mươi mốt tại trong tuyệt cảnh khai sáng kim gia cùng vương gia cũng là tại một năm trước đi tới đế đóng vương gia là vương trường sinh năm cái nhi tử bị đẩy đi tới nơi này mà kim gia nhưng là theo cựu thiên đại quân đến đây trợ giúp hai đại trường sinh thế gia có ý định cường cường liên hợp cho nên kết hợp thế hệ trẻ tuổi đệ tử ưu tú nhất vương hy cùng kim dương đi tới đế q u a n sau đó kim gia cùng vương gia tự nhiên cũng là rất thân cận có cùng ý tưởng đen tối ngày bình thường cũng là khoa trương vô cùng bởi vì theo bọn hắn nghĩ chỉ cần kim gia cùng vương gia liên thủ toàn bộ cựu thiên thập địa đều không người dám đối nghịch với bọn họ liền xem như đại trưởng lão mạnh thiên chính cũng muộn bộ lui binh hơn nữa hai nhà còn có ý đem kim dương chế tạo thành cựu thiên thập điệu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân đã như thế chờ hắn danh chấn thiên hạ sau này thậm chí liền có thể nhờ vào đó thống ngự cựu thiên thập điệu có thể nói là đánh một tay tính toán thật hay cho nên kim gia cùng vương g i a người sớm đã có không đem những người khác để ở trong mắt dấu hiệu ngay tại lúc này kim gia chỉ là một cái chạm ngã cảnh tu sĩ đều dám nhìn vân anh không vừa mắt có thể thấy được hai nhà này người tâm phát cáo thực chất cao bao nhiêu có nhiều cuồng rất nhiều người tiến lên hành lễ sau đó liền xoay người đi ra không có tiếp tục quấy dày vân anh. anh không đầy một lát liền có người đánh nhau leo lên chiến n à i muốn phân cao t h ớ p hai người kia không phải những người khác một cái là thạch hạo một cái khác nhưng là kim g i a người chính là trước kia cái kia nhìn vân anh không vừa mắt kim c h í phi cái này kim c h í phi lần trước theo đại quân xuất quan trinh chiến thời điểm liền cùng thạch hạo từng tiến hành nguyên thần quyết đấu kết quả bại bây giờ hắn lại một lần nữa cùng thạch hạo sinh ra mâu thuẫn muốn một trận chiến r ử a sạch xỉ đủ toàn bộ trong hầu người t r ê n đ ả o đều ở bên cạnh quan chiến muốn nhìn một chút thạch hạo có thể hay không chiến thắng kim trí phi đây là một hồi không công bình quyết đấu thạch hạo vẫn chỉ là hư đạo cảnh mà kim trí phi lại là chạm ngã cảnh giữa hai người tu vi tranh lệnh một cái đại cảnh、giới. nếu là thạch hạo có thể chiến thắng kim trí phi đó đúng là một đại t r ắ n g nâng nếu là bại đối phương chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha thạch hạo kim ra cùng vương ra người là thật là quá kiêu ngạo quả thực là đem đế quan trở thành chính bọn hắn nhà thanh y thỉa đi tới trực tiếp ngồi xuống đem vân anh cái kia chén trà cầm lên uống ngươi không lo lắng hắn nhìn xem thanh y thỉa vân anh cười cười cố ý hỏi như vậy đạo có cái gì tốt lo lắng nếu như ngay cả một cái người sơ kỳ c h ả m ngã cảnh đều đánh không lại thì hắn không phải là thạch hạo hơn nữa ta cũng giút không được hắn cái gì giống như, đã nói như thế con đường của hắn chính là như thế thế gian đều là địch nhưng hắn vẫn là một lần lại một lần mà đã xông qua được chỉ đơn giản như vậy t h a n h y vìa rất dứt khoát nói so với trước kia nàng muốn tự tin nhiều lắm cũng rộng rãi nhiều lắm nhất là tại đối với thạch hạo trên thái độ càng thêm đạm nhiên cùng t h ô n g d o n g có thể nghe được ngươi nói như vậy ta an tâm con đường trường sinh bên trên hy vọng có thể nhìn thấy thân ảnh của ngươi vẫn anh vui mừng nợ đủ cười cũng mang theo chờ mong ngươi nói như vậy ngược lại để ta cảm nhận được áp lực rất lớn bất quá ngươi có thể nói như vậy ta cũng rất cao hứng ngươi thật sự coi ta là trở thành bằng hữu chính là vì ngươi người bạn này ta cũng sẽ không thất bại ta còn muốn phải chứng kiến ngươi hành trình tương lai của ngươi vết chân của ngươi con đường của ngươi lúc đó cho ta sức mạnh thanh y y hệ nhuận miệng cười giống như cái kia n g u y ệ t cung tiên tử siêu phàm thoát tục nàng cũng biết chính mình hẳn là cùng vị kia thanh n g u y ệ t tiên tử có liên quan thậm chí có thể là c h u y ể n thế c h i thân chính vì vậy nàng cũng không thể thua cho mình trước chỉ có một đời càng mạnh hơn một đời nào có một đời không bằng một đời dù cho thân là nữ tử cũng không yếu tại người không kém gì mình trước mắt vân anh chính là nàng tốt nhất tầm g ương lúc nói chuyện trên chiến đài đối quyết cũng hà màn cái kia kim trí phi bị thạch hạo đánh bại chém xuống đầu người cơ thể bị lôi đỉnh đánh thành một phấn tổn thương nguyên khí nặng nề hơn nữa kim trí phi hay là hắn thân thúc thúc nhìn thấy kim trí phi rơi bại chỉ còn lại một cái đầu lâu bị ném rác rời một dạng ném vào tới để cho hắn hận không thể xông lên cùng thạch hạo đại chiến chỉ là kim gia cùng vương gia hai cái nhân vật già cả xuất hiện ngăn cản hắn không để hắn đi cùng thạch hạo cứng đối cứng sợ thất bại hỏng hai nhà đại kế liền biết hắn có thể thực hiện được bất quá vương gia cùng kim gia người thật là khiến người ta cảm thấy ác tâm nhìn thấy thạch hạo chiến thắng kim c h í phi thanh ý gì h cũng lộ ra nụ cười nhưng rất nhanh nụ cười liền biến mất đ ổ i thành vẻ chán ghét liền xem như trường sinh thế gia kim gia cùng vương gia người điệu bộ cũng thật sự là phách lối quá mức động một tí đối với người kêu đánh kêu giết liền xem như vệ gia mở đất cổ ra cùng tế gia thường trú tại đế đóng ba cái trường sinh thế gia người cũng không có bọn hắn như vậy cùng cá mẹ một lứa thôi ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhìn thấy không cần lo lắng hắn ăn t h ị t t h ỏ i có đại trưởng l ã o tại vân anh cười nhạt một tiếng dưới cái nhìn của nàng kim ra cùng vương ra người chính là giống như là t ô m tép n h ạ i nhép tại nhảy nhót liền để cho nàng nhìn nhiều tư cách cũng không có trường sinh thế ra bốn chữ tại trước mặt nàng vân anh không có một chút trọng lượng so lông hồng còn muốn nhẹ trừ phi bốn chữ này bên trên tới đầy đủ chiến huyết bằng không chẳng là cái thá gì ngươi không phải sư thúc của hắn sao thanh y v i n h n g ạ còn tưởng rằng vân anh sẽ thay thạch hạo chống đỡ chàng từ đâu dù sao nàng tại thiên thần thư viện bên trong làm một kiện đại sự như vậy hắn kêu qua sư thúc ta sao vân anh hỏi ngược lại này ngược lại là không có muốn cho hắn gọi ngươi sư thúc sợ là rất không có khả năng nghe được vân anh hỏi lại thanh y y hạ nhịn không được bật cười nàng kỳ thực cũng thật muốn xem thạch hạo gọi vân anh một tiếng sư thúc hình ảnh chỉ là thạch hạo chắc chắn sẽ không làm như vậy nói thế nào trong lòng của hắn cũng đã có vân anh cái bóng cái này không phải hắn không có bảo ta sư thúc ta tại sao phải g i ú p hắn chỗ dựa đây là đại trưởng lao trách nhiệm vân anh bình tĩnh nói không có nửa phần cảm xúc ha ha ta bảo đảm Tên nếu kia lúc à nghe đ ư này thạch hạo tại trên chiến đài trực tiếp ngồi xếp bằng xuống nói như vậy một trận chiến sau、so、đốn ngộ còn muốn ở đây trực tiếp bế quan độ kiếp đây chính là hoang rất cả mọi nhiều đ người đều động không t độ, đối với cái này ôm lấy nghi vấn mặc dù thừa nhận thạch hạo thiên phú siêu phàm tiềm lực cực lớn nhưng ở trước mặt tối cường lôi kiếp vẫn là có vẻ hơi không đáng chú ý đây là bởi vì tiên cổ sau đó cựu thiên thập địa không trọn vẹn lôi kiếp cũng sẽ không hiển hóa nếu là cưỡng ép d ẫ n động mà nói uy lực sẽ cất cao một mảng lớn mười phần khó mà vượt qua vốn chính là tối cường lôi k i ế p còn muốn để t h ă n g uy năng mà nói liền xem như lại yêu nghiệt kỳ tài cũng rất có thể sẽ vẫn lạc tại lôi k i ế p phía dưới hắn vẫn là mạo hiểm như vậy từ hạ giới đến thượng giới từ ba ngàn đạo châu đến c ử u thiên lại từ c ử u thiên đến nơi đây thật sự một chút cũng chưa từng thay đổi nhìn xem trên chiến đài đạo nhân ả n h kia thanh y t h ô n g thả nói đạo có một loại đặc biệt cảm thụ nàng và thạch hạo tại hoang vực thời điểm liền quấn quýt lấy nhau cho tới bây giờ việc trải qua như vậy mỗi lần nhớ tới đều để nàng sinh ra khắc cảm giác không nói rõ được, cũng không tả rõ được. lúc ạ i làm cho nàng cảm cho x p h u này g t r o không hiểu h cảm t ấ kiêu không Không phải tiền biểu, chúc mừng ngươi. Không một sai một bài tại nên lên bên sáu ngạo cùng phần mừng trong chín này, hào cho theo có chúc cờ Lúc tự ta một một một một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một lá theo một ta xem xét. hay đưa lá xem v â n anh nói ra một câu để cho thanh y l ì hề đầu tiên là s ư ớ n g s ố t một chút tiếp đó sắc mặt đỏ lên vội vàng khoát tay vậy thì chúc các ngươi dắt tay chung đầu bạc v â n anh nhẹ nhàng n ở nụ cười đổi một cái thuyết pháp không đợi thanh y l ì hề nói cái gì trên bầu trời liền xuất hiện từng mảnh từng mảnh bóng đen ép xuống xuống đó là từng khối lục địa cực lớn vô biên từ trên trời giáng xuống trong lúc nhất thời đám người kinh ngạc vẻ mặt nghi hoặc không phải muốn dẫn thiên kiếp sao làm sao lại l ạ g yên không một tiếng động hạ xuống trừ đa đại lục nhìn mênh mông mà vâng ngần không đúng những cái k i a đại lục cùng cựu thiên thập địa đối ứng thật đúng là như thế đến cùng là chuyện gì xảy ra ta đã biết đây chính là hoang dẫn động thiên kiếp các ngươi nhìn cái k i a đại lục bên trên vật thể cũng là thiên kiếp hóa thành là s ố n g xét ngưng kết m à thành màu sắc cùng vật thật không có khác nhau đây cũng quá đáng sợ giống như là có sinh mệnh đủ để dĩ giả luật chân đây nhất định là hiếm thấy n ị c h thiên lối tiếp giữa lẫn nhau hiện ra từng tòa lôi điện cầu vượt nối liền với nhau mọi người thấy thạch hạo bị cưỡng ép dẫn dắt đến trên một vùng đại lục giống như được triệu hoắn lên rồi một dạng bắt đầu tại tất cả mọi người chứng kiến phía dưới đại lục bên trên vô tận thi thể phục sinh hướng về thạch hạo giết tới đám người kinh dị cái này đại kiếp biết bao đáng sợ nó biểu thị thạch hạo cần một người từ thập địa giết tới cựu thiên một người quét ngang cựu thiên thập địa cả thế gian s ư n g tôn tất cả mọi người đều nhìn không chớp mắt nơi đó nhìn xem thạch hạo một đường sát phạt mà lên vượt qua một khối lại một khối đại lục leo lên cựu thiên thiên kiếp như vậy cũng quá đáng sợ, tuyệt đối là cổ kim ngày đầu mọi người đ ộ n g dung không cách nào tưởng tượng đổi lại là những người khác còn có thể không một đường huyết sát mà ra sợ là tại khối thứ nhất đại lục liền sẽ chiết kích c h ầ m x a thân tử đạo tiêu mà thạch hạo lại lẻ loi một mình r ế t xuyên qua thập địa cường thế đăng lâm c ự u thiên tiếp tục chinh phạt mà lên đánh đầu thằng đó trên chín tầng trời có thật nhiều sấm xét hóa thành dị vược sinh linh hơn nữa còn là vương tộc tu vi vượt qua hư đạo cảnh đặt đến trạm ngã cảnh thực lực cực kỳ cường đại chờ đến lúc thạch hạo giết tới cựu trọng tiên sấm xét hóa thành sinh linh cũng biến thành dị vực đế tộc mấy người đề xuất vây công với hắn thạch hạo nhìn thấy thạch hạo gặp phải tuyệt cảnh thanh y, y cũng không còn cách nào bình tĩnh ta đứng dậy tới con mắt chăm chú nhìn nơi đó vô cùng lo nghĩ người khác trung quy là người khác không phải là của mình học ta giả sinh giống như ta liền chết vạn pháp quy nhất đại đạo duy ta v â n anh ánh mắt bình thản môi đỏ khẽ mở âm thanh hóa thành thanh phong phiêu tán ở trong thiên địa không tại trong tuyệt cảnh bộ pháp ngay tại trong tuyệt cảnh diệt vong thạch hạo sở học rất nhiều hơn nữa cũng là không được pháp nhưng cái này đều không phải là chính hắn đạo cung pháp dù là hắn tiên phú kết xuất tiềm l ự c lớn cũng không cải biến được điểm này nếu như hắn không thể đi ra chính mình đại đạo hiểu ra chính mình đạo cung pháp trước mắt tuyệt cảnh hắn liền không đổ được từ một loại khác góc độ tới nói thạch hạo còn có tiếp tục chỗ tăng lên hắn còn có thể trở nên càng thêm cường đại cũng may thạch hạo cuối cùng vẫn là không phụ kỳ vọng hiểu rõ điểm này tại vô tận dưới áp lực mở ra mình đại đạo không chỉ như vậy hắn khai sáng ra tới đại đạo vẫn là một loại khác tu hành thể hệ không hổ là đệ tử của ngươi khai sáng mới tu hành thể hệ hắn thật sự làm được đi ra bước đầu tiên nếu là ngươi thấy được mà nói chắc chắn cũng sẽ cảm thấy kiêu n ạ o a vân anh ngẩng đầu ngóng nhìn thiên ngoại thâm thủy ánh mắt tựa như quán xuyên tuế nguyện chiếu dọi da đen kịt một màu hải hô hắn thành công. nhìn thấy thiên kiếp ổn định lại thạch hạo bình yên vượt qua trận này k i ế p nạn thanh ý vì h ã nhẹ nhàng thở ra một lần nữa ngồi xuống ai biết nàng vừa mới nhìn thấy trạm tiên đài xuất hiện thời điểm có bao nhiêu khẩn trương nhất là thạch hạo đầu người rơi xuống đất thời điểm lòng của nàng đều suýt chút nữa thì nhảy ra ngoài mặc dù không biết thạch hạo là như thế nào vượt qua trạm tiên chắc đ a o nhưng kết quả chính là hắn sống tiếp được cái này là đủ rồi vượt qua thiên kiếp một ngụm lôi chỉ ở trên vòm trời hiện lên thạch hạo xông lên ở trong đó ngồi xếp bằng xuống lấy lôi kiếp dịch tẩy lễ nhục thân chữa trị thương thế vương gia cùng kim gia người thấy nghiến răng n g h i ế n lợi dạng này cũng chưa chết cái này hoang đơn giản giống như là giống như con rắn sinh mệnh lực có phần c ũ n g quá mức gương ngạnh vượt qua thiên kiếp lại như thế nào thừa dịp ngươi suy yếu sẽ phải mệnh của ngươi vương gia lão g i ả k i a ánh mắt âm u lạnh lẽo tay áo phía dưới tay lặng yên mở ra một cái thần bí hộp đá ba đạo tia sáng bay ra theo thứ tự là huyết hồng sắc kim sắc cùng ngân sắc đó là ba đầu tiểu xà một dạng sinh linh chỉ có đũa d à i như vậy toàn thân di động lôi quang xuyên thấu hư không hướng trên trời tiềm hành mà đi cái này ba đầu sinh linh gọi là lôi linh t r ờ ba đầu lôi linh một thức ăn, là g i hồi không rõ không biết làm sao lại đến nơi này tiếp đó cùng bạo lên toàn thân điện mang lấp lóe muốn xông ra c h é n t r à chỉ là một cô vô hình chi lực đưa chúng nó một mực vây nuốt tại trong chén trà như có một cái không gian giới chỉ tựa như mặc cho bọn chúng ở bên trong b a chạm đều không thể đến giới hạn à. đây là cái gì toàn thân mang theo điện côn trùng xa thanh y hiện bị cái kia tư tư thanh hấp dẫn chú ý nhìn lại lập tức hơi kinh ngạc vẫn anh trong chén trà lúc nào nhiều ba đầu vật như vậy tấu chương xong chương một trăm bảy mươi hai tiến đưa lôi linh chương một trăm bảy mươi hai tiến đưa lôi linh nói xong thanh y tiến đến phụ cả tới cẩn thận nhìn xem trong chén trà ba đầu lôi linh mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên cái này ba đầu sinh vật cho nàng một loại cảm giác rất đáng sợ đây là lôi linh vân anh cáo chi nàng cái này ba đầu sinh vật thân phận lôi linh đây không phải là sinh vật trong truyền thuyết sao làm sao sẽ xuất hiện tại trong chén trà của ngươi nghe được vân anh lời nói thanh y lập tức chấn kinh có chút khó có thể tin loại sinh vật này tại sao lại xuất hiện ở đây hơn nữa còn chạy đến vân anh trong chén trà đi thấy được liền năm tới cái này ba đầu vật nhỏ cũng đã có thể xem là h i ể u thấy ngươi hoặc là có thể tiễn đưa ngươi vân anh tùy ý nói một chút cũng không đem cái này ba đầu lôi linh để ở trong lòng tiễn đưa ta thôi được rồi những thứ này lôi linh nhìn xem cũng rất nguy hiểm ta cũng lưu không được bọc chúng không chần chờ thanh y trực tiếp lắc đầu c ự tuyệt lôi linh mặc dù là đồ tốt nhưng nàng tạm thời là không có năng lực này thu phục còn nữa đây đều là vân anh bắt tới là vân anh đồ vật nàng sao có thể m u ố n nếu như bị đế quan trong những đại nhân vật kia biết nơi này có ba đầu lôi linh sợ là muốn gây nên manh động những người kia nhất định sẽ muốn những thứ này lôi linh dù sao lôi linh chỉ cần thật tốt bồi dưỡng sau này chính là một loại vô địch sinh linh dừng một chút thanh y hệ lộ ra vẻ ngờ vực cái này ba con lôi linh đến cùng là từ đâu tới không phải là thiên kiếp dựng dục ra tới a không đúng thiên kiếp không có khả năng thai ngén chân chính sinh linh chẳng lẽ là có người cố ý thả ra nghe nói lôi linh yêu thích lôi đình lấy lôi điện làm thức ăn chẳng lẽ nói đến đây thanh y con mắt phát sáng lập tức liền nghĩ đến cái gì sau một khắc nàng lập tức hướng trong đám người nhìn lại ánh mắt phong tỏa vương ra cùng kim ra người sắc khí tràn ngập nàng cho là vương ra cùng người nhà họ kim bây giờ đã đủ vô s ỉ không nghĩ tới còn đánh giá thấp đối phương quả thực là vô s ỉ đến không có hạng u ấ y tốt thủ đoạn của bọn hắn đều ở nơi này có gì phải tức giận vân anh đưa tay đẩy một chút t r a n trả tiếp đó con ngon búng g a đình một tiếng cái kia ba đầu lôi linh lập tức đều bị chấn động đến mức đầu váng mắt hoa cơ thể đều trực tiếp sủi lơ xuống cũng lại không có vừa rồi loại kia cuồn bạo bộ dáng chuyện gì xảy ra ba đầu lôi linh tại sao không thấy không có đi quá ý n h u thiên kiếp cũng không trở về nữa đến cùng đi đâu lúc này vương gia lão giả đã cấp bách đổ mồ hôi đây chính là ba đầu lôi linh a đặt ở trường sinh trong thế gia cũng đã có thể xem là chân bảo hiếm thế hết thể cứ như vậy ba đầu vốn định dùng để quá ý n h u hoang tu hành kết quả không giải thích được đã không thấy tăm hơi cũng không có làm gì ba đầu lôi linh cứ như vậy l ặ n g y ê n không một tiếng động biến mất liền giống như gặp quỷ lần này tan nên như thế nào cùng l a o tổ giao pho à. vương gia lão g i ả sắc mặt lo lắng ngắm nhìn tả hữu vội vàng tìm kiếm lấy ba đầu lôi linh dấu vết liền sợ có đế quan nội một vị đại nhân nào đó vật đem lôi linh cho vụ n trộm cướp mất nói như vậy h ắ n vương gia thiệt hại có thể quá lớn trước đây cái kêu ba đầu lôi linh thế nhưng là vương trường sinh đại nhi tử vương đại tại một chỗ tiên hắn cổ trong động phủ cựu tử nhất sinh mới có được bây giờ vì đối phó hoang vương gia mới bỏ được phải lấy ra kết quả chẳng hề làm gì thành liền tổn thất có thể đem độ hấp phải thổ hết t h u c tổ ngài thế nào đứng tại bên người lão giả nữ tử vương gia thiên kim vương hy phát giác được nhà mình thúc tổ sắc mặt không đúng liền hỏi không có gì lão giả lắc đầu không có nói rõ trên bầu trời thạch hạo lấy lôi chỉ bên trong lôi kiếp dịch tẩy lễ tự thân thương thế toàn bộ đều tốt tiếp đó hướng về tầng thứ mười thiên đi đến ở đó tầng thứ mười trên trời còn có một ngụm lôi chỉ một thước gặp phương bên trong lôi kiếp dịch là huyết s á c giống như mã não giống như thiên đ ị a tinh huyết càng thêm thần dị cái này lôi chỉ rất xưa cũ chất liệu là chân chính nam thạch cũng không phải là lực lượng pháp tắc ngưng kết m ặ thành vì thế thạch hạo động tâm tư muốn đem cái này lôi chỉ cất hắn nghĩ tới liền làm ngay trước mặt mọi người trực tiếp khai kiển rất nhiều người đều bị cử động của hắn cho cả kinh trận mắt hốc mồm hoang đây là muốn liền lôi chỉ đều không vương tha sao cường đạo a không so cường đạo còn mạnh hơn trộm mọi người đều cảm thấy im lặng mặc dù biết thạch hạo có đôi khi sẽ làm ra loại kia chuyện không đáng tin cậy nhưng cũng không như bây giờ không đáng tin cậy ra hòa này thực sự là ngại chính mình mệnh không đủ dài thấy cảnh này thanh y hãy cũng nhịn không được mắt trở trắng ngược lại là vân anh đối với đây hết thể đều rất giống vô cảm thần sắc bình thản phảng phất thế gian không có cái gì có thể dung chuyển tâm cảnh của nàng cuối cùng để cho người ta dung độc là thạch hạo thật sự làm được hắn đem chiếc kia lôi chỉ c ấ p đi đây cũng là bởi vì t h i ê n kiếp đến thời gian không thể không tiêu tan nếu không trạm tiên đài đều lần nữa xuất hiện đại đạo chát đao đều ngẩng lên Chờ ngại đã đến giờ trạm tiên đài cùng đại đạo chát đao đều lui đi đại đạo chát đao còn để lại một đạo tinh khí chưa kịp rút đi đạo kia tinh khí cũng bị đại trưởng lão mạnh thiên chính ra tay chấn áp tại chiếc kia lôi chỉ bên trong chứng kiến cái này một hành động vĩ đại ở đây lập tức liền trở nên manh động rất nhiều lao tiền bối cũng lại không để ý tới thân phận từ trong bóng tối đi tới muốn đoạt lấy nghiên cứu thạch hạo lôi chỉ ta thiên những cái kia tại chỗ người trẻ tuổi đều trận tròn mắt những lao đầu tử kia hò hét loạn cào cào nháo thành nhất đoàn dựng râu trứng mắt một điểm hình tượng cũng không có đi ra đi ra thứ này các ngươi nhìn hiểu sao thạch hạo đem những lao già này gặp mở ôm lôi chỉ liền bọ tới vân anh trước mặt phí ị một tiếng để xuống cái kia ngươi đến xem cái này lôi chỉ có ý kiến gì sao đối đầu vân anh ánh mắt thạch hạo trực tiếp hỏi những người khác đều tụ tới đứng ở một bên yên t ĩ n h trở lại liền ngay cả những t h ứ kia lao đầu tử đều thành, thành thật thật không dám lỗ mãng tại tất cả mọi người đều ánh mắt mong chờ phía dưới vân anh mở miệng không biết không có hứng thú lời này vừa nói ra người ở chỗ này đều hòa đạp phốc một giây sau thanh y trực tiếp cười phun ra nàng cũng không nghĩ đến vân anh sẽ như vậy đáp lại thật sự là quá trêu trọng chính là những lao đầu thử kia cũng bị vân anh trả lời làm cho một mặt mệt hoặc đây cũng quá dứt khoát cũng không nhìn một cái không thể nào ngươi sẽ không nhìn thấy gì ta không tin thạch hạo chắc chắn không tin vân anh cảnh giới cao như vậy làm sao có thể nhìn không ra đồ vật gì tới chính ngươi cất kỹ sau này cảnh giới đến tự sẽ biết được nhan n h ạ t nhìn hắn một cái vân anh vẫn là không có nhiều lời chủ yếu chính nàng đích xác đối với những đồ vật này không có hứng thú cũng không muốn biết bên trong đến cùng có cái gì huyền bị a đó là đột nhiên rít lên một tiếng vang lên làm cho tất cả mọi người đều đi qua đây không phải vương hy thúc tổ sao ai giống chân hắn chỉ đầu không thành để cho hắn phát ra dạng này tiếng thét trói thai con vịt gọi một dạng nhìn thấy cái kia rít gào lên người tất cả mọi người hết sức kinh ngạc êm đẹp gọi thế nào phải lớn tiếng như vậy không biết còn tưởng rằng ai giết hắn lao cha đâu lúc này vương hy thúc tổ đang nhìn chằm chặp trên mặt bàn chén trà kia trong chén trà có ba đầu lôi linh điện mang lấp lóe đang đang hoàng gục ở chỗ này vì cái gì lôi linh lại ở chỗ này sẽ ở người này trong chén trà vương hy t h ú c tổ bây giờ trong đầu tất cả đều là vấn đề này hắn chẳng thể nghĩ tới cái kia ba đầu lôi linh sẽ xuất hiện ở đây người chung quanh cũng rất nhanh liền phát giác không thích hợp theo vương hy t h ú c tổ ánh mắt nhìn sang lập tức liền thấy được chén trà kia à, đây là lôi linh t r ờ i ạ sẽ không thật là lôi linh à. cái gì có lôi linh ở nơi nào để cho ta nhìn một chút tại trong chén trà tại vân trưởng lao trong chén trà lập tức tất cả mọi người đều đưa cổ dài hướng về vân anh cái kia trong chén trà nhìn lại trang diện kia thật sự là để cho người ta có loại không nói được kỳ quái giống như là một đám hiệu cao cổ tựa như phải có bao nhiêu hài hước liền có nhiều hài hước là lôi linh là chân chính lôi linh sẽ không sai chơi ạ vậy mà thật là loại này sinh vật t h ầ n bí ở đây một chút liền xuất hiện ba đầu xác nhận lôi linh sau đó hiện trường lập tức lại trở nên manh động không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một lá cờ theo một ta xem xét tất cả mọi người còn không có từ thạch hạo tại lao thiên trong tay giành lại lôi chỉ trong lúc khiếp sợ đi qua lại phát hiện lôi linh thực sự là đại sự một cọc tiếp lấy một cọc a khó trách vương ra người vừa mới kêu lớn tiếng như vậy nguyên lai là phát hiện lôi linh có thể lý giải là ta mà nói ta cũng có thể sẽ têu thành tiếng thậm chí têu so với hắn còn lừa tiếng không tệ không tệ vương gia không hổ là trường sinh thế gia kiến thức rộng rãi liếc mắt một cái liền nhận ra lôi linh cái này ánh mắt không lời nói người chung quanh hướng về phía vương hy thuốc tổ một trận khen tặng ha ha may mắn may mắn vương hy thuốc tổ cười rất miễn cưỡng nhưng vẫn là gắng gượng từng cái đáp lại thật tình không biết hắn tâm đang dỉ máu đây chính là ba đầu lôi linh a cứ như vậy đến vân anh trong tay vậy khẳng định là bánh bao thịt đáng chó một đi không trở lại hết lần này tới lần khác hắn còn không có cách nào đứng ra nói đây là vương gia độ vật nếu là nói ra Đám người rất nhanh rất lúc i tới mối ngươi phải cái lôi linh tiễn ta ta liền nôi chiếc kia lôi ề n nghĩ trong Vân Anh, không muốn này dưỡng trong vặn. có đó thể ta Ta đây đầu đem đầu đưa sao? vừa ba xem l ở này thanh y hề mở miệng nói nàng vẫn luôn chú ý đến vương hy vị kia thúc tổ sắc mặt rất nhanh liền nhìn ra cái này lôi linh chính là vương g i a người thả ra cho nên nàng liền ngay trước mặt của mọi người nói ra những lời này đến ác tâm chết vương g i a lão già này hảo theo ý ngươi lời nói vân anh lúc này đáp ứng nâng trung trả lên đem bên trong ba đầu lôi linh cho dội cho ra ngoài rơi vào chiếc kia lôi chỉ bên trong không nhìn thấy vân anh cử động vương hy thúc tổ muốn rách cả mỹ mắt trong lòng giống to toàn thân đều đang run r u dậy hắn là muốn dùng cái này ba đầu lôi linh ám hại hoang thật không nghĩ đem cái này ba đầu lôi linh đưa cho hắn à. vân trưởng lão đây cũng quá hảo phóng à, ba đầu lôi linh nói tiễn đưa xe đưa mọi người nhìn thấy vân anh thủ bút đều không ngừng hâm mộ đây chính là lôi linh à, cả thế gian hiếm thấy sinh vật thần bí nếu là trưởng thành vô địch tại thế gian cứ như vậy tống đi nghe những lời này vương hy thúc tổ sắc mặt lại càng thêm khó coi lúc xanh lúc đỏ lúc thì trắng giống như là đèn mỏ đây chính là hắn vương ra đồ vật t lại bị người lấy ra tặng người còn đưa cho hắn vương ra cự nhân thực sự là trộm gà không thành lại mất nắm vóc mất cả chỉ lẫn trải chỉ có đại trưởng lão mạnh thiên chính tựa hồ i nhìn ra cái gì bất quá hắn ngoài mặt vẫn là bất động thanh sắc ngược lại vương ra người cái thua thiệt này là ăn chắc ai bảo cái kia ba đầu lôi linh đến vân anh trong tay đầu các ngươi nhìn ba đầu lôi linh tiến vào lôi chỉ sau đó giống như có biến hóa đột nhiên có người quát lớn một tiếng chỉ vào lôi chỉ bên trong tất cả mọi người đều nhìn qua nhìn thấy ba đầu lôi linh tựa như bơi long quý hải tại lôi chỉ bên trong g ấ y vùng cho dù ai cũng có thể cảm giác được bọn chúng loại kia tâm tình vui sướng hơn nữa Đám ngay ư dưới ờ i kiến, lôi còn chứng chỉ dưới đấy có đấy b đạo đang cái bóng p cái cái h từ á n đầu ta còn tưởng rằng lôi chỉ bên trong dựng rục ba đầu chân long đâu không nghĩ tới cũng không phải là như thế mà là ba đạo là ấn quá thần kỳ một cái khác lão đầu cũng phụ họa nói càng thêm kinh người là cái này ba đạo là cấn tựa hồ cùng lôi linh phù hợp vô cùng chẳng lẽ đây là bởi vì lôi linh cùng trời kiếp có liên quan sao hoặc có lẽ là lôi linh chính là từ thiên kiếp bản nguyên bên trong một đám lao tiền bối ở đây suy xét sinh ra rất nhiều ngờ tới mỗi một loại đều đủ để rung động thế gian ghê gớm cái này ba đạo ấn k ý phản g phất tẩn chứa sinh mệnh khởi nguyên mơ hồ quy tắc đại trưởng lão mạnh thiên chính tò mò tiến lên đây dò xét một phen sắc mặt biến hóa tiếp đó cho ra cái kết luận này hoa câu nói này vừa ra hiện trường lập tức liền sôi chào chính là những lao đầu t ử kia đều kích động đến toàn thân phát dun cùng khởi nguồn của sự sống có liên quan đây chính là tiền cũng tại truy tìm đáp án á i trong nháy mắt người ở chỗ này nhìn về phía trước kia lôi chỉ ánh mắt cũng thay đổi hận không thể đoạt lấy chiếm làm của riêng đại trưởng lão thứ này ngươi trước tiên giúp ta bảo quản nhìn thấy tại chỗ những người kia ánh mắt thạch hạo đều cảm giác toàn thân phát lạnh hắn nghĩ nghĩ quyết định đem lôi chỉ để trước tại đại trưởng lao trong tay một là vì để tránh cho bị ngoại nhân n g ấ p ngẽ hai cũng tốt để cho đại trưởng lao đi tìm hiểu bí ẩn trong đó nói không chừng có thể tiến thêm một bước nguyên bản mà nói giao cho vân anh chắc chắn là an toàn nhất nhưng thạch hạ biết nàng chắc chắn sẽ không lớn bởi vì nàng vừa mới đã nói không có hứng thú cho nên giao cho đại trưởng lão là lựa chọn tốt nhất nếu quả thật có thể để cho đại trưởng lão có thu hoạch cũng quá tốt hảo ta trước tiên giúp ngươi cất kỹ chờ ngươi cần lại tới tìm t a m lớn đại trưởng lão gật gật đầu ở trước mặt tất cả mọi người thu hồi cái này lôi chỉ nhìn thấy lôi chỉ bị đại trưởng lão thu hồi người ở chỗ này đều không dám nói gì chỉ có thể mắt lom lom nhìn ta hận à vậy mà thành toàn cái này hoàng tên tiểu xúc sinh này vương hy thuốc tổ trong lòng đã hô máu không nghĩ tới trên thân lôi linh còn có như thế bí mật cùng thiên kiếp đầu nguồn có liên quan dính đến khởi nguồn của sự sống nếu không phải là hắn đem cái kia ba đầu lôi linh phóng xuất cũng sẽ không bị vân anh cướp mất cũng sẽ không bị đưa cho hoàng cũng sẽ không phát hiện lớn như thế một cọc tạo hóa thậm chí cái này một cọc đại tạo hóa hẳn là thuộc về vương g i a người kết quả cũng bị mất các ngươi tiếp tục lao phu sẽ không cái dày nói xong đại trưởng lão mạnh tiên chính liền biến mất không thấy trở về tổ đàn bên kia đi tìm hiểu lôi chỉ bên trong huyền bí đi nếu là mạnh tiền bối có thể tìm hiểu ra cái gì tới có phải hay không liền muốn thành tiên Chờ đại t r ư ở người lão rời đi đám về sau, n g hai mặt nhìn nhau, lớn mặt suy đoán nói tốt nhất nói đại mặt mặt tốt t lớn đoán dạng này, nếu suy là là r ư ở n g lão chỗ ó t ể thể thể đi ra bước này mà nói, đó đúng là ta cửu thiên thập địa đại đều đại nói, thiên nhiều người kia, người ra Rất trưởng trước ra ta ba phía bước bước bước hướng chương chương chương cựu sức chờ mong, ba không thể đại trưởng lão có c này mong, không xong, chương 173. Thần Nguyên, chương 173. thần Nguyên, mà là một lão thập hết tấu hỷ h sự. về ở chỗ này ở trong chỉ có vương gia cùng kim gia người không hy vọng đại trưởng lão mạnh thiên chính thật sự có thu hoạch nếu là đại trưởng lão mạnh thiên chính thật sự vì vậy mà được gợi tu vi có chỗ đột phá v theo thạch hạo độ kiếp một chuyện hạ màn kết thúc trận này tụ hội cũng tiếp tục đi lên quỹ đạo những cái kia cường giả tiền bối đều lui đi hôm nay xem như thêm kiến thức hoa huynh quá nguyệt tiên thậm chí ngay cả lôi chỉ đều có thể từ lao thiên trong tay cướp lại chúng ta bội phục đến cực điểm nói lên những thứ này không biết sự vật lần này ta cũng mang đến một kiện chiếm được dị vực bây giờ vừa vặn có thể lấy ra cho mọi người xem xem xét đến tột cùng là cái gì tề ra người thừa kế tề hoành lấy ra một cái hộp bày ra ở trước mặt mọi người sau đó tề hoành trịnh trọng mở ra rực rỡ thần hà nở rộ hết sức kinh người như một vòng mặt trời nhỏ trôi nổi mà ra treo ở giữa không trung đây là cái gì tất cả mọi người đều kinh ngạc nó phát ra quăng quá sáng chói để cho người ta khó mà nhìn thẳng một số người mở thiên nhãn mới nhìn rõ thứ này hiện lên kim hoàng sắc giống như hoàng kim đang t i ê u đốt có một cỗ cường đại tinh khí tiết ra ngoài mang theo đồng bộ sinh mệnh khí tức khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái dễ chịu có người dùng tay đi chạm đến sau đó phát hiện nó rất giống ngọc thạch h ó n g ánh trong suốt mười phân ôn nhuận không giống như là thái sơ cổ quán bên trong mệnh thạch chắc chắn không bằng nhưng mà cũng rất hiếm lạc ó giá trị không nhỏ mọi người thấy qua sau phê bình không tệ thứ này xác thực như thế lột xuống một khối nhỏ liền có thể trực tiếp hấp thu luyện hóa thành thuần túy nhất thiên địa tinh khí để cho người ta làm ít công to tê hoành gật đầu một cái tiếp tục giới thiệu、nói. d ừ n g một chút hắn tiếp tục mở miệng ngoại trừ những thứ này đặc thù hòn đá còn có một số màu vàng nhạt tương dịch vật kia mới kinh người bên trong lẫn chứa trường sinh vật chất có thể ăn còn có thể dùng để phong ấn sau đó hắn cặn kẽ nói một chút ví dụ cũng là nhà vô địch tự mình làm thí nghiệm mười phần đăng tin chỉ có điều những vật này cũng là từ dị vự có c đ ư ợ c nghe nói là dị vự c vương giả cùng đế tộc từ dưới đất khai thác ra còn c ù n g du đà an lan hai vị bất hủ tri vương có liên quan căn cứ vào dị vực sinh linh thuyết pháp là hai vị này bất hủ chi vương giới cơ duyên xào hợp mở ra một cái cổ tàn mà ngoài ý muốn lấy được những vật này tóm lại chư vị đạo huynh về sau tại quan ngoại nhìn thấy loại vật này nhất định muốn lưu tâm sẽ có đại dụng một hồi chủ đề nóng sau đó trong lòng mọi người thật lâu không thể bình tĩnh không nghĩ tới dị vực sẽ có dạng này kỳ chân quá chân quý không những có thể dùng để tu hành còn có thể dùng để phong ấn bình yên vượt qua năm tháng dài đằng đắng một mực bảo trì trạng thái tốt nhất từ một điểm này đi lên nói thật rất nghịch thiên vân anh đây rốt cuộc là cái gì thanh ý k i nhìn thấy khối kia sáng lên kỳ thạch có loại cảm giác không nói ra được giống như là nhận biết thế nhưng lại nói không nên lời điều này nói rõ là thanh n g u y ệ t tiên tử một chút ký ức tại ảnh hưởng nàng nhưng mà không rõ ràng lây dính trường sinh vật chất tiên tiên tri tinh có thể xưng là thần nguyên chỉ có trí tôn có thể lợi chế có thể phong ấn tiên đạo phía dưới hết thể sinh linh thẳng đến trường sinh vật chất hao hết vẫn anh nhìn lướt qua nói ra tảng đá kia b ả n nguyên ngay vậy thanh y trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ thần nguyên lại có mạnh mẽ như vậy phong ấn công hiệu để cho người ta thời gian đình trệ bất quá nàng nghĩ, nghĩ nếu như không tất yếu ai sẽ nguyện ý tự phong hơn nữa còn tự phong giải như vậy thuế nguyện chờ phá phong mà ra nói không chừng ngoại giới sớm đã cảnh còn người mất những cái kia người quen biết sớm đã không tại thế gian đến lúc đó cho dù mình còn sống lại có có ý tứ gì chỉ có thể phẩm vị vô cùng vô tận cô độc thôi tương lai sẽ rất tàn khốc một ngày kia nếu ta chỉ có thể lưu lại bóng lưng ta chọn đem bên người thân nhân vĩnh phong tiếp đó đi buông tay một trận chiến đánh xuyên qua hết thảy phản phất là nhìn ra thanh y về ý nghĩ vân anh lạnh nhạt nói nghe được câu này thanh y toàn thân chấn động nàng nghĩ tới rồi khả năng nào đó con ngươi trong c h ẻ o lạnh lùng bên trong toát ra sâu đậm sầu lo tương lai thật sự có tàn khốc như vậy sao khi sâu một hơi thanh y chưa từ bỏ ý định hỏi dù là trong nội tâm nàng sớm đã có đáp án so với người tưởng tượng còn tàn khốc hơn đến lúc đó chân tiên cũng bất quá là sâu kiến thiên vương cũng không cách nào chúa tể vận mệnh của mình chỉ có đứng tại cao hơn chỗ mới năng lực xoay chuyển tình thế chấn áp hết thảy vân anh rót cho mình một ly t r à bình tĩnh nói chỉ là câu nói này rơi vào thanh y h a trong thai lại giống như kinh lôi văng r ộ i để cho thân thể của nàng cũng nhịn không được run r u dậy thật lâu không cách nào hoàn hồn quá kinh khủng chân tiên là sâu kiến tiên vương cũng không cách nào chúa tể vận mệnh của mình như thế tương lai thật sự sẽ tới sao có phải hay không cảm thấy rất đáng sợ đúng vậy à ai nghe được không sợ nhưng là chỉ có sẽ không sợ s à người mới có thể trở thành phá cục giả đại t r ư ở n g phu có việc không nên làm có c h ố i nhất định v ị mà ta sớm đã trên bàn cờ là tử nói xong vân anh nhấp một miếng t r à tại thanh y không thấy được chỗ k i a đối màu l i u l i con mắt thoáng qua cái thế phong mang chẳng biết tại sao lần này nghe được vân anh nói như vậy thanh y có một loại không hiểu yên tâm cảm giác có lẽ đây chính là vì cái gì thiên hạ nữ tử tài hoa xuất chúng giả vô số nhưng thủy trung kém xa ngươi một người luận đạo tâm tri tiên ngươi vì đương thời đệ nhất có thể xưng vô xong t mặc dù có chút rách rưới nhưng vẫn là có thể thấy rõ ràng thiên thú xâm lâm thần dược sân mạch mê thất hải cổ tàng khu tiên gia cựu thổ mấy người đều có tiêu ký chư vị bức tranh này liên quan đến lấy quan ngoại một kiện đại bí mật đại tạo hóa dị vực người một mực tìm kiếm cũng chính bởi vì vậy đồ ta mới khiến cho người cho trên chín tầng trời cấm khu đưa lên t h i một m ư i cũng đã nhận được hồi phục sẽ có người tới mở đất cổ r a truyền nhân thác cổ ngự long nói lời này vừa nói ra hiện trường một mảnh xuân sao thì ra cấm khu sinh linh thật sự sẽ đến chúng ta xem trước này đ ồ a thác cổ ngự long k h o á t k h o tay để cho mọi người im lặng xuống tiếp đó cùng nhau nghiên cứu t r ư ơ n g này cổ lão địa đồ bằng gia thu đám người vây quanh tấm bản đồ này triển khai nhiệt liệt thảo luận cùng phỏng đoán cuối cùng phát hiện chỗ mấu chốt nhất thiếu sót chỉ còn lại nửa cái bộ xương màu đen đầu tiêu chí cái chỗ kia ở vào tiên thu xâm lâm thần dược sơn mạch cùng cổ táng khu ở giữa hết sức nguy hiểm người ở phía trên nghiên cứu rất lâu hơn nữa từng phái ra cường giả đi tìm đều một đi không trở lại cũng không trở về nữa t h á c cậu ngự long cáo chi một tin tức như vậy đám người rất rung động nhưng không có cảm thấy rất ngoài ý m u ố n nơi đó dù sao cũng là ba chỗ cấm địa chỗ giao hội càng đáng sợ hơn chính là trí tôn đi cũng rất có thể về không được đúng vào lúc này mọi người chờ đợi đã lâu cấm khu sinh linh đến đến rồi đến, đến rồi cấm khu sinh linh tới có nhân đ ạ i gọi chạy tới h ô to truyền lại tin tức này để cho trên đảo tất cả mọi người đều ngồi không yên cấm khu sinh linh rốt cuộc đã đến một đám người trẻ tuổi không kịp chờ đợi nên đón tiếp lấy đi ra bên ngoài nên đón quý khách muốn nhanh nhất nhìn thấy cái kia thần bí cấm khu sinh linh theo ta được biết cấm khu sinh linh mặc dù thần bí ẩn thế cao thủ đông đảo nhưng ngoại trừ tiên đạo sinh linh những cao thủ kia cũng liền cùng đế quan nội những cái kia l á o tiền bối không sai biệt lắm nói hiếm lạ cũng không tính được rất hiếm lạ đơn giản chính là biết càng nhiều bí mật thanh y hiện ngồi ở chỗ đó cũng không có giống những người khác như thế đi cùng nhìn cái gọi là cấm khu sinh linh không biết liền đại biểu thần bí thần bí liền sẽ câu lên người lòng hiếu kỳ nhân tính như thế người ta cũng không ngoại lệ ta tới đây chính là muốn gặp một mặt cái kia cấm khu sinh linh thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của mình thôi vân anh mỉm cười ngược lại là t h ẳ n nhiên lấy ngươi cảnh giới bây giờ thế gian này lại có thể có bao nhiêu thứ có thể vào được ngươi mắt sợ là lắc đắc không có mấy thanh y hiện nợ nụ cười trêu g ẹ o nói có thể à khi ngươi đối với một kiện đồ vật si mê tới cực điểm đồng thời đang phong tạo cực thời điểm liền sẽ phát hiện trong thiên hạ này rất nhiều thần bí cũng sẽ không tiếp tục thần bí có thể để ngươi để ý tự nhiên cũng ít đi n ú ú m ai vân anh lạnh nhạt nói đối với lời nói này thanh y hiện cũng gật đầu một cái tương đối đồng ý nếu là nàng cũng có thể làm được mà nói có lẽ liền có thể cảm động lây đáng tiếc nàng làm không được giống vân anh dặn này không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu m ộ t chín một lá cờ t h e o một ta xem xét lúc này bích lạc trên hồ một cái cao mấy trượng lớn lao gà trống độ thủy mà đến chậm gì gì gầy trơ cả xương trên người lông vũ đều rơi mất rất nhiều ngay tại tất cả mọi người đều cho là cái này chỉ lao gà trống chính là cấm khu sinh linh thời điểm một cái một chân lão giả từ lao gà trống trên lưng xông ra cái này một chân lão giả chiều cao không đủ bạt h ư ớ c so sáu tuổi h ả i đồng đều phải thấp vừa ra lại nhỏ một đôi con mắt và kim không nhìn thấy con ngươi hai ngọn kim đang t ự như mọi người thấy lão giả sau đó đều mật ra hai mặt nhìn nhau như thế lùn cấm khu khách đến thăm đến cùng là chủng tộc gì hơn nữa hắn còn cưỡi một cái kỳ quái như vậy tọa kỵ mặc dù ta nghĩ tới cấm khu sinh linh sẽ có chút đặc biệt thật không nghĩ đến sẽ như vậy đặc biệt thanh y hỉa cũng nhìn không được nói một câu cái này cấm khu khách đến thăm thật sự là quá độc đáo ẩn vào hồng trần bên ngoài tâm cảnh tự nhiên cũng liền khác biệt nhất là bọn chúng dạng này tôi tớ so với thường nhân càng thêm dễ dàng nghi thoáng cái này chưa chắc không phải một loại may m ắ n khí v â n anh nhìn mấy lần thu hồi ánh mắt tò mò trong lòng cũng lập tức tiêu tan thực sự là ngôn từ sắc bé nha nói đúng là lại đúng không qua thanh y hỉa cười cười rất là tá Theo h cấm k nó bởi vì lao giả kia tại cuối cùng nói đồ vật thật sự là quá mức kinh dị dính đến cấm khu chi chủ cái kia cấp bậc sinh linh mà lại là vị kia cấm khu chi chủ chính miệng nói tới cái này kỷ nguyên phải kết thúc sẽ mở ra một đoạn l à hắc cám nhất tuyến nguyện mà những năm tháng ấy chú định sẽ không tồn tại ở cổ sử bên trong sẽ bị hậu thế lãng quên tại cái kia hỗn loạn thời đại sẽ mở ra tàn khốc nhất đại chiến mấy cái kỷ nguyên sinh linh đều biết m ể ra thanh toán hết thảy mà đây đều là biểu tượng chủ nhân của ta cuối cùng nói ra bốn chữ độc đoán và cổ một chân láo giả ngữ khí yếu ớt có chút thất thần hắn mặc dù chỉ là thuật lại nhà mình chủ nhân nói nhưng cũng có thể cảm nhận được lời nói bên trong lần chứa đại khủng bố tốt nên nhìn đều xem xong nên nói cũng đều nói xong lao p h u nên rời đi không cần giữ lại giao lưu kết thúc về sau một chân lão giả cưỡi lên cái kia lão gà trống nhẹ lướt đi tới cũng vội vàng đi vậy vội vàng trong hồ ở trên đảo đám người thật lâu không thể bình tĩnh trong lòng nổi sóng chập trùng trong lúc nhất thời có rất nhiều lời muốn nói ở đây nghị luận lên nếu như không nói ra mà nói sợ rằng sẽ cảm thấy rất bị đè nén theo cấm khu sinh linh rời đi trận này tụ hội cũng đến hồi cối u đám người bắt đầu t ă n g cuộc mang theo đầy bụng tâm sự vân anh bây giờ ta đều có chút cảm thấy ngươi tương đối đáng sợ so sánh cái kia cấm khu sinh linh lời nói thanh y không khỏi nhìn về phía vân anh nửa đ ù a nửa thật nói đáy mắt của nàng không có quá nhiều ý cười bởi vì vân anh nói lời bị cái k i a cấm khu sinh linh cho xác nhận tương lai thật sự sẽ trở nên mười phần tàn khốc đó là cấm khu chi chủ hao phí tâm lực suy diễn ra kết quả mà vân anh lại hai ba câu liền nói sáng tỏ cái này há chẳng phải là nói vân anh cảnh giới đã đạt đến cấm khu chi chủ cao như vậy độ cảnh giới đến nên biết đều biết biết mặc kệ ngươi có muốn hay không biết trọng yếu là muốn làm thế nào chúng ta đều bị thời gian và vận mệnh đẩy tiến lên không cách nào phản kháng cũng không cách nào dừng bước lại nếu như thế vậy cũng chỉ có một lựa chọn đi đến cao nhất vân anh ngữ khí nhàn nhạt, nhạt. tựa như thanh thủy một dạng kẻ nhạt vô vị lại nói hết bản chất ngay vậy thanh y toàn thân chấn động đúng vậy a bọn hắn có lựa chọn sao không có tất nhiên vốn là không có lựa chọn cái kia còn lo trước lo sau làm cái gì nhắm mắt hướng chính là vân anh ngươi quả nhiên là thế gian đệ nhất kỳ nữ không người có thể đụng ngươi nửa phần thanh y xuất phát từ nội tâm mà tán dương một tiếng nàng cảm thấy vân anh giống như là một tôn vĩnh hàng tấm địa to mãi mãi cũng sẽ đứng sừng ở phía trước sẽ không bị siêu việt bị tất cả mọi người nhìn thấy bị tất cả mọi người thán phục thật dễ nói chuyện không có việc gì chớ khen ta sẽ cho người kiêu n ạ o v â n anh lường nàng một mắt tiếp đó hai người đều cười gặp phải chuyện tốt gì sao c ư ờ i vui vẻ như vậy cùng rực rỡ nói đến cho đại gia hỏa nghe một chút lúc này phượng vũ cùng thạch hạo bọn họ đi tới nhìn thấy hai người bèn nhìn nhỏ cười lập tức hứng t h ú không có chuyện tốt liền không thể cười các ngươi đây là chuẩn bị đi chỗ nào thanh y gì hãy nhìn xem bọn hắn ánh mắt rơi vào trên thân thạch hạo đi chính mình người thật vất vả tụ tập cùng một chỗ tìm một chỗ đi uống rượu thạch hạo vung tay lên nói như vậy đúng đúng đúng ngươi lôi kiếp dịch lấy ra đại gia uống thật sảng khoái còn có dị vực sinh linh bảo n h ụ nhất thiết phải ăn đủ tào vũ sinh mặt dạn mày dày s ô n g tới không có vấn đề ta còn có thể bạc đãi chính mình người sao tất yếu thạch hạo mỉm cười gật đầu đồng ý hắn vốn chính là tính toán như vậy vân anh ngươi cũng tới à cùng một chỗ náo nhiệt một chút phượng vũ mời vân anh mặc dù nàng bây giờ là một tiên nguyên thần không có cách nào ăn uống nhưng cái này cũng không tính là cái gì bởi vì vân anh vốn là cũng không thèm để ý những thứ này tấu chương xong chương một trăm bảy mươi bốn g ư ờ i tiết lộ bí mật chương một trăm bảy mươi bốn g ư ờ i tiết lộ bí mật hảo vân anh không có cự tuyệt nhìn thấy vân anh gật đầu đại gia hỏa cũng đều tương đối cao hưng mặc dù vẫn còn có chút tiếc gối giống l n g nữ trường cung diễn bọn người đang bế quan không thể gặp một lần nhưng cũng không biện pháp tăng cao thực lực trọng yếu nhất quan ngoại thật sự là quá nguy hiểm rất nhanh một đám người náo nhiệt rời đi trong hồ đảo tại thạch hạo dẫn dắt phía dưới v â n anh bọn hắn đi tới thạch tộc chỗ bộ lạc một đám người ngồi quanh ở đống l ử a trại bên cạnh thuần thục thôi động đạo hỏa bắt đầu đổ nướng mùi thơm của thức ăn đem trong bộ lạc một chút hài đồng cũng hấp dẫn tới các ngươi còn quá nhỏ ăn không được như thế bổ đồ vật những thứ này t h ị các ngươi lấy về cho trường bối chậm rãi luyện hóa thạch hạo mấy câu liền đ nhìn xem đám người này n ậ u nhẹn nói chuyện trời đất vân anh cảm nhận được lâu ngày không gặp n h â n khí cái này khiến nàng không khỏi nhớ tới tỷ tỷ vân hy tỷ tỷ còn có tiểu đồn không biết trong nhà bây giờ thế nào vân anh ngồi ở chỗ đó nóng nhìn phía chân trời ánh mắt xuyên thấu vô tận hư không về tới ba ngàn đạo trâu rơi vào trên tòa kia thiên tri thành nhớ nhà người thanh y nhìn thấy nàng nhìn ra xa phương hướng liền biết vân anh đang suy nghĩ gì ân rảnh rỗi liền dễ dàng tưởng niệm lên thân nhân bất chi bất giác cũng đã gần bốn năm thời gian lúc nào cũng tại người không phát hiện được thời điểm trôi qua ngươi nói có kỳ quái hay không vân anh gật đầu một cái không có phủ nhận đúng vậy à thời gian chính là vô tình như vậy c u ầ n c u ộ n hướng về phía trước chưa từng vì bất luận kẻ nào dừng lại vân anh ngươi nói trận này t r i n h chiến đến cùng còn m u ố n kéo dài bao lâu có phải hay không sẽ một mực lan tràn đến cái này k ỳ nguyên kết thúc thanh y gì h cũng không nhịn được cảm khái một tiếng vậy ngươi liền nghĩ sai dị vực làm sao có thể nguyện ý chờ lâu như vậy bọn hắn không phải không biết tương lai tàn khốc cho nên bọn hắn so với ai khác đều phải cấp bách vân anh l ắ t đầu mà nàng cũng tại chờ dị vực rơi xuống cái kia một đứa con cũng không lâu lắm đại trưởng lão lặng yên không một tiếng động đến hắn là vì lôi chỉ bên trong cái kia một đạo c h ạ m tiên chát đao còn để lại tinh khí tới vật kia mặc dù đối với hắn một cái chi tôn tới nói không tính là gì nhưng đối với thạch hạo tới nói là không được bảo vật đại trưởng lão sao ngươi lại tới đây nhìn thấy đại trưởng lão mạnh thiên trình đến tất cả mọi người tương đối kinh ngạc ta tới là muốn hỏi một chút thạch hạo đạo này tinh khí ngươi có tính toán gì đại trưởng lão lấy ra chiếc kia lôi chỉ chỉ vào lôi chỉ trung du r ắ t một đạo hào quang màu đỏ sậm đó là đại đạo chát đao để lại một phần nhỏ rất bất p h ẳ n có thể luyện hóa tiến thân trong cơ thể sao ta muốn cho nó trở thành vô kiên bất tồi lợ khí thạch hạo nhìn chăm chú vào đạo kia hào quang màu đỏ sậm ánh mắt sáng tác nếu là có thể luyện hóa tiến thân trong cơ thể tất nhiên sẽ là một đại sát khí hảo tất nhiên đây là ngươi ý nghĩ vậy ta liền giúp ngươi làm thành chuyện này đại trưởng lão nhìn xem hắn rất nhanh liền h i ể u rồi ý nghĩ của hắn tiếp đó gật đầu một cái sau đó đại trưởng lão mang theo thạch hạo đi một cái chỗ khuất trợ giúp hắn đem vật kia luyện hóa tiến thể nội vân anh hẹn gặp lại thanh y cùng phượng vũ bọn hắn cũng đều lần lượt rời đi trở về bế quan tu hành mau trong t n khoảng thời gian này dị vực tuổi trẻ cao thủ có thể nói là hết sức chương cùng bởi vì cựu thiên thập địa không có người cùng thế hệ có thể đánh bại bọn hắn chỉ là dị vực cũng không có cao h ứ n g quá lâu sau ba tháng hôm nay tin giữ bung xuống dị vực thế hệ trẻ thập đại cao thủ năm người đều v ẫ n lạc trước sau chưa tới một canh giờ tin tức này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ chiến trường mặc kệ là dị vực vẫn là cựu thiên thập địa đều đưa tới oanh động dị vực thế hệ tuổi trẻ thập đại cao thủ cũng là vương tộc hơn nữa còn là vương tộc ở trong người nổi bật lại tại trong vòng một ngày liên tiếp vẫn lạc năm người đây đối với dị vực tới nói chính là một hồi động đất thiệt hại quá lớn a hài nhi của ta các ngươi thế mà chiến tử ở đây ta còn muốn chờ các ngươi đang lâm tuyệt đỉnh đâu như thế tráng niên mất sớm ta muốn vì các ngươi báo thủ dị vực người điên lên rồi liên tiếp vẫn lạc ngũ đại cao thủ trẻ tuổi ảnh hưởng quá lớn trong h hại khó i ệ t mà lúc nhất thời dị vực đại lượng cường giả tụ tập cái tiêu mấy lớn vương tộc cao thủ đều xuất hiện sát ý ngập trời thẳng bức đế quan mà đến đế chữ quang vương cựu thiên thập địa đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch một mảnh túc xác trên bầu trời khi tức trí tôn tràn ngập ra lưỡng giới trí tôn cường giả bắt đầu ràng co chỉ là dạng này rằng có cuối cùng vẫn là không có kéo dài quá lâu hai quân lẫn nhau mắng nhau rất lâu d ẫ m lẫn nhau c h â n đau cuối cùng dị vược bại hoàn toàn đại quân tùy theo thối lui l ầ u voi đôi chuột theo dị vược đại quân tối lui đế quan bên trong cũng nghị luận là mỹ đang thảo luận cái kia đánh chết dị vược thế hệ tuổi trẻ năm đại cao thủ người đến cùng là ai bởi vì từ dị vược sinh linh trong miệng biết được người kia hư hư thực thực là hoang hơn nữa bốn người cũng là hắn đánh chết có người tận mắt nhìn thấy hoang quá cường đại vừa ra tay liền đánh chết dị vược trẻ tuổi thập đại cao thủ bên trong bốn vị chiến lược cái thế chỉ sợ chỉ có dị vược đế tộc xuất thế mới có thể cùng hoang tranh phong. t i ể u thiên thập địa các tu sĩ đều rất p h â n chấn hoan gia tay thật sự là quá hết giận một chút liền đem dị vực kiêu căng phách lối tiêu diệt sạch sẽ cây cao chịu gió lớn hắn làm việc như thế cao điệu cẩn thận bị dị vực c h ạ m long giả để mắt tới đầu người rơi xuống đất có người bội phục tự nhiên cũng liền có người đỏ mắt ghen ghét đến nôi những cái kia đỏ mắt người ghen tị cũng căn bản không cần nghĩ ngoại trừ mấy nhà kia người còn có thể là ai cứ như vậy không đi qua quá lâu một tin tức giống như như phong bạo bao phủ đế quan đế quan trong xuất hiện người tiết lộ bí mật chuyện này hết sức nghiêm trọng nếu như là thật sự vậy nếu như không thể đem người tiết lộ bí mật bắt được, dọn dẹp ra đi. liền sẽ để đế quan quan tâm bất ổn xuất hiện vấn đề lớn tối làm cho người kinh ngạc chính là tin tức này vẫn là dị vực chủ động phái người thả ra do tới chính là c ô ý muốn để đế quan biết ngay trong bọn họ có phản đồ tồn tại cái này lại chẳng lẽ không phải dị vực một loại dương m ê u công khai nói cho ngươi trong các ngươi có phản đồ có chúng ta nội ứng nhìn ngươi muốn làm thế nào nếu như xử lý không tốt liền trực tiếp tiến vào ta cho ngươi đ ả o hố bên trong ta cho các ngươi móc một cái cực lớn hố xem các ngươi có nhảy hay không nếu có thể tránh đi chính là bản lánh của các ngươi đây là dị vực phát ra một cái xích lọa lọa tín hiệu tại hướng cựu thiên thập địa thị uy trấn nhiếp giống như dị vực thiết tưởng như thế tin tức này chuyển về đế đóng thứ trong lúc nhất thời ngay tại trong đế quan đưa tới phong bạo cựu thiên thập địa xuất hiện phản đồ đây chính là thiên đại sự tình đế thành chỗ sâu một tòa cung điện to lớn t ọ lạc lúc này tụ tập đế quan trong các tộc có mặt mũi c ứ n g giả xếp bằng ở trong điện bởi vì xuất hiện người tiết lộ bí mật một chuyện các tộc đều vô cùng coi trọng trước tiên liền đến chứng hơn mười vạn người các tộc đều phải tiến hành một lần triệt để thanh tra bắt được người tiết lộ bí mật bằng không sớm muộn sẽ người, người cảm thấy bất an khó mà đ ồ n lòng căn bản là không có cách lại chống cự dị vực đại quân tiến công không tệ nhất định phải đem ph một n a trên chút trường huyết chiến, xem lộ chỉ. tính khí nóng n à y cao thủ lớn tiếng nói không chút nào che giấu phẫn nộ của mình cùng hận ý phản đồ không có người nào không c ă m ghét không hận giết chết cho thống khoái ta cảm thấy nhất định là hoang là hắn tại để lộ bí mật nếu không hắn dựa vào cái gì dám một mình chạy đến thần dự sân mạch hắn tại cùng dị vực người gặp mặt không tệ chúng ta người đã dò xét đến có đại lượng dị vực sinh linh ở nơi đó qua lại nếu hắn không phải người tiết lộ bí mật cũng sớm đã chết không có khả năng còn sống không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu m ộ t chín một lá cờ t h e o một ta xem xét một số người đang kêu la kết luận thạch hạo chính là người tiết lộ bí mật kia cho hắn cài lên không thể tha thứ tội danh bọn hắn đương nhiên là đang lấy lòng vương gia cùng kim g i a người cũng là hai nhà người cho săn tận hết sức lực mà bôi nhọ thạch hạo dùng để lấy chủ nhân niềm vui vương gia cùng kim g i a người đã tại đế quan trong lôi kéo được không ít người đều hứa lấy lợi ích to lớn bây giờ cái này một số người đều lợi dụng đúng cơ hội liều mạng phát huy tác dụng n m i ệ n g g a đám người nghị luật là vương gia lão tam lại mở miệng quắt bảo ngưng lại ánh mắt lạnh lẽo để cho vừa mới những cái kia mở miệng người run dậy dùng đầu góc của các ngươi suy nghĩ một chút hoang liên sát dị vực trẻ tuổi vừng giả kết đại thù ai cũng có thể sẽ làm phản duy chỉ có hắn không có khả năng làm phản kim ra một vị lao hầu cũng mở miệng ngự a khí nghiêm nghị lạnh lùng ánh mắt để cho những người kia ho ra máu đây là kim ra l a o thai quân một đứa con gái cũng là một vị độn nhất cảnh đại tu sĩ thực lực cường đại vương gia cùng kim ra người liên tục mở miệng vậy mà đều là vì hoang nói chuyện để cho tại chỗ rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc người nào không biết hai nhà bọn họ là hận nhất không thể hoang chết ở người bên ngoài bây giờ lại nói ra như vậy k ô n g chính lời nói tới đơn giản khiến người ta muốn hoài nghi mặt trời là không phải từ phía tây đi ra lại hoặc là bọn hắn là tại trang để cho thủ hạ người đi ra bôi nhọ hoang tự mình tới phủ định chuyển biến tốt đẹp rời tầm mắt của mọi người nếu thật là dạng này cũng không biết là nên nói bọn hắn thông minh vẫn là ngu xuẩn những cái kia nói chuyện bôi nhọ hoang người cũng là hai nhà bọn họ người coi như bọn hắn cố ý biểu hiện gia đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng tới lại như thế nào còn không phải liếc không sạch sẽ vẫn là nói bọn hắn đem tại chỗ những người khác đều trở thành đồ đần có thể tùy ý lựa gạt hay sao giả vờ giả v ị một đám tôm tép ngãi nhép vệ ra một cái độn nhất cảnh cao thủ không khách khí chút nào nói ra âm thanh rất lớn toàn bộ trong đại điện người đều có thể nghe được lời này vừa nói ra trong đại điện lập tức liền yên tĩnh trở lại tất cả mọi người đều hướng về vị kia vệ gia tu sĩ nhìn lại vương gia cùng kim gia người cũng không ngoại lệ nhất là vương gia năm đầu lòng cùng vị kia kim gia lao hầu sắc mặt đều có chút âm trầm dạng này xích lọa lọa lại nói đi ra rõ ràng chính là tại nói bọn hắn vệ gia đạo hưu nơi g ư đây là ý gì vương gia lão nhị hết mắt âm thanh trầm thấp thấy được một hồi trò hay biểu lộ cảm xúc mà thôi như thế nào vương gia đạo hưu có gì chỉ giáo vệ gia tu sĩ nhàn nhạt đáp lại một câu tại đế quan vương gia tại trước mặt vệ gia chính là lòng cũng phải của lại vương gia lão nhị không có trả lời chỉ là sắc mặt có chút không dễ nhìn nếu như là những người khác hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ như vậy nhưng đối phương là người nhà họ vệ tại đế quan trọng căn cứ ơ quá mức khổng lồ hắn thật đúng là không dám tùy ý nổi lên và chạm vệ gia đạo hưu chúng ta ngồi ở chỗ này là vì muốn bắt được người tiết lộ bí mật không phải tới gây mâu thuẫn kim gia lão hầu mở miệng đứng tại vương gia bên kia nói dễ nghe vốn là nghĩ đến đám các ngươi rủ sao cũng là trường sinh thế ra ít nhất đầu ó c là đủ không nghĩ tới là ta đem các ngươi nghị quá thông minh đều đến loại này thời điểm Ta cũng không tin biết thiết cũng còn không không người biết rõ. người rõ, lập ộ bí m t thể từ chỉ có thể đến h í a tức r ê n nhất tộc gia kim g ra cùng vương g i a người liền mở miệng từng cái sắc mặt biến thành màu đen giống như là bị người đánh khuôn mặt hử đầu góc không đủ cũng đừng đứng ra kêu to người tiết lộ bí mật sự tỉnh tại dĩ vãng là cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra kết quả bây giờ lại xảy ra muốn n ó vệ ra cao thủ cười nhạo một tiếng trực tiếp đem sự thật cho bầy tại trước mặt mọi người lời nói này vừa ra toàn bộ trong đại điện người đều trầm m ặ t xuống nao nao đều đã nghĩ đến thứ gì chỉ là lời này rơi vào vương ra cùng người nhà họ kim trong lỗ thai cũng không giống nhau liền cùng độc rượt mở dạng để cho bọn hắn sắc mặt tím lại cũng không còn cách nào bảo trì bộ kia ung dung tư thái đây là rõ ràng nói người tiết lộ bí mật liền tại bọn hắn mấy nhà kia bên trong trường sinh thế gia hoặc có lẽ là phản đồ chính là mấy người bọn hắn trường sinh thế gia vệ gia đạo hữu ngươi chớ có ngậm máu phương người chẳng lẽ ngươi vệ gia cũng không phải là trường sinh thế g i a sao ngươi vệ gia một dạng có hiểm nghi kim gia lão hầu trầm mặt khẽ quát một tiếng lời này vừa nói ra vệ gia cái vị kia cao thủ cũng không có đáp lại chỉ là lạnh lùng nhìn xem nàng trong ánh mắt có mỉm cười nhìn thấy trong mắt đối phương một màn kia mỉm cười kim gia lão hầu trong lòng một cái lục b ụ lập tức cảm thấy không ổn. quả nhiên toàn bộ trong đại điện có thật nhiều người nhìn về phía ánh mắt của nàng đều trở nên trắng ghét càng lạnh lùng và trơ trẽ không các vị đạo hữu ta không phải là ý tứ này kim ra lão hầu sắc mặt trắng bệnh một chút liền biết mình nói sai phạm vào trúng n ộ nàng lời mới vừa nói thời điểm quá vọng đ ộ n g rồi vậy mà không để ý đến chuyện trọng yếu như thế đó chính là tại chỗ rất nhiều đại tộc cũng là đời đời thường trú đế quan đem đế quan trở thành tổ điện dài răng giặc mấy tháng đến nay bọn hắn đóng giữ đế quan thủ hộ lấy đạo phòng đến này đem dị vực thiết kỵ ngăn ở quan ngoại bỏ ra vô số máu tươi cùng hy sinh hắn như vậy nhóm như thế nào có thể sẽ làm ra phản bội đế đóng sự t ì n h tới đâu nói ra người khác đều không tin các vị đạo hưu kim đạo hưu chỉ là nhất thời hồ đồ nói sai cũng không có loại ý tứ này lúc này vương gia năm đầu long không thể không đứng ra nói chuyện bởi vì bọn hắn vương gia cùng kim gia bây giờ là đồng khí liên tri tấu chương s o n g chương một trăm bảy mươi lăm khát vọng chiến một trận chương một trăm bảy mươi lăm khát vọng chiến một trận mặc dù có vương gia năm đầu long đứng ra giúp kim gia nói chuyện nhưng ở trang rất nhiều người rõ ràng đều không thèm chịu nể mặt mũi thờ ơ bởi vì cái gọi là chúng nộ khó khăn phạm kim gia lạo ầ u nói ra câu nói như thế kia tới trên cơ bản đem người cho tội chết những người khác một không là nàng kim gia phụ thuộc hai không phải người hiền lành làm sao có thể gặp nàng nhận sai liền dễ dàng tha thứ lần này kim gia lão hầu có thể nói là mang đá lên đập chân của mình vương gia năm đầu long nhìn nhau lắc đầu việc đã đến nước này bọn hắn nếu là sẽ giúp khang mà nói liền sẽ cùng kim gia cùng một chỗ bị người khác khinh khỉnh đắng giận vậy ra rốt cuộc là ý gì chuyện này cùng bọn hắn lại có quan hệ thế nào không sợ cùng ta kim ra vạch mặt sao kim gia lão hầu buông xuống ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng âm u lạnh leo chi sắc nàng như thế nào cũng không nghĩ đến người nhà họ vệ sẽ như vậy tranh phong tương đối giống như là ăn thuốc nổ hai nhà mặc dù cũng là trường sinh thế gia nhưng vệ gia thường trú đế quan kim gia nhưng là tại cựu thiên tri thượng định cư hai nhà coi như không có gì quá sâu giao tình cũng cần phải bình an vô sự mới đúng nào giống hôm nay dạng này người nhà họ vệ vậy mà không khách khí chút nào đối với nàng mở mắng một điểm mặt mũi cũng không cho vệ gia cao thủ nơi nào nghĩ không ra kim gia lao hậu đang suy nghĩ gì khinh thường nợ nụ cười hắn chính là không còn nhìn cũng xem thường vương gia cùng kim ra người từng cái cái đuôi nô lên lao cao ngang ngực căng rỡ trên thực tế gì cũng không phải nếu không phải là bởi vì vương trường sinh cùng kim thái quân hai vị kia v ệ y ra đã sớm đem hai nhà bọn họ người nhấn trên mặt đất dạy dỗ tốt cũng là đồng bào chiến hữu chớ có tổn thương hòa khí chúng ta vẫn là tiếp tục thương thảo hoàng sự tình a một chút đại tộc cường giả đứng ra làm hòa s ự lao hòa giải không khí hiện trường hoàng còn trẻ như vậy liền có thể liên sát ngũ đại dị vực trẻ tuổi vương giả thiên tư bất phảm có lẽ có thể cùng dị vực đế tộc tuổi trẻ cao thủ tranh phong hiện tại hắn bị dị vực cường địch vây khốn tại thần dược sân mạch nhất thiết phải phái người nghĩ cách cứ viện không thể để cho hắn xẻ ra chuyện một lao giả ngồi ở bô đoàn bên trên, thần tựa hồ liền muốn gần đất xa trời nhưng lại có một loại bình hòa khí chất đây là thiên nhân tộc vị kia lao thiên người hắn vẫn luôn không nói chuyện đến bây giờ mới mở miệng ý là muốn đi nghĩ cách cứu viên hoang lao thiên người mới mở miệng tất cả mọi người đều không khỏi nhìn sang mang theo vài phần kính ý bởi vì tất cả mọi người ở đây đều biết đang thiên trong điện cái vị kia thế nhưng là lao thiên người con em đời sau một vị trẻ tuổi như vậy trí tôn hơn nữa còn có kinh thiên chiến tích để cho dị vực sinh linh nghe mà biến sắc thiên nhân tộc xuất hiện dạng này một vị tuyệt thế nhân kiệt thử hỏi ai không hâm mộ ai không tính sợ tiền bối nói không sai hoang chiến tích chúng ta rõ như ban ngày nếu để cho hắn xẻ ra chuyện là ta cựu thiên thập địa một tổn thất lớn lao thiên người lấy được tương đương một nhóm người tán đồng không thể hoang chính mình không biết trời cao đất rộng tùy tiện xông vào thần dược sân mạch không hiểu t i ế n t h ố i bây giờ rơi vào kết cục kia trách được hay là hắn gieo gió g ậ t bão rất nhanh liền có một số người mở miệng phản đối lời lẽ chính nghĩa nếu như bọn hắn không phải kim g i a cùng vương g i a phụ thuộc mà nói quả là có mấy phần có thể tin chính là đó là chính hắn sai lại muốn cho ta đế quan phái gia tinh anh cường giả mạo hiểm đi cứu viện này đối những người khác tới nói rất không công bằng chẳng lẽ tính mạng của người khác cũng không phải là mạng sa một số người liên tiếp mở miệng một chút cũng không có cố kỵ lao thiên người mặt m ũ i lao thiên người ngược lại cũng không buồn mực thần s ắ c bình tĩnh hoang mệnh chính là so tại chỗ rất nhiều người m ệ n h đều phải quý giá chẳng lẽ không đúng sao nếu như các ngươi cũng có thể lấy ra hoang chiến tích tới í c h t lão phu liền thừa nhận mạng của các ngươi cũng có m ắ t như vậy trọng ngay khác các ngươi nếu là lâm vào cùng hoang một dạng hoàn cảnh lão phu còn có thể để cho tiểu vân anh đi cứu các ngươi lời này vừa nói ra vừa mới nói chuyện những người kia biến sắc lập tức nói không ra lời bọn hắn cũng không dám hoài nghi lão thiên người dù sao vị kia vân trưởng lao đích sắc có thực lực này dù sao đây chính là ngay cả dị vược sinh linh đều xưng là đao p h ủ tồn tại tiền bối ngươi vẫn là đừng bận thiệu bọn họ liền bọn hắn liên tục hoang một đầu ngón tay cũng không sánh nổi càng thêm không xứng để cho vân trưởng lao xuất thủ cứu rút vệ gia cao thủ nợ đủ cười hoàn toàn không che giấu lời nói bên trong ý trào phúng quan g minh chính đại những người kia nghe xong sắc mặt đều mười phần năm trầm nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài bọn hắn mặc dù là đầu phục kim ra cùng v ư ơ n g ra nhưng ở đế quán nội b ọ đi ngoài h ắ n ra điểm không n trọng yếu nhất dị vực có thể đã thiết hạ cạm bẫy liền chờ bọn hắn chui có lẽ liền trí tôn đi cũng có thể về không được đây mới là đáng sợ nhất nghe vậy người trong đại điện cũng là toàn thân chấn động không nghĩ tới lao thiên người như vậy đại khí nói thẳng muốn đi chính thiên điện thỉnh vị kia ra tay hoang thực sự là thể diện thật lớn a liền lao thiên người đều coi trọng như vậy hắn ai nói không phải thì sao đã sớm nghe nói hoang cùng chính thiên điện vị kia có một chút quan hệ nghe nói có thể là tỷ phu cùng cô em vợ hiện tại xem ra chưa chắc đã là giả ta đi tin tức này thực sự là kinh bạo a hoang đây cũng quá may mắn a đại điện bên trong lập tức liền náo nhiệt nghị luận ở mỹ đều bị lao thiên người nói lời cho kinh động đáng chết láo giả vậy mà cũng tới thò một chân bảo muốn cho hoang chết liền thật sự khói như vậy sao b â y giờ vương gia năm đầu long ở trong lòng thầm mắng ngại lao thiên nhiều người xen vào chuyện bao đồng vốn là hôm nay hẳn là xảy ra chuyện tốt kết quả lặp đi lặp lại nhiều lần mà xảy ra một chút chuyện ngoài ý liệu để cho hào tâm tình của bọn hắn cũng bị mất lao tổ n g ư ờ i kêu ta đ ỗ n g nhiên một cái không linh thanh h ú u âm thanh trong đại điện vang lên khiến cho mọi người đều run nhẹ lên sau một khắc đám người trên đỉnh đầu một vòng hào quang màu lưu ly li k h u ế t tán ra vân anh thân ảnh hiện hiện ra phong hoa tuyệt đại vân trường lão nhìn thấy vân anh xuất hiện vệ gia cao thủ lập tức đứng dậy hành lễ những thứ khác rất nhiều người cũng đều n h o nhao đứng dậy hành lễ thái độ rất c còn có một vài người cũng không có đứng dậy bọn hắn đều nhìn về vương g i a cùng kim g i a người hai nhà người làm sao làm bọn hắn liền làm như thế đó những tên ngu xuẩn này vương g i a cùng kim g i a người đều ở đây trong lòng mắng một câu tiếp đó bất đắc dị đứng dậy hướng vân anh hành lễ tiểu vân anh sao ngươi lại tới đây lao thiên người cười ha ha mà hỏi chẳng lẽ vân anh đã đến ngoài cửa bằng không thì hắn như thế nào mới nói xong lời nói người liền đến lòng có cảm giác cho nên mới tới không nghĩ tới là lao tổ ngươi thế nào đã xảy ra chuyện gì vân anh l ắ t đầu nàng mới vừa còn tại đang thiên trong điện uống trà đâu chỉ là cảm ứ n g được có người hô to tục danh của nàng trước tiên liền lần theo cảm ứ n g tới là như vậy vân trưởng lão không đợi lão thiên người mở miệng vị kia vệ gia tu sĩ liền trước tiên tiến đi lời thuyết minh sau khi nghe xong vân anh gật đầu một cái thì ra là thế không biết vân trưởng lão ra sao thái độ chúng ta cùng tiền bối ý kiến cũng là đi cứu người nhưng cũng có người phản đối cho rằng không đáng để mạo hiểm liên lụy tính mệnh vệ gia cao thủ chắp tay chuyện này đơn giản để cho đại trưởng lão đi một chuyến là được rồi hắn bây giờ là đại trưởng lão đệ tử lẽ ra phải do đại trưởng lão tự mình tiến đến nghị cách cứu viện vân anh bình tĩnh nói ngay vậy người ở chỗ này đều yên tĩnh lại hai mặt nhìn nhau không biết phải nói gì mới tốt tiểu vân anh đây có phải hay không là không thích hợp để cho đại trưởng lão một người đi tới nghĩ cách cứu viện nguy hiểm trọng trọng nếu là có chút sai lầm sẽ không tốt l ã o thiên người cảm thấy không thích hợp đúng vậy à vân trưởng lão dị vực chắc chắn đã bày xong cái bẫy liền chờ chúng ta người chui vào trong tuy nói mạnh tiền bối là trí tôn nhưng nếu là một mình hắn đi tới nhất định cựu tử nhất sinh những người khác cũng nao h nhao mở miệng không tán thành để cho đại trưởng lão tự mình đi tới nghĩ cách cứu viện hoang bởi vì đại trưởng lão quá trọng yếu không thể sai sót bằng không một khi đại trưởng lão xảy ra chuyện đối với đế quan tới nói chính là một hồi hai họa thật lớn nếu là cựu tử nhất sinh vậy thì không phải là tình thế chắc chắn phải chết huống hồ dị vực bọn hắn tính toán chính là đại trưởng lão cùng hoang đôi thầy trò này bất quá bọn hắn còn không có tính tới một điểm đó chính là bọn họ còn ăn không vô đại trưởng lão vân anh thản nhiên nói ngay vậy người ở chỗ này đều sửng ư sốt một chút không nghĩ tới vân anh đối với đại trưởng lão có lòng tin như vậy bọn hắn cũng không biết có nên hay không tiếp tục thuyết phục không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một lá cờ thêu một ta xem xét vân trưởng lão nói không sai tất nhiên thạch hạo là đệ tử của ta. cái kia lẽ ra phải do ta đi giải cứu lúc này một đầu kim quang đại đạo từ đằng xa kéo dài mà đến đại trưởng lao thân ảnh xuất hiện bái kiến tiền bối đám người hướng về phía đại trưởng lão hành lễ sự tình ta đã biết chuyện này rất rõ ràng chính là hướng về phía hoang cùng lao phú tới nếu như thế ta liền thỏa mãn bọn hắn không cần nói nữa cái gì khuyên giải mà nói ý ta đã quyết đại trưởng lão mạnh thiên chính ánh mắt đảo qua đám người biểu lộ ý nghĩ của mình thấy thế tất cả mọi người không có tiếp tục lại nói cái gì dù sao đại trưởng lao đích sắc đem hoang coi là đệ tử xuất sư nổi danh tiền bối để cho an toàn phải chăng lại mời một hai vị trí tôn tương trợ một số cao thủ dò hỏi không cần nhiều người ngược lại không tốt thần dược sơn mạch chính là đại hùng t r i địa dễ dàng sinh biến vừa vặn lao phu cũng nghĩ niềm vui tràn trề mà tranh tài một hồi tốt nhất là có thể chu s á t một hai vị trí tôn đại trưởng lão mạnh thiên chính lắc đầu sau đó nói hào khí ngất trời lúc này trong điện tất cả mọi người đều sinh ra một cỗ run dày cảm giác nguồn gốc từ linh hồn không chỉ là bởi vì lời của đại trưởng lão còn là bởi vì mọi người thấy đại trưởng lão cơ thể phát sáng một đám lửa đang thiếu đốt giống như là muốn xông ra bên ngoài cơ thể bao phủ thiên điện một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người đại trưởng lao lan tràn mà ra phô thiên cái địa chấn động cả tòa đế quan đại trưởng lao trong cơ thể của mạnh thiên chính t r í tôn chiến huyết đang thất tỉnh tựa như lũ ống biển động đồng dạng sông mở công xiềng c h i ệ t để phóng thích ra ngoài、Xoát. thân ảnh loay lên đại trưởng lao thân ảnh đã xuất hiện ở trên trời cao trí tôn uy áp tiết ra bao phủ đế đóng m ỗ i một cái chỗ nhớ năm đó ta thiên nhân tộc người mạnh nhất chính là như vậy khí thôn h o à n vũ quân lâm thiên hạ chỉ tiết kết quả là vẫn là chôn xương sa trường chết ở dị vực đến vây công nhìn xem trên bầu trời đạo thân ảnh kia lao thiên người như là nhớ lại cái gì nhịn không được khẽ thở dài t h ự chính k ô n hắn thiên nhân g phải tộc t r t ô quá yếu, mà là dị vực cường n già i ề u là ắ m tục tứ thủ, địch chớ ngữ đều nói xong quyền nan địch tứ thủ, chớ nói đều chi l không chỉ là bởi ố n Chính cái tay. Chính là b vì trận chiến kia thiên nhân tộc lục đại cường giả cuối cùng c h ỉ còn lại có một mình hắn bởi vì hắn là yếu nhất cho nên mới có thể sống tiếp được mỗi lần nhớ tới trận chiến kia lao thiên người đều cảm giác sự tỉnh t ư ợ n như phát sinh ở giống như h ô m qua lao tổ đều đi qua vân anh nhẹ nói có nàng ở đây tuyệt đối sẽ không dấm lên vết xe đổ đây chính là nàng đi tới thế giới này ý nghĩa ân đều đi qua lao thiên người cười cười bởi vì thiên nhân tộc bây giờ có vân anh nàng đã siêu việt lịch đại các bậc tiền bối đạt đến cao độ trước đó chưa từng có mặc kệ tương lai phát triển như thế nào thiên nhân tộc chỉ cần có vân anh tại liền mãi mãi cũng là hoàng tộc dù là chỉ còn lại một mình nàng vậy nàng một người chính là hoàng tộc thiên nhân tộc huyết mạch mãi mãi cũng sẽ không đoạn tuyệt sẽ một mực kéo dài tiếp Vậy thay anh, anh nam xóa, anh trên bầu trời, đại trưởng、lão、mạnh thiên chính đã hoàn toàn thay đổi một bộ bộ dáng, từ lão giả đã biến thành một cái anh tuấn nam tử trung nhiên, tóc đen xóa, anh tư phát, giống như phát, trời, một từ một tử tóc tư một trẻ bầu bộ bộ buộc đại đổi giả cái đã đã lão lão vị đơn giản không thể tưởng tượng rất nhiều người đều nhanh nếu không khống chế được thân thể của mình q u d ạ i xuống đất đây vẫn là đại trưởng lão mạnh thiên chính tận lực khống chế kết quả bằng không thì hắn nếu là tùy ý phóng thích trí tôn huyết khí không biết sẽ đẻ chết đế quan trong bao n h i ê u sinh linh vân t r ư ở n g lão nếu là tình huống không đúng liền làm phiền ngươi xuất phát phía trước đại trưởng lão mạnh thiên chính nhìn về phía vân anh nói với nàng hảo tiền bối cứ việc vung tay một trận chiến vân anh mỉm cười gật đầu nàng nhìn đi ra đại trưởng lão tựa hồ tu vì có chỗ tinh tiến cho nên nhu cầu cấp bách một trận chiến tới kiểm chứng cái này hẳn cùng chiếc kia lôi chỉ có liên quan đại trưởng lão có thể là từ bên trong nộ được cái gì nói xong đại trưởng lão mạnh thiên chính bước ra một bước vật đuổi sao rời hỗn độn khí quần q u ậ t đ ạ p lên một đầu kìm quang đại đạo biến mất ở cuối c h â n trời xuất quan mà đi đại trưởng lão lại còn cố ý giao phó vân trưởng lão điều này nói rõ đại trưởng lão rất tín nhiệm vân trưởng lão à bằng không thì đâu đại trưởng lão chắc chắn tín nhiệm vân trưởng lão à người nào không biết vân trưởng lão thực lực mới thật sự là thâm bất khả chắc bằng không thì có thể để cho dị vực trí tôn đều câm như hến thật muốn nhìn thấy vân trưởng lão tự mình ra tay là như thế nào một bộ q u a n cảnh chắc c h ắ sau đó trong đại điện cường giả nhau nhau rời đi bọn hắn phải tùy thời chú ý quan ngoại tình huống làm tốt ứng đối lao tổ ta t i ệ n đưa ngươi trở về vân anh nhìn về phía lao thiên người dưới chân một đầu màu lưu ly li con đường ánh sáng kéo dài mà ra trước mắt vượt ngang vạn giảm hảo lao thiên người cười một chút gật đầu đ ạ p vào đầu kia màu lưu ly li con đường ánh sáng trong nháy mắt liền ngồi nắng sớm biến mất ở phía chân trời còn lại những người kia trên cơ bản cũng là kim gia cùng vương g i a người còn có hai nhà bọn họ phụ thuộc nhìn thấy vân anh dưới chân đầu kia con đường ánh sáng s ắ c mặt của bọn hắn đều có chút kinh hãi một k i a nguyên thần mà thôi vậy mà cũng có thể thi triển ra trí tôn mới có thủ đoạn đây chẳng phải là nói nàng bản thể chỉ có thể càng khủng bố hơn càng thêm kinh người Dương gỗ. vương â n Anh không cùng ra Kim có để ý v gia người, chậm chậm đi ra đại điện mạnh thiên chính đi đại chậm chậm ra lão sinh mệnh lại c Vương gia lao đ nói nhỏ ánh mắt băng lãnh có một loại rất không cam tâm hương vị bất kể nói thế nào lao thất phu kia không phải chúng ta có thể đối phó được chỉ có phụ thân mới có thể cùng hắn chống lại chúng ta tốt nhất vẫn là không nên cùng hắn đối nghịch tránh khỏi chịu đau khổ vương gia mấy cái long nhìn nhau đều đ è xuống không cam lòng trong lòng nhất trí tán đồng điểm ấy bất quá nguy hiểm hơn vẫn là cái kia vân trường lão bây giờ ai cũng không biết cảnh giới của nàng đến loại trình độ nào từ n à n g ngày thường thái độ cũng có thể thấy được nàng căn bản không đem chúng ta để vào mắt kim gia lão hầu c a o mày một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng chính là tại vừa rồi vị tia vân trưởng lão cũng không có chút nào nhìn nhiều bọn hắn một mắt từ đầu tới đôi cũng không có cho bọn hắn một tia ánh mắt phản phát liền đem bọn hắn trở thành không khí căn bản vốn không đáng giá chú ý dạng này tư thái đơn giản có thể nói là không coi ai ra gì tới cực điểm cũng phách lối tới cực điểm nghe được kim gia lão hầu lời nói vương gia năm đầu long cũng đều sắc mặt biến hóa bọn hắn đi tới đế quan sau đó hoặc nhiều hoặc ít cũng đã được nghe nói vân anh sự tích mặc dù biết đối phương trên chiến trường lập được chiến công hiến hách dết đến dị vực nghe tin đã sợ mất mật liền cụ thể xảy ra chuyện gì bọn hắn vẫn là không rõ ràng chỉ biết là dị vực gọi nàng đao phủ y ê n rẽ không thôi trên cơ bản gặp được liền sẽ đánh mất toàn bộ chiến ý kỳ quái nhất chính là cái kêu ba nhà người đối với nàng cực kỳ cung kính hoàn toàn không giống như là trường sinh thế gian nên có biểu hiện không biết còn tưởng rằng bọn hắn đều trở thành nữ nhân kia phụ thuộc tuy nói nàng tuổi còn trẻ liền đã bước vào cảnh giới tri tôn có thể xưng kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế vô song nhưng theo lý mà nói cũng không đến nỗi lúc này vương gia lão tam tựa hầu nghĩ tới điều gì toàn thân chấn động có chút không dám tin tưởng nói đạo lời này vừa nói ra mấy người tại chỗ cũng là du nhẹ lên bọn hắn đều rất rõ ràng một bước kia là chỉ cái gì là thành tiên không không có khả năng không nói trước nàng không có khả năng nhanh như vậy thì đến được cái loại t ầ n g thứ này lui một vạn bước tới nói coi như nàng chạy tới một bước kia có thể thành tiên nhất định là m u ố n đồ thiên kiếp mà lại là tiên đạo lôi k ế p nếu như nàng muốn đi ra một bước kia nhất định phải đổ tiên đạo lôi k ế p không có khả năng nhạy qua cho nên nàng chắc chắn vẫn chưa ra khỏi một bước kia thành tiên lôi k ế p độc tĩnh không thể gạt được tất cả mọi người vương kế hoạch lớn tức lắc đầu phủ định cái suy đoán này mấy người khác suy nghĩ một chút cũng phải không khỏi an tâm rất nhiều chỉ cần vân anh không có đi ra khỏi một bước kia chính là tin tức tốt bất quá các ngươi cũng nhìn thấy thực lực của nàng thâm bất khả c h á c chỉ là một t i ê nguyên n thần đều để chúng ta nhìn không tấu ai cũng không biết nàng đi tới một bước nào nhưng có thể khẳng định là khoảng cách thành tiên nhất định không xa hai nhà chúng ta hay là muốn chuẩn bị sớm dù sao nhìn nàng đối với chúng ta hai nhà thái độ liền biết tuyệt không có khả năng hữu hảo sống chung hơn nữa nàng cùng hoang còn có quan hệ là một loại tiềm tàng uy hiếp thật lớn kim ra lão ẩu ngưng thanh đạo giọng nói mang vẻ một c ố nhàn nhạt sát cơ đối với điểm này vươn g ra năm đầu long nhìn nhau cũng là gật đầu một cái bọn hắn cũng cho là như vậy nhất thiết phải đem chuyện này nói cho phụ thân dạng này một cái thần bí cường đại đi thủ không thể không phòng nếu là có cơ hội có thể tiến hành thăm dò xác nhận thực lực của nàng tán thành cái này quả thật có tất yếu liền để cha và kim tiền bối bọn hắn tới an bài a nhất thiết phải không có sơ hở nào lúc này vân anh đã một thân một mình đi tới trên tường thành nàng nhìn ra xa quan ngoại căn cứ vào chuyển về tin tức thạch hạo bị dị vực người vây khuấn ở thần dược sơn mạch đại trưởng lão mạnh thiên chính địa phương muốn đi dĩ nhiên chính là thần dược sơn mạch nghe đồn nơi đó mặc dù bị xưng là thần dược sơn mạch chính là bởi vì bên trong có một chỗ cổ địa sinh trưởng rất nhiều thần dược nhưng mà thần dược có linh khó mà bắt giữ rất nhiều người coi như tìm được cái k i a cổ địa cũng không có thể bắt được thần dược bây giờ dị vực bên kia chủ động thả ra tin tức hoang bị vây khốn ở thần dược sân mạch chính là vì dẫn đế quan cường giả đến đây cứu viện rất rõ ràng dị vực mục tiêu chính là đại trưởng lão mạnh thiên chính bởi vì hắn cùng thạch hạo quan hệ bị người tiết lộ bí mật để lộ ra ngoài còn nữa đại trưởng lão mạnh thiên chính một mực cũng là dị vực cái đinh trong mắt cái gai trong thịt đã sớm muốn diệt trừ hắn lần này chính là một cái cơ hội tuyệt hảo lấy hắn coi trọng đệ tử làm mồi nhử nếu là kế hoạch có thể thành công đánh chết đại trưởng lão mạnh thiên chính tuyệt đối chính là một hồi cực lớ đế quan đều sẽ có có thể vì vậy mà sụp đổ tại vân anh xuất hiện phía trước đại trưởng lão mạnh thiên chính chính là dị vực rất muốn nhất đánh chết mục tiêu cảm giác cái kia thời cơ tựa hồ phải xuất hiện rất nhanh bọn hắn liền sẽ là tử mà ta cũng muốn kết thúc trận này thế cuộc nhìn xem dị vực phương hướng vân anh lẩm bẩm nói nàng bản thể một mực tại tu hành đã sắp đi ra cái kia cực kỳ trọng yếu một bước chỉ chờ thời cơ đến liền có thể xuất thế đạo phần c u ố i là cái gì tin tưởng đáp án này sẽ không để cho chúng ta đợi quá lâu ngươi nói đúng sao lão hữu nói xong vân anh ngẩm đầu nhìn về phía thương cung ánh mắt một mực đã tới phần cuối chờ xem lão hưu ta sẽ tìm đến ngươi sẽ không quá lâu ngươi cũng không nên chết âm thanh yếu ớt v â n anh thân ảnh đã biến mất ở tại chỗ mấy ngày đi qua rất nhanh hôm nay có trinh sát từ quan ngoại mang về một tin tức tại đế quan nội đưa tới o à n h động cực lớn trời ạ dị vực bất hủ chi vương an lan cùng du đà đối với quan ngoại cổ táng địa ra tay rồi dẫn tới một vị táng vương nổi giận cảnh tượng kia quá kinh khủng nghe nói nơi đó chính là thần dược sân mạch thiên thú xâm lâm cùng cổ táng địa chỗ gia hội cùng lần chức tụ hội bên trên nhìn thấy tấm bản đồ kêu bên trên ký hiệu vị trí giống nhau như lúc không chỉ như vậy nơi đó còn có một thần bí cổ vật xuất thế tựa như là một ngụm dương gỗ chính là chiếc k i a dương gỗ để cho dị vực an lan cùng du đả hai vị bất hủ chi vương không tiếp không tiếp đại giới cách không ra tay cướp đoạn đáng t i ế c cuối cùng vẫn là không thể thành công còn tốt an lan cùng du đả không thành công đây là một cái to lớn tin tức tốt ta tốt cái rắm càng hỏng bét còn tại đằng sau cái k i a dương gỗ bị hoang đất thủ liền an lan cùng du đả hai vị bất hủ chi vương đều thực sự muốn có được đồ vật ngươi cảm thấy bọn hắn có thể sẽ từ bỏ sao cái này đúng nha đây chính là hai vị bất hủ chi vương muốn có được đồ vật thậm chí không chỉ là hai vị bất hủ chi vương có thể dị vực bất hủ chi vương toàn bộ đều m u ố n vậy dạng này vừa tới ai cầm chiếc kia dương gỗ há không chính là nguy hiểm hơn nghĩ thông s u ố t điểm này người đều toàn thân r u lên ai nguyện ý bị bất hủ chi vương để mắt tới a hơn nữa còn là nhiều như vậy vị nếu như dị vực bất hủ chi vương tế xuất thiên l y ê n đến cùng có thể hay không chống đỡ được thật đúng là khó mà nói dù sao chuyện như vậy cho tới bây giờ cũng không có phát sinh qua cho tới nay cũng là an lan cùng du đã đang chỉ huy dị vực tu sĩ đại quân tiến đánh đế quan hai vị bất hủ chi vương cũng đối thiên n g uyên xuất thủ qua nhưng vẫn là bị cản trở về theo lý thuyết nếu như chỉ có hai vị bất hủ chi vương mà nói thiên n g uyên vẫn là rất an toàn nhưng nếu như vượt qua hai vị bất hủ chi vương làm khó dễ mà nói thiên n g uyên liền không nhất chương một trăm bảy mươi sáu d ư ơ n g gỗ hai định an toàn hoang bây giờ lâm vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm tựa h ồ dị vực đã phái ra rất nhiều cường giả đem thần dược sơn mạch vây quanh còn để cho người ta tiến vào thần dược trong dãy núi tìm kiếm đây là quyết tâm phải đem hoang tìm ra a nào chỉ là như thế dị vực đế tộc đều xuất hiện không chỉ có trí tôn còn có thế hệ trẻ tuổi cao thủ mang người tiến vào thần dược sơn mạch truy sát hoang muốn đoạt lại trước kia d ư ơ n g gỗ đế tộc ngay cả đế tộc đều xuất hiện xem ra lần này hoang thực sự là giữ nhiều lệnh ít hy vọng mạnh tiền bối biết sau đó có thể từ bỏ tiếp tục đi nghĩ cách cứu viện hoang a quá nguy hiểm nếu là mạnh tiền bối xảy ra chuyện thiệt hại cũng quá nặng tuyệt đối là không thể chịu đ ư ợ c đế quan bên trong càng ngày cùng nhiều người cảm thấy hoang chắc chắn phải chết không hy vọng đại trưởng lão mạnh thiên chính mạo hiểm đi nghĩ cách cứu viện hoang tiểu tử này mạng cũng thật là lớn dị vực phái ra nhiều cường giả như vậy đuổi theo giết cũng không thể đánh chết hắn còn để cho hắn lấy được như thế thứ t h a n chốt chỉ là thật đáng tiếc dị vực tuyệt đối sẽ không bông tha hắn hắn không bảo vệ món đồ kia một chút nút trong bóng tối âm thanh v a n g lên mang theo tràn đầy ác ý ngay tại trong đế quan nghị luận ẩm ý thời điểm đế quan trong một vài đại nhân vật cũng tại thảo luận chuyện này không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một lá cờ t h e o một ta xem xét chiếc kia dương gỗ tất nhiên dị vực bất hủ tri vương đều liệu mạng muốn có được nhất định làng lịch thiên tri vật có lẽ cùng dị vực cái kia bất hủ tri đế truyền thuyền th nếu thật sự là như thế cái kia vô luận như thế nào cũng không thể để dị vực nhận được chiếc kia dương gỗ một khi dị vực bất hủ chi vương bởi vì nó tiến hơn một bước mà nói ta cựu thiên thập địa phiến phức l i ề n lớn hơn nữa đại trưởng lão bây giờ đã ra ngoài nghị cách cứu viện nếu có thể đem chiếc kia dương gỗ thuận lợi mang về mà nói cũng có thể trở thành một kiện áp chế dị vực gác chủ bài tán thành nếu là dị vực bất hủ chi vương đều muốn có được đồ vật vậy thì càng thêm không thể để cho hắn rơi vào trong tay bọn họ nhất định không thể để cho món đồ kia trở thành dị vực đối phó chúng ta cựu thiên thập địa trợ lực nói không sai chiếc kia dương gỗ cực kỳ trọng yếu nếu thật là một loại đại tạo hóa. chúng ta tất nhiên không bỏ qua dị vực quá mức cường thế chúng ta không thể liều mạng chỉ có thể mất cả trí lẫn trải chỉ có thể trong bóng tối tiến hành nghị cách cứu viện đây là tốt nhất cũng là biện pháp duy nhất chúng ta cũng không có gì nghị cái này liền đi triệu tập nhân mã phân t i ể u cổ suất quan bày ra hành động cuối cùng những đại nhân vật này đã đạt thành nhất trí quyết định phái tinh anh cường giả xuất quan âm thầm nghị cách cứu viện hoang quan trọng nhất là mang về trước kia để cho dị vực đều đỏ mắt d ư ơ n g gỗ rất nhanh một đầu không gian thông đạo mở ra đeo một nhóm lại một nhóm nhân mã đưa ra đế quan tiến vào trong biên hoang đại mạc đây là khác biệt mấy đợt nhân mã từng nhóm lên đường chính á i người ở trong, có người này trong, là một t số ở có ậ t tâm thách trước một bước tìm được người, tiếp đó từ trong tay hắn tiếp quản dương gỗ, chỉ thế thôi. muốn muốn cứu quản nghị viện nhưng cũng người không bọn hắn người, hắn dương đi được đó phải, gỗ, cách hạo, chỉ chỉ h có bước c là thiên điện vân trường lão những cái kia trường sinh thế ra đã phái mình người xuất quan mạnh hoạch trưởng lão vội vã đi đến đối với vân anh hồi báo đồng thời hắn rất lo lắng đại trưởng lão mạnh thiên chính bởi vì hắn khẳng định muốn một người đối phó dị vực rất nhiều trí tôn liên thủ mười phần nguy hiểm còn có một chút là tối làm cho người lo lắng đó chính là đế quan trong người tiết lộ bí mật còn không có bắt được mà người tiết lộ bí mật kia chỉ có thể xuất từ trường sinh thế gia nếu là một cái trường sinh thế gia phản bội cho cựu thiên thập địa mang tới tổn hại tuyệt đối sẽ là vô cùng cực lớn thậm chí nếu là không chỉ một cái trường sinh thế gia phản bội mà là có mấy cái trường sinh thế gia đều phản bội vậy thì rất khớp ổn bây giờ những thứ này trường sinh thế gia đều phái ra riêng phần mình nhân mã xuất quan hành động tuy nói là đánh cứu viện cờ hiệu nhưng mà ai biết bọn hắn mục đích thực sự đến cùng là cái gì vạn nhất trong này liền có phản bội người đâu nói không chừng sẽ muốn sát hại hoang lại cướp đi dương gỗ mạnh hoạch trưởng lão lo lắng nhất chính là cái này không cần lo nghĩ Cái gì trong ớ tới, i tới. sẽ chết chết, c sớm muộn nên sống, sống n bình bình đạm đạm. Đi đại điện mạnh mạch trưởng lão ở nơi đó đi tới đi lui rất là lo lắng đại trưởng lão mạnh tiên chính ra ngoài rất nhiều ngày không hề có một chút tin tức nào nhưng làm hắn lo lắng còn có những cái kia trường sinh thế ra người phái đi ra ngoài mã cũng đều không coi truyền về tốt gì tin tức khiến người vô cùng cháy bỏng bây giờ bọn hắn biết đến là dị vực phái ra rất nhiều người mã giải tại thần dược ngoài dây núi có mấy vị đế tộc t r í tôn tự mình toa c h ấ n có thể nói thần dược sơn mạch bây giờ chính là một cái ai chui vào liền ai chết vòng lớn bộ hy vọng lao tổ không nên l ệ n h bọn hắn đạo mạnh hoạch trưởng lao ở trong lòng càng không ngừng cầu nguyện nhìn xem mạnh hoạch trưởng lao ở nơi đó đi tới đi lui đứng ngồi không yên dáng vẻ vân anh lắc đầu bất đ á c dĩ sau đó vân anh đứng dậy không sai biệt lắm ta đi quan ngoại một chuyến nghe được câu này mạnh hoạch trưởng lão toàn thân chấn động chập nhìn về phía v lộ ra thần sắc kích động vân trưởng lão ngươi thật muốn đi quan ngoại có phải hay không vì lão tổ bọn hắn ân vân anh gật đầu một cái tiếp đó hóa thành quan vũ từng điểm tại chỗ biến mất nhìn xem vân anh thân ảnh biến mất mạnh hoạch trưởng lão cảm giác trong lòng không hiểu yên ổn phản phất chỉ cần có vân anh ra tay hết thể nan đề đều đã giải quyết dễ dàng đây là bởi vì hắn tin tưởng vân anh mỗi một hạng chiến tích giết dị vực trí tôn chạm dị vực bất hủ đạp lên dị vực cường giả máu và xương cuộc khởi trở thành dị vực sinh linh ngát n g ộ n bị mang theo cấm kỵ chi danh đ a phủ mạnh hoạch trưởng lão tin tưởng chỉ cần có vân anh xuất mã đại trưởng lão mạnh thiên chính cùng hoang đều có thể bình an trở về v ô n g ầ n đại mạc bên trong một bóng người xinh đẹp tại trong báo cắt như ẩn như hiện toàn thân bao phủ màu lưu ly li thần thánh quang huy nàng mỗi một tấc sợi tóc mỗi một tấc da thịt đều rất giống lưu ly li thần ngọc đồng dạng b ó n g ánh trong suốt lưu chuyển thần huy kỳ lạ nhất vẫn là nàng kia đ ố i con mắt hoa sen hình dáng con người vậy mà giống như là kính vạn hoa càng không ngừng n ở rộ đủ loại đại đ ạ o ký hiệu sinh ra diễn hóa ẩn chứa vô thượng huyền bí tấu trương song v ẫ n anh cứ như cứ vật y ở r o n g sa tịch diện cái tiêu n phiến ư ơ n hướng g đ h trong con tinh n án g đồ mà càng, càng n hải vật hữu hình cũng đã hóa thành bụi vô luận là vô số thiên thạch vẫn là nhận nguyện tinh thần đều trong nháy mắt tan vỡ l ạ n g y ê n không một tiếng động vô thượng c h i lộ đã thành phút chốc v â n anh bước chân một trận nói khẽ tiếng nói rơi xuống chỉ thấy nàng trong đôi mắt vô tận quan g huy cũng dần dần bình địa hơi thở xuống quanh thân khí thế cũng sắp tốc tiêu tan cái k i a cũ kinh khủng kiếm đạo phong man g cũng không thấy thân k h í nhất là nàng tia đôi trong con người cũng lại không nhìn thấy hoa sen hình dáng con người khôi phục được người bình thường con người vẫn là màu lưu ly li con mắt nhưng con người giống như là áp suất vô số lần lưu ly li bảo thạch lóng lánh so nhật nguyện tinh thần còn muốn thần thánh quan huy tựa như thiên giới tiên dương đồng dạng màu lưu ly li tiên diễn bốc hơi ánh mắt rơi xuống trong n g á y mắt h ư không vỡ tan t r ư ơ n g một trăm bảy mươi sáu dưỡng gỗ ba bị lực lượng vô hình đánh xuyên lập tức liền xuất hiện một đầu trăm vạn dặm vết nước không gian vô số hư không mảnh vụn bay múa hướng về bốn phương tám hướng bắn ra lập tức liền tạo thành to lớn không gian loạn lưu đem chung quanh hết thẻ đều thôn phệ hầu như không còn đây là biết bao đáng sợ một màn thiên địa hư không còn đang không ngừng đất nước mở hướng về chung quanh khuếch thẳng ra phảng phất không dừng được không có điểm gối đồng dạng vân anh nhắm con ngơi lại đứng tại chỗ màu lưu ly sợi tóc theo gió chậm trợn một lát sau nàng c h ầ m c h ầ m mở mắt màu lưu ly li quan g huy rực rỡ mà mỹ lệ động lòng người tia đối con mắt tựa như trên đời này tinh khiết nhất tiên lưu ly li, b ó n g ánh trong suốt thanh tịnh đất phảng phất suối nước đang lưu động không còn sớm không mượn v ừ a vặn linh hoạt kỳ ảo mà thanh n h âm thanh vang lên vân anh rất rõ ràng trên người mình biến hóa là bởi vì cái gì đây là bản thể đột phá cuối cùng đánh xuyên những cái tiên một đạo con ải sơ bộ đặt chân vô thượng lĩnh vực cho nên cũng dẫn đến nàng bây giờ cái này một tiên nguyên thần cũng nhận ảnh hưởng cảnh giới tăng vọt ở thời điểm này đột phá đối với vân anh tới nói là trong kế hoạch sự tình dạng này cũng có thể tốt hơn ứng đối chuyện kế tiếp ta bây giờ giống như sắp đổi kịp cước bộ của ngươi nữa nha xem ra khoảng cách gặp lại ngày càng gần lao h ư u một tiếng nhẹ nhàng n ỉ non vân anh thân ảnh đã xuất hiện ở phía xa theo gió cắt đi tới đại mạc chỗ càng sâu mấy canh giờ sau đó thiên thú trong rừng rậm vọt lên huyết quang nhuộm đỏ thiên k h u n g đáng sợ trí tôn uy áp từ thiên thú trong rừng rậm lan tràn mà ra vượt ngoại tinh thể nổ tung thần quang ngút trời cảnh tượng cực kỳ kinh khủng ngay sau đó thiên thú ngoài rừng rậm người đều thấy một đạo kiến quang đột nhiên xuất hiện vọt vào vượt ngoại tinh không chém chết rất nhiều đại tinh th cùng cái vực cực chấn chỗ chàn cùng vẻ kính sợ chắc chắn tôn Những sinh linh động, nhìn thiên trong ánh kính mạnh thiên chính, Chứ hắn, không ta trí quyết thu mắt biết rõ là cảm bấy còn chui vào trong. t ra rơi kia hãi người hiểm, bày đầy đấu. đều sâu, chui kỳ dị vẻ sợ sợ lâm là xem xâm cảm ừ liền xem như hắn mạnh thiên chính lại như thế nào hôm nay tới cũng đừng nghĩ đi nhất định phải đem m ệ n h lưu tại nơi này một chút dị vực đột nhất cảnh đại tu sĩ đang giao lưu với nhau đều cho rằng kết quả của trận chiến này đã định trước chỉ là những thứ này dị vực tu sĩ cao hứng vẫn là quá sớm chỉ chốc lát sau Đại t không, cái cái không, không đây cũng không phải là ta giới trí tôn vấn đề thiên thú trong rừng rậm quá nhiều tiên đạo tàn trận một khi phát động chính là trí tôn đều phải đẫm máu thật sự là không cách nào toàn lực thi triển chính xác thiên thú trong rừng rậm đích xác tả môn bất quá bây giờ tất nhiên mạnh thiên chính mang theo hoang đi ra vậy thì cũng không còn cái gì có thể trở ngại năm vị trí tôn qua lần này xem hắn cùng hoàng chết như thế nào nghĩ tới đây những cái k i a dị vực sinh linh đều lộ ra nụ cười âm trầm ạ nạp bạn đi. Ngũ đại dị vực trí tôn đem đại trưởng láo mạnh đại đạo n tiên chính, Ngũ tôn trưởng tiên chính nhiên, quanh thân hốn cuộn cuộn, đáng h khí hảo chỉ trí đột tắc đi. giữa, vực sắc bao b đem dị vây vào lâm láo quy ý h bây giờ k cuối cùng đến p h i ê n hắn hắn muốn giết dị vực trí tôn nhìn thấy mạnh thiên chính ánh mắt ngũ lại dị vực trí tôn đều lộ ra vẻ không vui loại này giống như là đối đãi con mồi ánh mắt đơn giản chính là đối bọn hắn vũ đục chẳng lẽ hắn mạnh tiên chính còn tưởng rằng chính mình một người còn có thể phản s á t bọn hắn năm người sao cực kỳ b u ồ n cười mơ mộng hão huyền giết hắn theo một vị dị vực trí tôn q u á t nhẹ trong tay huyết sắc chiến kích phát sáng hướng thẳng đến mạnh tiên chính bổ ra ngoài cùng trong lúc nhất thời ngoài ra bốn vị dị vực trí tôn cũng đ ề u động s ắ c khí sôi trào để cho phiến thiên địa này đều đang run run dày trí tôn đại chiến liền như vậy bộc phát đại mạc nước ra hướng về vô tận xa lan tràn lấy vạn dặm làm đơn vị màu đen một khe lớn một mực tại quyết tán phóng hướng thiên bên cạnh căn bản không nhìn thấy phần cuối đất đá bay mù trời tinh đấu run r u y có từng viên đại t tiên h t đạo huy áp mãnh liệt tuân ra che mất ngàn vạn dạng phân g viên dị vực trí tôn tế ra một cái túi đó là túi cà khôn đã từng thuộc về cựu thiên tiên vương minh ngoại trừ túi cà khôn còn có hai cái không trọn vẹn thiết khí cũng đều từng thuộc về cựu thiên bây giờ bị dị vực trí tôn dùng để công kích đại trưởng lão mạnh thiên chính đại trưởng lão mạnh thiên chính cũng tê ra thập giới đồ cùng tiên vương c u ố n vải l i ệ u cùng túi càn k h ô n đối kháng hắn một tay cầm thạch hạo chiếc kia kiếm thai một cái tay khác cầm chiếc kia dương gỗ tựa như một kiếm một lá chắn chiếc kia dương gỗ rất thần kỳ không cách nào được thu vào thể nội đầu tiên hơn nữa kiên cố vô cùng không cách nào phá hủy tiên khí hoành không ở giữa không t r u n g giang co kích chiến nhanh chóng tạo thành một màn ánh sáng đem tất cả trí tôn đều bao phủ ở trong đó rất tốt tiên khí phát huy tạo thành một mảnh hư không chiến trường mở ra một cái tiểu thế giới mạnh thiên chính ngũ đại dị vực trí tôn liên thủ chiêu chiêu trí mạng sắc cơ kinh thiên động địa đại trưởng lão mạnh thiên chính cùng bọn hắn kịch liệt g i a o thủ không ngừng đối kháng kiếm thai chiến m i n h dương gô cũng bị đánh thanh thanh v ă n g r ộ i phương xa một khối cao cỡ nửa người màu nâu đỏ nham thạch bên trên một bóng người xinh đẹp đứng thẳng người lên màu lưu ly li sợi tóc lấp loe hóng ánh quang huy thần thánh siêu nhiên tia đối màu lưu ly li con mắt nhìn về phía chiến trường kia sâu thẳm ánh mắt xuyên thấu hư không thấy được bóng người bên trong tắm dựa dị vực trí tôn chiến huyết mà viên mãn bù đắp đạo hiếu đây là một đầu chính xác lộ lây chiến, thành tiên, là vì chiến tiên. v â n anh nhìn xem đại trưởng lão mạnh thiên t r i n h chém giết đấm máu t h â n ảnh lẩm bẩm nói không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một lá cờ t h e o một ta xem xét cái này cũng là nàng tại sao lại muốn tới nơi này nguyên nhân bởi vì một trận chiến này là đại trưởng lao sinh tử tạo hóa mặc dù không có cách nào để cho đại trưởng lao trực tiếp bước ra một bước kia nhưng lại có thể để cho hắn nửa chân đạp đến tiến vào vậy thì một vị chân chính nửa bước chân tiên cũng không phải là vương trường sinh hàng này như thế bị thế nhân cung duy loại kia nửa bước tiên nhân thực tế cảnh giới còn dừng lại ở trí tôn cảnh mà là tại trong cảnh giới vượt ra khỏi trí tôn cảnh chạm đến cảnh giới tiếp theo t i ê n đạo lĩnh vực chờ đại trưởng lão mạnh thiên chính thật sự bước ra một bước này liền có thể xưng là nửa bước chiến tiên chỉ cần hôm nay đi ra cái này trọng yếu một bước đại trưởng lão mạnh thiên chính sau này tất thành tỷ hển chỉ cần tiếp tục rèn luyện tiếp chờ thời cơ thành t h ủ vượt qua thành tiên lôi tiếp liền sẽ trở thành cái này kỷ nguyên một vị tuyển thế chiến tiên dầm, dầm Không hu bao lâu, nhìn thấy mà giật mình mặt đất cũng n ứ t ra vô số nhỏ bé khe hở tôn u ra máu đỏ nước suối t r ờ i khóc mà khóc cảnh tượng kỳ dị như vậy vừa xuất hiện tất cả dị vực sinh linh đều không hiểu cảm giác hô hấp trì trệ phảng phất có một cái bàn tay vô hình nắm được trái tim của bọn hắn đây là huyết vũ trời khóc sẽ không lại là chúng ta trí tôn vẫn là ca dạng này huyết sắc thiên địa rất nhanh liền tỉnh lại trí nhớ của bọn hắn một chút không chịu nổi chuyện cũ giống như là thủy c h i ế u sông lên đầu để cho sắc mặt của bọn hắn đều không thể ức chế mà trắng bệnh đây là cựu thiên thập địa vị tia đao phủ mang cho bọn hắn bóng ma tâm lý chỉ cần thấy được dạng này huyết sắc trong lòng bọn họ liền sẽ sợ sợ sự tình trước kia sẽ tái diễn dị vực trí tôn bị tàn sát liền bất hủ đều bị đánh g i ế t ở trong t i n h không không thể nào là ta giới trí tôn chắc chắn là mạnh thiên chính bị ta giới trí tôn đánh chết một chút dị vực độn nhất cảnh đại tu sĩ q u á t lên gương mặt lạnh lùng tản mát ra k h í tức c u ồ n bạo khiến người khác đều tỉnh táo xuống dưới đúng chắc chắn không phải ta giới trí tôn nhất định là mấy vị trí tôn thành công tru sát cái kia mạnh thiên chính không tệ chính là như thế ta giới năm vị trí tôn tể suất không thể lại bại càng không khả năng sẽ có bất kỳ phát sinh ngoài ý mới những cái kia dị vực sinh linh đều bông lòng xuống câu đầu tiên ta một câu mà tự an ủi mình để cho chính mình một lần nữa lấy dũng khí cùng lòng tin thế nhưng là bọn hắn một lần nữa nâng lên dũng khí cùng lòng tin rất nhanh liền bị đánh nát không tốt cố khí tức này là ta giới hàn m ì n h trí tôn có dị vực cường giả rất nhanh liền cảm nhận được cái gì lập tức sắc mặt đại biến khó có thể tin giống to hàn m ì n h trí tôn v ẫ n lạc tin tức này rất nhanh liền giống như là cuồng phong bao phủ ra chấn động đến mức những cái k i a dị vực sinh linh đều trận mắt hớp mộn bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến lại là bọn hắn dị vực trí tôn bị đánh chết chẳng lẽ mạnh thiên chính liền có như thế cường đại đánh năm còn có thể cái này cũng thật sự là quá mức làm cho người khó mà tin được đến cùng là chuyện gì xảy ra hàn minh trí tôn làm sao lại vất lạc bọn hắn không phải có năm người cùng một chỗ với thiên thú xâm lâm nơi đó phục kích mạnh thiên chính sao thần dược ngoài dây núi một vị đế t ộ c trí tôn mở miệng ngựa khí rất là lạnh lẽo nhìn xem trên bầu trời v ẩ y xuống huyết vũ sắc mặt đều âm chầm xuống xem ra là mạnh thiên chính tại thiên thú xâm lâm nơi đó xuất hiện nói như vậy hoang mang theo dương gô cũng ở đó chúng ta bây giờ lập tức chạy tới nhất thiết phải đem bọn hắn sư đổ hai người còn có chiếc kia dương gô đều lưu lại một vị k h á c đế tộc trí tôn mở miệng ánh mắt băng lãnh trong giọng nói lộ ra một loại chân thật đáng tin đi tại chỗ mấy vị dị vực trí tôn nhìn nhau lập tức hướng về thiên thú xâm lâm cái hướng kia bay đi tốc độ cực nhanh kết quả những thứ này dị vực trí tôn cũng không có đi ra bao xa lại đột nhiên dừng bước từng cái như lâm đại địch vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía phía trước ở nơi đó đứng một thân ảnh làm bọn hắn con ngươi đều rút thành to bằng mũi kim đao phủ ba chữ này lập tức ở những thứ này dị vực trí tôn trong lòng h i ệ lên để cho bọn hắn đều cảm giác được một cỗ xâm nhiên sát khí làm bọn hắn linh hồn đ bằng không liền đều lưu tại nơi này tiếng nói vang lên vân anh xoay người lại nhìn về phía những cái kia dị vực trí tôn ánh mắt từ trên người bọn họ nhẹ nhàng đào qua lại làm bọn hắn như bị xét đánh cơ thể cũng nứt ra kinh khủng những thứ này dị vực trí tôn trong lòng hoảng sợ không thôi vẹn vẹn chỉ là bị nhìn lướt qua mà thôi liền làm bọn hắn trí tôn chiến thể đều kém chút trực tiếp giải thể nàng dạng này còn không phải bất hủ sao nếu như không phải bọn hắn dị vực vẫn luôn có đang chăm chú cựu thiên thập địa tình huống biết chưa bao giờ xuất hiện qua thành tiên lôi tiếp bọn hắn nhất định hoài nghi vân anh đã thành tiên làm sao bây giờ có người này ở đây chúng ta căn bản không phải đối thủ túi càn khôn cũng ở đó mấy người trong tay đang cùng mạnh thiên chính giao chiến không có khả năng quan tâm được tình huống bên này mấy cái này dị vực trí tôn lẫn nhau truyền âm giao lưu cảm thấy hết sức khó giải quyết cũng cảm thấy hết sức nguy hiểm bọn hắn không có khả năng không rõ ràng nữ từ trước mắt này rốt cuộc là ai ở đây chờ lâu một giây cũng là giày v ò rút lui người này lại h u n g nếu là ra tay chúng ta cũng phải chết ở ở đây mà lại là chết vô ích hảo rút lui trước vô luận như thế nào cũng không thể chọc giận người này đến nội những người kia chắc chắn là giữ nhiều lành ít những cái kia dị vực trí tôn hướng đế đóng phương hướng liếc mắt nhìn mặc dù không căm l ò n g không chút nào không dám nói thêm cái gì cũng không quay đầu lại liền đi liền nhìn vân anh một mắt cũng không dám nhìn xem mấy cái kia dị vực trí tôn rời đi vân anh thu hồi ánh mắt lấy nàng cảnh giới đã sớm chướng mắt những thứ này dị vực trí tôn liền xuất thủ dục vọng cũng không có đương nhiên nếu như những thứ này dị vực trí tôn không biết sống chết nhất định phải không nghe lời lời nói vậy nàng cũng không phải không muốn động động ngón tay đem bọn hắn đều t r ô n ở đây tấu chương xong chương một trăm bảy mươi tám đế truyền thuyết Trước thuyết một tòa pho tượng, thần sắc không hiểu. Một bên khác những cái kia bị vân anh dọa chạy dị vực trí tôn về tới thần dược ngoài dãy núi mấy vị lao tổ như thế nào trở về nhanh như vậy hơn nữa sắc mặt còn khó coi như vậy phát sinh cái gì những cái kia dị vực tu sĩ nhìn thấy trở lại mấy vị trí tôn cường giả lập tức một mặt m ê hoặc mấy vị đại nhân này không phải đi chi viện sao chẳng lẽ là đi đến nửa đường nhớ tới sự tình gì quên giao phó mấy vị dị vực trí tôn đối mắt nhìn nhau đều có thể cảm nhận được tâm tình của mọi người đều không tốt nhất là hai vị k i a đến từ đế tộc trí tôn càng là s ắ p mặt tái xanh bọn hắn đến từ đế tộc lại bị cựu thiên thập đ ị a một nữ tử cho c h ấ n n h i ế p bất đắc dĩ rút đi chuyện này đối với bọn hắn sau lưng đại biểu đế tộc tới nói cũng là một loại sỉ nhục lớn lao a i tên đao phủ này quá mức đáng sợ khó trách gan hoành bất hủ lớn như vậy nhân vật đều biết vẫn lạc nơi này nhân thủ tên tia đến từ s í c h vương một mạch đế tộc trí tôn k h thở dài một hơi trong đầu còn lưu lại đạo kia đáng sợ ánh mắt đơn giản giống như là bọn hắn cổ xích vương kinh khủng tới cực điểm nếu là n nhưng nàng nhưng lại không ra tay để cho chúng ta cứ thế mà đi có thể thấy được cảnh giới của hắn đạt đến loại nào trình độ kinh người tầm mắt cao sợ là không thua gì chư vị cổ tổ một vị khác đế tộc trí tôn cũng nói trong giọng nói tràn đầy kính sợ vị này đế tộc trí tôn đến từ dị vực thần cô tộc một tay trưởng không gian một tay trưởng thời gian là chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ đã từng cái này thần cô tộc tại cựu thiên thập địa được xưng là t h ậ p hung chỉ là ở phía sau tới không biết xảy ra chuyện gì dẫn đến bộ tộc này mưu phản cựu thiên thập địa đi dị vực còn trở thành đế tộc nghe được vị này thần cô tộc trí tôn lời nói ra tại chỗ mấy vị trí tôn đều toàn thân chấn động nhanh chóng trầm m ặ t lại mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng sự thật xác thực như thế người này cuối cùng vẫn là trở thành ta dị vực bất thế đại địch mấy vị dị vực trí tôn nhìn nhau đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ cựu thiên thập địa nhân tài mới nổi này đơn giản so mạnh thiên chính còn yêu nhiệt g hơn ngàn vạn lần bây giờ dị vực đã hoàn toàn không có năng lực tới đối phó vân anh trừ phi bất hủ c h i vương ra tay thậm chí bọn hắn hiện tại cũng hoài nghi cho dù có bất hủ tri vương nguyện ý ra tay rồi đều không chắc chắn có thể tiêu diệt đi vân anh lớn lên quá nhanh nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. liền xem như tại trong dị vực cổ sử đều chưa từng có xuất hiện qua yêu nghiệt như vậy nhân vật ngất trời trở về hồi báo a an lan cùng du đà hai vị cổ tổ chắc chắn còn đang chờ chúng ta tin tức mấy vị dị vực trí tôn hướng đế đóng phương hướng liếc mắt nhìn cuối cùng vẫn là không cam lòng thu hồi ánh mắt bọn hắn biết mấy vị kia đi vây giết mạnh tiên chính trí Chí tôn đều không về được từ bọn hắn thấy được vân anh xuất hiện một khắc kia trở đi liền đã nhất định là kết quả này lần này sau khi trở về hai vị cổ tổ tất nhiên sẽ tức giận bởi vì chúng ta không chỉ không có đem chiếc kia rừng gỗ mang về còn tổn thất mấy vị trí tôn đúng vậy à nhưng cái này lại có thể như thế nào ai bảo vị kia đao phủ xuất hiện đâu vốn là chúng ta liền không nên tin tưởng người bên kia chúng ta rõ ràng so với cái kia người càng hiểu hơn đao phủ đáng sợ ai còn không phải phía trên có người báo thù x u ấ t ruột tăng thêm vị kia đao phủ đích sắc bình tĩnh lâu như vậy liền để bọn hắn hiểu lầm cái gì bây giờ kết quả chính là gà bay t r ứ n g n ỡ rất nhanh mấy vị dị vực trí tôn liền hạ lệnh để cho dị vực tu sĩ rút lui trở về dị vực à. em đẹp vì cái gì đột nhiên muốn rút lui nghe được mấy vị dị vực trí tôn ra lệnh những cái kia dị vực tu sĩ đều có chút mắt t r ợ n tròn cái này cùng bọn hắn tưởng tượng có chút khác biệt bọn hắn còn tưởng rằng mấy vị trí tôn trở về là muốn mang lên bọn hắn cùng đi chợ giúp đâu kết quả lại là hạ lệnh để cho bọn hắn trực tiếp rút lui để cho người ta hoàn toàn không nghĩ ra b ấ t nói nhảm đây là trí tôn mệnh lệnh nghiêm túc thi hành không cho phép vọng bàn bạc tại những cái kia đại tu sĩ quát lớn phía dưới tất cả dị vực tu sĩ đều yên tĩnh lại bắt đầu rút lui trở về dị vực tu sĩ đều ngẩn ra n g ẩ n đầu nhìn lên trời huyết vũ trực tiếp đem một mảng lớn đất cắt đều nhuộm đỏ lại là huyết vũ trời khóc lần này dù sao cũng nên không phải ta giới trí tôn vẫn là ca nói thế nào cũng nên đến phiên mạnh tiên h chính chính là ta giới ngũ đại trí tôn liên thủ vây giết mạnh tiên h chính một người trả giá một vị trí tôn đại giới liền đã rất lớn chắc chắn không có khả năng lại chết một vị hắn mạnh tiên h chính không có khả năng có cường đại như vậy dị vực tu sĩ cũng là ý nghĩ như vậy không hiểu cảm thấy tự tin ai chỉ có mấy vị kia trí tôn mới hiểu được chết tuyệt đối không phải là mạnh tiên chính sẽ chỉ là bọn hắn dị vực trí tôn Kế tiếp, huyết vũ bầu b u ồ n vô số hài cốt màu trắng từ trên bầu trời rơi xuống cảnh tượng dọn người huyết vũ trời khóc dị tượng một mực tại kéo dài phản p h ấ t không có điểm cối u nửa ngày thời gian sau đó b i ê n hoang đã triệt để bị huyết sắc bao phủ một mảnh bị thương một vệ sáng xe rách hư không từ thiên khung bên trên xe qua xuyên qua lượng giới b i ê n hoang chi địa về tới dị vực đó là túi cá à khôn cái này tiên khí trở về dị vực lời thuyết minh chiến đấu đã kết thúc thời khắc sinh tử có đại khủng bố cũng có đại tạo hóa nham thạch bên trên đứng thẳng thật lâu vân anh cuối cùng động nàng bước ra một bước c à n k h ô n đảo ngược cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến ảo vân anh một cái thanh âm quen thuộc vang lên đó là thạch hạo hắn đứng ở nơi đó cầm trong tay một cái giường gô ở cách thạch hạo chỗ không xa một đạo nhuốm máu thân ảnh ngồi xếp bằng hư không trên thân cũng là thương máu me đầm địa nhìn sang người kia chiến y phá toái trên người có quả đấm lớn huyết động có đao thương kiếm kích lưu lại vết thương sâu đủ t h ấ y xương còn có cường đại pháp tắc tại tàn phá bờ bãi phá hư trong cơ thể sinh cơ người này chính là đại trưởng lão mạnh thiên chính ác chiến năm vị trí tôn đều tru sát nhất chiến kinh thiên địa tuy nói cường thế đánh chết năm vị dị vực trí t ồ n nhưng đại trưởng lão mạnh thiên chính chính mình cũng đã bản thân bị trọng thương thậm chí có thể nói là đến tình cảnh sắp chết bây giờ đại trưởng lão mạnh thiên chính tình huống tất nhiên rất nghiêm trọng nhưng nếu là hắn có thể sống qua tới liền có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích nâng cao một bước cho nên đây là một lần nguy cơ sinh tử cũng là một hồi giữa sinh tử đại tạo hóa thần quang lưu truyền vô số đại đạo quy tắc phun trào đại trưởng l ã o trên thân mạnh thiên chính dâng lên hừng hực ánh sáng màu và nóng vô số đại đạo ký hiệu vân quanh bây giờ hắn giống như là một ngụm thần lô đang tại nung khô bản thân nhóm l l sớm sớm nếu t m ắ như n Đại t ở n g Láo m ạ không t h i có vân anh dọa lùi những cái kia tới tiếp viện dị vực trí tôn đại trưởng lão liền không có cách nào bung tay bung chân cùng cái kia năm vị dị vực trí tôn sinh tử nhất bát sao ngươi lại tới đây dị vực những người kia là không phải là bị ngươi dọa chạy nhìn thấy vân anh sau đó thạch hạo lập tức liền không có khẩn trương như vậy hơn nữa nhìn nàng đi tới phương hướng hẳn là đã cùng những cái kia dị vực cường già đã gặp mặt c h ạ m ngã cảnh không tệ ngũ tạng ẩn thần c u n g ngươi con đường này đích sắc bất phàm vân anh liếc thạch hạo một cái một chút thì nhìn xuyên qua hắn hư thực đồng thời đối với hắn cũng mở ra tới tu hành thể hệ cảm thấy kinh ngạc vạn cổ đến nay phàm là có thể mở ra mới hệ thống tu l u y ệ người n ai không phải kinh diễm vô số thời đại vạn cổ lưu danh đối với hậu thế sinh ra vô cùng sâu xa ảnh hưởng trên một điểm này vân anh cũng phải tự thẹn không bằng hắc hắc đó là đương nhiên ta là ai tương lai quét ngang h nghe được vân anh phát ra từ nội tâm khích lệ thạch hạo lập tức liền ngẩng đầu đỡ ngực đắc ý ngay sau đó hắn liền phát hiện vân anh ánh mắt vậy mà khôi phục bình thường bộ dáng con ngươi không còn là hoa sen hình dáng cùng thường nhân không khác hơn nữa còn đẹp đặc biệt giống như lưu ly bảo thạch l o n g lánh h ồ n g quang à ánh mắt của ngươi khôi phục bình thường thạch hạo chăm chú nhìn chừng mấy lần mới xác nhận chính mình không nhìn lầm cảm thấy vô cùng kinh ngạc chỉ là lời này nghe quả thực có chút kỳ quái nhìn như vân anh trước mắt phía trước liền bất chính có bệnh thường t ự như không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một lá cờ theo một ta xem xét vân anh không có để ý câu nói này mà là nhìn về phía trong tay hắn c h i ế c kia d ư ơ n g gỗ đây chính là dị vực muốn có được c h i ế c kia d ư ơ n g gỗ cả kia hai cái lao già đều vì thứ này cùng táng vương đánh một trận chú ý tới vân anh ánh mắt thạch hạo đem d ư ơ n g gỗ đưa tới vân anh tiếp nhận d ư ơ n g gỗ nghiêm túc quan sát đông sau đó vân anh giơ tay lên trong suốt ngón tay ngọc tại d ư ơ n g gỗ lên đạn rồi một lần phát ra âm thanh nặng nề từ cái này d ư ơ n g gỗ phía trên vân anh tựa hồ cảm nhận được một loại vô thượng khí t ứ c loại này vô thượng khí t ứ c càng thêm thuần túy càng thêm uy nghiêm phản phất giống như là tại vô thượng trên đường đi ra một khoảng cách rất xa khó trách lan lan cùng du đ à bọn hắn sẽ nghĩ như vậy muốn lấy được cái này dương gỗ xem ra là bởi vì bên trong có có thể để cho bọn hắn có thể có thể tiến hơn một bước bí mật bất quá trong này đến cùng là cái gì vậy mà lại ẩn chứa bí mật như vậy vân anh do dự suy tư mặc dù trong dương gỗ đ ồ vật để cho nàng cảm thấy có chút giật mình nhưng nàng cũng không có rất để ý chỉ là tương đối hiếu kỳ bên trong đến cùng là đồ chơi gì từ xưa đến nay tựa hồ cũng không có ở trong cổ tịch ghi chép qua có áp đảo tiên vương phía trên tồn tại cái này trong d ư ơ n g gỗ đồ vật hẳn là cùng áp đảo tiên vương phía trên tồn tại có liên quan có lẽ là loại tồn tại này đeo trên người vật phẩm lây dính loại khí tức kia l i ê n trong bao đồ vật d ư ơ n g gỗ đều không phải là thông thường tài liệu kiên cố vô cùng ngay cả tiên vương chắc chắn đều không thể d u n g c h u y n chẳng lẽ là dị vực lưu truyền bất hủ chi đế v â n anh nghĩ tới dị vực một chút truyền thuyết có thể để cho an lan cùng du đả hai tên kia hướng tới như thế chỉ sợ cũng chỉ có áp đảo bất hủ chi vương phía trên lĩnh vực hai cái này bất hủ chi vương trải qua thời gian dài chỉ sợ sẽ là tại truy tìm cái này g ư ơ n g gỗ nói đúng ra là truy tìm cái này trong dương cái này dương gỗ đã rơi xuống thạch hạo trong tay đi tới cựu thiên thập điện chờ an lan cùng du đ ã biết tin tức này nhất định sẽ cũng không ngồi yên được nữa hai người một khi ngồi không yên liền sẽ khai thác hành động đến nội sẽ khai thác hành động gì vậy khẳng định chính là rõ ràng xem ra bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ là tử suy nghĩ vân anh đem cái này dương gỗ giao trả lại cho thạch hạo cũng không có chút nào lưu l u y ế n đối với nàng tới nói coi như cái này trong dương gỗ có có thể để cho tiên vương tiến hơn một b ư ớ c độ vật nàng cũng không hiếm có lộ là tự mình đi ra đạo là chính mình lộ ra tới nếu là cái gì đều có thể dựa vào ngoại lực thành cựu vậy còn muốn tu hành làm cái gì vô luận vào lúc nào vân anh đều chỉ sẽ tin tưởng chính mình tin tưởng mình kiếm trong tay tin tưởng mình đạo vân anh có tự tin này nàng tất nhiên có thể đạp vào một đầu thuộc về mình vô thượng chi lộ liền có thể đi thẳng xuống đi đến đại đạo phần cuối vĩnh hằng phần cuối không phải liền là bất hủ chi đấy sao nàng vân anh sớm muộn đều biết từng bước từng bước đi lên đi được vững vững vàng vàng đi được n ở mày n ở mặt vân anh ngươi nhìn ra cái gì sao thạch hạo gặp vân anh đem dương gỗ trả lại cho mình liền vội vàng hỏi l i ê n đại trưởng lão mạnh thiên chính tựa hồ cũng không nhìn ra chút gì có thể thấy được cái này dương gỗ có nhiều thần bí hơn nữa dị vược an lan cùng du đảo vì cái này dương gỗ còn cùng táng vương đánh lên chắc chắn là đặc biệt kinh người đồ vật cái này trong dương gỗ nhất định phong tỏa kinh thiên đại bí ngươi cảm thấy dị vực bất hủ chi vương tại sao muốn tìm kiếm vật như vậy vân anh không có nói rõ mà l à hỏi hắn một cái vấn đề như vậy bởi vì bên trong có bí mật mà lại là bí mật rất lớn đối với bất hủ chi vương có ý nghĩa không giống bình thường thạch hạo nghĩ n g hồi ĩ h đáp này sẽ là bí mật như thế nào có thể để cho bất hủ chi vương đều đạo tâm đến bọn hắn cảnh giới như vậy thế gian này còn có thể có đồ vật gì có thể kéo theo tinh thần của bọn hắn v â n anh tiếp tục theo câu trả lời của hắn hỏi tiếp có thể để cho bất hủ chi vương động tâm đồ vật vậy khẳng định là cảnh giới cao hơn đồ vật chẳng lẽ cái này trong d ư ơ n g gỗ đồ vật là so bất hủ chi vương cảnh giới còn muốn cao hơn đồ vật nói đến đây thạch hạo ánh mắt trong nháy mắt liền trừ n g lớn mặt mũi tràn đầy h ã i n h i ê n cái suy đoán này thật sự là quá làm cho người ta cảm thấy c h ấ n kinh thế gian này vậy mà thật tồn tại áp đảo bất hủ chi vương phía trên sinh linh sao dị vực cái kia truyền thuyết là thật sao bất hủ chi đế thật tồn tại tại thế gian đội thành cựu thiên thập đ i ệ mà nói đó chính là áp đảo tiên vương phía trên tồ tại nên gọi là tiên, đế, tiên đế. loại này cấp bậc sinh linh thật tồn tại tại thế gian sao vì sao ngay cả một tơ một hào ghi chép cũng không có vẫn là nói chỉ là một cái trong dự đoán tồn tại cảnh giới thạch hạ o hô hấp đều r ồ n r ậ p thật sự là không thể tin được chính mình cái suy đoán này thế gian này cho tới bây giờ liền không có cái gì là không thể nào tất cả đáp án cũng sẽ ở đại đạo phần cuối tìm được nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đi đến một bước kia v â n anh nhìn cách đó không xa đại t r ư ở n g lão mạnh tiên chính n g ự a k h í rất bình tĩnh không gợn sóng chút nào ngay vậy thạch hạ toàn thân chấn động không khỏi nhìn về phía trước mắt đạo này thon dài hiệu i bóng hình xinh đẹp trên người của đối phương liền tựa như phụ thêm một tầng tuế nguyệt xa ý ý đã có một loại khinh thường cổ kim tương lai vô địch khí phách liêu thần nhìn xem dạng này vân anh thạch hạo lập tức liền nghĩ tới liêu thần thân ảnh của hai người biết bao tương tự giống như một người như vậy tấu chương s o n g chương một trăm bảy mươi chín sinh tử niết bản chương một trăm bảy mươi chín sinh tử niết bản khi thạch hạo nghê người đại trưởng lão trên thân mạnh thiên chính lại là phát sinh biến hóa chỉ thấy đại trưởng lão trên thân mạnh thiên chính dâng lên kim quang sáng trói còn có huyết quang kim quang tia thần thánh vô song mà huyết quang nhưng là sát phạt khí kinh người cho người ta một loại rất cảm giác bất tường đây là vật gì vì cái gì trên người đại trưởng lao sẽ xuất hiện huyết quang đáng sợ như vậy thạch hạo thấy cảnh này cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi hắn cho tới bây giờ cũng không có ở trên người đại trưởng lao gặp qua loại tình huống này tốt lắm quả nhiên s á t đạo vạn vật tất cả g i ế t ngay cả mình đều không b ô n g tha kiếm tàu tiên h phong cũng không phải là chính đạo vân anh tự nhiên cũng chú ý tới trên người đại trưởng lao tình huống một mắt liền hiểu rõ cái kêu huyết quang bản chất có lẽ đại trưởng l a o mạnh thiên chính lúc còn trẻ đi được chính là cực đoan s á c đạo thế nhưng là dạng này đạo chú định đi không lâu dài cho nên có một ngày sẽ chết i ể u đại trưởng lão mạnh thiên chính chắc chắn là đã trải qua tình huống như vậy cho nên đem chính mình hái được đi ra trùng tu đ ạ i đạo hơn nữa bằng vào thiên phú của hắn tài hoa đi tới bây giờ độ cao chỉ có điều trước đây tu hành s á t đạo đại trưởng lão mạnh thiên chính hẳn là cũng không triệt để vứt bỏ cho nên vẫn như cũ còn đối với hắn tự thân có nhất định ảnh hưởng lần này cùng ngũ đại dị vực trí tôn huyết chiến hắn bản thân bị trọng thương những ảnh hưởng này liền bạo phát ra bắt đầu phản vệ tự thân s á t đạo ngươi nói là đại trưởng lao trước đó tu hành q u a sắt đạo hơn nữa còn là vô cùng cực đoan cái chủng loại kia ngay cả mình đều giết nghe được vân anh nói lời thạch hạo có chút nghẹn họng nhìn chân chối hắn thật sự không nghĩ tới đại trưởng lão lúc còn trẻ sát khí sẽ như vậy trọng tu luyện đáng sợ như vậy sát đạo rõ ràng bây giờ một chút cũng nhìn không ra bình thường đại trưởng lão mạnh thiên chính căn bản là không có gì ra đỡ hòa ái dễ gần lúc chiến đấu mới có thể chiến ý ngút trời nhưng cũng vẫn như c ũ đầy người chính khí cũng không có loại kia sát khí ngập t rời bộ dáng sát đ ạ o bất nhân át gặp thiết khiển đại trưởng lão hẳn là đã đem chính mình sát đạo tháo rời ra khởi động lại bất đấu bất quá hắn chắc chắn không có dứt khoát bỏ qua mà là có ý nghĩ khác đem hắn hóa thành t h a n h thục liền có thể dung hợp bộ phận này đạo quả thành tựu bản thân vẫn anh bình tĩnh nói nhưng câu nói này rơi vào thạch hạo trong thai lại làm cho hắn càng thêm chấn kinh đại trưởng lão mạnh tiên h chính đến cùng tu luyện dạng gì s á t đạo vậy mà lại nguy hiểm như vậy nói như vậy đại trưởng lão lúc còn trẻ lấy thân vi trùng lại tại thời khắc sống còn xảy ra bất chắc cơ hồ vẫn lạc có phải hay không thì ra là vì nguyên nhân này dù sao như thế cực đoan s á t đạo thật sự là hưu thương thiên hòa hắn càng thêm không nghĩ tới đại trưởng lão vậy mà đem sắt đạo trực tiếp móc ra hóa thành một bộ phận đạo quả tiếp tục thay nén chờ đợi sau này quay về bản thân Nhất cử đánh cử vậy ỡ gông cùng siếng nào xích bực hoạch h đây là bực nào kế hoạch to kế t gan, t rất t sự là làm cho người rất cảm cho h người ấ rung trưởng động, đại làm ã o vậy m tính tới xa như vậy tương lai. Chỉ sợ, đại trưởng như Chỉ lai. đại xa vậy lão sợ, ộ động t nhất định là vì thành tiên. cử định kia, là làm vì Vậy sao bây giờ đại trưởng lão không có sao chứ thạch hạo nhìn về phía đại trưởng lão thân ảnh trong mắt hiện ra vẻ lo lắng hắn thật đúng là sợ đại trưởng lão sẽ bị chính mình sắp đặt ảnh hưởng đến dẫn đến lần này sinh tử nhất b à n thất bại nhìn xem chính là đây là một lần cơ hội rất tốt có thể đạo qua bệnh trầm h a lập xuống tiên cô tiên đạo căn cơ vẫn anh ngữ khí bình tĩnh cũng không có chút nào lo lắng kế tiếp hai người yên tĩnh trở lại cứ như vậy trông coi đại trưởng lão mạnh thiên chính chờ đợi hắn hoàn thành lần này sinh tử niết bản mà nêm buông xuống ám trầm đại mạc bên trong một cái kim hồng sắc quang kén lật lòe đủ loại đại đạo ký hiệu bay múa lộ ra một cỗ khí tức hết sức mạnh cách đó không xa một đống lửa dâng lên vân anh cùng thạch hạo ngồi xếp bằng ở chỗ kia suy suy trên đống lửa mang lấy một tảng lớn đã chạy mở nướng thịt vân anh ngươi bây giờ là cảnh giới gì cắt lấy một khối nướng thịt thạch hạo phối hợp bắt đầu ăn còn một bên hỏi hắn thật sự là hiếu kỳ vân anh hiện tại rốt cuộc đi đến một bước kia nhớ kỹ vân anh rời đi thiên thần thư viện thời điểm là chạm ngã cảnh trung kỳ tu vi bây giờ đã qua hơn ba năm lấy vân anh tu hành tốc độ tuyệt đối không thua trí tôn đế quan trong người sớm đã ngẩm thừa nhận vân anh là một vị trí tôn sẽ không có vấn đề gì bất quá lấy thạch hạo đối với vân anh hiểu rõ trí tôn tuyệt đối không chỉ liền nói chiến tích của nàng g i ế t dị vực nhiều như vậy trí tôn không nói còn chém một vị đế tộc bất hủ giả thực lực như vậy tuyệt đối đã áp đảo trí tôn phía trên đến gần vô hạn tại tiên đạo lĩnh vực biết liền không sợ sẽ phải chịu đà kích vân anh nhìn hắn một cái nhàn nhạt cười đà kích vậy ngươi cũng quá coi thường ta ta mới hơn hai mươi tuổi cũng đã là c h ả m ngã cảnh trung kỳ hẳn là còn nhanh hơn ngươi à, hơn nữa ta còn mở ra mới hệ thống tu luyện mặc dù bây giờ còn tại trong hoàn thiện nhưng ta có lòng tin tuyệt đối không có người có thể siêu việc được thạc hạo vỗ n g ự một cái hết sức tự tin con mắt sáng t ỏ như tinh thần chẳng ó một loại biết tại sao tại trước mặt vân anh thạch hạo cảm giác giống như là tại trước mặt liêu thần tượng như không có bình thường cái chủng loại kia đứng đắn trở nên rất tùy ý muốn nói cái gì liền nói cái gì không hề cố kỵ nghe thạch hạo lời nói hùng hồn vân anh sắc mặt bình tĩnh cũng không có cảm xúc bộc lộ bên ngoài hy vọng như thế ngươi là đệ tử của nó nó nếu là có thể nghe được ngươi lời nói này chắc hẳn cũng biết vô cùng vui mừng vân anh nháy một cái con mắt nhẹ nói nghe vậy thạch hạo sửng sốt một chút hắn phát hiện đối phương thật cùng liêu thần càng lúc càng giống đúng ngươi còn chưa nói ngươi bây giờ là cảnh giới gì đâu thạch hạo không có quên vấn đề này tiếp tục hỏi một lần hắn mười phần chắc chắn vân anh cảnh giới chắc chắn vượt rất xa trí tôn cảnh sẽ không thấp hơn c h â n tiên có lẽ còn muốn càng lớn mặc dù không biết vân anh là thế nào duy trì cảnh giới cao như vậy tu vi lại vẫn luôn không có đột phá tầng kia hàng rào nhưng hắn biết cái này nhất định là vân anh cố ý hành động xem như vừa mới đạp vào đầu kia vô thượng chi lộ a gặp thạch hạo muốn biết như vậy vân anh cũng không có phải ẩn giấu dứt khoát nói ra vô thượng c h i lộ nghe được mấy chữ này thạch hạo tâm thần kịch chấn mặc dù nghĩ tới sẽ có loại khả năng này thật là nghe được vân anh trả lời trong lòng loại kia rung động đơn giản không thể giải thích đ ạ p vào vô thượng c h i lộ không phải liền là tại nói vân anh đã đưa thân tiên vương c h i cảnh sao tiên vương à, cái này k ỳ nguyên cựu thiên thập địa liền chân tiên đều chưa từng xuất hiện vân anh liền đã tìm hiểu tiên vương c h i bí bước lên tiên vương tri lộ đơn giản kinh thế hai tục ngươi thật đúng là cho ta một cái cực lớn kinh hỷ nhìn xem vân anh thạch hạo nhất nhị rất lâu mới phun ra một câu nói như vậy trong lòng gợn sóng lại là chập trùng không chắc bình tĩnh không được ngắn ngủi thời gian mấy năm mà tôi h liền h i ể u thấu đáo tiên vương trí bí tốc độ này quả là nhanh đến không có bằng hữu con đường của ta từ vừa mới bắt đầu liền đ ạ t đây là ưu thế của ta mà ngươi vừa mới bắt đầu cất bước rất cao cho nên cần thuế nguyện tới rèn luyện đây cũng không phải là thế yếu mà là để cho đạo của bản thân triệt để nở rộ tất yếu quá trình một hoa mở bách hoa tàn lụi nếu ngươi thật sự có loại kia đại trí hướng tương lai nhất định cũng có thể làm đến điểm này vân anh trầm g i i nói có một loại đề điểm ý của hắn vị ta biết rõ mỗi người đều có mỗi người lộ muốn đi ta cũng không ngoại lệ đây chính là con đường của ta của ta đạo ta chỉ là bây giờ mới đem khám phá ra mà thôi cái này đối ta tới nói cũng là một khởi đầu mới thạch hạo một mặt nghiêm nghị gật đầu một cái hắn biết rõ vân anh là khác biệt nàng rất đặc biệt cùng thế gian này bất kỳ người nào cũng không giống nhau muốn nói có cùng người tương tự vân anh hắn thấy có thể cũng chỉ có liêu thần một người ai cho nên bọn hắn mới có thể đi lên cùng một cái con đường sao không oán không hối thẳng tiến không lùi thạch hạo không khỏi nghĩ tới một ít gì ở trong lòng khé thở dài một tiếng ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua không biết đại trưởng lão niết bản tình huống như thế nào xếp bằng ở nham thạch bên trên thạch hạo mở ra con mắt nhìn về phía cái kia kim hồng sắc q u a n kén phía trên trật tự thần liên x é lẫn thần đạo chi lực giống như hãn hải minh ông xung kích hư không không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một lá cờ theo một ta xem xét hơn nữa còn có một cố làm người sợ hãi khí thế tại chìm nổi giống như là trí tôn u y áp lại cảm thấy có chút không giống càng thêm thần thánh càng thêm rộng lớn nếu không phải vân anh phong cấm phiến thiên địa này chỉ sợ ở đây sớm đã dị tượng liên thiên cách đó không xa vân anh đứng ở nơi đó lẳng lặng nhìn xem cái kia con kén bên trong sinh cơ đã bắt đầu hồi phục điều này nói rõ đại trưởng lão mạnh thiên chính đã vượt qua t ử kiếp nghiết b à n thành công sắp bắt đầu đột phá sự thật cũng đúng như vân anh tưởng tượng như vậy rất nhanh liền nhìn thấy cái tia kim hồng sắc quang kén bắt đầu biến hóa ánh sáng màu vàng nóng bắt đầu hương thực đem huyết sắc thôn p h ệ có động tĩnh đại trưởng l ã o muốn đã tỉnh chưa nhìn thấy biến hóa như thế thạch hạo lập tức đứng dậy thần sắc có chút kích động hắn biết đây là một loại tốt biến hóa không đầy một lát cái tia quang kén liền triệt để đã biến thành kim sắc thần thánh đường hoàng có một cỗ chiến y kinh người sinh sôi tia sáng càng thịt liệt đại đ ạ o ký hiệu vần c một, phanh phanh. một tiếng,、so tiếng, tiếng, so、tiếng văng nhỏ màu vàng quan kén vỡ vụn ra kim quang bắn ra bôi phía vô cùng trói mắt một đạo cường kiện thân ảnh tại trong ánh sáng hiện lên đại trưởng lão nhìn thấy đạo thân ảnh kia thạch hạo nhịn không được kích động hắn nhìn thấy trên người đại trưởng lao thương thế đều tốt đại đạo quy tắc vởn quanh người thần đạo quang huy hừng hực tới cực điểm khí tức bất hủ sinh ra giống như là mọc lên như nấm bức lên một chút trở nên cường thịnh phi tiên quang vũ bay xuống giữa thiên địa còn cuốn đại trưởng lão mạnh tiên h chính quen thân tiên đạo khí tức lan tràn ra một loại áp đảo trí tôn phía trên uy áp quyết tắng ra soát đối mắt tử mở ra tựa như hai vòng màu vàng đại nhận chiếu rọi thiên địa sau một khắc tất cả tiên quang cũng bắt đầu thu liễm đầy trời ánh sáng màu vàng nóng cũng như, như thủy chiều t ố i lui uy áp kinh khủng cũng sắp tốc tiêu tan nơi đây rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh đại trưởng lão ngươi cảm giác thế nào thạch hạo lập tức đi lên trước quan tâm nói ta rất khỏe không cần lo lắng đại trưởng lão mỉm cười đối với hắn gật đầu một cái nói xong hắn nhìn về phía cách đó không xa đạo kia màu lưu ly li thân ảnh đứng dậy thần sắc nghiêm túc chắc tay vân trưởng lão đa tạng ư ơ i xuất thủ tương trợ mạnh tiên chính so với ai khác đều phải tin tưởng nếu như không phải vân anh ngăn cản những cái kia dị vực trí tôn hắn một trận chiến này tất nhiên sẽ vô tật mà chấm dứt kế hoạch của mình cũng biết sinh non đến lúc đó. vẫn c anh c lắc đầu nàng ngăn cản những cái k i a dị vực trí tôn có lẽ rất mấu chốt nhưng trận này sinh tử nếp bản hoàn toàn đều là đại trưởng lão năng lực của mạnh tiên chính nếu là đại trưởng lão mạnh tiên chính không có bản sự này hắn bây giờ đừng nói nếp bản có thể đã chết lần i đại dị vực trí tôn lại mới đại thiên n như ngũ tôn như nào, sống ràng, trưởng mạnh chính Hơn nữa, hắn xem làm chu thế thật, được. vực sát sót trí rất dị rõ là lão l này hắn thật sự chỉ nửa bước đã bước vào tiên đạo lĩnh vực cảnh giới siêu việt trí tôn đã nắm giữ bộ phận tiên đạo chi lực nửa bước chân tiên đây chính là đại trưởng lão mạnh thiên chính cảnh giới bây giờ đã không còn là cái gọi là tuyệt thế trí tôn đại trưởng lão mạnh thiên chính cười cười không nói thêm gì hắn cũng biết vân anh tính cách đại trưởng lão ngươi bây giờ có phải hay không đã siêu việt trí tôn thạch hạo nhìn thấy đại trưởng lão mạnh thiên chính cái kia vui sướng nụ cười liền nghĩ đến cái gì hết sức cao hứng ha ha liền biết không thể gạt được tiểu tử ngươi không tệ lao phu bây giờ đã mới nhìn qua t i ể n g ư i k n g t o l ĩ n h vực, u xen vào trí tôn cùng chân tiên ở giữa có thể gọi là nửa bước chân tiên đại trưởng lão mạnh thiên chính cười ha ha một tiếng trực tiếp nói cho hắn biết quá tốt rồi chúc mừng đại trưởng lão thạch hạo vì đại trưởng lão cảm thấy vui vẻ hắn biết đại trưởng l ã o thiên phú tài hoa cũng rất cao nếu không phải bởi vì lúc còn trẻ xảy ra chuyện chỉ sợ đại trưởng lão mạnh thiên chính cuối cùng đi ra một bước kia nửa chân đạp đến vào tiên đạo lĩnh vực quả nhiên là thật đáng mừng chuyện này trước tiên đ ừ n g rêu r a o còn không thể để cho những người kia biết lao phu đã làm ra đột phá đại trưởng lão mạnh thiên chính nghĩ nghĩ đối với thạch h ạ o dàn dò nếu để cho đế quan trong một ít người biết hắn làm ra đột phá chắc chắn liền lựa chọn liền như vậy ngủ đông xuống sẽ không bao giờ lại lộ ra nửa điểm chân ngựa đây cũng không phải là chuyện tốt hiện tại hắn đã đột phá cảm thấy là thời điểm đối với những cái kia người trong lòng có quỷ đạo thủ cho nên bước đầu tiên này chính là ẩn tàng hắn đã đột phá Trước tốt đại trưởng lão, ta Thạch gật gật trưởng thiên tứ, thể trở rồi. ra được người cảnh chính có có đại đại đầu, đại đế đi, đế hạo mạnh hiểu hiểu nội xui quân quan quan. muốn hắn áp lão, lão xèo xem về sau đó vân anh bọn hắn liền biến mất đại mạc bên trong cùng lúc đó dị vực một mảnh náo nhiệt sao sẽ như thế sao sẽ như thế à ta r ơ i trí tôn lần lượt vẫn lạc năm vị đây là bực nào tổn thất thật lớn đến cùng đã xảy ra chuyện gì không phải phái ra các tộc cường giả đi thần dược sơn mạch truy sát hoa sao còn có đế tộc trí tôn tại chỗ vì cái gì còn có thể là như vậy kết quả chẳng lẽ là cái kia đao phủ xuất hiện nếu không vì cái gì ngũ đại trí tôn cùng lúc vẫn lạc chớ cùng ta nói là mạnh thiên chính một người đem năm người bọn họ cho giết ngược ta tuyệt đối không tin rất nhiều dị vực cường giả nghị luận ở mỹ đều hết sức tức giận khó mà tiếp thu kết quả như vậy đừng nói nữa căn cứ vào tay cầm túi c ả n k h ô n cái vị kia đại nhân lời nói đích thật là mạnh thiên chính một người đem ta g i ớ i năm vị trí tôn giết ngược cái kia đao phủ cũng không có ra tay cái gì một chút người biết chuyện đem cái này một tin tức phóng ra gây nên manh động cực lớn bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến nhà mình trí tôn cường giả năm người liên thủ đối phó một cái mạnh thiên chính vậy mà ngược lại bị đối phương một người cho diệt sạch đây quả thực muốn kinh bạo con mắt của bọn họ chẳng lẽ mạnh thiên chính cũng phải trở thành thứ hai cái đao phủ không thành bất quá mặc dù mạnh thiên chính một người đánh g i ế t ta giới năm vị trí tôn nhưng chính hắn cũng thâm thụ trọng thương sắp gặp tử vong trừ phi hắn có thể gắng gượng qua tới bằng không chắc chắn phải chết ngay sau đó lại có một tin tức t r u y ề n ra lập tức để cho những cái kia dị vực ư sinh linh cũng không có tức giận như vậy hảo cái này còn tạm được nếu là mạnh thiên chính lấy một địch năm phản xát ta giới ngũ đại trí tôn sau đó còn có thể sống sót đó mới gọi n g tiên biết được mạnh thiên chính rất có thể sẽ v ỡ lạc những cái kia dị vực sinh linh sắc mặt cuối cùng không có khó như thế nhìn bây giờ càng trọng yếu hơn chính là chiếc kia dương gô đã rơi vào cựu thiên thập địa bên kia an lan cổ tổ cùng du đ à cổ tổ thế nhưng là b a thân n ă m lệnh nhất thiết phải đem vật này mang về bây giờ cái gì đã rơi vào tay địch không biết hai vị cổ tổ sẽ hay không tức giận nếu là hai vị cổ tổ tức giận cái kia mới tốt nhất định sẽ không tiếp tục đứng ngoài quan sát xuống một khi hai vị cổ tổ ra tay nhất định đem đạp phá thiên liên quét ngang đế quan đúng vậy à nếu như hai vị cổ tổ xuất mã ta cũng không tin thiên liên còn có thể ngăn được dị vực sinh linh tự tin vô cùng chắc chắn nếu như bọn hắn bất hủ chi vương tự mình ra tay nhất định có thể quét ngang hết thảy liền xem như thiên n g u y ê n cũng không cách nào ngăn cản chỉ là bọn hắn tựa hồ không biết vì cái gì cái này kỷ nguyên đến nay bọn hắn bất hủ chi vương an lan cùng du đà hai đại cổ tổ từ đầu đến cuối cũng không có đi cường công thiên n g u y ê n vậy khẳng định là bởi vì chỉ dựa vào hai người bọn họ bất hủ chi vương cũng là không cách nào đem thiên n g u y ê n lấy xuống hơn nữa đây cũng không phải là cái gì có bỏ được hay không vung tay đánh một trận vấn đề nguyên nhân nhiều lắm đế quan cực lớn bằng trường mười phần trống trải cách đó không xa chính là cửa thành ngày thường nội thành đại quân cũng là từ nơi này ra vào không bao lâu cao lớn cửa thành quang mang c h ấ p độ n g à, có người vượt qua không gian bước qua thông đạo n h ậ p thành ta đoán chắc chắn là đi ra ngoài tìm kiếm hoang tiểu đội trở về nhiều ngày như vậy không có tin tức nói không chừng hoang đã vất lạc bị dị vực cường giả đánh g i ế t tại thiên thu sâm lâm nếu như là dạng này vậy thì thật là đáng tiếc tráng niên mất sâm à, liền mạnh tiền bối đều không cứu được hắn một số người đang nghị luận rất rõ ràng trong thành người vẫn luôn đang chăm chú tình huống bên ngoài biết thạch hạo không chỉ bị dị vực cường địch b ứ c vào thần dược sân mạch còn bị đuổi tới thiên t h ú xâm lâm hết thể đều là hắn gieo gió gờ bão trách được hay thật sự coi chính mình liên sát mấy vị dị vực thập đại trẻ tuổi v ư ơ n g giả liền coi chính mình đã vô địch sao chính là hắn lợi hại hơn nữa không phải cũng bị dị vực sinh linh truy sát đến trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào là chính hắn phô trương quá mức dị vực há có thể bông tha hắn còn có người cười trên nỗi đau của người khác châm t r ọ c khiêu khích ba không thể thạch hạo chết ở bên ngoài ngay đến mấy câu này người chung quanh đều tự giác rời đi s á tới đáng khốn kiếp này thực sự là càng ngày càng không giữ mồm giữ miệng thật sự cho rằng vương g i a cùng kim g i a rất lợi hại phải không cái nào vương bắt đạn tại loạn tức cái l ư ớ i cho tiểu g i a ta đứng ra nhìn ta không giúp ngươi một cái người tuổi trẻ mập m ạ p mang theo mấy cái khác người trẻ tuổi đi tới chính là tào vũ sinh bọn hắn nhìn thấy đám người tuổi trẻ này vừa mới nói lời châm chọc những người kia lập tức liền trốn đi bọn hắn chính là cố ý trong đám người phát tán những cái kia ngôn luận nguyên rủa thạch hạo chết ở bên ngoài không muốn cùng thạch hạo bằng hưu đối đầu mã một đám thư hèn nhát liền biết ở sau lưng bố trí cái quái gì thực sự là không bằng heo chó tào vũ sinh rất tức giận những ngày này hắn ngày ngày đều có thể nghe được những người kia nói một ít lời quả thực là tìm đánh chính là một đám không bằng heo chó đ ồ v ậ t con thỏ nhỏ cũng chừng đỏ rực mắt to rất muốn đ ồ thất lạc đ ậ p người tốt các ngươi cũng là dành đến hoảng ngày ngày đều muốn ra tới quản những thứ này lưu nôn phỉ ngữ có đại trưởng lao xuất mã nhất định có thể đem hắn cho mang về đừng quên vân anh cũng đi ra bọn hắn chắc chắn sẽ không có việc gì thanh y gì lấy tay nâng chán rất là bất đắc gì ai bảo bọn hắn càng nói càng quá mức nghe kỳ q u ặ người còn để cho ta như thế nào yên tâm tu hành tào vũ sinh lẽ thẳng khí hùng con thỏ nhỏ cũng gật đầu phụ họa các ngươi sinh cái này k h í làm cái gì lại không có có tác dụng gì còn không bằng cố gắng tu hành t ậ n khả năng mà tăng lên thực lực của mình dạng này về sau nói không chừng liền có thể giúp được hắn thanh y thì lại lắc đầu nếu là trước đây nàng có thể cũng biết cùng t à o vũ sinh bọn hắn là ý tưởng không sai b ị lắm nhưng bây giờ bất đồng rồi nàng hiểu rồi thực lực thật sự rất trọng yếu tu đạo cũng cần tâm vô b ằ n g vụ nếu có thể t r ư ở n g k h ô n g tự thân thất tình lục dục không thể nghĩ đến vừa ra là vừa ra thạch hạo chính là ngay trong bọn họ ví dụ tốt nhất chớ nhìn hắn bình thường giống như rất cả lơ phất p ơ nhưng đến nên tu hành thời điểm đó là so với ai khác đều phải nghiêm túc chuyên chú tuyệt đối sẽ không có cái gì t ạ m n i ệ m nếu không hắn làm sao lại tu luyện được nhanh như vậy thực lực cũng so bất luận kẻ nào đều càng mạnh hơn bất kể nói thế nào ta vẫn n h ị n không được những tên khốn kiếp kia nói xấu như vậy nguyền rủa huynh đệ ta t à o vũ sinh cũng là thẳng thắn đối với thạch hạo đó là tốt không lời nói đã sớm đem thạch hạo xem như thân huynh đệ thanh y thì nghe được hắn lời nói thực sự là lại cảm thấy tức giận lại cảm thấy b u ồ n c ư ờ i được chưa tùy bọn hắn đi một đầu kim quan g đại đạo từ cửa thành phương hướng kéo dài mà đến ba đạo nhân ảnh vụ xuất hiện ở trước mặt mọi người đây không phải là mạnh tiền bối cùng vân t r ư ở n g lão sao bọn hắn trở về còn có hoang hắn cũng không có việc gì an toàn quay về nhìn thấy vân anh bọn hắn trở về thân ảnh rất nhiều người đều kinh hãi vốn là cho là hoàng có thể chắc chắn phải chết không nghĩ tới hắn vậy mà còn sống trở về chẳng lẽ mạnh tiền bối liền thật sự có lợi hại như vậy có thể tại như vậy n h i ề u dị vực trí tôn vây rết phía dưới mang theo hoang rết ra khỏi chúng đây bình yên trở lại đ ế thành không không đúng suýt nữa quên mất còn có một vị khác vân trường lão liền vân trường lão đều đi xem ra chủ yếu vẫn là vân trưởng lão công lao nếu không dị vực tới nhiều cường giả như vậy chỉ dựa vào mạnh tiền bối cũng khó có thể thành công rất nhiều người đều cảm thấy lần này chắc chắn là vân anh ra tay rồi mới có thể để cho đại trưởng lão mạnh t i ê n chính đem hoang mang theo trở về trên thực tế bọn hắn lần này thế nhưng là đoán sai vân anh vẹn vẹn chỉ là đem những cái k i a tới tiếp viện dị vực trí tôn dọa cho trở về những thứ khác chẳng hề làm gì chỉ có điều kế tiếp dị vực bên kia nhất định sẽ có đại động tác có lẽ bọn hắn bất hủ chi vương cũng muốn xuất quan thạc hạo ở đây tào vũ sinh bọn hắn bước nhanh về phía trước đem thạc hạo đại trưởng lão cùng vân anh vây ta còn có việc tìm ta liền đi nơi đó bỏ lại một câu nói vân anh nhẹ lướt đi mà nàng rời đi phương hướng chính là cái tiêu cực lớn gốc cây chỗ ta giống như nhìn thấy vân anh ánh mắt không giống nhau khôi phục bình thường hẳn là không nhìn lầm à. tào vũ sinh nhỏ giọng thầm thì một câu những người khác cũng gật đầu một cái bọn hắn đều phát hiện nhưng không có quá nhiều thảo luận thạch hạo tiểu tử ngươi được a cái này đều không phát hiện chút tổn hao nào mà trở về còn có đại trưởng lão cũng là chẳng lẽ các ngươi không có bị dị vực cường giả ngăn ở bên ngoài dĩ nhiên không phải ngươi nhìn đại trưởng lão chiến y đều bể nát làm sao có thể không có gặp phải dị vực c ư ờ n g địch đây chính là năm vị dị vực trí tôn vây công đại trưởng lão một người nhưng đều bị đại trưởng lão giết ngược không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một n g sáu m ộ t chín một lá cờ t h e o một ta xem xét thạch hạo thành thật trả lời đem cái này tin tức nói cho đám người gì đại trưởng lão lấy một địch năm còn đem bọn hắn toàn bộ đều giết đi đây cũng quá trâu rồi a đại trưởng lão u y vũ đại trưởng lão vô địch một đám người lập tức liền hét to lên nhìn về phía đại trưởng lão ánh mắt tràn đầy cúng kính cùng sùng bãi đây chính là năm cái dị vực trí tôn a cứ nhiên bị đại trưởng lão mạnh thiên chính đều phán sát Dạng này chiến thích, sự là tích, thật trói sự quá mắt, đại ủ để điểm. ghi giờ mừng sách chưa phải là chúc mừng thời h vào là sự còn tốt, t bây c h hạo, n g ư mang lên dương gô đi trưởng h e o ta, đi tổ t đi đàn. Đại trưởng lão cười cười, cắt đứt đ á mạnh n g ư ờ i thiên t n t ế p đó m chính n đại t dũng Lão manh phi thường vô địch lấy một địch năm phản xác năm vị dị vực trí tôn chiến công hiến hách những tin tức này chuyển ra thứ trong lúc nhất thời toàn bộ đế thành đều hành động các tộc đại nhân vật đều ngồi không yên nhao nhao đi tới tổ đàn muốn gặp đại trưởng lão mạnh thiên chính hoan g còn có chiếc tia dương gỗ một bên khác v â n anh về tới liêu thần lột xác nơi đó tiên quan quanh quẩn v â n anh bản thể xếp bằng ở trên cực lớn gốc cây từng cái tiên đạo trật tự thần liên khóa lại nguyên thần cùng nhục thể của nàng đây là một loại tự phong có thể đem tu vi của mình từ đầu đến cuối đều áp chế ở trên một cảnh giới nếu như không làm như vậy mà nói vẫn anh nhất định sẽ trực tiếp đột phá đến tiên đạo lĩnh vực cảnh giới của nàng đầy đủ cao liền xem như phân chia ra một bộ phận nguyên thần cũng không được nhanh vô thượng c h i lộ đã thành và đạo q u y nhất đạo quả cũng nên ngưng kết vân anh liếc mắt nhìn chính mình bản thể sau đó trở về bản thể phía trên ngồi xếp bằng xuống nhắm con ngươi lại thời gian chậm rãi trôi qua thời gian nửa tháng lâu đi vân anh một ngày này đế quan đột nhiên run dày lên tất cả mọi người đều cảm nhận được một áp lực đáng sợ làm tâm thần người run dày thế nào chẳng lẽ là dị vực tại gó con sao không phải cô ba động này chắc chắn là dị vực bất hủ chi v ư ơ n tới vô số người đều kinh hoàng vừa nghĩ tới bất hủ chi vương bốn chữ bắp chân đều đang phát run đại mạc chỗ sâu thiên l y ê n xoay tròn giống như một n g ụ m hải nhãn cũng giống là một n g ụ m đảo lại cái phê ư c tịch liệt lay động tiếng tụng kinh lớn lao vang lên có một thiên tiếp lấy một thiên thần bí pháp chỉ t h i ê u đốt trong hư không tạo dựng ký hiệu thần bí muốn xuyên qua thiên l y ê n trong đế thành tất cả mọi người đều sinh ra một loại cảm giác ngày hôm đó mà phần c u ố i có một chút vô thượng sinh linh đang ngồi xếp bằng phản phất ngồi ở lâu đời trước tia thời đại thiên liên chuyển động phát ra tiếng ầm ầm có tia chấp màu đen xen lẫn còn có huyết vũ về xuống thiên đ i ệ run dậy đại đại điệu run run liền tuyên cùng lúc đó ả o muốn n g đế quan trong trí cường giả đều thần sắc nghiêm trọng nắm nhìn tiên liên phương hướng bọn hắn cũng biết dị vực bất hủ chi vương thật muốn đối với cựu thiên thập địa đậu thủ nguyên nhân chủ yếu nhất chính là c h i ế c kia dương gỗ sớm biết c h i ế c kia dương gỗ sẽ dẫn tới bất hủ chi vương khôi phục liền không nên đem hắn mang về bây giờ hết thẻ đều c h ậ m một số cao thủ hết sức hối hận trước đây liền không nên đối với c h i ế c kia dương gỗ có ý đồ gì c h i ế c kia dương gỗ liền tổ đàn bên trong những nhà vô địch kia đều nhìn không ra mảy may manh mối tương đương đoạt một kiện phế vật trở về càng là vì vậy mà chọc g i ậ n dị vực bất hủ chi vương bây giờ bất luận nhìn thế nào đều rất là lợi bất cập hại bất hủ chi vương lựa giận đế quan chịu không được xem ra dị vực lần này chắc chắn thì sẽ không từ bỏ ý đồ thiên uyên, lâm uy trên t ư ờ n thành Đại t r bây giờ nhiều ê như vậy phát trị n g h chắc chắn đã không chỉ là an lan cùng du đà hai vị bất hủ chi vương ra tay rồi có thể dị vực bất hủ chi vương thật sự liên thủ cứ như vậy nếu như dị vực bất hủ chi vương liên thủ cường công tiên liên thiên n g u y ê n nhất định phá thật sự đến loại này hoàn cảnh sẽ không hay đại trưởng lão mạnh thiên chính càng nghĩ càng lo lắng hắn hiểu được nếu như dị vực bất hủ chi vương thật sự liên thủ công phá thiên uyên đến lúc đó coi như hắn dẫn động thành tiên lôi k i ế p lập tức thành tiên cũng không ngăn cản được đây hết thể muốn nói thật tồn tại sinh cơ duy nhất đó chính là đột nhiên đại trưởng lão mạnh thiên chính nhìn về phía đế thành bên trong một nơi nào đó hắn cũng không biết tại sao mình lại muốn như vậy dù sao thì là cảm thấy người kia nhất định sẽ có biện pháp chỉ hy vọng loại kia tình huống b ế t bắt nhất sẽ không đến a thu hồi ánh mắt đại trưởng lão mạnh thiên chính khé thở dài một tiếng tiếp đó nhanh chóng thu liễm thần sắc không tiếp tục lộ ra chút nào bi quan cả trong ư Bước bách. 181 bước bách. Trưng t hỗn độn cực lớn gốc cây cao v ú t thiên đạo khí tức tràn ngập hai đạo thân ảnh giống nhau như lúc ngồi xếp bằng đã đến rồi sao xem ra bọn hắn đã quyết tâm vân anh mở ra con mắt màu lưu ly li v ầ n g sáng khuyết t h n hắn ra tựa như một vòng màu lưu ly li tiên dương dâng lên chiếu sáng đại vũ trụ bất quá còn cần đẩy nữa bọn hắn một cái tiếng nói rơi xuống vân anh đứng lên bước ra một bước thiên địa đảo ngược trong chốc lát liền xuất hiện ở đế đóng trên tường thành vân trường lão đại trưởng lão mạnh tiên chính kinh ngạc nhìn lại tiền bối chứ không vân anh liếc mắt nhìn đại, Mạc, lại liếc mắt nhìn đại trưởng lão bình tĩnh hỏi nghe vậy đại trưởng lão mạnh thiên chính đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút tiếp đó lập tức phá lên cười đương nhiên duy chiến mà thôi như thế vậy liền giết hết hết thảy thêm một mùi lửa cái này một đứa con rơi vào quá lâu vân anh nhìn về phía đại mạc chỗ sâu màu lưu ly trong con mắt một mảnh yên tĩnh kiếm hải đột nhiên sôi trào lên s á t cơ bước lên nghe được vân anh câu nói này đại trưởng lão mạnh thiên chính không khỏi toàn thân du lên hắn cảm thấy một cỗ sợ hai s á t cơ cỗ sắc cơ kia làm hắn lông tơ dựng thẳng phát ra từ linh hồn mà cảm nhận được sợ hai dù cho là ta đã từng tu hành qua loại kia sắc đạo Cũng chưa có từng từng đại trưởng lão mạnh thiên chính lập tức giật mình một cái nếu như là thật sự vậy cái này cũng quá đáng sợ ngay cả dị vực bất hủ chi vương đều tính toán đi vào dạng này sắp đặt đơn giản nghe rợn cả người mà vân anh lại chỉ bất quá là một cái tu hành thuế nguyện không đủ năm mươi năm người trẻ tuổi mà thôi từ xưa đến nay có ai có thể làm được tại bằng chứng ấy tuổi liền tính toán thiên hạ cứng giả quá mẹ nó dọa người đại trưởng lão mạnh thiên chính tự nhận là chính mình cũng là rất có trí tuệ người nhưng so với vân anh tới kém mười vạn tám ngàn dặm ít nhất hắn có thể tính kê không được bất hủ chi vương đừng nói là bất hủ chi vương chính là bất hủ giả hắn đều đừng nghĩ tính toán thực lực không đủ tối đa chỉ có thể tính toán tính toán chi tôn vân trường lão ngươi thật sự có chắc chắn sao bình phục kinh hãi trong lòng đại trưởng lão mạnh thiên chính trầm giọng hỏi hắn không hy vọng vân anh đi mạo hiểm giống vân anh dạng này yêu nghiệt người trẻ tuổi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện yên tâm ta vẫn luôn đang chờ đợi thời cơ này chỉ là bây giờ thoáng có chút không thể chờ đợi cho nên muốn muốn đích thân đi điểm một mồi lửa vượt bọn họ là tử vân anh cười nhạt một tiếng trực tiếp đem ý nghĩ của mình nói ra nghe được vân anh trả lời đại trưởng lão mạnh thiên chính bất an trong lòng trận tiêu tan xem ra vân anh thật sự đem mục tiêu nhắm ngay dị vực bất hủ tri vương đoán chừng ngay cả dị vực bất hủ tri vương cũng tuyệt đối nghĩ không ra vân anh đã sớ đại trưởng lão mạnh thiên chính lòng sinh vô tận cảm khái vân anh lớn mật thật sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người liền xem như dị vực bất hủ c h i vương sống lâu như vậy tầm mắt rộng lớn cũng tuyệt đối nghĩ không ra chính mình sẽ bị một cái sống mấy chục tuổi trẻ tuổi tiểu bối cho để mắt tới bởi vì loại chuyện này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi không thua gì còn kiến khiêu chiến voi vân trường lão bất kể như thế nào nhất định đừng cho chính mình mạo hiểm chỉ có sống sót hết thể mới đều có khả năng đại trưởng lão hảo y trên đường chân trời đông nghịt dị vực đại quân xuất hiện giống như dòng lũ đen ngòm q u ố n lấy sắc khí phô thiên cái địa mà đến vê anh đế đóng tường thành lay động một hồi giống như là tao nộ v à chạm ngay cả dị vực đại đạo khí tức đều đưa tới đây là muốn đại quyết chiến tư thế a một vị nhà vô địch t h a n nhẹ cái này còn không phải là trọng yếu nhất đáng sợ nhất là bất hủ c h i vương có lẽ phải làm khó dễ không t i ế c đại giới cường công tiên u y ê n những thứ này chỉ là một cái tín hiệu thôi để cho các tộc đầu tường trận địa sẵn sàng đón quân địch còn có rất nhiều trạm ngã cảnh cùng độn nhất cảnh tu sĩ bọn hắn đều có tư cách leo lên tường thành khi các tộc cường giả thấy trên chân trời dị vực đại quân dòng lũ thời điểm đều hít một hơi lanh khí cái này đã không thua một trăm v ạ n đi bất quá vừa nghĩ tới dị vực là tới đại quyết chiến trận thế như vậy tựa hồ thì cũng không kỳ quái lần này dị vực phản ứng quá kích như thế hẳn là chuyện ra có nguyên nhân nếu như ta không có đoán trước sai hẳn là cùng hoang mang về t r ư ớ c kia dương gô có liên quan trên tường thành một cái chống gậy lao thái bà mở miệng tuổi già sức yếu là đứng tại phía trước nhất mấy người lao thái bà này chính là kim gia trí tôn kim thái quân một vị trí tôn cảnh c ư giả lời này vừa nói ra tại chỗ mấy vị nhà vô địch đều ánh mắt lóe lên một cái chỉ là lại không có nói cái gì đại trưởng lão mạnh thiên chính cũng là như thế phản p h ấ t không có nghe được câu nói này tựa như biểu lộ không có chút nào biến hóa vân trưởng lão mạnh huynh vậy ra thác cổ ra tề ra t r í tôn chạy đến hướng bọn hắn chào hỏi đến nỗi kim thái quân cùng mấy người khác nhưng là lướt qua cách đó không xa kim thái quân sắc mặt ngắn ngủi chầm xuống lại rất nhanh khôi phục bình thường tại bên cạnh nàng còn có một cái nhìn mười sáu mười bảy tuổi thiếu niên gương mặt rất non nớt kỳ thực tuổi rất lớn hắn chính là vương gia lão tổ vương trường sinh cùng kim thái quân giao hảo bởi vì hai nhà thông gia cho nên kim gia cùng vương gia chính là cùng một trận doanh người lợi ích liên quan đại trưởng lão thạch hạo cũng tới hắn là c h ạ m ngã cảnh tu sĩ hơn nữa trước đây không lâu bằng vào thực lực bản thân quét ngang kim ra cùng vương gia bốn cái độ nhất cảnh tu sĩ cho nên nhìn thấy hắn leo lên t ư ờ n g thành rất nhiều người cũng không có ngoài ý mớn hơn nữa thạch hạo còn tại quan ngoại g i ế t địch vô số lập được chiến công hiền hách bằng một mình hắn chiến công cũng đủ để vì đế quan trong toàn bộ thạch tộc chột tội hiện nay thạch hạo uy danh tại đế quan nội xem như triệt để truyềnền ra không có ai còn dám khinh thường hắn ngươi chính là thạch hạo a quả nhiên là nhân trung long phượng vệ gia trí tôn nhìn xem thạch hạo một mặt vẻ tán thưởng hơn hai mươi tuổi chạm ngã cảnh trung kỳ cao thủ hơn nữa còn có chém giết độn nhất cảnh thực lực người trẻ tuổi như này tương lai thành t i ự u tuyệt đối bất khả hà lượn g nếu là không có vân anh châu ngọc tại phía trước người trẻ tuổi này tuyệt đối sẽ là cựu thiên thập địa thế hệ tuổi trẻ nổi bật nhất người kia bất quá ngược lại là có thể trực tiếp đem vân anh từ thế hệ trẻ tuổi bỏ đi ra ngoài ngược lại cũng không ảnh hưởng cái gì như vậy trải qua t h ạ c h hạo chính là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân chiến công h i ề n hách giết đến dị vực nghe tin đã sợ mất mật rất không tệ ta cựu thiên thập địa thế hệ tuổi trẻ lúc này lấy ngươi là thứ nhất người thác cổ gia trí tôn cũng không tiếp tán thưởng trực tiếp đem thạch hạo đặt ở người thứ nhất vị trí mạnh huynh ngươi cái này đệ tử thu tốt lắm quá cho ngươi tăng thể diện tề ra trí tôn cũng nói như thế bọn hắn ai không hâm mộ đại trưởng lão mạnh thiên chính thu tốt như vậy một cái đồ đệ hắn đích sắc rất không chịu thua kém ta vì hắn cảm thấy kiêu ngạo đại trưởng lão mạnh thiên chính lần thứ nhất trước mặt người khác nói ra lời ấy tới trọng lượng rất nặng cái này không chỉ có là một loại tán thành vẫn là một loại giữ gìn đủ để cho những cái kia muốn hại thạch hạo người kiên kỵ nghe đến bên này đàn luận kim thái quân sắc mặt rõ ràng không thế nào tốt bởi vì thạch hạo đã đ hơn nữa còn chỉ dùng một chiêu liền đem kim dương đánh gục đồng dạng cũng là trạm ngã cảnh thạch hạo không chỉ tu vì cao hơn đặt đến trạm ngã cảnh trung kỳ mà kim dương chỉ là trạm ngã cảnh sơ kỳ chiến l ự c càng là kém rối tinh rối mù cái này trực tiếp để cho kim ra muốn đem kim dương bồi dưỡng thành cựu thiên thập địa thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất kế hoạch bị lỡ đây chính là chỉ có một mép cùng g i ả b ả thức cùng có chân thực lực khác nhau căn bản chịu không được khảo nghiệm giống như là khí cầu đâm một cái liền phá đúng dịp là lúc này một cái người trẻ tuổi tóc vàng đi tới trên tường thành chính là kim gia truyền nhân kim dương hắn lúc đến nơi này liền phát hiện rất nhiều người nhìn hắn ánh mắt là lạ. lập tức liền nghĩ đến cái gì tâm tình trầm xuống mà không thay đổi đi tới kim thái quân sau lưng để cho bọn hắn những người tuổi trẻ này cũng tới đến xem à, cơ hội như vậy cũng không nhiều không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một lá cờ t h e o một ta xem xét một vị cao tuổi trí tôn mở miệng âm thanh dàn mua vô cùng giống như là lúc nào cũng có thể muốn tọa hóa tựa như sau đó một đám người trẻ tuổi liền leo lên tường thành ha h a thạch hạo không nghĩ tới à, chúng ta cũng nổi lên t à o vũ sinh một chút đã tìm được thạch hạo vị trí của bọn hắn chạy tới đi theo phía sau rất nhiều người quen ta tiên nhiều người như vậy như là kiến hôi khi bọn hắn thấy trên chân trời cái t i a rầm rạp chẳng c h ị t bóng người sau đó đều kinh hô thật sự là quá rung động đây chính là dị vực thực lực chân chính sau một trận chiến này một khi mở ra nên đáng sợ bao nhiêu thì tính sao địch nhân đã đánh tới cửa nhà còn có thể sợ lấy không đi ra sao cùng lắm thì chính là vừa chết trực tiếp liều mạng với bọn hắn rất nhiều người cũng đang thảo luận tiếp đó sẽ phát triển như thế nào rất nhiều dẫn quân nhân đều hết tính mười phần cũng không sợ cùng dị vực t ử chiến vân anh đế quan còn có thể thủ n ổ i sao t h a n h y vì lạc yên đi tới bên cạnh vân anh lo lắng mà hỏi thăm nàng cũng thật sự là bị dị vực đại quân cho trấn nhất đến chớ nói chi là bọn hắn còn mang theo bất hủ chi vương pháp chỉ mà đến trận thế như vậy hoàn toàn chính là đang nói cho bọn hắn đế quan lần này nhất định bị công phá vì cái gì thủ không được vân anh hỏi lại nàng thanh y g h ì một chút liền bị hỏi khó nàng nên trả lời như thế nào nói là dị vực tới nhiều người như vậy vẫn là nói dị vực bất hủ chi vương có thể muốn ra tay rồi không nên bị mặt ngoài làm cho mê hoặc cũng không cần quá nhiều lo lắng trời sập xuống tự sẽ có cao hơn người treo lên vân anh bình tĩnh nói Nhìn thấy vân anh bình tĩnh như vậy, thanh y ghìa bất an trong lòng cũng giống như bị vớt lên nàng muốn hỏi thứ gì nhưng cuối cùng vẫn là không hỏi ra miệng chỉ là an tĩnh nhìn xem lúc này dị vực đại quân dừng bước lại một chiếc chiến xa màu đen xuất hiện chậm rãi lái tới giao ra hoàng giao ra trước kia h o n g gỗ có thể bảo đảm đế quan tiếp tục bình tĩnh giọng nói lạnh lùng từ chiến xa màu đen bên trong chuyến ra rất lạnh lùng mang theo một loại mắt nhìn xuống ý vị ngươi nói giao liền giao ngươi thì tính là cái gì giao ra người cùng h o n g gỗ ta giới bất hủ c h i vương có thể phát h ệ và năm bất công đế quan bảo trì lượng giới bình tĩnh nếu không nhất định đem hết tẩy thành này trong chiến xa người tiếp tục nói tràn đầy sát khí khẩu khí thật lớn ngươi là dựa vào cái gì dám nói loại nói này chỉ bằng những cái kia bất hủ chi vương pháp chỉ sao nói nhảm hết bài này đến bài khác ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi đại trưởng lão mạnh thiên chính ánh mắt băng lãnh nhìn thẳng màu đen kia c h i ế n xa sắc ý bước lên lấy hắn bây giờ tu vi muốn giết những thứ này dị vực trí tôn liền cùng giết gà một dạng không có áp lực chút nào dị vực đại quân người nhiều hơn nữa lại như thế nào cũng chỉ có thể dùng để dọa một chút người tôi một vị trí tôn xuất mã cũng đủ để dẹp yên tất cả lời này vừa nói ra trên tường thành người đều toàn thân chấn động cảm giác nhiệt huyết sôi trào trong l ò n g ngực phảng phất có cái gì muốn xông ra tới tựa như lớn mật giáng đối với đế tộc bất kính đây là d i ệ t tộc tội lớn màu đen chiến trường phụ cận có dị vực sinh linh hét lớn một tiếng không người có thể khinh mạng đế tộc một đám người gào to âm thanh kinh thiên động địa chấn động đế quan trên tường thành rất nhiều người đều cảm thấy lưng dâng lên thấy lạnh cả người dị vực ngay cả đế tộc đều phái ra dị vực đế tộc danh sưng cao cao tại thượng bất kỳ một cái nào thành viên đều thân phận tôn quý tính mệnh quý giá thực lực càng là đáng sợ không ai được nổi chi tiết đế tộc thành viên sẽ không rất nhiều h đại, vậy, vậy đại trưởng m lão mạnh thiên chính ngữ khí lạnh nhạt tiếp đó nâng lên đại thủ lòng bàn tay hiện lên một ngụm màu vàng trừ cung sau một khắc đại trưởng lão mạnh thiên chính kéo cung thành đầy người hình dáng thần lực ngưng kết thành mũi tên một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ lan tràn ra để cho thiên địa đều run run dày khoảng cách đại trưởng lão người tương đối gần mạnh thiên chính đều cảm giác được một cô đáng sợ sát khí đây là mạnh thiên chính lúc còn trẻ cây cung kia lại còn tại nhìn thấy đại trưởng lão mạnh thiên chính trong tay cây cung kia tại chỗ các trí tôn đều kinh ngạc không thôi không nghĩ tới cái này cùng còn tại mạnh thiên chính trong tay còn chưa bị hủy đi hơn nữa nhìn cái này cung tựa hồ còn trở nên có chút bất đồng rồi vây anh t h â n lực màu vàng nóng m ú i tên bắn mạnh mà ra thưa không nổ bể ra tới chớp mắt liền quán xuyên trường không đã tới chiến xa màu đen trước mặt ta mũi tên mới tới gần chiến xa màu đen bên cạnh dị vực tu sĩ đều bạo cái ra hoàn toàn không chịu nổi mũi tên bên trên khí thế cùng ý áp làm cản chiến xa màu đen bên trong truyền đến quát lạnh một tiếng tức giận dâng lên để cho hư không đều nứt nẻ ngay sau đó chiến xa màu đen cũng bắt đầu chấn động phía trên một chút điêu khắc cũng bắt đầu phát sáng hóa thành màn sáng thủ hộ chiến xa vê anh chỉ tiếc màn sáng kia chỉ là giữ vững được không đến một hơi liền bể ra thần lực màu vàng nóng mũi tên tựa như một vòng đại nhật đột nhiên đụng vào chiến xa màu đen bên trên tiếng nổ vang lên chiến xa màu đen tại trong ánh sáng màu vàng nóng nổ nát vụn một bóng người cũng bị kim sắc quang mang xung kích máu tươi p h i u tán rơi dụng làm sao có thể kinh sợ tiếng vang lên trong chiến xa cái kia đế tộc trí tôn bay ngược ra ngoài chật vật không thôi mặt mũi tràn đầy khó có thể tin hắn nhưng là đế tộc trí tôn cường giả vậy mà ngăn không được mạnh thiên chính bắn tới thần lực mũi tên thậm chí nếu không phải là chiến xa hòa hoãn rồi một lần suy yếu một bộ phận uy năng hắn có thể liền muốn dưới một t i ê n này thâm thụ trọng thương tấu chương xong chương một trăm tám mươi hai khi người quá đáng chương một trăm tám mươi hai khi người quá đáng trên tường thành nhìn thấy cái kia màu đen chiến xa nổ nát vụt bên trong đế tộc trí tôn đều bị một tiên bắn bị thương tất cả mọi người là vô cùng giật mình đây chính là một vị đế tộc trí tôn cứ như vậy kém chút bị đại trưởng lão mạnh thiên chính cho một tiễn xạ thành trọng thương nhìn xem cũng quá giả cái k i a g i à u gì cũng là một vị trí tôn hơn nữa còn là dị vực đế tộc dị vực đế tộc trí tôn lúc nào giòn như vậy có thể bị dễ dàng bắn bị thương vẫn là nói là đại trưởng lão mạnh thiên chính quá mạnh mẽ lao già này lúc nào trở nên lợi hại như vậy vương t r ư ở n g sinh mấy người con trai thấy cảnh này cũng thay đổi sắc mặt bọn hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy là dị vực trí tôn quá yếu đừng nói là vương t r ư ở n g sinh nhi tử chính là trường sinh chính mình ánh mắt đều l o ạ lên hắn nơi nào nhìn không ra đại trưởng lão mạnh thiên chính thực lực mạnh hơn tựa lúc này đại trưởng lão mạnh thiên chính âm thanh tiếp tục vang lên mang theo vô biên sắt khí chỉ thấy hắn lần nữa kéo cung màu vàng thần quang ngút trời một chi vàng óng ánh mũi tên ngưng kết mà thành tản mát ra đáng sợ thần lực ba động đầy trời phủ văn bay múa một tiến này uy lực so sánh với một mũi tên còn muốn càng đáng sợ hôn trướng mạnh thiên chính người dám khinh thường ta dưới tường thành tên kia đế tộc t r í tôn tóc thai bù sủ chiến y pha toái hai mắt phú lửa t r í tôn uy áp bộc phát bóp méo thiên c u n g không ta là muốn giết n g ư ơ i đại trưởng lão mạnh thiên chính cười lạnh một tiếng một giây sau thần lực màu vàng nóng núi tên bắn ra so sánh với một tiễn còn muốn c à n g nhanh hư không pha toái một đạo kim sắc thần mang đi ngang qua mạ qua trước mắt đã đến tên kia đế tộc t r í tôn trước mắt kinh khủng sát cơ đem hắn quá c h ặ t t r á n h cũng không thể tránh mạnh thiên chính ngươi khinh người q u á đáng đế tộc không thể n h ụ giết tên kia đế tộc chí tôn gào t é t toàn thân dâng lên năng sớm đại đạo ký hiệu m ã n liệt trong khoảnh ánh sáng chói mắt bộc phát kinh thiên động địa ba động khủng bố tiết ra xung kích đế quan cùng với dị vực tu sĩ đại quân vượt ngoại đại tinh bị uy áp bao phủ tựa như l á cây một dạng g ì rào mà rơi hóa thành đầy trời lưu tinh hướng về đại địa biên giới rơi xuống chỉ có điều loại tia xung kích rất nhanh liền bị bất hủ chi vương khí tức hóa giải đế quan cũng chỉ là hơi rung rung mấy lần mà thôi chờ tia sáng tiêu tan ba động suy yếu xuống sau đó tất cả mọi người đều nhìn về phía nơi đó lập tức trận mắt ố c mồm láo tổ một chút dị vực cao thủ giống to bởi vì bọn hắn nhìn thấy tên kia đế tộc trí tôn nhục thân tàn ph kết quả như vậy toàn bộ dị vực tu sĩ đại quân cũng không nghĩ tới đế tộc trí tôn bại khu khu tên kia đế tộc trí tôn còn chưa chết một kiện tàn phá tiên khí che chở hắn tiên quang lợn l ờ nếu không vừa mới mùi tên kia hắn liền đã nhục thân nổ nát hắn vô cùng khó có thể tin mạnh tiên chính lao thất phu kia vậy mà có thể một tiễn đem hắn trọng thương cùng là trí tôn hơn nữa hắn vẫn là dị vực đế tộc thành viên làm sao lại không chịu được như thế nhất kích cái này khiến hắn lâm vào sâu đậm bản thân hoài nghi vì cái gì hắn một cái đế tộc trí tôn sẽ bị thua tại mạnh tiên chính trí thủ cái này không bình thường thật đúng là mạng lớn a còn có tàn phá tiên phá khí một n Trên giây thành, đ ạ trưởng Thiên Mạnh Chính Láo m sau tên này đế tộc trí tôn liền một ngụm lao hết phun ra xen lẫn điểm điểm mãnh vỡ mặc dù phun ra búng máu này để cho hắn cảm giác thư thái không thiếu nhưng hắn cảm giác mặt mình đã mất hết chính mình đại biểu đế tộc khuôn mặt cũng mất hết nếu là không có bất hủ chi vương pháp chỉ vì các ngươi áp trận hôm nay ta nhất định sẽ các ngươi tàn sát hầu như không còn các ngươi hẳn là may mắn có bất hủ chi vương tại đại trưởng lão mạnh thiên chính tay cầm kim sắt trường c u n g ngự khí lạnh lẽo không chút nào che giấu sát ý của mình nghe được lời nói này tên t i ê u đế tộc trí tôn khuôn mặt đều biến thành m à u tím tức g i ậ n đến toàn thân đều đang phát run hắn mang theo dị vực đại quân áp cảnh vốn là vì đem cựu thiên thập địa sinh linh dâm ở dưới chân tùy ý lắc lục kết quả lại hoàn toàn tương phản chính mình trở thành chịu nhục đúng ề tiền đều u phu quát thua là lao lên, này, thành, bởi bối thiên vi giả thiên, vì vũ. trước mắt thất Trên tường tộc to thanh một cường chính các chấn c mạnh mạnh âm kém không h t à o phía trước thế. trước vực dị đại đ quân uy n ú lúc này đại mạc phân c h ố i thiên n g u y ê n không thể bao phủ phía trước nơi đó truyền đến trùng tiêu quang mang theo lệnh thấu xương sắc khí hạo đã ước vạn dặm đây là một loại không cách nào tưởng tượng uy hiếp để cho mỗi người đều có loại lệnh từ đầu đến chân cảm giác rất là kinh dị sức chấn động kia quá mức đáng sợ cho dù là cách xa như vậy khoảng cách còn có thiên liên cách trở cũng có thể xuyên thấu q u á tới thật sâu dung chuyển linh hồn của tất cả mọi người băng lanh khí tức rội rửa mà đến làm cho cả đế quan đều rất giống đắm chìm tại trong trời đông giá rét thời tiết băng lanh rét thấu xương xem ra dị vực bất hủ chi vương thật sự tới đây là tại uy hiếp đại trưởng lão mạnh thiên chính sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía đại mạc chốt sâu lần này dị vực là làm thật một khi bất hủ chi vương cấp số này sinh linh vượt qua thiên u y ê n đó chính là một hồi tai nạn cựu thiên thập địa đều biết nên đón một hồi lớn lao hạo kiếp đại trưởng lão mạnh thiên chính không khỏi nhìn về phía vân anh phát hiện nàng vẫn là một mặt bình tĩnh phản phát không có chút nào đem những cái tia dị vực bất hủ chi vương để vào mắt đến loại nảy sinh thu hồi ánh mắt đại trưởng lão mạnh thiên chính hạ quyết tâm quyết định đem hết thảy đều gọi cho vân anh mặc dù đem hết thảy đều phó thác cho một tên tiểu bối để cho hắn cảm thấy rất hổ thẹn nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không có lựa chọn khác phần cuối đường chân trời kim s ắ c pháp chỉ vẫn còn tiếp tục bước cháy vô số phù hiệu màu vàng nóng bao phủ thiên cung tản mát ra ba đậu khủng bố chấn động toàn bộ biên hoàng chi điện trên tường thành đám người s ắ c mặt một cái đều trở nên rất khó coi cũng lại không có vừa mới cái t r ủ n g loại kia hào hùng cùng vui sướng chỉ còn lại có sâu đậm sầu lo nóng này cảm xúc giống như là vi rút lan tràn ra đến đế n dị vực tu sĩ đại quân lít nha lít nhít giống như dòng lũ màu đen lúc này cùng một chỗ d ơ lên binh khí tiếng giống như sấm bất hủ c h i vương chỉ có bốn chữ này thế nhưng là chấn động trên trời dưới đất đồng thời để cho đế quan đều theo r u n r ơ dậy tạo thành một loại đáng sợ cộng minh s ó n g âm đinh thái n h ứ c ó c một màn này chấn nhiếp nhân tâm dị vực tu sĩ đại quân cùng nhau kêu gọi bất hủ c h i vương loại kia vô thượng tồn tại uy hiếp ở đế quan nội tất cả sinh linh thấy không mạnh thiên chính tại chư vị bất hủ tri vương thần uy trước mặt ngươi lại mạnh lại như thế nào làm sao có thể thay đổi được cục diện hôm nay khuyên ngươi các loại thức thời chớ có sai lầm có bất hủ chi vương chỗ dựa, tên tiêu đế tộc trí tôn lập tức liền một lần nữa chi lăng mạnh thiên chính lại mạnh lại như thế nào tại trước mặt bất hủ c h i vương cũng chỉ là sâu kiến căn bản bất lực thay đổi hiện trạng lời này vừa nói ra để cho trên tường thành tất cả mọi người tâm thần động đung đưa đúng vậy à bất hủ c h i vương vừa ra ai dám tranh phong một khi thiên n g u y ê n bị phá cựu thiên thập địa nhất định đem máu chạy thành sông đây là bọn hắn tuyệt không muốn thấy được bởi vì bọn hắn cũng không muốn chết càng không muốn thê thảm như vậy mà chết đại trưởng lão mạnh thiên chính không nói gì chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn như cùng ở tại nhìn một người chết một con run dế đối đầu đại trưởng lão mạnh thiên chính ánh mắt tên kia đế tộc trí tôn cảm thấy trên mặt nóng hưng hực có loại xấu hổ giận dữ muốn chết cảm giác đối phương đã hoàn toàn không đem hẳn cái này đế tộc trí tôn để ở trong mắt vô luận như thế nào chiếc kia hỏng gỗ tuyệt đối không thể giao ra lúc này ở một bên an tinh thật lâu kim thái quân nói chuyện có thể chiếc kia hỏng gỗ coi như đặt ở trong tay các người cũng mãi mãi cũng không cách nào mở ra giao cho không giao cũng không có ảnh hưởng quá lớn đến lúc đó chúng ta tự sẽ đi lấy đến nỗi hoang các người nhất thiết phải giao ra mặc dù chúng ta cũng không đem hắn một cái nho nhỏ tu sĩ để trong mắt nhưng lần này hắn phạm vào chú nộ g n rất nhiều người muốn trừ hắn cho thông k h o á i dùng cái này lắng lại rất nhiều đại nhân l ừ a giận cho nên hôm nay nếu là các ngươi không giao ra hoang cái này tội nhân chúng ta tuyệt không từ bỏ ý đồ cái này cũng là chư vị đại nhân cùng mấy vị bất hủ c h i vương ý tứ không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một lá cờ theo một ta xem xét tên tia đế tộc chí tôn một mặt lạnh nhạt nhưng trong mắt lại toát ra một loại được như y ý, ý cười là hắn biết cựu thiên thập địa người cầm quyền ngoại trừ mạnh thiên chính mấy cái như vậy là xương cứng khắc đại bộ phận cũng là đồ hải nhát căn bản chịu không được uy hiếp giật mình liền sẽ ngoan ngoan thỏa hiệp kim thái quân nhìn về phía mạnh thiên chính mạnh huynh hôm nay nguy hiểm cục đã không phải ta chờ người lực có thể giải nói đến đây kim thái quân liền không có nói tiếp điểm đến là rừng nàng chính là tại mịt mờ nhắc nhở đại trưởng lão mạnh thiên chính để cho hắn đã lớn cục làm trọng đem hoang g i a o cho dị vực vì lượng giới hòa bình tranh thủ một đoạn thời gian nếu là thiên n g u y ê n bị bất hủ chi vương công phá chúng ta đều phải chết không chỉ là chúng ta ta giới ngàn vạn sinh linh đều đem tao ngộ một hồi hảo kiếp mạnh h u n h còn s i n quyết đoán vương trường sinh cũng mở miệng đứng ở kim thái quân bên kia hử kia hử k c kim thái quân nói như thế hôm nay chỉ cần lời nói này không phải từ ngươi kim đạo hữu cùng vương đạo hữu trong miệng nói ra chúng ta tuyệt đối sẽ không hoài nghi một chút chỉ là kim đạo hữu vương đạo hữu các ngươi hai nhà cùng hoàng quan hệ cũng không như thế nào tốt nghiêm trọng nói một điểm chính là không chết không thôi cũng không phải là quả đáng không phải sao v ệ g i a trí tôn không khách khí chút nào đem chuyện này nói ra trực tiếp bày tại trên mặt nổi trần chuồng đánh vương trường sinh cùng kim thái quân mặt của bọn hắn vệ huynh cũng quá coi thường ta cùng kim đạo hữu chúng ta há lại là loại kia bụng dạ hẹp h ỏ i người vương trường sinh sắc mặt biến thành lạnh lạnh nhạt nói vương đạo hữu ngươi có phải hay không bụng dạ hẹp h ỏ i người lão phu không biết cũng không muốn biết nhưng nhị vương già cùng kim ra người v ệ g i a trí tôn nữ g khí càng thêm đ ạ m nhiên nửa điểm mặt mũi cũng không cho vương trường sinh rất nhiều chuyện đế quan nội rất nhiều người đều lòng dạ biết rõ hắn chẳng qua là đem những chuyện này đem đến một ít người Quả nhiên, nghe được câu này vương trường sinh cùng kim thái quân đều sờ mặt lại cái này cùng b ạ c h mặt cũng không dị ha ha xem ra hai vị đạo hữu dưỡng khí công phu vẫn còn có chút không đúng chỗ à, mới nói hai câu nói liền không nén được tức giận xem ra chính các ngươi vô cùng rõ ràng à, nói như vậy ngược lại là lao phu nhiều lời nếu như thế hai vị đạo hữu vẫn là thận trọng từ lời nói đến việc làm hảo lão phu cũng không phải loại kia ưa thích trêu chọc người vậy ra trí tôn cười ha ha một tiếng hắn đã sớm nhìn vương trường sinh cùng kim thái quân khó chịu hai người cấu kết với nhau làm việc xấu ngắn ngủi không đến thời gian hai năm hai nhà người liền đem đế quân nội làm cho trương khí mù mịt chính là hai cái ung thư lớn đa tạ vệ tiền bối bênh vực lẽ phải thạch hạo thấy cảnh này cũng cảm thấy mười phần h à giận lúc này hướng vệ gia trí tôn hành lễ đã lâu như vậy có rất ít người nguyện ý giúp hắn như vậy nói chuyện đây coi là cái gì ta rất xem trọng tiểu từ ngươi các ngươi những người tuổi trẻ này là cựu thiên thập địa tương lai nếu ngay cả các ngươi những người tuổi trẻ này đều không bảo vệ còn có cái gì ý nghĩa hơn nữa ngươi lập xuống chiến công hiển hách rõ như ban ngày ta vệ gia tuyển sẽ không trơ mắt nhìn ngươi trở thành vật hy sinh vệ gia trí tôn cười cười không che giấu chút nào chính mình đối với thạch hạo thường thức yên tâm đi coi như những người khác đáp ứng mạnh huynh cũng sẽ không đáp ứng đem n g ư ờ i giao ra mở đất cổ ra trí tôn cũng nói hy sinh người có công đổi lấy hòa bình đây không phải là hòa bình mà là xỉ đục hối hộ bảo hộ lỗi ra nhất định chịu kỳ hại lao phu cũng không tin bọn hắn sẽ thủ tín bất hủ chi vương lời thề nhìn cam đoan tính chất rất mạnh nhưng ai liền có thể cam đoan bọn hắn sẽ không man thiên quá hải chúng ta căn bản là không có phân rõ thiệt giả thủ đoạn mong muốn đơn phương tin tưởng chỉ là tại bản thân an ủi thôi i m đạo hữu vương đạo hữu các ngươi đem dị vực nghĩ đến quá tốt rồi tế ra trí tôn cũng mở miệng chậm rãi nhưng lại câu, câu có lý để cho người ta căn bản tìm không thấy lời phản bác lời này vừa nói ra vương trường sinh cùng kim thái quân sắc mặt biến đổi hết sức đ ắ c sắc tế ra trí tôn mà nói bọn hắn đương nhiên cũng nghe hiểu rồi nhưng nếu gật đầu nhật hạ chẳng phải là thừa nhận bọn hắn không có đầu góc sao còn nếu là phủ nhận vậy cũng không được càng là chấp nhận vội vã hại hoang tâm tư bởi vì căn bản nhất một điểm đó chính là bọn họ không có cách nào cam đoan dị vực bất hủ chi vương l ờ i thế nhất định thật sự hoặc có lẽ là không có cách nào cam đoan bọn hắn sẽ không làm tay chân lần này liền xem như những cái kia vương ra cùng kim ra lũ cho săn Cũng đều k không không hắn nhận biết hai người này cũng không phải một ngày hai ngày hai cái này lao già cho tới bây giờ cũng là chỉ cân nhắc ích lợi của mình còn có sau lưng lợi ích của gia tộc nếu là lúc trước đại trưởng lão mạnh thiên chính còn phải xem tại thực lực của bọn hắn phân thượng nói mấy câu như thế mà bây giờ đi l i ê đại trưởng lão mạnh thiên chính khoát tay áo lúc này đem lời nói cho nói hiểu rồi tấu chương xong chương một trăm tám mươi ba đồ trăm vạn chương một trăm tám mươi ba đồ trăm vạn đại trưởng lão mạnh thiên chính lời này vừa nói ra rất nhiều người cũng thay đổi sắc mặt đế quan trong nhân khẩu đông đảo các tộc quan hệ trong đó rất phức tạp một nhóm người tự nhiên hy vọng có thể một mực hòa bình xuống không muốn lại cùng dị vực chém giết bây giờ đại trưởng lão mạnh thiên chính vì bảo trụ h o a n g không tiếp cùng bộ phận này người trở mặt đồng đẳng với diện bọn hắn hy vọng mạnh tiền bối còn xin nghĩ lại mặc dù h o a n g là đệ tử của ngươi nhưng nếu là giao g i a hoàng liền có thể đổi lấy đế quan một đoạn thời gian hòa bình liền có thể cứu vãn vô số đầu sinh mệnh những cái kia nguyện ý cùng dị vực nghị hòa người đứng ra nói chuyện các ngươi thay được sao ai có thể cam đoan dị vực người nói chính là thật ngươi có thể bảo chứng sao nhưng nếu không thể căn đoan liền lui qua một bên đại trưởng lão mạnh thiên chính nhìn người kia một mắt lần này hắn không có hảo ngôn hảo ngữ vừa mới nói chuyện đại tu sĩ s ắ p mặt trắng bệnh lảo đảo lui về sau hai bước cũng không nói chuyện nữa nhìn thấy đại trưởng lão mạnh thiên chính ác liệt như vậy một mặt để cho tại chỗ người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc ngày thường hắn nói chuyện cũng là tương đối ôn hòa chính là đối với các tộc đại tu sĩ cũng sẽ không lấy thân phận đệ người nhưng lúc này đây đại trưởng lão mạnh thiên chính biểu hiện rất cường ngạnh toàn thân đều lộ ra phong mang các ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa giao ra gia hoang có thể bảo đảm đế quan tương lai một đoạn thời gian bình tĩnh bằng không ta giới bất hủ chi vương liền đánh tan thiên uyên săn bằng đế quan lúc này dưới tường thành tên kia thương thế đã khôi phục rất nhiều đế tộc trí tôn q u á t lên không đợi đại trưởng lão mạnh thiên chính mở miệng một đạo thanh lãnh mà thanh â m không linh v a n g lên n á o kịch cũng nên kết thúc còn có trận cờ này cũng nên kết thúc câu nói này giống như là thanh phong bay vào trong thai của mọi người vô cùng rõ ràng vân t r ư ở n g lão trên tường thành người đều hướng về một phương hướng nhìn sang thân ảnh tho non d à i bao phủ tại trong m à lưu ly li quan huy tựa như một tôn trích tiên giống như siêu nhiên vân trường lão ngươi lê là vậy ra trí tôn giống như là nghĩ tới điều gì k vân, vân anh nhẹ nhàng gật đầu sau một khắc thân ảnh của nàng liền biến mất ở tại chỗ đám người lần nữa nhìn thấy vân anh thân ảnh nàng đã xuất hiện ở đế nhốt bên ngoài ngay tại cái tia dị vực tu sĩ đại quân bầu trời là ngươi đao phủ tên tia đế tộc trí tôn ngẩng đầu nhìn vân anh vừa mới còn kêu căng khó thuần trong ánh mắt lộ ra một loại tim đập nhanh vân anh đại danh dị vực người nào không biết người nào không hiểu liền an lan nhất tộc bất hủ giả đều bị nàng ngạnh xinh xinh cho đánh chết ở dị vực biên hoang trong tinh không chiến lược tư thế biết bao đáng sợ liền xem như tại dị vực cũng tìm không ra có thể cùng vân anh đánh đồng tuyệt đại nhân t i ệ n thiên tư của nàng có một không hai c ổ kim dừng một chút hắn nghĩ tới phía sau mình đứng chư vị bất hủ chi vương lập tức sợ hai trong lòng thì ít đi nhiều rất nhiều ta giới bất hủ chi vương đang nhìn ở đây ngươi nếu là dám ra tay tự gánh lấy hậu quả vân anh không để ý đến cái này cái gọi là đế tộc trí tôn nàng hành tẩu trong hư không hướng về thiên liền phương hướng đi đến một bước, hai bước bốn. thứ bậc ba b ư ớ c hạ xuống xong toàn bộ thiên địa hư không tứ phương bắc cực đều vang lên nhàn nhạt kiếm ngâm thanh kiếm này tiếng rên ở khắp mọi nơi rộng lớn mê ngông h vĩ ngạn ba o la rất khó diễn tả bằng nôn từ kiếm này âm thuần túy nhưng mà khi kiếm này âm vang lên trong chốc lát thời gian đều rất giống sinh ra ngắn ngủi ngưng trệ giữa cả thiên địa phản p h ấ t đều chỉ còn dư kiếm này tiếng rên cái kêu bất hủ chi vương cách không xuyên thấu qua tới khí thế cũng đều hóa thành hư vô a ta pháp khí có vẻ giống như muốn bay đi ra trên tường thành một chút tu sĩ đột nhiên cảm giác chính mình pháp khí cũng bắt đầu không bị khống chế muốn thoát ly tự bay ra ngoài vội vàng thôi động pháp lực tiến hành khống chế đại địa bên trên những cái kia dị vực tu sĩ cũng không ngoại lệ binh qua của bọn họ đang rung động phảng phất bị lực vô hình dẫn dắt muốn thoát ly lòng bàn tay của mình ông thạch hạo cũng phát hiện mình kiếm thai đang rung động giống như là có đồ vật gì đang hấp dẫn nó để nó sinh ra một loại khát vọng cùng thân cận giết sau một khắc một chữ t ử vân anh trong miệng t u ố c gia hóa thành miệng vàng lợi ngọc đại thiên hình phạt cái kia hơn trăm vạn dị vực tu sĩ đại quân trong tay bọn họ binh qua đều rất giống hóa thành vô song lợi kiếm có đáng sợ kiếm đạo phong mang phá đất mà lên sẽ rách hết thảy Phúc. Huyết quang từng cái dị vực tu sĩ bị đánh giết không phản ứng chút nào cơ hội trong chốc lát liền máu nhuộm đại địa ở đây đâu chỉ mấy trăm mấy ngàn dị vực tu sĩ mà là đến hàng vạn m à tính đặt đến hơn trăm vạn coi như không phải tu vi cao bao nhiêu tu sĩ nhưng cũng là thiên thần khởi bộ trong n g a y mắt hơn trăm vạn dị vực tu sĩ đại quân dâng lên x ư ơ n g máu từng cái thân ảnh tất cả đều bị xé rách thân thể nguyên thần t ị c h d i ệ t không có lực phản kháng chút nào đây là biết bao sợ hãi một màn cơ hồ là trong một nhịp hít thở toàn bộ dị vực tu sĩ đại quân liền bị xương máu che mất đó là dị vực sinh linh máu tươi rất nhanh liền đem đất đai dưới chân mồn đỏ hội tụ thành huyết tên kia đế tộc trí tôn còn có cùng đi vào tọa c h ấ n trăm vạn đại quân mấy vị kia dị vực trí tôn đều muốn rách cả mí mắt phát ra khớp hết u y tiếng gầm gừ trăm vạn hùng binh vậy mà tại trong nháy mắt liền bị diệt sạch sẽ bọn hắn những thứ này dị vực trí tôn liền ngăn cản đều không làm được chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này phát sinh trên tường thành tất cả mọi người đều trận tròn mắt nhìn xem cái kia bị xương máu bao phủ đ ạ i mạc huyết s ắ c nồng nặc tan không ra s o ngày đó khóc khóc dị tượng còn muốn dọa người nhiều lắm bởi vì đây chính là thật sự có sinh linh tử vọng là chân chính máu tươi mà không phải là màu đỏ nước mưa giờ khắc này rất nhiều người đều nuốt một ngụm nước bọt toàn thân đều đang phát run căn bản khống chế không nổi giống như là lúc trước bị dị vực bất hủ chi vương khí thế chấn nhiếp hết thảy phát sinh trước mắt đều quá máu canh quá tàn nhẫn vân anh giống như là sắc thần phụ thể trăm vạn sinh linh một lời liền cướp lấy bọn hắn tất cả sinh cơ cho dù chết cũng là dị vực sinh linh sau lương vương cũ l trường sinh mấy cái kia nhi từ trong mắt đều phải chợt lồi ra bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến vân anh thực lực sẽ như thế kinh khủng hơn nữa đây vẫn chỉ là vân anh một tia nguyên thân thôi v ẹ n vẹn một tiêu nguyên thần liền có thể phát huy ra như thế dọa người thực lực đơn giản làm bọn hắn kinh hãi tới cực điểm thua thiệt bọn hắn phía trước còn nghĩ để cho nhà mình lao phụ thân đi dò xét vân anh thực lực bây giờ suy nghĩ một chút cái kia có thể nói chính là ông cụ thắc cổ c h á n sống đây nếu là đụng lên đi dò xét óc đều sẽ bị đánh ra chính là có một trăm đầu mệnh đều không đủ g i ế t nàng chẳng lẽ trở thành tiên vương hay sao nhưng cái này lại làm sao có thể chứ?、Đến、cùng thể là Đến làm l à sao làm được Vương trưởng không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu m ộ t chín một lá cờ theo một ta xem xét bây giờ vương trường sinh trong lòng hoảng sợ cũng cùng hắn mấy người con trai không sai bị lắm còn tốt chưa kịp tìm cơ hội đi dò xét vân anh bằng không thì lúc này hắn sợ là đã không thể thật tốt đứng ở chỗ này đây quả thực là một cái yêu n g h i ệ t khó trách nàng từ trước đến nay cũng không đem chúng ta để vào mắt bởi vì khinh thường với đi để ý mặc cho người khác nhảy n h ó t đến vui sướng ở trong mắt nàng cũng bất quá chỉ là tôn k é p n h ạ i nhép thôi trong nháy mắt có thể diện vương trường sinh cuối cùng nghĩ hiệu rồi tâm đều có chút phát lệnh hắn bây giờ cảm thấy liền xem như toàn bộ vương ra đối với vân anh tới nói cũng là tiện tay có thể diện căn bản lẫn không nổi đợt sóng gì không chỉ là vương trường sinh liền kim thái quân chống vậy tay cũng tại ngăn không được mà run dậy liền vương trường sinh thấy cảnh này đều sợ hãi nàng như thế nào có thể không sợ chớ nói chi là trong nội tâm nàng còn có quỷ trước thực lực tuyệt đối hết thể tính toán cũng là hư vô bọn hắn chỉ có thể tại khủng bố như vậy vũ lực phía dưới run l ư y bảy liền phản kháng đều không làm được xem như sống lâu như vậy trí tôn vương trường sinh có thể nghĩ tới kim thái quân một dạng có thể nghĩ đến cách đó không xa đại trưởng lão mạnh thiên chính dùng khoe mắt quét nhìn lường một chút vương trường sinh cùng kim thái quân nhìn thấy nét mặt của bọn hắn liền biết bọn hắn bị dọa trường sinh thế ra hừ về sau tốt nhất kẹp chặt cái đôi là người bằng không không cần đến vân anh ta liền để các ngươi không dễ chịu đại trưởng lão mạnh thiên chính ở trong lòng hư l ạ n h chờ sau này về tới cựu thiên t r i thượng hắn nhưng là sẽ lại không giống như trước tiếp tục thỏa hiệp hòa nhuộn bộ mấy cái này dị vực trí tôn giao cho ta là được rồi các ngươi ở đây đốc chiến liền có thể ngay sau đó đại trưởng lão mạnh thiên chính hít sâu mấy hơi quay đầu hướng đám người dặn do mờ câu quay người cất bước đi ra đế quan trên thân mang theo đồng bộ chiến ý cùng sát ý đao phủ ngươi nạp mạng đi dị vực trí tôn đều điên cuồng trăm vạn đại quân tại dưới mí mắt bọn hắn trong nháy mắt bị hủy diệt bọn hắn xem như dẫn quân nhân phải gánh vác tất cả trách nhiệm nói cách khác trăm vạn đại quân bỏ mình bọn hắn chính là dị vực tội nhân muôn lần chết đều không đủ lấy chỗ tội thậm chí đây vẫn là tại dị vực chư vị bất hủ chi vương trước mắt chẳng khác gì là dị vực tất cả mọi người khuôn mặt đều bị đánh cũng bao quát chư vị bất hủ chi vương những cái kia dị vực trí tôn mắt đỏ thôi động túi căn h ô n còn có không trọn vẹn tiết khí xông về trên bầu tr Kiếm âm thanh mắt thanh lần ạ lại nạn n mang thượng bén, mênh ông, giống như một vị bất hủ chi vương vông xuống, trong nháy mắt liền đem bọn hắn cho chấn áp xuống h theo khí thế, thế hủ chi cho l mà một mắt đem qua. tuyệt bất vô vĩ vị sắp áp này dù là những thứ này dị vực trí tôn có túi c ả n k h ô n cùng tiên khí hộ thể đều kém chút bị đánh chết l ụ c thân đều kém chút nổ tung nếu không phải túi c ả n k h ô n phát huy bọn hắn trong nháy mắt liền sẽ bị đánh thành bột m ị t chết không thể chết thêm cái này sao có thể ta không tin chẳng lẽ nàng đã trở thành tiên vương không thành tên kia đế tộc trí tôn gào thét toàn thân máu me đồng địa thủ thương rất nặng phía trước bị mạnh thiên chính một tiến bắn bị thương bây giờ lại tao nổ chấn áp nhưng cho dù là trên thân thể thương thế cũng không bằng hắn tâm linh bên trên t h ư ờ n g đơn giản giống như là t h ủ n g trăm n g à n lỗ hôm nay hết thể tất cả sự tình phát triển đều cùng hắn dự đoán hoàn toàn khác biệt quá mức thái quá để cho hắn cảm giác giống như giống như m ộ n g ảo rất không chân thực các ngươi chẳng lẽ là cho là hôm nay mang theo trăm vạn đại quân mà đến tăng thêm bất hủ chi vương pháp chỉ trấn n h i ế p liền ăn chắc chúng ta thật tình không biết các ngươi đây là dê và o m i ệ n g cọp đã có người để mắt tới các ngươi đã rất lâu rồi đại trưởng lão mạnh thiên chính dậm chân mà đến bằng b ạ uy áp phóng thích làm thiên địa rung động hắn một thân chiến y màu vàng lóng phát sáng Tựa nghe h ư một vị màu vị v à n c i chiến, thần, đồng bộ chiến ý từ hắn trên người rộ, trong tay kim sắc trưởng cùng chiến minh thôi, sát phạt chi khí thịnh liệt kinh người. ế n thần, đồng hắn trên nở trong trường cùng không thịnh n từ tay sát phạt khí g bộ rộ, sắc ý vậy những cái kia dị vực trí tôn đều nhìn qua ánh mắt â m trầm nhìn xem đại trưởng lão mạnh thiên chính s á t ý chủ tiên thế nhưng là bọn hắn rất nhanh liền phản ứng lại toàn thân đại trấn hắn đây là ý gì chẳng lẽ nói cái kia đao phủ đã sớm để mắt tới dị vực cái này sao có thể nàng làm sao dám vẫn là nói nàng thật sự có chắc chắn ứng phó phía sau bọn họ chư vị bất hủ tri vương vô luận như thế nào hôm nay ta dới trăm vạn đại quân trôn thây ở đây chư vị bất hủ c h i vương nhất định hạ xuống lôi đ ỉ n h c h i nộ thiên n g u y ê n nhất định phá đế quan nhất định bị huyết tẩy không có một mặc cỏ giết tên tia đế tộc trí tôn ngửa mặt lên trời thét dài thôi động trong tay tàn phá t h i ê n khí còn có túi cà khôn hướng về đại trưởng lão mạnh thiên chính đánh tới chuyện cho tới bây giờ hắn đã không có khả năng cứ như vậy trở về dị vực mà cái tiêu đao phủ cũng không phải mấy người bọn hắn trí tôn liền có thể xử lý chỉ có thể đem đầu mâu chỉ hướng mạnh thiên chính nếu có thể đem đại trưởng lão mạnh thiên chính đánh giết ở đây bọn hắn còn vẫn có chỗ trống văn hồi bằng không Dứt khoát tự sát nơi này vì trăm vạn đại quân trôn cùng a mấy vị kia dị vực trí tôn cùng nhau giết hướng đại trưởng lão mạnh thiên chính bọn hắn đã không để ý tới những thứ khác chỉ có thể lấy công chuộc tội đến hay lắm thay thế đại trưởng lão mạnh thiên chính cười lớn một tiếng trực tiếp nên h đón tiếp lấy thập giới đồ trải rộng ra chặn túi căn khôn còn có tiên vương quần b à i liệm từng kiện tiên khí trưng bày trên bầu trời rằng c ó cùng một chỗ tiên quang rực rỡ bao phủ phương viên mười mấy vạn giảm Đế quan ph Không trên tường thành còn lại mấy vị trí tôn hai mặt nhìn nhau ngoại trừ vương trường sinh cùng kim thái quân còn có mấy vị một mực tại bế tử quan lao trí tôn bọn hắn huyết khí suy yếu cho đến hôm nay trăm vạn dị vực đại quân binh lâm thành hạ mới phá cửa ra chúng ta huyết khí suy bại chiến l ự c cũng suy yếu không ít vẫn là tại ở đây đốc chiến a liền không cho bọn hắn làm loạn thêm mấy vị kia giản mua trí tôn cũng không có lựa chọn ra chiến bọn hắn nếu là đi trên chiến trường đụng một cái coi như không có bị dị vực trí tôn đánh giết sau đó cũng chắc chắn sống không được mấy ngày sau đó tất cả mọi người đều nhìn về phía vương trường tuy hủ chi vương. t nói mấy vị k i a u chí tôn g i à n mua huyết khí suy bại đã chịu không được g i ả n g co không xuất chiến tình có thể hiểu nhưng vương trường sinh cùng kim thái quân cũng không giống nhau hai người bọn họ thế nhưng là cùng đại trưởng lão mạnh thiên chính cùng bối phận đại nhân vật nếu là bởi vì sợ chết mà không chịu xuất quan chiến đấu vậy coi như muốn trở thành người khắp thiên hạ chê cười nhất là bây giờ trước mắt bao người nhiều như vậy các tướng sĩ đều nhìn đâu thủ vệ đế quan chúng ta tự nhiên không thể chối tử trong trước rất lâu vương trường sinh vẫn là trước tiên hành động trực tiếp tham chiến đi gặp vương trường sinh đều đi kim thái quân cũng không tiện lạ i ủy vào chính mình bối phận đủ lớn liền chờ tại trên tường thành xem kịch chỉ có thể cũng đi theo t u y ể n một cái dị vực trí tôn làm đối thủ nhìn hai lao già này cái kia một mặt bất đắc dĩ bộ dáng giống như là đuổi bọn hắn ra hình t r a tấn tràng tựa như hy vọng bọn họ cũng là có bản lanh thật sự cũng đừng đến lúc đó bị dị vực trí tôn nhấn trên mặt đất ma sát vậy coi như thật sự quá mất mặt tào vũ sinh nói thầm hạ giọng chính là chính là con thỏ nhỏ cũng là chỉ sợ thiên hạ bất loạn tính tình ba không thể có thể nhìn đến vương trường sinh cùng kim thái quân khó xử bộ dáng tốt đến cùng vẫn là đại địch trước mặt liền nóng trong điểm bọn hắn tốt ta nếu là bọn hắn bị địch nhân nhấn trên mặt đất ma sát rất vẫn là chúng ta cựu thiên thập địa khuôn mặt thạch hạo lắc đầu mặc dù hắn cũng rất muốn nói như vậy nhưng đến cùng trong lòng vẫn là hướng về toàn bộ cựu thiên thập địa thật muốn tận mắt nhìn vân anh chiến đấu a phượng vũ nói như thế vừa mới vân anh một lời liền diệt dị vực trăm vạn đại quân đó là cỡ nào nguy nga cảnh tượng nàng không cách nào tưởng tượng vân anh cảnh giới đã đến trình độ gì lời này vừa nói ra tất cả mọi người yên tĩnh trở lại không chỉ là phượng vũ những người khác cũng giống như vậy tại trong trí nhớ của bọn hắn vân anh xuất thủ số lần l ắ c đắc không có mấy nhưng mỗi một lần đều đủ để kinh diễm giữa t h i ê n địa, mà lần này nàng muốn đối mặt dị vực bất hủ chi vương đây chính là bất hủ chi vương tương đương với cựu thiên thập địa tiên vương cừng giả trí cao vô thượng tồn tại hơn nữa xem ra dị vực không chỉ xuất động một vị bất hủ chi vương mà là có chừng mấy vị ta tin tưởng vân anh tỉ tỉ nàng chắc chắn có thể làm được thế gian này liền không có nàng làm không được sự tình con thỏ nhỏ lúc nói câu nói này tràn đầy tự tin không có chút nào bởi vì vân anh địch thủ là dị vực bất hủ chi vương mà g a o động trong mắt của nàng vân anh vẫn luôn tại sáng tạo kỳ tích biến không thể thành có thể liền xem như bây giờ điểm này cũng sẽ không biến đúng vậy à thế gian này còn có cái gì là nàng làm không được sao nàng thế nhưng là thiên hạ đệ nhất kỳ nữ thanh nghĩ ì nhìn về phía thiên n g u y ê n phương hướng nơi đó có một đạo vô cùng thân ảnh to lớn nâng lên tất cả thiên hạ đệ nhất kỳ nữ nghe được cái chức vị này tất cả mọi người không hiểu cảm giác rất chuẩn xác cũng không phải chính là dạng này từ vân anh xuất đạo đến nay nàng đã cho thế nhân bao nhiêu rung động bản thân nàng không học hỏi giống như một cái kỳ tích giống như sao trổi đồng dạng của thời không người có thể xuất kỳ hữu nhìn trung thiên thu và cổ cùng u đều xuất qua thiên thập Thiên nhất toàn chưa hiện Anh như hạ danh hoàn giờ giống gái cái Vân nữ, sưng này nàng hoàn toàn xứng đáng. vậy. địa đệ bao cô c kỳ lúc đó thiên uyên phía dưới vân anh đứng lơ lửng trên không lông mi lạnh lùng trên mặt cũng lại không có ngày thường hiền hòa cùng ôn luận thần thánh khí cơ giống như núi lửa phun trào bao phủ trên trời dưới đất kiếm n g â n vang âm thanh triệt để cựu tiêu ẩn chứa không h i ể u vĩ lực đem bất hủ chi vương xuyên tấu qua tới khí tức đều ngắn trở n ó n g nhìn phía trước tại thiên uyên một bên khác đồng dạng là vô ngần đại mạc bên trong một toa tế đàn cao bằng trời rộng lớn mà bao la hùng vĩ toa tế đàn này là người làm dọ tới chính là dị vực cường giả chuyên môn vì tiếp dẫn bất hủ chi vương pháp thân chi dụng phía trước cái k ê u bất hủ chi vương sức mạnh chính là thông qua tòa tế đàn này mới có thể h i ệ n hóa tế đàn đ ỉ n h rất mơ hồ cũng rất hư hảo có cổ lão thân ảnh ngồi xếp bằng mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy có ánh sáng âm m ảnh vụn v ọ t lên có thật nhỏ thời gian trường hà trôi qua những thứ này cổ lão thân ảnh rất mông lung nhìn không rõ ràng cũng không biết có mấy người như hóa thạch không n ú c ních tại tế đàn kia phía dưới còn có mấy đạo thân ảnh cao lớn tản ra khí tức bất hủ bị hỗn đổn khí bao quanh cũng là dị vực bất hủ giả lúc này ở trên vòng trời chúng ó dầm dạp c ẳ n vàng nóng trong hư không, không ngừng mà hướng thiên nguyên xung kích. Mặc những cái kia hiệu màu vàng nóng như thế nào xung kích, thiên nguyên đều lù lù bất động, vô tận tiên xuống những vàng nóng trôn chuyện g gì trị thế bất trật tự tắc phù phù phù hiệu khắc hư kích. hiệu kích, chi hiệu h lù lù rùi cái kia tới, cái kia vùi kệ màu dấu màu đều quy màu mà Mặc đem vào vô lực c đạo xảy ra.、Chúng、ta khí thế c ư nhiên bị ngăn trở rộng lớn âm thanh vang lên tựa như thiên lôi v ă n g r ộ i chấn động tiên h địa dị vực biên hoàng c h i địa đều đang run run dày chẳng lẽ là chỗ đó người nhúng tay tế đàn đ ỉ n h những cái kia cổ lao thân ảnh đối với cái này cảm nhận được có chút kinh ngạc tại trong dự đoán của bọn hắn hẳn là không có người có thể làm được loại chuyện như vậy bất hủ chi vương k h í thế hã là một người như vậy có thể ngăn cản được cho dù có thiên n g u y ê n suy yếu gấp mấy chục lần cũng đủ để khiến chân tiên sợ hãi nhưng sự thật chính là bọn hắn cảm thấy tự thân khí thế bị ngăn cản đó là có người ra tay rồi hơn nữa nhất định là cùng bọn hắn cùng một cấp bậc sinh linh tiên vực ngay vậy dưới tế đàn phương những cái kia bất hủ giả đều toàn thân chấn động nghĩ tới điều gì kinh ngạc không thôi căn cứ bọn h ắ n biết tiên vực đã cùng cựu thiên thập địa ngăn cách giao lưu đã lâu từ trên cái kỷ nguyên kết thúc về sau liền tuyệt thiên địa t h ô n g đến nay đều không khôi phục vâng không đối mặt dị vực đại quân tiến công cựu thiên thập địa cũng sẽ không chống cự đến khổ cực như vậy không đúng cũng không phải là chỗ đó người cái kia cỗ xa lạ khí thế chưa bao giờ thấy qua một đạo cổ lão thân ảnh lên tiếng giống như là tại tinh tế cảm thụ được cái gì tiếp đó lộ ra kinh nghi bất định thần sắc tất nhiên không phải chỗ đó người chẳng lẽ là bên kia cấm khu một thân ảnh khác mở miệng suy đoán ngữ khí thoáng có chút ngưng trọc lên nói đến cựu thiên thập địa cấm khu cho dù là bọn hắn cấp số này sinh linh cũng không dám khinh thường một chút bởi vì tại trước kia bọn hắn thế nhưng là tại những cái kia cấm khu trên tay ăn thiệt thòi rất lớn cũng không phải đây không phải phong cách của bọn hắn chớ nói chi là đã tới gần kỷ nguyên chi cuối cùng bọn hắn sẽ không hiện thân trong t h ư n g t r ậ n c à n g sẽ không nhúng tay chuyện nơi đây cái suy đoán này rất nhanh liền bị đẩy ngã đây rốt cuộc sẽ là ai những thứ này dị vực bất hủ chi vương nhóm đều suy tư cựu thiên thập địa bây giờ liền chân tiên cũng không có như thế nào lại đột nhiên chạy đến một vị tiên vương cường giả đâu cái này không bình thường thế nhưng là Cái một cái khí cơ l thanh âm này sắc t h xuất hiện trong nháy mắt dưới tế h đàn những cái kia bất hủ giả lập tức sắc mặt đại biến bọn hắn phát hiện có một cổ vô hình phong mang xuất hiện trong đầu làm bọn hắn nguyên thần đều lạo đạo mưng ngã cái này sao có thể đến cùng là như thế nào thanh âm đáng sợ vậy mà có thể ảnh hưởng đến bọn hắn thế giới tinh thần đây quả thực liền cùng phía sau bọn họ chư vị bất hủ chi vương một dạng đáng sợ ân tới trên tế đàn cái k i a mấy đạo cổ lao thân ảnh cuối cùng động mảnh vỡ thời gian bay múa thời gian nước sông cũng bắt đầu dung chuyển lên là ai phía dưới tế đàn dị vực bất hủ giả nhóm ngưng thần nhìn về phía trước cực lớn thiên n g u y ê n phía dưới một bóng người dần dần hiện lên có chút lung lung bao bọc tại trong màu lưu ly li quan huy thời gian một giây một giây đi qua đạo nhân ảnh k i a cuối cùng trở nên rõ ràng ngơi ư là... lạ cái k i a đ a o phủ khi bọn hắn thấy rõ gương mặt kia dị vực bất hủ giả đều lộ ra khó có thể tin thân sắc không chỉ là những thứ này dị vực bất hủ giả nhóm chính là tế đàn phía trên bất hủ tri vương cũng đều chấn động lên vô th sẽ rách thiên vũ cũng may bọn hắn rất nhanh liền thu liễm k h í t ứ c và không giới tế đàn vương bất hủ giả nhóm nhưng là khó chịu rất lâu chưa từng đến đây tại một n g sáu m ộ t chín một lá cờ t h e o một đã xem xét không một sai phiên bản vân anh đứng ở nơi đó dựa lưng vào thiên n g uyên cho dù là tiến nhập dị vực biên hoàng c h i địa cũng không có chút nào nửa phần sợ hãi thong dong mà đảm nhiên càng không có bởi vì thấy được những thứ này dị vực bất hủ c h i vương mà khẩn trương hoàn chỉnh không s ứ c mẹ thiên địa mới là một giới bảo trì cường thịnh tăng cơ nàng cảm thụ được dị vực tri địa hoàn trình thiên địa quy tắc hoàn chỉnh đại đạo tri lực từ trong thâm tâm phát ra cảng cái nhìn sang thâm t h ủ y ánh mắt vượt qua tòa k i a cao bằng trời tế đàn rơi vào vô biên vô tận dị vực cương thổ bên trong một gốc đại thụ c h e trời đập vào tầm mắt đây là dị vực thế giới thụ che khuất bầu trời bao phủ thương cung thân dễ của nó nó thân cảnh nó phi lá cũng có thể nâng tinh thần to lớn vô cùng thậm chí mở rộng đến dị vực các nơi thản g a nồng nặc nhất thiên địa tinh hoa làm cản chư vị vô thượng ở đây còn không mau mau tiến lên cùng bái đột nhiên một tiếng hét to vang lên đó là một tên dị vực bất hủ g i t ạ đối với vân anh q u á lớn ỉ vào sau lưng mấy vị bất hủ tri vương vân anh ánh mắt chầm rãi rời xuống rơi vào tên kia dị vực trên thân bất hủ giả lập tức dị vực tên kia bất hủ giả liền thấy một đôi kinh khủng con mắt màu lưu ly tiên diễm tại bốc hơi phổ chiếu chư thiên vạn giới hơi anh tên kia dị vực bất hủ giả như bị xét đánh cả người giống như gặp trọng kích bay ngược ra ngoài nặng nghề mà đập vào sau lưng cao lớn trên tế đàn và phước hắn ho ra đầy máu cơ thể cũng nứt ra vết rách chẳng trịt khí tức trên thân một chút liền hề phải xuống bên cạnh mấy vị dị vực bất hủ giả cực kỳ hoảng sợ khó có thể tin nhìn xem một màn này đây chính là một vị bất hủ giả đối phương chỉ một cái liếp mắt liền để hắn người bị th giờ khắc này bọn hắn cuối cùng kết luận trước mắt tên đao phủ này đã ở vào cùng bọn hắn bất hủ chi vương một dạng độ cao đầy cũng quá dọa người vừa mới qua đi bao lâu thì đến được dạng này độ cao đơn giản không phải là người chính là tại dị vực trong lịch sử cũng chưa từng có chuyện như vậy gọi là nghe rợn cả người từ xưa đến nay chưa hề có coi ý tứ một đạo nguyên thần đã có tiên vương c h i uy nhưng lại còn thiếu khuyết t i ê n địa t ẩ y lễ nói như vậy ngươi còn không phải chân chính tiên vương lúc này tế đàn phía trên một đạo cổ lão thân ảnh đứng dậy tựa như một tôn vô thượng chúa tể đột ngột từ mặt đất mọc lên trong chốc lát toàn bộ thế giới phảng phất đều trở nên vô cùng nhỏ bé xem ra các ngươi là chắc chắn cựu thiên thập địa nhất định sẽ thỏa hiệp bằng không cũng sẽ không chỉ là bông xuống mấy đạo pháp thân cũng được đơn giản là nhiều b ư ớ c kế tiếp cờ mà thôi vân anh nhìn xem thế đàn phía trên những thân ả n h kia liếc mắt một cái thấy ngay bọn hắn hư thực không tệ chúng ta trước mắt chỉ là pháp thân bông xuống giết gà sao lại dùng đao m ổ trâu đạo kia đứng thẳng đứng dậy thân ả n h mở miệng n g a khí bình tĩnh lại tràn đầy ý ngạo n g h ệ vệ nghệ thiên hạ phảng phất không đem bất luận kẻ nào để trong mắt hắn cứ như vậy trực tiếp nói cho vân anh cũng biểu lộ tự tin của mình cùng vô địch đó chính là căn bản cũng không đem vân anh để ở trong lòng rết gà sao lại dùng đao mổ c h â u sao cũng là đích thật là như thế nghe vậy vân anh thần sắc bình tĩnh cũng không có bởi vì đối phương mà có cái gì ba động dừng một chút nàng lại tiếp tục nói như chư vị thấy ta tuy có cảnh giới vẫn còn không đưa thân tiên đạo lĩnh vực càng chưa qua chịu thiên địa tẩy lễ ta cựu thiên thập địa thiên địa không cho m ẹ n quy tắc bất mãn nếu như thế vừa vặn m ư ợ n dị vượt thiên địa tới tẩy lễ một phen chư vị cảm thấy thế nào lời này vừa nói ra trên tế đàn những thân ảnh kia cùng nhau đổi sắc mặt bọn hắn lập tức liền nghĩ tới điều gì n g ư ơ i muốn ở chỗ này đồng thời dẫn động thành tiên k i ế p cùng thành đạo đại kiếp những thứ này bất hủ chi vương âm thanh đột nhiên trở nên sắc bén một chút còn kèm theo kinh ngạc cũng phẫn nộ bọn hắn kinh ngạc tại vân anh cảnh giới đã đạt đến có thể dẫn động thành đạo đại kiếp trình độ cũng phẫn nộ tại vân anh muốn ở chỗ này tại dị vực biên h o a n g chi địa đồng thời dẫn động thành tiên k i ế p cùng thành đạo đại kiếp nếu là vân anh ở chỗ này dẫn động thành đạo đại kiếp mà nói tự nhiên là phải tiếp nhận dị vực thiên địa quy tắc tể lễ nhưng tiên vương thành đạo đại kiếp biết bao đáng sợ bọn hắn trước kia đều đã từ mình trải qua một lần có thể nói là cựu từ nhất sinh bây giờ bọn hắn có thể ngồi ở chỗ này rõ ràng cũng là vượt qua nhưng nói như vậy thành đạo đại kiếp căn hệ trọng đại sao có thể tùy tiện tìm một chỗ tới dẫn động nhớ năm đó bọn hắn không người nào là làm đủ chuẩn bị mới quyết định dẫn động thành đạo đại kiếp tiếp đó cắn răng sông đi qua bởi vì thành đạo đại kiếp một khi dẫn động liền không cách nào quay đầu hoặc là vượt qua trở thành vô thượng cường giả hoặc là không độ qua được nhẹ thì trọng thương đại đạo căn cơ bị hao tổn cũng lại vô duyên vô thượng lĩnh vực nặng thì thân tử đạo tiêu thế gian ít đi một vị tiên đạo cường giả chớ nói chi là vân anh còn chưa đưa thân tiên đạo lĩnh vực còn cân đạo này kiếp nạn nhưng là muốn lấy t i ê n đạo lôi đ ỉ n h tẩy lễ tự thân mới được còn nếu là sắp thành tiên kiếp cùng thành đạo đại kiếp hợp nhất vậy cái này thành tiên kiếp liền sẽ đạt đến sánh ngang thành đạo đại kiếp trình độ t i ê n đạo lôi kiếp uy năng có thể tưởng tượng được không tệ ta vốn cho rằng chư vị chân thân sẽ ở hôm nay bông u xuống có lẽ có thể ở một bên xem lễ thật không nghĩ đến chư vị đến chỉ là pháp thân cũng không phải là chân thân quả thật một kinh ngạc tột độ chuyện vân anh khẽ gật đầu ra vẻ tiếp nối thở dài một cái thấy cảnh này thế đàn sơn những cái kêu bất hủ chi vương pháp thân đều yên tính lại trên mặt cũng có chút không kèm được có một loại muốn mắng người xúc động nói đùa nói đến nước này bọn hắn nếu là còn nhìn không ra vân anh chân thực ý nghĩ liền sống vô dụng rồi lâu như vậy vân anh là muốn đồng thời dẫn động thành tiên k i ế p cùng thành đạo đại kiếp sau đó đem bọn hắn đều cho kéo vào đi cùng một chỗ đ ộ kiếp tâm tư đơn giản áp độc tới cực điểm tuy nói bọn hắn đều vượt qua một lần thành tiên k i ế p cùng thành đạo đại kiếp nhưng bọn hắn ai sẽ muốn lại tới một lần nữa nhất là hai loại đại kiếp hợp nhất mà nói nhưng là sẽ căn cứ vào người đ ộ kiếp cảnh giới mà điều chỉnh cường độ nếu là vân anh thật sự đem bọn hắn toàn bộ đều cho kéo vào đi vậy bọn hắn có thể tưởng tượng thời điểm đó đại kiếp sẽ kinh khủng đến trình độ gì sợ là có thể đem dị vực đều cho hủy đi một mạng lớn mãi mãi cũng không khôi phục lại được kẻ này đơn giản lòng đen tối tâm ngoan đến cực điểm nàng chẳng lẽ là muốn kéo lên chúng ta đồng quy vụ tận sao ngu xuẩn những cái kêu bất hủ chi vương đều ở trong lòng t h ầ mắng m cũng đối v â n anh ý nghĩ tỏ vẻ khinh thường tấu chương xong chương một trăm tám mươi lăm tham dò chương một trăm tám mươi lăm tham dò tại những n à y bất hủ chi vương xem ra coi như vân anh kế hoạch thành công chết cũng tuyệt đối chỉ có vân anh chính mình bọn hắn thân là bất hủ chi vương tại cảnh giới này thấm nhuần năm tháng dài đằng đắng, đắng. sao lại dễ dàng như thế bị người mưu hại tính mệnh nếu là thật bị tính kế chết mới gọi trượt thiên hạ chi đại kê thật là một cái ngon nhân những cái kêu bất hủ giả hiểu được sau đó cũng đều hai hùng k ế t vĩa nhìn về phía vân anh ánh mắt có thể nói phải có bao nhiêu kiên kỵ liền có nhiều kiên kỵ trong thiên hạ ai dám như thế trắng trận đi tính toán bất hủ c h i vương không nói trước có hay không lá gan này chính là có hay không năng lực này đều quá sức mà vân anh lại dám làm như thế hơn nữa còn ở ngay trước mặt bọn họ nói ra có thể nói là gan to bằng trời đã đến, đến giờ chư vị muốn ngăn ta thành đạo không lúc này vân anh chậm rãi mở miệng ngự khí bình tĩnh mà thong p h ả n phất đó cũng không phải đang hỏi thăm mà là tại mời nàng l à bực nào tự tin bực nào chương cuồng làm sao chờ cao ngạo ngay vậy trên tế đàn những cái kia bất hủ chi vương pháp thân đều trầm m ặ t xuống quanh thân thời gian mảnh vụn bay múa hỗn độn khí c u ầ n c u ộ n một loại khí tức tốc s á t lan tràn ra hảo một cái tuyệt đại thiên tiêu không nghĩ tới cựu thiên thập địa khí số s ắ c hết nhưng như cũ sinh ra nhân vật như ngươi một cái bất hủ chi vương mở miệng giọng nói mang vẻ không che giấu chút nào thưởng thức đáng tiếc ngăn chúng ta chi lộ hạ tràng chỉ có một cái đó chính là hồn phi p h á tán ngay sau đó vị t ê u bất hủ chi vương ngự khí một chút trở nên so trời đông giá rét còn muốn lâm nhiên trong chốc lát giữa thiên địa tiếng sấm vang liền từng cái vết rách hư không lớn lan tràn ra vượt ngoại tinh thần tựa như đổ hạt đậu một dạng gì rào mà rơi rơi xuống sau đó trực tiếp nổ tung hóa thành bột bịt hảo liền nên như thế cái k i a t h ì nhìn chư vị có thể hay không g i ế t ta nơi này lại không nghĩ vân anh trả lời là như thế này nàng cười nhìn rất hài lòng cũng không có chút nào e ngại vẫn như cũ thong dòng vô cùng nói xong vân anh vất tay hào vung lên đầy trời dị tượng liền bình tinh tiếp chiêu này để cho những cái tiêu bất hủ giá con ngươi co g ụ c lại sức mạnh to lớn như vậy đã vượt qua bất hủ cảnh giới sánh ngang phía sau bọn họ bất hủ chi vương đợi một chút nếu là đại chiến mở ra bọn hắn những thứ này bất hủ giả nhất định không có tư cách đúng tay vậy liền bắt đầu đi một giây sau vân anh mở miệng một cỗ khí thế bén nhọn lan tràn ra kiếm âm thanh mắt lạnh quanh quẩn tại vô số đại thiên thế giới một cỗ kinh thiên động địa kiếm thế từ giữa thiên địa tuân ra không có nguồn gốc không biết mở đầu trong chấp nhóm này dưới thế đản những cái kia dị vực bất hủ giả đều toàn thân lông tơ dựng thẳng, lòng lớn lao sợ hãi bọn hắn p h n g phất cảm giác trên đỉnh đầu chính mình treo lấy một mụ thiên kiếm tùy thời đều có thể rơi xuống đem bọn hắn đeo đầu cái tiêu kinh khủng kiếm thế để cho bọn hắn cảm thấy làn da đều vô cùng nói h nhói tựa như phải thâm nhập cốt tủy đ ồ n g dạng liền nguyên thần đều có một loại nói h nói h cảm giác cực kỳ do a người n dầm dầm h ư không nứt r a một bóng người xinh đẹp cất bước mà ra á o tím b ồ n g bền m u lưu ly li tóc dài tựa như thác nước một dạng l ộ n l ấ y vẫn anh bản thể đến từng cái trong suốt xiềng xích đang múa may thiên đạo trật tự chi lực lưu chuyển hết thể có một trăm linh tám đầu đem nàng nhục thân cùng nguyên thần đều khóa lại giống như bày ra một trăm lẻ tám đạo phong ấ n tiên quang rực rỡ ở đây là như thế rõ ràng và dễ nghe ai cũng không nghĩ tới một cái cô gái tuyệt mị trên thân sẽ quấn quanh lấy tiên đạo nhiều như vậy trật tự tỏa liên giống như là b ả y ra tầng tầng lớp lớp tiên đạo phong ấn đây là nàng bản thể thấy cảnh này những cái kia dị vực bất hủ giả đều kinh hô lên tiếng trong thanh âm là không che giấu được kinh hãi trên tế đàn những cái kia bất hủ c h i vương cũng giống vậy kinh ngạc không thôi hỗn độn khí bành trướng t ừ n g đạo đáng sợ ánh mắt như thần điện một dạng nhìn thẳng đạo kia trói buộc nhiều như vậy tiên đạo trật tự tỏa liên bóng người thì ra là thế khó trách có thể đem tu vi áp chê ở loại trình độ kia cảnh giới lại dẫn đầu nhiều như vậy thực sự rất lớn cơ hội là trong nháy mắt những thứ này bất hủ chi vương nhóm liền hiểu rõ vân anh cách làm cũng hiểu rồi nàng đến cùng muốn làm cái gì cũng minh bạch điểm này đồng thời bọn hắn ngay tại trên thân vân anh cảm nhận được một loại không hiểu uy hiếp thử hỏi từ xưa đến nay ai có thể có vân anh quyết đoán như vậy cùng gia tâm chính là chính bọn hắn đều kém xa tích tắc cùng vân anh so sánh chính là khác nhau một trời một vực hơn nữa vân anh còn làm được đây mới là kinh khủng nhất một điểm không thể để ngươi sống nữa sau một khắc trên tế đàn đạo kia đã đứng thẳng lên pháp thân trực tiếp làm khó dê ánh mắt của hắn băng lanh như sương một cái đại thủ nâng lên tiên quang lượt lờ bàn tay ở giữa vô số đại đạo ký hiệu lập lòe trong nháy mắt liền phóng đại vô số lần tựa như một mảnh tinh không hướng về vân anh vô ra ầm ầm thiên địa rung động một tảng lớn bóng đen phóng xuống tới kình thiên đại thủ che đậy thiên cung vô số tiên đạo ký hiệu phát sáng lộ ra vô cùng khí tức đáng sợ tại này cổ khí tức phía dưới những cái kia dị vực bất hủ giả đều không tự chủ run d ậ y đây chính là bất hủ c h i vương t h ầ n uy đối mặt đạo này công kích vân anh chỉ là nhàn nhạt, nhạt liếp mắt nhìn phản thất không để ý chút nào một giây sau vân anh đạo kia nguyên thần phát sáng hóa thành đầy trời hình quang hướng về bản thể bay xu nàng nước g mắt nhìn về phía cái k i a đã đập xuống kình thiên bàn tay trên người tiên đạo trật tự tỏa liên c h ậ m trờn tựa như từng cái l o n g x à tại nhảy múa chỉ thấy vân anh nâng g lên một cái tay thon dài tay ngọc n ô ra ngón t r ỏ cùng ngón giữa cùng nổi lên hướng về phía cái k i a kình thiên tự t r ư ờ n g nhẹ nhàng vạch một cái kiếm âm thanh trong chốc lát trở nên mánh liệt thông suốt vũ trụ biên hoàng ước vạn vạn sinh linh rõ ràng có thể nghe phản phất tại trong đầu của bọn hắn xuất hiện một ngụm tiểu kiếm cái này tiểu kiếm không có thực thể là trong suốt không có phủ văn chi lực cũng không có ẩn chứa đại đạo pháp tắc chi lực chỉ có thuần tí nhất phong mang thế gian thuần tí nhất phong man một tiếng v a n g nhỏ cái kia kình thiên cự trưởng đã nứt ra từ giữa đó một phân thành hai tất cả t i ê n đạo phù văn đều trong nháy mắt t r ô n vùi hầu như không còn hóa thành hư vô cái gì này đây là cái gì dưới tế đàn phương những gì vực bất hủ giả kia đều trận tròn mắt cái c ầ m đều suýt chút nữa thì rơi trên mặt đất bọn hắn cảm giác vừa mới phát sinh một m à n kia giống như là đang nằm mơ bất hủ c h i vương nhất kích cứ như vậy bị vân anh hời hợt liền hóa giải hơn nữa bọn hắn căn bản xem không rõ đối phương đến cùng làm sao làm được quá thần bí cũng quá kinh dị cũng chính là tại một giây sau têu đau một tiếng chuyển đến để cho những bất hủ giả kia toàn thân một cái giật mình lập tức quay người nhìn về phía tế đàn đ ỉ n h chư vị bất hủ c h i vương bọn hắn nhìn thấy vị kia xuất thủ bất hủ c h i vương một cái tay nổ tung t cái này khiến bọn hắn bỗng nhiên hít vào một ngụ m khí lạnh mặc dù đến chỉ là bất hủ c h i vương phát thân nhưng cũng đủ để phát huy ra bất hủ c h i vương đại bộ phận thực lực bất hủ c h i vương nhất kích phía dưới chẳng những không có kiến công ngược lại còn bị đối phương thương t ổ n tới đơn giản không thể tưởng tượng nổi có chút ý tứ liền ăn lan đạo hữu ra tay đều thất bại thật là đáng sợ kiếm đạo có thể xưng thế gian số một sợ là cái gọi là cổ kim tối cường tam đại kiếm quyết ở đây đều chẳng là cái thá gì lại là một vị ngồi xếp bằng bất hủ chi vương đứng dậy trong giọng nói nổi lên vẻ ngưng trong h ừ chỉ một cú đánh thăm dò mà thôi nói thế nào thất bại ta an lan chưa bao giờ bại vừa mới ra tay thất bại tan tắc mà quay trở về cái vị kia bất hủ chi vương h ừ lạnh một tiếng bất quá cũng không có vội vã ra tay mà là lạnh lùng nhìn về phía đạo kiêm à u lưu ly li thân ảnh đáy mắt cũng lướt qua một kia nghiêm túc đây rốt cuộc là kiếm đạo gì chưa từng nghe chẳng lẽ là kẻ này sáng tạo nếu thật sự là như thế kẻ này có phần cũng quá mức yêu nghiệt đối với chúng ta tới nói càng là lớn lao uy hiếp một vị khác bất hủ chi vương m ở miệng mặc dù không có đứng dậy nhưng lại tràn ngập một cỗ sát khí rất rõ ràng thấy được vân anh biểu hiện những thứ này bất hủ chi vương không thể nghi ngờ đều đối nàng sinh ra sát tâm nếu không nếu để cho vân anh thuận lợi vượt qua thành đạo đại kiếp bọn hắn liền không đẻ ép được cuối cùng đối với ta động sát tâm sao cái kiết thì nhìn chư vị thủ đoạn chớ có khiến ta thất vọng mới là lúc này vân anh âm thanh truyền đến bình thản như nước rơi vào những cái kia bất hủ chi vương trong hai lại tựa như khiêu khích cùng k i n h thị rầm s i ê n g xích kéo âm thanh v a n g lên vân anh chân đạp hư không từng bước từng bước bước về phía không t r u n g dần dần hướng về vượt ngoại mà đi nếu là muốn dẫn động thành đạo đại kiếp tất nhiên không thể ở cách thiên l y ê n quá gần chỗ tiến hành bằng không sẽ lan đến gần thiên l y ê n không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một lá cờ theo một ta xem xét vượt ngoại tinh không minh ngông ở bên trong dẫn động thành đạo đại kiếp mà nói liền sẽ không có bất kỳ cố kỵ hơn nữa vân anh chắc chắn chính mình thành đạo đại kiếp sẽ rất không tầm thường tăng thêm thành tiên kiếp trận này tấn thăng đại kiếp độ khó sẽ tất cao đến một cái trình độ kinh người nguyên bản mà nói nếu như những thứ này dị vực bất hủ chi vương tới là chân thân như vậy nàng sẽ trực tiếp dẫn động thành đạo đại kiếp đem bọn hắn cũng bao phủ đi vào đáng tiếc những thứ này bất hủ chi vương cũng không phải là chân thân đến vậy nàng cũng chỉ đành thay đổi kế hoạch chư vị còn có một việc các ngươi đại quân trở về không được thanh âm không linh từ trên không trung truyền đến để cho dị vực bất hủ giả cùng bất hủ chi vương đều nghe rõ ràng nghe vậy những cái kia bất hủ giả lập tức liền trận to hai mắt bọn hắn lúc này mới hồi tưởng lại còn có trăm vạn đại quân đang tại tiến công cựu thiên thập địa đế quan bởi vì vân anh xuất hiện hấp dẫn tất cả mọi người bọn họ chú ý đều quên thủ hạ còn có trăm vạn đại quân tại tiến công đế quan càng thêm không nghĩ tới trăm vạn đại quân đều đã trôn ở vân anh c h i thủ chư vị bất hủ c h i vương cũng không có phát giác được điều này thật sự là không nên thật can đảm cuối cùng trên tế đàn bất hủ c h i vương đều có cảm xúc không bao giờ lại là loại kia lạnh lùng vô tình dán g vẻ dị vực lần này vì tiến công cựu thiên thập địa tập kết trăm vạn đại quân tăng thêm bọn hắn những thứ này bất hủ c h i vương toa c h ấ n nếu như không có ngoài ý mớn có thể nói là nhất định có thể hoàn thành kế hoạch nhưng mà ai biết sẽ có vân anh quái thai này nửa đường sẽ giết đi ra đánh bọn hắn dị vực một cái trở tay không kị thật r ă m sự là vân anh xuất hiện quá mức ngoài dự liệu dị vực người cho dù là chư vị bất hủ chi vương cũng không nghĩ tới thực lực của nàng đã đạt đến khủng bố như vậy hoàn cảnh có thể cùng bất hủ chi vương ngang vai ngang về tàn sát ta giới trăm vạn đại quân nhất định để cho kẻ này đem máu đến trả an lan lạnh giọng nói hắn đối với vân anh sát ý đã nồng đậm tới cực điểm vừa mới vân anh hóa giải công kích của hắn đánh trả phá hắn một cái tay một màn hiện tại cũng còn để cho hắn không cách nào tiêu tan giống như là trong lòng đâm một cây gai nếu như không đem cây gai này nổ an lan cũng cảm giác đặc biệt không thoải mái an lan đạo hưu an tâm c h ớ u nội kẻ này kế tiếp liền sẽ độ thành đạo đại kiếp nàng đang độ kiếp phía trước chỉ làm phía dưới lớn như vậy s á t nhiệt tất nhiên sẽ bị thiên đạo thanh tính toán bên cạnh vị kêu bất hủ chi vương du đã nói như thế không tệ thành đạo đại kiếp, không giống như những thứ khác đại kiếp. phải tiếp nhận thiên địa tỷ lễ nhận được thiên đạo tán thành nàng tàn sát ta dưới trăm vạn s i linh nhất định đã nhiễm nghiệp chướng có lẽ không cần chờ ta ra tay kẻ này liền sẽ kết thúc tại thành đạo đại kiếp phía dưới côn vọng như thế tự đại người dù cho là tuyệt đại thiên kiêu lại như thế nào thiên đạo bên d ư ớ i không chỗ chết hơn nàng nhất định sẽ vì chính mình hành động trả giá đắt ngoài ra mấy vị bất hủ giả cũng cho là như vậy đây là căn cứ vào kinh nghiệm của bọn hắn cho ra kết luận bởi vì bọn hắn đạt đến cảnh giới bây giờ nhất là biết rõ nhân quả đáng sợ nhớ ngày đó bọn hắn tại dẫn động thành đạo đại kiếp phía trước ai không phải làm vô số chuẩn bị cơ hồ là ngăn cách cái gì sự việc dư thừa cũng không có làm ngay cả sát phạt cũng không có hưng khởi chính là vì tránh tạo thành s á t nhiệt nghiệp trướng quấn thân dẫn đến tại trên thành đạo đại kiếp hóa thành thiên phạt trợ lực tới thẩm phán bản thân mà vân anh rõ ràng sắp dẫn động thành đạo đại kiếp lại không chút do dự tàn sát trăm vạn sinh linh cử động như vậy tại bọn hắn những thứ này bất hủ chi vương xem ra khó tránh khỏi có chút quá mức ngu xuẩn đây quả thực là đang cấp chính mình thành đạo đại kiếp bên trên độ khó từ xưa đến nay cái nào sẽ làm loại chuyện này chữ vị để cho chúng ta ngồi xem kẻ này vẫn diệt tại thành đạo đại kiếp phía dưới a a lan cùng du đà một lần nữa ngồi xuống cùng ngoài ra mấy vị bất hủ chi vương cùng nhau nhìn về phía vực bọn hắn muốn tận mắt mắt thấy vân anh tán g thân tại thành đạo đại kiếp phía dưới đã như thế cựu thiên thập địa sẽ không còn người có thể cản ngăn đón bước tiến của bọn hắn cái này ngon nhân lại muốn độ tiên vương đại kiếp dưới tế đàn phương những cái kia dị vực bất hủ giả hai mặt nhìn nhau mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ khiếp sợ nếu là vân anh bình yên vượt qua tiên vương đại kiếp như vậy từ nay về sau cựu thiên thập địa sẽ thêm ra một vị vô thượng tiên vương cho dị vực tạo thành uy hiếp to lớn nếu là không độ qua được dị vực cũng biết ít đi một vị bất thế đại địch bọn hắn đương nhiên hy vọng là loại thứ hai kết quả bởi vì vân anh tiề v ừ a ngoại tinh không bên trong một bóng người xinh đẹp đứng lơ lửng trên không cả người vòng quanh tiên quang từng cái tiên đạo trật tự tỏa liên giống như long xà c u ố n quanh tại thân cuối cùng đến cái ngày này vân anh ngôi đỏ khẽ mở nữ khi yếu đ ớt màu lưu ly li con mắt tựa như hai vòng tiền d ư ơ n g h ư ơ n g h ự c màu lưu ly li tiên diễm đang thiếu đốt chỗ ánh mắt nhìn tới n h ậ t n g u y ệ t tinh thần đều đốt cháy nàng hồi tưởng đến một thế này kinh nghiệm từ hài nhi đến hài đồng từ hài đồng đến thiếu nữ lại từ thiếu nữ đến bây giờ từng màn hồi ức trong đầu tháng qua để cho nàng say mê trong đó toàn bộ quá trình tựa như một k h ỏ hạt giống nảy mầm lớn lên nở hoa kết quả dân dân, thân thể của nàng phát sáng trong thân thể vô cùng vô tận ký hiệu sáng lên từng cánh cửa nhà mở ra rõ ràng m ê n h mông quang lưu trôi m à ra hóa thành quần c u ộ n dòng sông lao nhanh bao phủ toàn thân tấu trương s o n g chương một trăm tám mươi sáu cựu s ắ t tiên lôi chương một trăm tám mươi sáu cựu s ắ t tiên lôi rõ ràng m ê n h mông hào quang như nước như quang như khói như xương từ trong cơ thể của vân anh bộ phát đây là lấy thân vi t r ủ n g vô số môn hộ mở ra vân anh tiềm lực giống như là vỡ đê giang hà mánh liệt tuân ra kinh thiên động địa ầm ầm trong cơ thể của vân anh giống như tiếng sấm vang lên trấn thiên thanh âm thể nội một đạo lại một đạo môn hộ mở rộng phi tiên tri quang h ư n g n ự c cả người nàng đều trở nên h ư n g n ự c giống như tiên hỏa phần t i ê n g i a n g g i ắ c đột nhiên một đầu tiên đạo trật tự tỏa liên đứt gãy nhất trọng tiên đạo phong ấn mở ra ngay sau đó lại là một tiếng g i a n g g i ắ c đầu thứ hai tiên đạo trật tự tỏa liên cũng đứt gãy cứ như vậy điều thứ ba đầu thứ thứ bốn từng cái tiên đạo trật tự tỏa liên liên tiếp đứt gãy mỗi một đầu đứt gãy sau đó vân anh khí tức trên thân liền tăng v ọ t một phần trở nên càng ngày càng kinh khủng dần dần vô tận tiên quang tử trên thân l i n t n g gọn một phần trở nên càng ngày càng kinh k h n g d n hải đều đang rút r ỗ y hơn nữa càng ngày càng kịch liệt cũng d ẫ n đến toàn bộ đại bộ vực ũ trụ trời thật tổ thân đều đang lay động trời ba động này thật là đáng ba này chẳng chân lây là lẽ là chư vị tổ chân thân hồi ạ, cố chư cổ phủ. sợ, vị v Dị vực, vô số sinh linh đều cảm nhận được c ố này từ thiên ngoại r ộ i rửa xuống khí tức khủng bố cho dù là bất hủ giả đều phát ra từ linh hồn mà run r u dậy còn có một số đế tộc chuẩn bất hủ chi vương nhóm cả đám đều đột nhiên đứng dậy nhìn chăm chú vượt ngoại tinh không vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm cũng không phải là chư vị cổ tổ khí tức không giống ngay trong bọn họ bất luận một vị nào đến cùng là ai vượt ngoại động tinh thật sự là quá lớn giống như là một tôn vô thượng chúa tể từ ngủ say bên trong tỉnh lại mênh ô n g thần uy bao phủ trên trời dưới đất theo một đầu cuối cùng tiên đạo trật tự tỏa liên nước ra tới vân anh khí tức trên thân đã tăng vọt đến đình phong triệt để vượt qua nhân đạo cảnh giới đưa thân tiên đạo lĩnh vực thậm chí đã vượt ra khỏi thông thường bất hủ cảnh giới mảnh vỡ thời gian bay múa vân anh cả người đều rất giống hóa thành một tôn tiên vương vô số đại đạo ký hiệu vần quanh người nhận nguyện tinh thần bảo vệ thần thánh siêu phàm ẩm ẩm toàn bộ vũ trụ đều đang run lên bần bật có vô biên vô tận lôi vân hiện hiện ra lôi quang t r t hiện nhìn sang toàn bộ vũ trụ đều bị lôi vân bao phủ ô quang trùng thiên đủ các loại lôi quang ở trong đó lập lòe tựa như từng cái thiên long k h í tức hủy diệt giống như như thác trời rội rửa xuống thành tiên đại kiếp tăng thêm thành đạo đại kiếp hai loại đại kiếp hợp nhất uy lực chỉ có thể vượt qua bất luận người nào tưởng tượng kẻ này độ qua kiếp khó khăn khả năng không đủ một phần vạn đúng là như thế quá mức kiêu ngạo người cũng sẽ không có cái gì tốt hạ tràng dị vực biên hoang tri địa cao vút tế đàn đình chư vị bất hủ tri vương nhìn trăm chú cái kia phiến vũ trụ ánh mắt là nhạt. nhìn thấy vân anh vậy mà sắp thành tiên kiếp cùng thành đạo đại kiếp hợp nhất những thứ này bất hủ chi vương đều cho rằng vân anh hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ bởi vì này bằng với là đem thành tiên kiếp tăng lên tới cùng thành đạo đại kiếp một dạng độ cao mà thành tiên kiếp là vì thông thường tiên đạo cường giả chuẩn bị thành đạo đại kiếp nhưng là vì tiên vương chuẩn bị một khi sắp thành tiên kiếp tăng lên tới thành đạo đại kiếp cấp bậc như vậy thì mang ý nghĩa vân anh muốn độ hai lần thành đạo đại kiếp không nói đúng ra là hai trọng thành đạo đại kiếp điệt ra cùng một chỗ uy lực thậm chí còn đáng sợ hơn không chỉ gấp mấy lần ở dưới loại tình huống này dị vực những th liên x e m như bọn hắn lấy cảnh giới bây giờ đi độ song trọng thành đạo đại kiếp điệt ra thiên kiếp cũng có thể nói là cựu tử nhất sinh chớ nói chi là vân anh nàng đây nếu là còn có thể bình yên vượt qua vậy thì quá nghịch thiên rồi dưới tế đàn phương những g á i k i a dị vượt bất hủ giả nhìn thấy vân anh sắp thành tiên kiếp cùng thành đạo đại kiếp hợp lại là một cũng là chấn kinh đến tột đ ỉ n h cơn muốn từng miếng từng miếng một mà ăn đạo lý này người bình thường đều hiểu nhưng vân anh cử động lần này không thể nghi ngờ là muốn ăn một miếng thành một tiên mập khẩu vị của nàng không thể bảo là không lớn quả thực là lớn đến kinh người a cũng không sợ bị cho ăn bệ bụ nếu là vân anh không độ qua được con tốt nếu là vượt qua, bọn hắn có thể tưởng tượng được thế gian này sẽ xuất hiện một tôn biết bao khủng bố tồn tại nghĩ đến đây những cái kia dị vực bất hủ giả cũng cảm giác toàn thân rét run không còn dám nhớ lại đầy trời lôi vân phía dưới vân anh ống tay háo phiêu vũ đầu đầy màu lưu ly sợi tóc theo gió c h ậ p trần rực rỡ màu sắc thành tiền quang vũ vây quanh nàng tựa như một vùng ngân hạ mi tâm của nàng phát sáng thải sắc v ầ n g sáng dạo rực một cái chữ cổ bay ra khí tức cổ lão v ĩ n g ạ n cao quý mê ngông nhìn xem cái này chữ cổ vân anh ánh mắt bình tĩnh và ôn hòa nàng biết muốn phân biệt cảm ơn ngươi lao hoa kế tại vân anh nhìn chăm chú, Cái những thứ này từ trong lôi vân chui ra ngoài khổng lồ lôi thú cũng là tiên vương cảnh tồn tại không có một đầu yếu hơn tiên vương cảnh một đầu hai đầu mười đầu Từ t r o dù là i an g lan ô i thú, những thứ này bất hủ tri vương nhìn thấy cái kia mười đầu chui ra ngoài tiên vương cảnh lôi thú cũng đều sắc mặt biến hóa coi như không phải chân chính tiên vương cảnh sinh linh mà là tiên vương cảnh lôi thú lôi đình ngưng kết mã thành cũng đủ để khiến tiên vương biến sắc Bọn hắn những thứ này bất hủ c h i vương có lẽ có thể khinh thị một đầu hai đầu dạng này lôi thú nhưng ba đầu bốn đầu cũng đủ để làm bọn hắn cảm thấy mười phần khó giải quyết nếu là dạng này mười đầu lôi thú đem bọn hắn bao vây bọn hắn liền xem như chân thân ở đây đều sẽ cảm giác đến tê cả ra đầu từ nơi này liền có thể nhìn ra được vân anh lần này thành đạo đại kiếp khủng bố đến mức nào bước đầu tiên này kẻ này liền không nhất định xông qua được đi ừ gieo gió gây bão vậy mà vọng tưởng sắp thành tiên kiếp cùng thành đạo đại kiếp hợp lại cùng nhau độ đơn giản ngu xuẩn an lan lạnh rên một tiếng nhìn về phía vân anh ánh mắt như cùng ở tại nhìn một cỗ thi thể, đến loại này hắn cũng không cho rằng vân anh còn có thể xông qua được đi đây chính là mười đầu tiên vương cảnh lôi thú đồng loạt xuất thủ vài phút liền có thể đem vân anh đánh thành cho cặn bã đáng tiếc một đời thiên tiêu lại bởi vì chính mình cuồng vọng mà chết dù đà cũng phụ họa mặc dù ba không thể vân anh chết nhưng biết vân anh sẽ chết tại chính mình thành đạo đại kiếp phía dưới lại cảm thấy rất đáng tiếc kết quả như vậy không nên thuộc về một vị tuyệt đại thiên tiêu mặc dù là địch nhân nhưng cũng không khỏi vì thế cảm thấy tiếp h ậ n đường đội lấy có kết luận kẻ này chưa hẳn xông không qua bước đầu tiên này nếu là k ế p nạn cũng tất nhiên sẽ có một chút hy vọng sống tồn tại một vị khắc bất hủ chi vương lại cầm giữ nguyên ý kiến cảm thấy hẳn là tiếp tục quan sát lời này vừa nói ra chư vị bất hủ chi vương cũng đều yên tĩnh trở lại không nói thêm gì nữa tiếp tục xem vân anh độ kiếp khổng lồ cựu sắc lôi thú gào thét tiên đạo t r ắ n g lệ lôi đ ỉ n h chi lực tàn phá bừa bãi giữa thiên điện phá diệt văn vật toàn bộ vũ trụ đều bị cựu sắc lôi điện bao trùm vô số n h ậ t n g u y ệ t tinh thần nát ấy sau một khắc cái này mời đầu tiên vương cảnh lôi thú toàn bộ đều xông về đạo kia thon g i i bóng hình xinh đẹp sát âm lay động tinh không ước vạn giảm hư không giãn nước phá thành mảnh nhỏ có tiên quang chen đẩy trời một đầu lôi thú lợi trào như thiên đ a o giống như có thể bổ ra h ố u lộn một đầu lôi thú độc rác như thiên mâu giống như dãy núi rơi đập một đầu lôi thú hai cánh như kế vũ giống như phượng hoàng dương cánh nở rộ thế gian nhất là hỏa diễm nóng r ự c bốn hư không pha thoái một dòng sông dài từ sâu trong hư vô chạy xuôi mà ra bọt nước khuấy động bị cái này mời ư đầu tiên vương cảnh lôi thú khí thế lôi kéo mà ra thời gian mưa đầy trời từng đạo thải sắt sấm xét tại thời không trường hạ hiện lên nhìn qua thanh thế không hiện nhưng cho dù là chạm đến thời không nước sông cũng không có bị mất hết mà là tản vào trong đó trở thành từng đạo nhọ vụ đánh chớp ở trong đó lan tràn tàn phá b ử a bãi á o tím hơi dạng vân anh giống như là một cây trụ trời sừng sững ở vũ trụ tinh hà trung tâm loại k i a ý vị liền tựa như một vị thiên đế đang mắt nhìn xuống chư thiên vạn giới thỉnh ngài cất giữ sáu chín xa sáu nghìn ba chín mươi ba ba a 6393 sách 3A. đối mặt cái này mười đầu đánh tới tiên vương cảnh lôi thú vân anh không có chút rung động nào màu lưu ly con ngươi sâu thẳm chiếu d ọ i ra trước mắt thiên địa nhận nguyện tinh thần đ ầ y trời cựu thải lôi quang duy chỉ có không có, không, có cái tia mười đầu lôi thú thân ảnh đưa tay hư nắm vô tận kiếm đạo phong mang tụ đến ngưng tụ thành một ngụm hư ảo trường kiếm cứ như vậy một ngụm nhìn qua không có gì l ạ phong mang chi kiếm, theo vân anh bàn tay nâng lên toàn bộ thiên địa hư không vũ trụ b á c hoàng đều vang lên nhàn nhạt, nhạt kiếm n g âm thanh vân anh tay nâng lên lại thả xuống nhìn như chậm chạp lại nhanh đến cực điểm trong tay phong mang chi kiếm cũng là như thế nâng lên lại ép xuống cái kia lưỡi kiếm tựa như một tòa thái cổ thần sơn lại giống như toàn bộ thế giới trọng lượng đều ở trong đó kiếm n g âm thanh ung dung giống như cách xa nhau vô tận thời không tái hiện trong như thế một kiếm này kinh động tinh không mười đầu khổng lô cựu sắc lôi thú đồng thời bị phong mang chấm ra tiền đạo trật tự phủ văn trong nháy mắt trôn vùi tựa như trong phút chốc khói lửa. cựu s á c lôi quang liễm diễm hóa thành đầy trời lôi bục r ộ i rửa thiên địa che mất toàn bộ vũ trụ t nhìn thấy một màn kinh người này dưới tế đàn phương những cái kia dị vực bất hủ giả đều hít vào một miệng lớn hơi lạnh mười đầu cực kỳ kinh khủng sánh ngang bất hủ chi vương lôi thú cứ như vậy bị một kiếm chém chết đơn giản chấn nhiếp nhân tâm bọn hắn cảm thấy vân anh căn bản cũng không phải là người cử động của đối phương chính là dùng n ị c h thiên hai chữ cũng đã không cách nào hình dung chư vị thấy thế nào đừng nói là những cái kia bất hủ giả chính là trên tế đàn những cái kia bất hủ chi vương khi nhìn đến chuyện mới vừa phát sinh sau đó đều kinh hãi bọn hắn một khắt c r ư ớ c còn cảm thấy vân anh vô cùng có khả năng liền bước đầu tiên này đều không vượt qua nổi coi như x o n g q u a cũng là cựu tử nhất sinh nhưng không nghĩ tới sự t ì n h phát triển trực tiếp vượt ra khỏi dự đoán của bọn hắn cái này mười đầu tiên vương cảnh lôi thú vậy mà một điểm phiền phức cũng không có cho vân anh tạo thành liền bị vân anh một kiếm tiêu diệt liền xem như lấy lôi đ ỉ n h chi lực ngưng kết mà thành lôi thú đó cũng là tiên vương cảnh ngoại trừ không có sinh mệnh cũng không có cái gì khác biệt nhưng dù cho như thế vẫn là bị vân anh cho một kiếm chém chết bọn hắn nên nói là vân anh quá mạnh mẽ vẫn là nói cái kia mười đầu tiên vương cảnh lôi thú quá yếu người này kiếm đạo quá mức kinh khủng coi như bằng vào ta chở cảnh giới cũng không cách nào nhìn tấu nếu này kiếm đạo vì kẻ này sáng tạo vậy thì thật là đáng sợ vì tương lai nghĩ chúng ta cũng nhất thiết phải đem kẻ này chu diện một vị bất hủ chi vương ngưng thanh đạo toàn thân phóng ra sát cơ nồng nặc thậm chí so vừa mới an lan còn muốn mạnh hơn thật sự là vân anh biểu hiện quá mức yêu nhiệt g yêu nhiệt g đến liền bọn hắn những thứ này bất hủ chi vương đều cảm thấy bất an nếu như không nghĩ biện pháp đem hắn b ó p chết tương lai nhất định đem vô địch tại thế gian đến lúc đó liền xem như bọn hắn những thứ này bất hủ chi vương liên thủ nhằm vào chỉ sợ đều không chiếm được lợi ích đây là bọn hắn dị vực những thứ này bất hủ chi vương tuyệt đối không muốn nhìn thấy tán thành vô luận như thế nào cũng không thể để cho kẻ này sống sót bằng không tất nhiên sẽ trở thành ta giới thái họa an lan lập tức đứng ra biểu đạt thái độ nên như thế nào ra tay lôi k i ế p phía dưới thiên đạo hữu mắt chúng ta nếu là nhúng tay tất nhiên sẽ lọt vào thẩm phán dù đ ã đưa ra vấn đề vốn là cho là kẻ này sắp thành tiên kiếp cùng thành đạo đại kiếp hợp hai là một là nét bút hỏng là tự tìm đường chết hiện tại xem ra lại không phải như thế ngược lại trở thành chờ ta ra tay trở ngại một vị bất hủ chi vương mở miệm cùng thành tiên kiế Thành đ bây giờ vân anh sắp thành tiên kiếp cùng thành đạo đại kiếp hợp lại cùng nhau liền ngăn cản sạch loại tình huống này ngoại lực không tốt đi quá yếu nhiêu bất quá coi như nàng sắp thành tiên kiếp cùng thành đạo đại kiếp hợp nhất chờ ngưng kết đạo quả thời điểm chắc chắn là suy yếu nhất thời điểm khi đó lôi kiếp cũng biết yếu bớt là chúng ta xuất thủ thời cơ tốt nhất một vị khác bất hủ chi vương nói như thế hảo cứ làm như vậy bất quá vì vĩnh viễn trừ hậu hoạn tất yếu thời điểm chúng ta phải không tiếc bỏ cái này một tôn pháp thân an lan tiếp tục nói túc s á t chi khí tràn ngập có thể mặt khác mấy vị bất hủ chi vương nghĩ nghĩ vẫn đồng ý an lan ý nghĩ vì chu sát vân anh chính là bỏ cái này một tôn pháp thân lại như thế nào mặc dù bỏ một tôn pháp thân đích s á t sẽ đối với bản thể tạo thành một chút ảnh hưởng nhưng đây là đáng giá chu diệt một tôn bất thế đại địch kết thúc về sau bọn hắn chỉ cần tu dưỡng một thời gian thì sẽ khôi phục tới đây là một bút rất có lời mua bán thời không trường hạ chạy xuôi nước sông trong triệt vô cùng từng đó từng đó bọn nước gây nên t u ế nguyệt chi lực p h o n trào toàn bộ vũ trụ đều bị đầu này thời không trường hà cho c ắ t đứt, tựa như c ắ t ngang lưỡng giới phía trên nhưng là đầy trời cựu sắc lôi quang mà phía dưới lại là cựu thiên thập địa cùng dị vực nhìn tựa như là vân anh cùng nàng vị trí vũ trụ tinh không đều bị thời không trường hà lấy ra đi ra vân anh đứng tại trong hư không dưới chân là lao nhanh hướng về phía trước nước sông quần quận mảnh vỡ thời gian bay múa không biết mở đầu không biết kết cuộc ra sao ầm ầm tiếng s ô m chân thiên trước kia đen nhánh lôi vân đã chuyển hóa trở thành cựu sắc lôi vân sáng lặng cựu sắc lôi quang bổ xuống tại thời không trong nước sông t ó lên cao mấy trượng sông lớn mảnh này cựu sắc lôi đ ỉ n h tri hải chính là vân anh chém chết thập đại lôi thú sau đó c h ú t xuống lôi đình tri lực hội tụ mã thành mặc dù tiên vương cảnh lôi thú bị chém viết nhưng lại còn xa xa không có kết thúc cái này cựu sắc lôi đ ỉ n h c h i lực chính là chân chính sắc cơ nhìn xem cái tia ê cựu sắc lôi đình tri lực trong, trong, trong, trong chấp o nhóm g mang i i này g l n n tắn giống như là có hàng trăm hàng ngàn vị vô thượng tiên vương ra tay đánh ra cái thế sát phạt để cho vân anh thịt nát xương tan phương xa thấy cảnh này chính là an lan bọn hắn những cái kia bất hủ tri vương đều cảm thấy tê cả ra đầu vừa mới còn chứng kiến vân anh một kiếm chém ra thập đại tiên vương cảnh lôi thú kết quả đảo mắt vân anh liền bị lôi hải bao phủ nhục thân nổ tung thật sự là quá kinh người từ xưa đến nay chưa bao giờ có sắp thành tiên kiếp cùng thành đạo đại kiếp hợp nhất sự tình vì vậy cũng chưa từng từng có kinh khủng như vậy lôi kiếp viễn siêu thông thường thành tiên lôi kiếp gấp trăm lần không ngừng còn có cái này cựu sắc tiên lôi càng là chưa bao giờ xuất hiện qua cho dù là chúng ta đều cảm thấy nguy hiểm có thể xưng từ xưa đến nay số một dị vực bất hủ chi vương nhóm ánh mắt lấp lóe nhìn xem cái kia phiến cựu sắc lôi hải nhìn không chớt mắt bọn hắn rất rõ ràng vân anh lần này kiếp nạn đủ để khiến bọn hắn những thứ này cái gọi là bất hủ c h i vương thân tử đạo tiêu lấy lực lượng một người sắp thành tiên kiếp độ khó cất cao đến tình cảnh kinh người như thế cả thế gian minh ông chỉ có vân anh một người hơn nữa về sau cũng sẽ không lại có tuyên cổ duy nhất nhưng càng là như thế bọn hắn đối với vân anh sát cơ thì càng dày đặc nếu là bỏ mặt dạng này một cái tuyệt đại phong hoa nhân vật vật thời bọn hắn cũng không có tự tin để ép được không được chư vị kẻ này ta tất sát nàng không chết lòng ta khó yên đông nhiên an lan đột nhiên đứng dậy quanh thân hỗn độn khí của q u n cái thế sát cơ nở、rộ. lệnh khiến thiên điệu này sấm x é t văng r ồ i bịt kín một tầng đệ nén màu xám an lan đạo hưu người muốn như thế nào mặt khác mấy vị bất hủ chi vương nhìn về phía hắn mặc dù kinh ngạc tại an lan quyết tâm nhưng vẫn là không có khuyên can vì bảo đảm sách lược v ề toàn ta nhất thiết phải lấy chân thân đến đây nếu là kẻ này may mắn vượt qua s á t k i ế p ta cũng muốn đem hắn g ạ t bỏ nói xong an lan cũng không đợi mấy vị k i u bất hủ chi vương mở miệng q a y người rời đi nhìn xem an lan pháp thân quay về dị vực dù đà bọn hắn cũng không có nói cái gì không chỉ là an lan bọn hắn cũng giống vậy cảm nhận được vân anh tiềm lực đáng sợ chỉ là bọn hắn cũng không có giống an lan như thế quyết ý. cho nên cũng không có muốn làm to chuyện tỉnh lại chân thân đến đây ý nghĩ hy vọng sẽ không như an lan đạo hữu tưởng tượng như vậy bằng không liền p h i ệ n thoại cựu sắc trong biển lôi thuộc về vân anh máu và xương theo biển đèn chập trùng lên xuống tựa như lưu ly li đồng dạng v h n g ánh trong suốt theo thời gian trôi qua những cái kêu máu và xương cũng bắt đầu tản mát ra một cỗ thuần túy vô thượng khí t ứ c từng viên tiên đạo ký hiệu một cách tự nhiên hiện lên tựa như tự nhiên kiếm n g â n vang âm thanh linh động một vòng ánh kiếm màu lưu ly li tại c ự sắc trong biển lôi trường lấy lôi đỉnh chi lực rèn luyện bản thân đó là vân anh kiếm hồn cũng không giống nhục thân nổ bể ra tới sớm đã đạt đến vô cùng cô đ ộ n g hoàn cảnh cho dù là cái này sánh ngang ngàn vạn tiên vương sát phạt cựu sắc lôi đ ỉ n h cũng không thể hao hết một chút tại trên thân vân anh nàng kiếm hồn từ đầu đến cuối đều mạnh hơn nhục thân mà cũng không phải là nhục thân mạnh hơn nguyên thần nô kiếm bất hủ nguyên nhân thân bất hủ thần bất hủ nô kiếm d i ệ t bất diệt nguyên nhân thân cũng không diệt thần cũng không diệt xa xăm âm thanh vang lên quanh quẩn ở mảnh này sặc sỡ trong biển lôi dần dần thuộc về vân anh máu và xương bắt đầu phát sáng mỗi một tấc máu thịt mỗi một tấc xương cốt đều b ộ c phát ra vô thượng u y áp tiếp đó hướng về một chỗ đoàn tụ một bóng người nh bao phủ người màu lưu ly li tóc giải xóa theo lôi hải phun trào mà khẽ động bang bang sợi tóc giao thoa ở giữa vậy mà phát ra đao kiếm giao kích thanh âm tựa như thần binh lợi khí va chạm chấn động lôi hải cựu s ắ c lôi quang bên trong một đôi màu lưu ly li con mắt chậm rãi mở ra phóng ra so tiên dương còn muốn hừng hực quan huy rầm rầm đầy trời lôi hải lao nhanh bạo động lên vô tận sát phạt chi khí tàn phá bờ bãi rơi vào trên thân vân anh lại tóe lên từng sợi chói mắt ánh lửa một loại vạn kiếp bất vôi ý vị tại trên thân vân anh lưu chuyển nàng bây giờ nhục thân mới xem như chân chính tiên thể Chỉ là còn không đạt được tiên vương thể trình độ còn cần tiếp tục rèn luyện đ ề thăng mà trận này đại kiếp cũng còn xa xa không đến lúc kết thúc mở sau một khắc v â n anh động tay nàng bóp quyền ấn sang trói tiên quang từ nàng quyền phong phía trên bộ phát một loại che đậy thiên địa vạn đạo thần vận nở rộ quyền phong s u n g kích lôi hải cựu s ắ c lôi quang như nước tóe lên vạn trượng sòng lớn đánh tan tiên h cung v â n anh tựa như một tôn tuyệt thế thần vương quyền quang kinh thế khai thiên tích địa vô biên cựu s ắ c lôi hải bị một quyền xuyên qua vô cùng quyền mang tựa như sao trồi tập nguyện chui vào cựu xác lôi vân bên trong b ê n mông cựu s ắ c lôi hải tựa như một khối hổ phách bị xé mở một phân thành hai hướng về nghiêng ngả c u ố n mà đi bên trên bầu trời càng là có một cái lỗ trống lớn xuất hiện h ư vô chỗ sâu đen kịt một màu cái gì cũng không có chỉ có vô số hỗn độn giống như quy khư chi điệm bất quá rất nhanh cựu s ắ c lôi vân phun trào liền đem trống giống một lần nữa sa bằng vân anh chân đạp hư không tiên quang hóa thành l u ồ mỏng bao phủ tại thân tựa như một tôn nữ đế bước lên trời khí phách kinh b ạ n của ánh mắt nàng như đốt lại thật giống như hai vòng huy hoàng tiên dương đang thiêu đốt vô thượng khí thế dâng lên áp sập hư không ầm ầm k i ự u s ắ c lôi v â n la n lộn lôi âm chấn động vũ trụ liền thời không trường hạ đều kết đ ó n g thủy thế trở nên m á n h liệt sau một khắc đầy trời hào quang rực rỡ từ k i ự u s ắ c lôi v â n nứt ra hỗn độn khí như đại dương mênh mông đổ xuống mà ra còn có trắng đoán tiên vụ như ngọc đang khuyết t ả n ra cái kia tiên vụ mờ mịt cho dù là hỗn độn khí cũng không thể đem hắn áp chế ngược lại xa l á n h ra tại trong cái này mờ mịt thần bí tiên vụ một tòa cổ lão điện đường hình dáng ẩn hiện tiên quan văn trượng tựa như có thể chiếu sáng cựu thiên thập đ i ệ có một loại vượt lên trên chúng sinh thần vận giống như là thương thiên rơi xuống ánh mắt điện đường cái này tiên khí diễn hóa ra rất nhiều dị thú thần cầm thụy khí bừng bừng thần hạ như sao thác nước rụt xuống rất giống chân chính tiên gia phúc điệu càng thêm rộng lớn cùng tăng thương lang tiêu bảo điện phúc chốc vẫn anh ánh mắt ngưng lại nàng nhìn thấy cái kia điện đường phía trên có một khối bảng hiệu to tướng tiên hà lưu truyền trong cơn mông lung có mấy cái chữ cổ như ẩn như hiện lăng tiêu đại điện lăng tiêu bảo điện cổ thiên đ ỉ n h t r ù n g quốc chỗ thiên đế tọa chấn chi địa chư tiên quan mọc lên như rừng trăm ngàn vạn thiên binh thiên tướng bảo vệ có thể nói là truyền thuyết trong truyền thuyết tận mắt thấy trước mắt tòa này cổ lão cung điện mà lấy vân anh tâm cảnh cũng cảm thấy có chút nổi sóng chập trùng tòa kia cung điện chẳng lẽ là trong truyền thuyết cổ thiên đ ỉ n h trên tế đàn du đà chờ bất hủ chi vương đều ngồi không yên nhìn chằm chặp tòa kia cựu sắc điện đường trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ cổ thiên đình đó là một cái cổ lão mà thần bí truyền thuyết không biết là từ chỗ nào một thời đại bắt đầu dựng lên cũng Cũng chỉ có rác chỉ nhắc tới đến、Gia、Lông, giải Gia tới mấy bút, không i ế n càng thần cho thêm h lộ ra càng thêm thần bí. k nghĩ tới vân anh dẫn động thành đạo trong đại kiếp sẽ có cổ thiên đ ỉ n h hiển hóa đây chính là thiên đạo ý chí ngay cả thiên đạo đều đem nó cho chiếu dọi đi ra liên quan tới cổ thiên đ ỉ n h còn có một cái thuyết pháp tựa hồ cùng thiên đạo có liên quan cũng không biết là thật hay giả đông đông đông tiếng bước chân vang lên không chỉ một đạo mỗi một đạo đều nặng nề như núi giống như là tại dòng trông trời nghe những thứ này tiếng bước chân mặc dù không nhất trí nhưng lại tuyệt không lộ ra lộn xộn ngược lại giống như là tại tấu vang dội sát phạt tiên quốc Ngài. cái ấ t s á kia sáu h thân k h ảnh n gọn từ ê n b trong lăng tiêu điện đi ra cầm trong tay vô thượng tiên minh giống như thiên tướng đang quan sát trong nhân thế ba người bọn họ mượn hàng phân bố tả hữu hai nhóm anh tư dân trào tựa như có thể chấn áp thiên địa và vợt không hề nghi ngờ đây là sáu vị tiên vương cảnh vô thượng cừng giả khí tức so với t r ư ớ c k i a cái kia mười đầu lôi thú còn muốn cường hoành hơn nhiều lắm mỗi một vị đều đủ để uy c h ấ n chư thiên hoành áp tinh không thiên tướng vẫn là tiên vương vẫn anh ánh mắt trầm ngưng cái này sáu vị vô thượng cừng giả vừa xuất hiện loại kia uy nghiêm vô thượng không cần nở rộ khí thế cùng tu vi liền im lặng ở giữa tràn ngập đến toàn bộ thiên địa ngươi là người phương nào lang tiêu trước đại điện còn không mau mau quỳ xuống một khi thiên nộ b ô n g xuống ngươi đem thịt nát sưng ơ tan thần hồn rơi vào cựu vinh thế không được siêu sinh đây là một vị cầm trong tay sáng như tuyết tiên thương tiên vương l n g mi lạnh lùng mày r ầ m như lao hắn ngự a khí ngưng trọng âm thanh tựa như lôi đình anh minh vang vọng bắt phương phải không vân anh mở miệng âm thanh hoàn toàn như trước đây vắng vẻ cùng s ắ c bén rất là bình tĩnh và lạnh lùng nghe được loại giọng nói này tên tiêu tiên vương ánh mắt lạnh lùng trong tay tiên thương lập tức vung lên nhắm ngay vân anh dám bất kính thiên uy vô luận ngươi là ai đều phải chết giết một chữ giết diêu động thương vũ cùng thiên ngoại quần tinh một khỏa lại một khỏa cổ lão đại tinh hiện lên đó là thiên ngoại quần tinh hình chiếu bị tên này vô thượng tiên vương dẫn động Như h t sau một khắc một cỗ phảng phất có thể giao động chư thiên vạn giới đáng sợ kiếm thế bay lên từ ngươi bắt đầu vân anh nhìn xem vừa mới nói chuyện cái vị kia tiên h vương trong con ngươi kiếm ảnh chìm nổi vô tận sát cơ nở rộ sau một khắc nàng kiếm chỉ huy động sáng như tuyết kiếm quang chiếu sáng cựu thiên thập địa s o thần dương còn muốn tịch liệt c h u y ề n đạt đến trong vô ngân tinh không lệnh vô số ngôi sao ảm đạm bị đoạt đi quang huy có kiếm âm âm vang thưởng trên h o à n vũ giống như là tấu vang lên một khúc t u y ê n cổ hạnh k h ú c lay tâm thần người p h u một tiếng nhẹ vang lên có huyết quang t ó é lên cựu trọng tiên tiên quang rực rỡ đánh xuyên tinh hải một cánh tay bay lên rơi về phía phương xa tên kia tiên vương lảo đảo lùi lại mặt mũi tràn đầy hãi nhiên cùng kinh dị tri sắc khiếp người con mắt gắt gao tập trung vào vân anh giống như là gặp được cái gì sự vật khó mà tin nổi thật tình không biết còn có người so với hắn càng thêm chấn kinh làm sao có thể bọn hắn là chân chính sinh linh hay sao trên tế đàn dù đ ã các chư vị bất hủ chi vương tin tưởng thấy được tên kia tiên vương biểu lộ hoàn toàn giống như là còn sống sinh linh có sinh mệnh lực thế nhưng là cái này sao có thể đây là thành đạo đại kiếp à, liền xem như có thiên đạo ý chí chố tệ cũng không khả năng xuất hiện chân chính sinh linh mới đúng chớ nói chi là vẫn là t i ê n vương cảnh sinh linh coi như thiên đạo ý chí có thể tạo hóa và linh cũng tuyệt không có khả năng làm đến trình độ như vậy có thể tùy ý tái tạo tiên vương nếu là thiên đạo có thể tùy ý bồi dưỡng tiên vương cừng giả vậy bọn hắn những thứ này bất hủ chi vương tính là gì đau khổ tu hành vô số năm mới có thành tựu hiện tại chẳng lẽ cũng là h ảo h n h trong mơ hay sao t i ê n tâm bọn hắn không phải chân chính sinh linh nhiều nhất chỉ là tiên vương khi còn sống là ấn vào thời khắc này tái hiện mà thôi du đ ã c h â m giọng nói để cho chư vị bất hủ chi vương trong lòng gợn sóng bình tĩnh lại bất quá dù vậy trong lòng của bọn hắn cũng bị kín vẻ lo lắng cổ thiên đình hiền hóa còn có tiên vương cấp bậc thiên tướng hiện thân chuyến đi đủ để chấn động chư thiên liền xem như tại dị vực trong lịch sử cũng chưa từng có tình huống như vậy cựu thiên thập địa cũng giống như thế đây là lần thứ nhất xuất hiện、giết. sau một khắc lăng tiêu điện phía trước còn lại năm vị tiên vương cấp bậc thiên tướng đồng thời ra tay sát â m chấn động thiên vũ vô thượng tiên binh phát sáng một ngụm tiên mâu một ngụm tiên kiếm một ngụm tiên kích một ngụm tiên thương một ngụm tiên phủ hết thể bột phát ra vô lượng tiên quang rực rỡ đến cực điểm đem vùng vũ trụ này đều chiếu sáng giống như ban ngày vô số tiên đạo trật tự phù văn lập lòe n h ậ t nguyện tinh thần ở trong đó d i ễ n hóa thiên địa tại mở sông núi có cây chim thu trùng cá dị tượng xuất hiện bốn cái thế sát phạt như nước thủy t i ề u có phá diệt chư thiên chi thế sông thẳng vân anh mà đi muốn đem nàng triệt để trôn đi đến hay lắm muốn ngưng kết đạo quả còn thiếu một chút hỏa hậu các ngươi vừa vặn vì ta ma kiếm giúp ta thành đạo v â n a n h ánh mắt như lửa đưa tay hư nắm tự tiêu kiếm nổi lên tài năng tuyệt thế nở rộ mang theo lệnh thấu xương sát phạt chi khí tựa như tinh h ỏ a l i ê u nguyên vạn vật đều phải thành cho rực rỡ kiếm quan gạch phá thiên vũ thiên địa giống như bức tranh bị xé nứt ra hôn đội khí chạy ngược tiên h v ũ cũng như ánh đến một dạng chập trờn phản phất tùy thời có thể dập tắt keng ánh sang trói mắt bắn ra bốn phía ra tựao chỉ thấy cái kia ngũ đại tiên vương cước bộ trầm trọng đập ở trong h ữ n đ ộ n ngăn không được mà lui về phía sau mấy bước trong tay bọn họ vô thượng tiên minh chiến minh không thôi nếu như nhìn kỹ liền có thể phát hiện tay của bọn hắn đang run r u dậy hổ khẩu càng là trực tiếp nứt ra huyết dịch tuân ra tản mát ra sáng lạng quan huy tại đối diện bọn họ v â n anh cầm trong tay t ử tiêu kiếm tiên quan g rực rỡ vô thượng khí thế bộc phát cứ việc nàng cánh tay kia cũng hiện đầy vết rách giống như sắc bể tan cành ngọc khí một dạng nhưng không thấy trên mặt nàng có nửa phần khắc thưởng bình tĩnh đáng sợ tấu trương xong chương một trăm tám mươi tám chứ một trăm tám mươi tám chu thiên đ ê m vân anh bây giờ nhục thân thể phách cũng mới chỉ là đạt đến tiên thể cấp bậc còn chưa kịp tiên vương chi thể cùng năm vị tiên vương cấp bậc t i ê n tướng chính diện cứng đôi cứng như thế nào có thể không việc gì chớ nói chi là cái này ngũ đại tiên vương cấp bậc t i ê n tướng mỗi một vị đều coi là tiên vương ở trong người nổi bật xa xa không phải trước đây những cái t i ê n lôi thú có thể so người làm chém âm thanh hùng vĩ cái t i ê ngũ n đại tiên tướng thổ khí như sấm sắc ý kinh thiên ánh mắt b ă n g lánh như xương cho dù là n ư ớ gan bàn tay bọn hắn cũng như không hề hay biết trong tay tiên binh lần nữa vung lên tiên quang bắn ra tiên đạo trật tự phủ văn rực r ự nếu đẩy sao đẩy trời vừa mới bị vân anh đánh gãy đi một cánh tay thiên tướng cũng đã khôi phục như lúc ban đầu thực lực không có nửa phần bị hao tổn trực tiếp gia nhập vào vòng chiến từng c h n g c h ó i mắt tiên quang bắn ra bốn phía mà ra ẩn chứa đáng sợ sát phạt chi khí phá diệt hết thảy kiếm ngân vang âm thanh rộng lớn chấn động chư thiên vân anh ở trong hỗn độn cất bước dạn nước cánh tay phát sáng chớp mắt liền khép lại tia đối màu lưu ly li con mắt hiện ra sắc bén phong mang trong suốt sợi tóc phiêu vũ vô thượng khí thế bộc phát tựa như thiên kiếm ra khỏi vỏ h ơ n cựu xác lôi hải sôi chảo từng đạo bọn hắn giống như là tại dị thời không đại chiến ngăn cách tại thế giới này bên ngoài vân anh lấy sức một mình lực địch lục đại tiên vương cấp bậc thiên tướng huyết quang bắn tung tóe có cái kia lục đại thiên tướng cũng có chính n à n g thảm liệt vô cùng trong chiến đấu vân anh khí tức trên thân trở nên càng hòa hợp vô thượng khí thế hướng tới ổn định cùng thành thục không có ban đầu cái chủng loại kia non nớt tiên phủ hành không tựa như muốn bổ ra thiên địa còn có tiên kích tiên kiếm tiên mâu tiên thương tiên thương bị cái này lục đại thiên tướng quơ quấn lấy vô biên sát phạt trí lực tấn công về phía vân anh có tiên dương dâng lên hỗn nộn khí xôi trào tiên đạo trật tự phủ khí nóng hơi thở đem thiên địa đều đốt lên còn có tiên nguyệt làng không vẩy xuống thánh khiết qua n g hoa băng phong ngàn vạn g i ả m vạn vật tịch d i ệ t thời không đều đọng lại bốn chư thiên tinh quang s ô i trào quần tinh hiển hóa hóa thành tuyệt thế s ắ p phạt phô thiên cái địa bao phủ vùng vũ trụ này lục đại thiên tướng thi triển vô thượng pháp dẫn ra đại đạo bản nguyên diễn hóa ra vô thượng vĩ lực loạn tiên h động địa ở trong vân anh thân ảnh lộ ra biết bao nhỏ bé giống như là trong nước lục bình lúc nào cũng có thể bị sóng lớn bao phủ nàng toàn thân m ư ơ máu n ụ c thân tựa như bể tan cành ngọc khí đồng dạng phá phất một giây sau liền có khả năng chia năm xẻ bảy liền trong tay tử tiêu kiếm. cũng hiện đầy vết rách chỉ là cứ việc nàng đã mình đầy thương tích thân xác trên mặt vẫn như cũ không từng có nửa phần thay đổi ánh mắt vẫn như cũ hừng hực như lửa không có chút nào dao động có một loại máu nhuộm phong thái nàng rất rõ ràng chỉ có xông qua cửa này nàng vô thượng c h i lộ mới xem như chân chính đi thông hô sinh từ lúc nội tâm của ta lại có thể bình tĩnh như vậy vẫn anh n h ỉ non giờ khác này nàng cảm giác thời gian của mình tựa như dừng lại tư duy trở nên vô cùng rõ ràng so bất cứ lúc nào đều muốn rõ ràng nàng nhìn về phía chính mình nhìn về phía trong tay mình từ tiêu kiếm lại nhìn về phía bốn phương tám hướng quần quận mà đến tuyệt thế sát phạt cái gì là đạo chư thiên có vạn đạo kiếm đạo vì trong đó một t r o n g mà của ta kiếm đạo lại là cái gì vẹn vẹn chỉ là vạn đạo một trong sao không của ta kiếm đạo không nên như thế không khỏi vân anh trong đầu hiện ra mấy cái này vấn đề tới mấy cái này vấn đề nhìn như đơn giản vân anh lại không thể một chút đưa ra đáp án của mình nàng rơi vào trong trầm tư của ta kiếm đạo đã sớm bất đồng rồi nạp tận chư thiên vạn đạo há lại là bình thường kiếm đạo có thể so sánh của ta kiếm đạo ta pháp sớm đã siêu thoát bình thường kiếm đạo mở ra lối riêng chính là kiếm đạo đứng đầu ta chi kiếm đạo nạp tận v ậ n đạo tan v ậ n đạo hợp v ậ n đạo nếu như thế cũng nhất định có thể diễn hết v ậ n đạo không tệ liền nên như thế đây mới là ta pháp của ta kiếm đạo giờ k h ắ c này v â n anh trong lòng một tầng x ư ơ n g m g tựa như tan hăng ra nhìn thấy quan minh sáng tỏ thông suốt sau cùng một đạo gông xiềng cũng p h á toái biến mất không thấy gì nữa c h i ệ t để hiểu rõ điểm này v â n anh đạo pháp cuối cùng viên mãn cũng không còn nửa phần bỏ sót một giây sau v â n anh nhắm con ngươi lại năm ngón tay bung ra từ tiêu kiếm rơi xuống trôi nổi tại bên cạnh nhẹ nhàng ô n minh có một loại vô thượng thần vận tại thái n é n chỉ thấy cơ thể của vân anh bắt đầu co r ú p hai tay ôm lấy hai chân chui trong đó cả người đều rất giống về tới mẫu thai bên trong giống như hải nhi đồng dạng cùng lúc đó hết thể chung quanh đều tựa như một lần nữa lưu động cái kết lục đại thiên tướng cái thế sát phạt đã như núi hồng hải rít gào một dạng rội rửa mà đến chết lục đại thiên tướng thần sắc băng lãnh ánh mắt càng là vô tình chỉ có vô tận sát cơ nở rộ tựa như đại thiên hình phạt chúng sinh kết thúc kẻ này chắc chắn phải chết trên tế đàn d u đà thấy cảnh này trên mặt hiện ra vẻ tươi cười hắn c à n thấy vân anh rất nhanh sẽ bị cái t i ê n lục đại thiên tướng đánh thành m ộ t mịn hình thần câu diện liền c h u y ể n thế đầu thai đều khó có khả năng thật sự là tạo hóa chê ngươi vốn cho rằng kẻ này như thế nhẹ nhõm liền xông qua cửa thứ nhất lại tại cửa thứ hai dừng b ước thật sự là làm cho người c ả m g khái chính xác ai có thể nghĩ tới cái này cửa thứ hai vậy mà lại có cổ thiên đình hiền hóa còn có lục đại thiên tướng hiện thân cái này lục đại thiên tướng mỗi một vị đều sánh ngang tiên vương cự đầu không hề yếu tại chúng ta thậm chí càng mạnh hơn dạng này dưới biết cảnh ai có thể sống được bởi vậy có thể thấy được kẻ này rốt cuộc có bao nhiêu người tiên ngay cả thiên đạo đều hạ xuống đại kiếp đáng sợ như vậy nếu là người này không chết có thể tưởng tượng một khi hắn vượt qua trận này đại kiếp sẽ có bao nhiêu kinh khủng cũng may kẻ này liền muốn v ỡ t lạc chúng ta cũng không cần lại có này lo nghĩ chư vị bất hủ c h i vương lẫn nhau giao lưu đều có một loại vương lòng cảm xúc bởi vì bọn hắn đều kết luận vân anh hẳn phải chết Vâng, vô thiên tướng công phạt rơi xuống, miệng vô thượng tiên binh cuốn lúc đại phạt rơi sáu rất nhanh cái kia lục đại thiên tướng liền phát giác không thích hợp bọn hắn hai mắt bắn ra thần quang hừng hực vô cùng giống như tiên dương hướng về nơi đó nhìn lại lập tức bọn hắn liền thấy cực kỳ kinh người một màn sáu miệng vô thượng tiên binh vậy mà đều bị chống đỡ bị một cổ vô hình tràn g g ự c cản trở lại mảy may đều không thể lại tiến thêm ân đây là không có khả năng lục đại thiên tướng con n g ư ơ i t r ợ t c ó vào trở thành to bằng mũi kim giống như là nhìn thấy cái gì sự vật khó mà tin nổi phía trước sang trói tiên quang như tiên ba giống như nợ rộ nồng đậm tới cực điểm tựa như một vòng tiền cổ bất diện tiên dương đang bùng nổ Vô số tiên cho dù là thấy văn được cái này g một vòng n tiên dương, một màn ngạc nhiên lục đại thiên tướng cũng không có chút nào e ngại chi ý có chỉ có sát phạt hết thầy quả quyết cùng với tàn nhẫn lục đại thiên tướng cùng nhau gào thét âm thanh chấn động tinh tiên h ngay cả thời không trường hà đều bị chấn lên sóng lớn ngập trời đây vẫn là lần thứ nhất những ngày này đem đều hiện lộ ra cảm xúc phẫn nộ tùy theo mà đến chính là càng đáng sợ hơn công phạt đủ để khiến đại thiên thế giới t r ầ m luân phá thoái cái gì kẻ này còn chưa có chết trên tế đàn d u đà chờ bất hủ chi vương pháp thân đều ngồi không yên bọn hắn đều cho rằng vân anh sẽ ở lục đại thiên tướng dưới tác dụng một đòn liên thủ hình thần câu diện thân tử đạo tiêu kết quả lại không có kẻ này có phần cũng quá mức h ư n g ngạnh chư vị bất hủ chi vương hai mặt nhìn nhau vân anh lúc nào cũng có thể phá bọn hắn nhận thức để cho người ta căn bản nhìn không thấy đ ấ y dần dần bọn hắn cũng có chút lý giải an lan giống người dạng này vân anh nhưng nếu không thể trở thành bạn thì quyết không thể để cho nó trở thành địch thủ vân anh tiên quang nổ tung lục đại thiên tướng cùng nhau bộc phát cái k i a đáng sợ ba động cho dù là có thời không trường hà ngăn n g cách cũng vẫn như cũ có thể lộ ra đi lệnh dị vực bất hủ giả đều đang run lầy bẫy cơ hồ phải quỳ lại tiếp cho dù là du đà chờ bất hủ c h i vương cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng cái này lục đại t i ê n tướng bộc phát biết bao khủng bố cho dù là ngay trong bọn họ bất luận một vị nào sợ lạ đều muốn bị đánh tới hồn phi phách tán bọn hắn cũng không tin lần này vân anh còn có thể vượt qua đi ngâm phúc chốc có kiếm n g â n vang tiếng vang lên từ yếu đến mạnh cơ hồ là trong chốc lát liền nhảy lên tới cực điểm một cô cực kỳ kinh khủng kiếm ý bay lên dao động trời và đất cựu s á t lôi vân đều bị vô hình phong mang xé rách mở ra giống như từng đạo t h i ê n liệt thỉnh ngài cất giữ sáu chín xe a sáu ba chín mươi ba ba a còn có tòa kia lăng tiêu b ả o điện cũng bị vô hình phong mang cắt chém trong khoảnh khắc liền nắm chắc vô tận vết rách giang rác ánh sang trói mắt bên trong từ n g ụ n vô thượng tiên binh liên tiếp n mảnh vụn bắn ra bốn phía mà ra rơi vào trong cựu sắc lôi hạ y bên trong hướng về chỗ sâu rơi xuống không chỉ như vậy lục đại thiên tướng cùng nhau đổi sắc mặt tức giận khắp khuôn mặt là kinh hãi tiếp đó bị đánh bay ra ngoài ho ra đầy máu cơ thể cũng nứt ra một màn này thật sự là quá mức k i n h người ai cũng sẽ không nghĩ tới tình huống sẽ ở trong chốc lát liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất Phanh! đập phía thiên nghề tướng nặng lăng điện lăng điện Lục trước, đại đem tại rơi tiêu tiêu mà bảo bảo b cái này lục đại thiên tướng biểu lộ là bực nào k i n h sợ bọn hắn nhìn chằm chặp nơi xa cái kia nghị luận sáng c h ó i tiên dương trong đó đạo nhân ảnh kia để cho bọn hắn cảm nhận được sợ hãi vẹn vẹn chỉ là tại trong chốc lát cái kia cơ hội là liền bị bọn hắn chấn sát người liền thuế biến đến cường đại như thế cường đại đến bọn hắn liên thủ đều không thể ngăn được bọn hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ đây là vì cái gì mà đáp án chắc chắn ngay tại vân anh trên thân lại không nửa phần thương thế ngay cả bên cạnh tử tiêu kiếm cũng là như thế khôi phục như lúc ban đầu trong thời gian thật ngắn một người một kiếm đều hoàn thành một hồi kinh thiên v h biến quan g hoa rực rỡ giống như cực quan g hướng bốn phương tám hướng bắn hướng ra mơ hồ trong đó tựa như có thể nhìn thấy một cái ấu trùng phá kén thành bướm vô cánh nhẹ nhàng cực điểm thế gian rực rỡ đạo thân ảnh kia giang ra giống như nên đón một hồi tân sinh tiên dương biến mất hiện lộ ra vân anh thân ảnh tiên đạo trật tự phủ văn xen lẫn hóa thành giáp trụ bao t r ù n người mậu lưu ly sợi tóc như thác nước rủ xuống đến sau lưng hào quan rực rỡ nàng nhìn về phía cái kia lục đại thi màu lưu ly li con mắt bình tĩnh như nước lại làm bọn hắn không hiểu cảm thấy hai hùng khiếp v ĩ a giống như là bị tử thần để mắt tới ta phải cảm tạ ngươi nhóm giúp ta hoàn thành sau cùng thăng hoa vân anh chậm rãi mở miệng âm thanh nhận chứa một loại chấn động tâm hồn uy nghiêm vô thượng đâm người thần hồn giống như là thiên kiếm sắc bén ngay vậy cái k i a lục đại thiên tướng không có chỗ nào mà không phải là giận dữ bọn hắn là người nào thiên đình thiên tướng thủ hộ thiên đình giám sát chư thiên thẩm phán chúng sinh là thiên đạo đồ đao tư nhân bị vân anh cảm tạ mặc dù loại này cảm tạ có thể là một loại nói mát nhưng nếu như là g i n g này chẳng phải là càng thêm sau một khắc lục đại thiên tướng nhảy lên một cái toàn thân bắn ra sáng chói tiên đạo quan huy vô số tiên đạo trật tự phủ văn xen lẫn hóa thành từng ngụm vô thượng tiên minh hướng về vân anh đánh tới bọn hắn là thiên đình thủ hộ thiên tướng đại biểu thiên đạo ý chí sát phạt chúng sinh không chết không thôi đối mặt cái này lục đại thiên tướng cố hết sức sát phạt vân anh thần sắc không thay đổi tay ngọc nhẹ nhàng nô ra cầm tử tiêu kiếm ngay sau đó vân anh một kiếm chém ra quy tích rõ ràng nhìn qua bình thản tới cực điểm nhưng mà lại có kinh khủng kiếm đạo phong mang xung ra một chút trở nên h ư n g h ự c so tiên dương còn óng ánh hơn một kiếm này liền như là khai thiên đích địa một giữa thiên địa nở rộ đạo thứ nhất trùng sáng bổ ra hỗn độn chém ra thanh trọc tách ra thiên địa không có gì có thể ngăn cản không gì không phá kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất thiên địa một chút liền quy về yên tĩnh đầy trời t i ê n quang giống như thủy c h i ề u thối lui tất cả tiên đạo trật tự phủ văn cũng đều tiêu d i ệ t hết thể đều bình tĩnh lại chỉ thấy cái kia lục đại thiên tướng đều đứng yên bất động tựa như hóa thành thạch điều còn tại duy trì tư thế công kích nhàn nhạt kiếm âm dạo d ự c một giây sau cái kia lục đại thiên tướng toàn bộ đức ra một phân thành hai từ trên lăng tiêu bảo điện từ trên trời rơi xuống chìm vào cựu sắc lôi hải một kiếm lục đại thiên tướng làm sao lại trên tế đàn du đà chờ bất hủ chi vương đều trận to hai mắt khó có thể tin nhìn xem một màn này vừa mới còn kém chút liền phải đem vân anh chu s á t lục đại thiên tướng đảo mắt công phu liền bị vân anh giết ngược cái này chẳng lẽ là ảo giác t r ờ i ạ thiên đao phủ này nàng xung qua dưới tế đàn vương dị vực những cái kêu bất hủ giả cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi tận mắt thấy vân anh một kiếm chu diệt lục đại thiên tướng trong lòng rung động đơn giản không cách nào diễn tả bằng nôn từ đây chính là sáu vị thiên tướng thủ hộ cổ thiên đình tiên vệ mỗi một vị đều trí cao vô thượng không kém gì du đà an lan cùng một đám cổ lão b Lục đại i t h ê nhưng vân anh hành động vĩ đại lại phá vỡ cái luật cách này bởi vì nàng lấy sức một mình chém chết lục đại thiên tướng chiến lược kinh khủng tuyệt luân chẳng lẽ cựu thiên thập điện muốn xuất hiện một vị tuyệt đại tiên vương hay sao trong lòng bọn họ sợ hãi dù là sau l ư n g liền có chư vị bất hủ chi vương pháp thân tòa c h ấ n đều không thể cho bọn hắn quá nhiều cảm giác a n toàn đây là bởi vì liền xem như bọn hắn sùng bãi an lan dù đ ã rất nhiều c ổ tổ hơn phân nửa cũng không thể nào vân anh như vậy tuy nói chỉ là thiên kiếp diễn hóa mà ra lục đại vô thượng cừng dạ cũng không phải là chân chính sinh linh nhưng thực lực chính xác không thể nghi ngờ tấu chương s o n g chương một trăm tám mươi chín đại đạo t ẩ y lễ chương một trăm tám mươi chín đại đạo t ẩ y lễ theo lục đại thiên tướng bị trú sát tòa k i ệ rộng lớn lang tiêu bào điện chung quanh dần dần dâng lên đậm đá tiên vụ mờ mị tiên vụ theo gió dâng lên rất nhanh liền đem cả tòa lăng tiêu bảo điện bao trùm mà lăng tiêu bảo điện cũng tại trong mịt mù tiên vụ chậm rãi biến mất t r u n g điệp hình dáng càng lúc càng mờ nhạt lăng tiêu bảo điện rất nhanh liền biến mất ở trong tiên vụ phản phất cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua cựu s ắ c lôi vân phía dưới vân anh cầm kiếm m à đ ứng trong suốt trật tự giáp trụ bao quanh cơ thể vô lượng tiên quan g phát ra càng có kinh khủng vô thượng khí thế lan tràn giống như một vị nữ thiên đế đến giờ khắc này vân anh thành tiên đếp xem là khá vượt qua chuẩn tiên vương cảnh đây là vân anh tu vi hiện tại chỉ là từ u y áp cùng khí tức của nàng đến xem hoàn toàn không kém gì một vị chân chính tiên vương. Bất quá. đối với vân anh tới nói trận này đại k i ế p còn chưa kết thúc nàng còn cần vượt qua thành đạo đại k i ế p trở thành một tôn chân chính vô thượng cường giả ầm ầm phía trên cựu sắc lôi vân phu n trào tiếng sấm c u ủ n cuộn đáng sợ khí tức hủy diệt đang tràn ngập chỉ là bởi vì vân anh đã vượt qua thành t i ê n k i ế p cũng không còn như lăng tiêu bảo điện dạng này kiếp nạn tiếp tục h i ể n hóa túi đầu nhìn sang có thể nhìn thấy cái k i a phiến cựu sắc lôi hải cũng lặng yên không một tiếng động tiêu tán đạo quả đã thành còn kém một bước cuối cùng vân anh k ẽ ngầm đầu nhìn về phía cựu sắc thiên hùng tâm niệm khẽ động một cố vô cùng cổ lao ý trí từ thiên khung bên trên bông xuống Cái kia cố kia vô cùng cổ lao ý chí qua Vân Anh, lạnh lung lao qua đảo ý vô tận ì n nhưng lại vô thượng cao quý, vượt lên trên chúng sinh, càng là áp đảo vạn đảo phía trên. anh, h phía vượt lại là vô Vô vô t cao đảo đảo quý, áp đại đạo ký hiệu hiển hóa ở trong thiên điệu từ bốn vương tám hướng xuất hiện phàm phất đến từ vô số đại thiên thế giới thậm chí là đến từ đi qua thời không đi qua bây giờ phàm là đã từng xuất hiện đủ loại quy tắc thiên điệu trật tự trở đều vào thời khắc này hiện ra hướng về vân anh ép xuống đối với nàng tiến hành thẩm phán thành đạo đại kiếp đây chính là từ chuẩn tiên vương đến tiên vương cần vượt qua thiên đ i ệ đại kiếp thiên điệu tể lễ vạn đạo bung xuống ma luyện thực thân nguyên thần thậm chí đạo pháp chịu nổi thì trở thành tiên vương không chịu nổi thì thân tử đảo tiêu theo vô số đại đạo ký hiệu chèn đến hướng về trong cơ thể của vân anh xung kích nhục thể của nàng cũng bắt đầu hiện ra v ế t rách cũng may nhục thể của nàng thể phách lúc trước liền đã nhận lấy cựu sắc tiên lôi rèn luyện trở nên cực kỳ kiên cố không giống như chân chính tiên vương chi thể kém quá nhiều bằng không vân anh nhục thân đã sớm nổ tung căn bản là không có cách tiếp nhận vạn đạo chi lực nhập thể vạn đạo phù văn giống như tân hỏa đem vân anh một mực bọc lại giống như một n g ụ n đại đạo lò luyện coi nàng là làm đồ vật tới tế luyện trong lò luyện chư thiên vạn đạo áo nghĩa b Tất t cả đại đạo ký hiệu rội ký h lộ ra, rồi rửa â n thể. Theo thời g i a n trôi q u a Vân n a u đó chiếc n rắn nước, mặc kia đại đạo ký h dung luyện tàn ra vạn đạo phù văn hóa thành vô tận đại đạo trùng sáng tựa như từng cái đại đạo thần hồng hoành quán giữa thiên địa đại đạo ngàn vạn vô số đại đạo thần hồng hiện lên một đầu tiếp lấy một đầu tựa như cầu vượt dạo, từ trong ra, tâm ra, Anh như đồng dạng, hướng Vân hư cầu sâu vô về dài kéo mà My bang y tới. b a cái k i a từng cái đại đạo thần hồng liền tựa như tuyệt thế sắc bén thất luyện một dạng trực tiếp xuyên thấu qua vân anh ngụ thân trọng trọng đánh vào nàng nguyên thần phía trên màu lưu ly kiếm hồn chấn động vô số đại đạo thần hồng đâm tới t ó é lên trói mắt h ỏ a tinh đây là nguyên thần tại tiếp thụ thiên địa vạn đạo t ẩ y lễ chỉ có nguyên thần chịu đựng được tây lễ mới có thể triệt để tấn thăng tiên vương tri cảnh liên tục không ngừng đại đạo rơi xuống rèn luyện kiếm hồn để cho vân anh kiếm hồn lung lay sắp đổ nhưng thủy trung không có nước ra ngược lại tại đại đạo rèn luyện phía dưới trở nên càng ngưng luyện c như như à nhưng g n t vào lúc này mấy cái già thiên đại thủ từ thiên ngoại đập xuống xuống mỗi một cái đều no bạo tinh không vô thượng uy áp bắn ra vô số tinh thể đều tại trong khoảnh khắc tịch diện tại loại này khẩn yếu con đầu có người ra tay rồi muốn ngăn cản vân anh thành đạo bước vào tiên vương tri cảnh thậm chí là gạt bỏ nàng người xuất thủ không chỉ một vị mà là có bảy tám vị bọn hắn không phải những người khác chính là dị vực bất hủ chi vương nhóm khi nhìn đến vân anh bình yên vượt qua cái kia kinh khủng thiên địa đại kiếp sau đó trong lòng bọn họ sát ý liền sẽ không nén được bây giờ lại nhìn thấy vân anh sắp ngưng kết tiên vương chính quả bọn hắn cũng không còn cách nào thờ ơ giờ khác này bọn hắn ý nghĩ cũng là giết vân anh thừa dịp nàng còn chưa trở thành chân chính tiên vương xóa đi cái này uy hiếp to lớn lúc này vân anh nguyên thần đang tại chịu đựng thiên địa vạn đạo tề lễ đối mặt dị vực những cái kia bất hủ chi vương tập sát nàng tựa hồ cũng không thèm để ý ngâm mặc dù vân anh không có bất kỳ động tác gì nhưng nàng bên cạnh tử tiêu kiếm lại động vô tận tiên quán bắn ra kinh khủng kiế một t i ê u kiếm quang vạch phá thương k h u n g đem cái kia từng cái bàn tay toàn bộ chém xuống trên không nổ tung giống như thiết thái đơn giản thô bạo mấy đạo tiếng rên rỉ vang lên chấn động thiên địa thiên ngoại đứng sừng s ư n g lấy từng đạo hùng vĩ t h â n ảnh mơ hồ mà kinh khủng vô thượng khí thế bộc phát vừa mới cách không xuất thủ đúng là bọn họ thật là đáng sợ kiếm đạo dù đà châm mặt nhìn mình cái kia bị chém xuống tới tay tâm thần k h ẽ động lập tức trùng sinh trở về mặc dù hắn bây giờ chỉ là một đạo phát thân nhưng thực lực phát huy lại không có chịu đến quá nhiều hạn chế nhưng dù cho như thế mấy người bọn họ đồng thời ra tay lại bị đối phương tiên binh tàn xuống vừa mới một kiếm kia tại hắn cảm giác tới chỉ có một loại cảm giác đó chính là vô địch không gì không phá không có gì không phá phản phất thế gian này không có cái gì có thể ngăn trở loại kia cái thế phong mang liền xem như đại đạo cũng không được kẻ này sáng tạo diễn đến cùng là loại nào kiếm đạo đơn giản đáng sợ tới cực điểm không chỉ là du đà còn có mặt khác mấy vị bất hủ c h i vương cũng có giống nhau cảm giác lấy cảnh giới của bọn hắn vẹn vẹn chỉ là giao thủ liền có thể nhìn ra rất nhiều thứ vân anh kiếm đạo đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ chỉ thấy cái kia cựu sắc lôi vân bên trong trận bay ra mấy đạo cựu sắc x ấ m xét cái kia mấy đạo cựu sắc x ấ m xét sắc bén vô song t h ô to giống như trụ trời tản mát ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt tựa như mũi tên đồng dạng bắn ra vượt qua thời gian và không gian không tốt là hướng về phía chúng ta tới thiên đạo thẩm phán cơ hội là trong nháy mắt du đà cùng những cái kia bất hủ chi vương liền thốt nhiên biến sắc bởi vì bọn hắn cảm nhận được mình bị phong tỏa khóa chặt đồ đạc của bọn hắn rất đáng sợ làm bọn hắn đều cảm thấy tim đập nhanh tiếng nói rơi xuống không đợi du đà bọn hắn h cái tiêu mấy đạo khổng lồ cựu s á t sấm xét liền trên đầy tầm mắt của bọn hắn trực tiếp bổ vào bọn hắn pháp thân phía trên quá nhanh cơ hồ là một cái ý niệm thời gian cái tiêu cựu s á t sấm xét đã đến căn bản không chờ du đà bọn hắn phản ứng lại vê anh cựu s á t sấm xét tới người du đà bọn hắn những thứ này bất hủ c h i vương đều bị oanh bay ra ngoài khổng l ồ như ngân hà pháp thân đều nổ tung c h ư vị cổ tổ dưới tế đàn phương thấy cảnh này những dị vực đám bất hủ bọn họ k i ệ đều kinh hô lên tiếng mấy vị bất hủ chi vương pháp thân đều tại cùng một thời gian bị cựu s á t sấm xét đánh bay ra ngoài còn nổ tung có thể thấy được cái này mấy đạo cựu s á t sấm xét đáng sợ bao nhiêu đây chính là ra tay can thiệp thiên kiếp kết quả sao có phần cũng quá đáng sợ liên bất hủ chi vương đều muốn bị thanh toán tế đàn phía trên mấy thân ảnh mơ hồ hiện lên bọn hắn chính là du đà bọn người bất quá nhìn tình huống của bọn hắn đều thật không tốt pháp thân cơ hồ tán loạn hầu như không còn chỉ có thể miễn cưỡng duy trì được khí tức cũng suy yếu vô số lần quá vọng động rồi kẻ này tạm thời vẫn còn thiên đạo phù hộ phía dưới tùy tiện ra tay lại là mang theo một chút xíu ảo não còn có một tia ti không c a m lòng kỳ thực bọn hắn không phải không biết rõ điểm này chỉ là tại nhìn ra vân anh mang tới uy hiếp sau đó liền theo không nén được biết rõ vân anh vẫn còn trong đại tiếp có thiên đạo giám sát hết thảy còn dám ôm may mắn ra tay mà kết quả chính là bọn hắn tất cả đều bị thiên đạo khóa chặt nhất kích liền đem bọn hắn pháp thân đánh bể đầy chính là thiên đạo chi uy cho dù là bất hủ chi vương cũng không dám làm tức giận thỉnh ngài cất giữ sáu chín sách a sáu nghìn ba sách ba a pháp thân phá diệt chân thân cũng muốn chịu ảnh hưởng thôi kế tiếp liền giao cho an lan đạo hữu một vị bất hủ chi vương bất đắc dĩ bỏ lại một câu nói thân ảnh tại trên tế đàn nhanh chóng mơ hồ tiếp cứ thế mà đi dù đ ã cùng những thứ khác bất hủ chi vương trầm m ặ t lại bọn hắn cũng có chút hối hận tổn thất pháp thân nhưng cái gì cũng không có nhận được thậm chí không thể cho vân anh thêm nửa điểm phiền phước hiện tại bọn hắn pháp thân đều bị thiên đạo thẩm phán mà phá diệt chân thân cũng muốn chịu ảnh hưởng thực sự là mất cả trí lẫn trải cản g ư ờ i thành đạo đã kết xuống nhân quả chư vị kẻ này nguy hiểm tốt nhất là có thể tụ chúng ta chúng nhân chi lực đem hắn gạt bỏ bằng không chỉ có thể vô cùng hậu h o ạ một vị bất hủ chi vương nói có chút lo lắng tại hướng về vân anh xuất thủ thời điểm, hắn liền có một loại cảm giác vô hình phảng phất đi lên một đầu t u y ệ t lộ thân là bất hủ c h i vương bọn hắn đối với nguy hiểm cảm ứng sẽ đạt tới một loại trình độ kinh người cho dù là đến từ tương lai ngay vậy dù đà đám người vẫn có không nói gì bọn hắn nơi nào sẽ không rõ điểm này nhưng bọn hắn vừa mới bởi vì tùy tiện ra tay mà bị thiên đạo thẩm phán tổn thất một tôn phát thân bây giờ bọn hắn liền xem như lại n g h ĩ đối với vân anh ra tay cũng là hưu tâm vô lực trừ phi bọn hắn có thể không để ý chân thân của mình chịu ảnh hưởng trực tiếp tỉnh lại chân thân đến đây nơi đây chặn giết vân anh nhưng mà cứ như vậy cái này đại giới càng lớn hơn chờ bọn hắn đem chân thân đến vân anh chỉ sợ đã thành t i ể u tiên vương chính quả đến lúc đó lấy đối phương t u y ệ t thế chiến l ự c còn có cái kia cực kỳ kinh khủng kiếm đạo cho dù là bọn hắn mấy người liên thủ chỉ sợ đều chiếm không được nửa phần c h ỗ t ố t cái kia lục đại thiên tướng chính là vết xe đổ bọn hắn cũng m ư i tám người mà thôi muốn đối phó đã ngưng kết tiên vương chính quả vân anh người sáng suốt đều biết không thực tế cái này cũng không phải bọn hắn nhắc gan mà là vân anh sức chiến đấu là bọn hắn tận mắt nhìn thấy cũng không thể chính mình lừa gạt mình kẻ này đại thế đã thành nhân quả cũng đã kết xuống Ta xem các h hay là trở về làm chuẩn ư vị về bị là làm trở t r muốn đi, h thì trách chúng ta không hưu như ta có an lan đạo hưu xa đạo vị ậ y quyết bây gặp cùng quyết tâm. Nếu không, cũng sẽ không giống như bây giờ, nếu như tình thế tâm, Một khó sẽ xử. v bất hủ chi vương lắc đầu đúng vậy à. Nếu là chúng vương vậy đúng nếu lắp là đầu à, tri a an lan cũng có như tình đạo hưu phát quyết vậy t ý, sự ể n cũng sẽ không như sẽ vương ậ y Các chi vị v bất hủ chi vương không thể không thừa nhận câu nói này nói không sai bọn hắn đều đánh giá thấp vân anh cũng đánh giá cao chính mình đúng vào lúc này một cỗ khí tức quen thuộc xuất hiện phương xa phía chân trời xuất hiện một thân ảnh hùng vĩ mang theo vô thượng khí thế hành tàu ở trong thời gian xuyên qua dị vực giới bích xuất hiện tại cái này dị vực biên hoàng chi địa đạo này kinh khủng thân ảnh chính là an lan tay hắn cầm một cây kim sắc thần thương tựa như một tôn cái thế t h ầ n vương an lan đạo hữu tới nhìn thấy đạo thân ảnh này d u đ à bọn hắn cũng không có ngoài ý m u ố n bởi vì tính toán thời gian đích sắc cũng nên tới bái kiến c ổ tổ dưới tế đàn phương tất cả bất hủ giả đều hướng về an lan hành lễ tất cung tất kính các vị đạo hữu các ngươi đây là thế nào an lan chân thân đến vô thượng uy áp phô thiên cái địa hắn thu l i ệ m tự thân khí thế xuất hiện tại tế đàn phía trên lập tức liền phát hiện dù đả đám người trạng thái có chút không đúng như ngươi thấy chúng ta tùy tiện ra tay bị thiên đạo thẩm phán. pháp phá thân d i ệ sau đó bất đắc đáp. được đáp dĩ hồi Nghe hắn n à an lan ngẩng đầu nhìn về phía cái kia phiến bị cựu sắc lôi vân bao phủ vũ trụ ánh sáng chói mắt bộc phát một chút liền đem tình huống bên trong nhìn những cái nhất thanh nhị sở nhanh như vậy lập tức an lan vô cùng kinh ngạc hắn nơi nào nhìn không ra vân anh đây là tại tiếp thụ thiên địa đại đạo tẩy lễ mà lại là nguyên thần tại bị đại đạo tẩy lễ một khi tẩy lễ hoàn thành vân anh liền triệt để ngưng kết tiên vương chính quả trở thành một tên chân chính vô thượng tiên vương cường giả hắn không nghĩ tới chỉ là trong thời gian ngắn như vậy vân anh liền đi tới bước cuối cùng này quá kinh người c h ấ n kinh ngoài an lan đối với vân anh sát ý thì càng nặng dạng này một cái tuyệt đại yêu nghiệt hơn nữa còn là đ ị c h nhân sống sót chỉ làm cho dị vực mang đến thái hoạn nghĩ tới đây an lan liền có loại muốn xuất thủ xúc động trong tay kim sắc thần thương đều chiến minh bộ phát ra vạn trượng kỳ quang tiên đạo ký hiệu bay tán loạn không thể an lan đạo hữu Thiên đạo giám sát phía giám dưới, người nếu đạo lúc à ràng ra ra rất ra rõ ra tay, An Lan tay Anh, An Lan tay, đưa thể bất tức chết thời xuất thủ, thần một tất tới thiên đạo thẩm bây chỉ có cập cản. Mặc cũng cơ chân cũng hại. hắn nhìn nghĩ, hắn đánh nhưng không phải như khi nhiên phán. lợi lập liền l miệng giờ bọn bọn đạo Dù dù đã đến, ngăn muốn Vân ý mở xem sẽ đó dẫn đến vô cùng đáng sợ kết quả cho dù là bất hủ chi vương cũng khó có thể tiếp nhận hô ta biết rõ nghe được dù đà đám người k h u y ê n can an lan hít sâu một hơi trong tay kim sắc thần thường cũng yên tĩnh trở lại vốn cho rằng vân anh sắp thành tiên kiếp cùng thành đạo đại kiếp hợp nhất là bãi bút lớn nhất tất nhiên sẽ để cho hắn chết không có chỗ trôn nhưng bây giờ xem ra thế này sao lại là nét bước hỏng quả thực là một bước diệu kỳ ít nhất liền ngăn cản sạch tất cả ngoại lực ra tay quá y nhiều khả năng thiên đạo bên dưới đều là du dế cho dù là bọn hắn dạng này bất hủ c h i vương cũng không dám cùng thiên đạo đối nghịch thiên đạo nhân quả ai cũng không chịu được nổi tấu chương xong chương một trăm chín mươi mượn đầu người dùng một chút chương một trăm chín mươi mượn đầu người dùng một chút dù đà bọn hắn cũng bởi vì đối với vân anh ra tay phát thân bị thiên đạo thẩm phán mà ph nhận thức đến điểm này an lan cũng chỉ có thể đẻ xuống sát ý trong lòng vô luận như thế nào hắn đều không thể bỏ mặc vân anh sống sót coi như vân anh tại thiên đạo phù hộ phía dưới thuận lợi n g ừ n g tụ tiên vương chính quả hắn cũng muốn đem hắn chu sát bằng không cho đối phương đầy đủ thời gian chỉ có thể lớn lên càng đáng sợ hơn đến lúc đó ai cũng ép không được các vị đạo hữu các người đi về trước đi ở đây giao cho ta là được an lan đối với du đà bọn hắn nói cũng tốt an lan đạo hữu kẻ này ngưng kết tiên vương chính quả đã là vắn đã đóng thuyền mà kẻ này một khi n g ừ n g kết tiên vương chính quả thực lực sợ là sẽ phải cực kỳ cương đại nhất là kẻ này sáng tạo kiếm đạo càng l à kinh khủng tới cực điểm ngươi phải cẩn thận một vị bất hủ chi vương cách trước khi đi nghiêm túc mà nghiêm túc dặn dò ta đã biết các vị đạo h ư u yên tâm kẻ này mặc dù lợi hại nhưng đến cùng vẫn chỉ là vừa mới tấn thăng tiên vương c h i cảnh ta an lan có n ắ m chắc đem hắn trấn áp an lan mặc dù đem câu nói này nghe l ọ t được nhưng không có nghe vào quá nhiều hắn trong giọng nói tự ngạo cùng tự tin cho dù ai đều có thể nghe được rất rõ ràng an lan tuy nói đối với vân anh rất xem trọng nhưng coi trọng cũng không phải vân anh thực lực bây giờ mà là tương lai của nàng đến nỗi bây giờ an lan cảm thấy chính mình có n ắ m chắc đem vân anh chấn áp thậm chí là chấn sát đây chính là có uy tín bất hủ chi vương tự tin an lan cho tới nay cũng là như thế cho là mình là bất bại là vô địch cho dù là hắn cũng đồng ý vân anh sẽ cho dị vực mang đến đại phiền thoái trong lòng loại kia tự tin và kiêu ngạo cũng từ đầu đến cuối sẽ không yếu bất nửa phần sau Ai, ra ngươi Ngoại ngoài chi vương đều muốn nói lại thôi, cuối đi. nơi hi đạo Đà, đều nào hưu thận chút. hủ nhắc nhở một câu, cứ thế mà đi. Bọn hắn nơi nào nghe không vương Du muốn câu, cẩn cùng vẫn Bọn cứ một trừ bất một mấy là mà vị an lan là nghĩ gì muốn làm thế nào bọn hắn cũng không có lý do đi can dự ngươi cũng trở về đi thôi pháp thân phá diệt đối với chân thân ảnh hưởng nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ tốt nhất là mau chóng điều chỉnh đừng ảnh hưởng tu hành an lan nhìn về phía j u đà đối với hắn nhắc nhở ta biết chính ngươi cẩn thận kẻ này đã đã có thành tựu tuyệt đối không thể khinh địch j u đà biết mình lưu lại cũng không có gì dùng cho nên trước lúc rời đi cũng tính khí nhẫn l ạ i dặn dò an lan một phen mấy vị kia bất hủ chi vương khó mà nói ra miệng mà nói là hắn có thể rất tự nhiên nói ra ngay vậy an lan không nói gì thêm chỉ là đối với hắn gật đầu một cái trên mặt vẫn là tràn đầy tự tin nhìn thấy an lan bất vi sở động du đà cũng không có nói thêm nữa xuống chờ hắn cùng vân anh đã giao thủ liền sẽ rõ ràng bằng không thì hắn nói nhiều hơn nữa đều không dùng cẩn thận người này kiếm đạo cuối cùng du đà nói một câu liền biến mất không thấy cẩn thận kiếm đạo của nàng người này kiếm đạo thật có mấy phần m u ố n đạo nhưng còn không đến mức để cho ta an lan cẩn thận an lan n h u n h u mày lại lần này hắn vẫn là không có đem du đà lời nói để ở trong lòng sau đó hắn nhìn về phía dưới tế đàn phương những cái kia dị vực bất hủ giả các ngươi cũng rời đi nơi đây ta cùng với kẻ này sẽ có một trận chiến nơi đây chính là chiến trường tuân cổ t ổ lệnh những cái kia dị vực bất hủ giả nghe được an lan mệnh lệnh không c h ầ n c h ờ lập tức lên đường ly khai nơi này đây là dị vực biên hoàng c h i địa một khi an lan cùng vân anh đại chiến bộ p h á t tuyệt đối cái gì cũng không sống nổi thậm chí còn có, có thể sẽ lan đến gần dị vực dù sao dị vực nhưng không có giống thiên l i ê n cường đại như vậy che chắn liền bất hủ c h i vương cũng có thể ngăn cản cùng lúc đó trong vũ trụ đại đạo chi quang như nước thủy triều toàn bộ đều hướng về một chỗ theo thời gian trôi qua vân anh kiếm hồn bị vô cùng vô tận đại đạo rèn luyện phải càng ngưng luyện giống như thực chất s a n g chói thân kiếm thậm chí nhiều hơn một loại xưa cũ khinh u hướng cảm xúc vô thượng thần vận dâng lên trí cao khí thế từ kiếm hồn phía trên lan tràn mà ra thuần khiết vô cùng liền đầy trời đại đạo chi quang đều vặn vẹo ý vị này vân anh nguyên thần tẩy l ệ đã sắp đến hồi kết thúc vê anh sau một khắc đầy trời đại đạo chi quang đều bị đánh tan một cỗ hùng vĩ mà sắc bén vô thượng uy áp từ trên thân vân anh bộc phát tiên quang chiếu dọi đại vũ trụ t r ù n g sáng quán xuyên thời gian và không gian ảnh hưởng đến quá khứ cùng tương lai kiếm âm âm vang dọc theo thời không trường hạ hướng về xa x ô i quá khứ Vô luận là dị vực vô số sinh linh ngầm đầu nhìn trời tìm kiếm kiếm kia âm nơi phát ra nhưng lại cái gì cũng không phát hiện kiếm kia âm là từ thiên ngoại mà đến Khoảng cách không o ả n g cách h k biết bao xa là nghĩ à n Một c tới thân ảnh cựu thiên, như thiên thập địa thật sự đi ra một vị vô thượng cường giả đây đối với dị vực tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt trở về đi người này quá mức vị thiên như thế tuổi liền đặt chân vô thượng c h i cảnh có thể xương xưa nay chưa từng có sau này không còn ai chúng ta chỉ có thể ngước nhìn chỉ có chư vị cổ tổ mới có thể đối phó được sau khi hết khiếp sợ những thứ này dị vực bất hủ giả cũng chỉ còn lại có sâu đậm cảm khái cùng sợ hãi lúc này cựu thiên thập địa đế quan phía trước đại đ ị a bên trên tràn đầy khe ránh có thể nhìn thấy một chút dị vực tu sĩ gậy chi tàn phế cánh tay tuyệt đại bộ phận đều hóa thành tạt bã còn có một số bị t r ô n ở dưới mặt đất đây là bởi vì trước đây không lâu ở đây bạo phát một hồi trí tôn đại chiến cựu thiên thập địa cùng dị vực trí tôn đối âm chèm riết trí tôn máu tươi xả khẳng liệt vô cả ù n Những g cái kia dị v ự trang đại chiến xuống ngoại trừ kim thái quân lao thái bà này bị dị vực trí tôn nhấn trên mặt đất đánh thủ thương không nhẹ tình huống của những người khác cũng còn tốt nếu không phải đại trưởng lão mạnh thiên chính hỗ trợ kim thái quân ít nhất cũng phải bị đánh dụng nửa cái mạng già lao thái bản này thật vô dụng còn trí tôn đâu đã vậy còn quá không chịu nổi bị dị vực trí tôn nhấn trên mặt đất ma sát nếu không phải là đại trưởng lao ra tay nàng mệnh đều phải không có hơn nữa nàng và vương trường sinh không phải minh hữu sao kết quả nhân ra vương trường sinh liền giúp nàng một tay ý tứ cũng không có cười chết người trên tường thành t à o vũ sinh cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem người nhà họ kim hội vã dơ lên kim thái quân đi chữa thương、vương、trường sinh người này rất đáng sợ tâm tư cực kỳ thâm trầm chuyện không có lợi căn bản sẽ không đi làm cho dù kim thái quân cùng hắn là minh h i ế u hắn cũng sẽ không để chính mình mạo hiểm có thể nói là ích kỷ tới cực điểm bất quá cũng may bây giờ đại trưởng lao thực lực đại tiến đưa thân nửa bước chân tiên trí cảnh liền trí tôn cũng có thể tắt c h ấ n áp không cần lại lo lắng lao gia hỏa này sẽ ở sau lưng đâm đ a o thạch hạo trầm giai nói bây giờ lấy đại trưởng lao thực lực cùng hy vọng đủ để c h ấ n áp hết t h ể yêu m a quỷ quái dầu gì còn có vân anh tại không biết vân anh tỉ tỉ bây giờ thế nào con thỏ nhỏ ôm trắng kỳ lân t h u con đứng tại đầu tường hướng thiên liên p ư ơ n g hướng nhìn ra xa nàng biết vân anh chính ở đằng kia đối mặt dị vực bất hủ tri vương ngay vậy tất cả mọi người trầm m ặ t lại hướng về thiên n g u y ê n phương hướng nhìn lại không cần lo nghĩ nàng sẽ bình an trở về nếu như các ngươi vẫn chưa yên tâm đợi một chút lao phu có thể mang các ngươi đến đó xa xa nhìn lên một cái lúc này đại trưởng lão mạnh tiên h chính đi tới một thân chiến y m à u và nóng mặt trên còn có chưa ó c k h ô cạn vết máu thuộc về những cái kia dị vực trí tôn bất quá đã bị tan hết sắc khí hiện nay dị vực đại quân d i ệ t hết ngay cả dị vực trí tôn cũng bị bọn hắn chém giết hầu như không còn uy hiếp đã giải trừ không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu m ộ t chín một lá cờ theo một ta xem xét Kế không? tiếp, thật tốt liền rồi, muốn nhìn Vân Anh có thật không. Quá có đại trưởng lão ạ i nghĩ này còn cần l mạnh chút chuẩn、bị. các ngươi nữa. bị, chờ một lát đ i g thiên chính mỉm cười hắn cũng rất tò mò vân anh bên kia đến cùng là gì tình huống đã rất lâu đều không động t i n h gì từ những cái kia dị vực bất hủ chi vương khí thế cũng không có lại xuyên thấu qua đến xem hẳn là vân anh đem bọn hắn chặn lại ngâm cũng liền vào lúc này trên bầu trời chuyển đến rộng lớn kiếm ngân vang phản phất từ xa sôi đi qua mà đến vượt qua vô số thời đại mênh ô n g mà xa xăm lại vang dội toàn bộ cựu thiên thập địa tất cả mọi người đều không hiểu run lên tại trong kiếm này tiếng r ê n bọn hắn nguyên thần đều sinh ra một loại run dày cảm giác là vân anh t ỷ t ỷ nghe được cái này rộng lớn kiếm âm con thỏ nhỏ lập tức vô cùng hưng phấn hô to lên thanh y t ì bọn hắn cũng đều lộ ra vui mừng kiếm âm xuất hiện lời thuyết minh vân anh tình huống cũng sẽ không hỏng bét cố khí tức này chẳng lẽ là đại trưởng lão mạnh thiên chính nhìn về phía thiên ngoại trong mắt buộc phát ra hào quang sáng chói hãn tại trong đạo kiếm âm chi này cảm nhận được cái gì trong lòng nổi lên một cái kinh người ý nghĩ là vân trưởng lão sao vậy ra lão tổ mấy người cũng xuất hiện, bị cái này đạo kiếm âm kinh động. leo lên tường thành nóng nhìn thiên ngoại tinh không chuẩn bị một chút đi thiên n g u y ê n nơi kia nhìn một chút tình huống như thế nào đi thiên n g u y ê n nơi đó sao hảo đại trưởng lão mạnh thiên chính cùng vệ gia lão tổ mấy vị trí tôn thương l ư ợ n g một chút dự định mang một số người xuất quan bây giờ trong vâu ngân tinh k h ô n g ở mảnh này bị cựu sắc lôi vân bao trùm trong vũ trụ vân anh đứng thẳng người lên toàn thân bao trùm lấy tiên đạo trật tự g i á p trụ tiên quan g rực rỡ màu l ư u ly li tóc dài k h ẽ đung đưa nàng tựa như một tôn hồi phục vô thượng chúa tể tiên vương khí thế giống như núi lửa phun trào cũng lại không có chút nào trì trệ thiên vương cảnh thiên địa vạn đạo tẩ vân anh tu vi triệt để đưa t h ầ n vô thượng lĩnh vực thành cựu tiên vương chính quả từng chùn cựu s á t thần hà từ lôi vân bên t r o n g bắn ra không có bất kỳ cái gì sát phạt khí tức vô cùng thần thánh chiếu sáng đại thế giới còn có từng đoá từng đoá cựu s á t thần liên từ trong vũ trụ hiện lên thụy khí lở l ờ mỗi một đoá đều có tinh thần lớn nhỏ trong nháy mắt liền khai biến toàn bộ đại vũ trụ đầy trời hào quang bên trong còn có rất nhiều bóng thú lộ ra có chân long thiên vượng huyền vũ côn bằng bạch hổ thao thiết tất phương bốn những thần thú này đều là do điểm lành chi khí huyên hóa ma thành bọn chúng từ trên trời ra xuống vờn quanh tại vân anh bên cạnh, vì nàng chúc mừng. giữa thiên địa phản âm m ị mờ giống như đại đạo thần âm tấu vang dội khúc hát cá o biệt lộ ra một loại tạo hóa khí t ứ c trong chốc lát trong vùng vũ trụ này vô số nhật n g u y ệ t tinh thần phục sinh sinh cơ tái hiện giống như trên trời rơi xuống kỳ tích những thứ này nhật n g u y ệ t tinh thần tại trong đại kiếp bị đều phá hủy mà bây giờ đại kiếp kết thúc về sau tại thiên đạo ý chí phía dưới toàn bộ đều phục sinh cái này lại chẳng lẽ không phải thiên đạo đối với vân anh một loại ăn mừng còn có chúc phúc hoàng thiên tại thượng thấy cảnh này vân anh trịnh trọng đưa tay hướng về phía thượng thiên chắp tay cúi đầu trong nháy mắt cái tia cố cổ lao ý chí lần nữa từ trên thân vân anh đọc qua liền hoàn toàn biến mất không thấy phút chốc một cỗ sát ý đánh tới để cho rất nhiều vừa mới phục sinh tinh thần đều lung lay sắp đổ vân anh xoay người lại hướng về sát ý đầu nguồn nhìn lại chỉ thấy ngày hôm đó bên cạnh một tôn hùng vị thân ảnh đứng s ư ớ n g s ư ớ n g tiên quan văn trượng cầm trong tay một cây trường thương màu và nóng g h à n ý lăng liệt nguyên lai là chân thân vừa vặn ta đại đạo đã thành một khỏa bất hủ chi vương đầu người dùng để ăn mừng đầy đủ vân anh tự nói tiếp đó các bước chư thiên tinh thần đều là hắn nhường đường ước vạn dặm tinh không chớp mắt liền bị v dị vực biên hoàng c h i địa rực rỡ quang hoa từ thiên ngoại rơi xuống một tôn vô thượng thân ảnh từ trong đi ra làm thiên địa đều đang run sợ cái kia uy áp kinh khủng lệnh vạn đạo đều đang kêu gào tế đàn phía trên an lan đứng ở nơi đó dáng người khỏe mạnh bao phủ tại trong ánh sáng trói mắt trong tay trường thương màu vàng nóng phát sáng lộ ra k h í tức sắc bén tên ta an lan nhìn xem đạo kia từ thiên ngoại b n g xuống vô thượng thân ảnh an lan mở miệng âm thanh như thiên lôi oanh minh chấn động tinh khung hắn nhìn về phía trước đạo thân ảnh kia ánh mắt lộ ra dò xét quá trẻ tuổi đây là an lan cảm giác đầu tiên đối phương tuổi tác tại hắn cảm giác tới giống như là một k h ỏ a vừa mới này mầm hạt giống quá non nớt nhưng đối phương lại tại loại này nhất là non nớt n i ê n kỷ ngưng kết vô thượng đạo quả đưa thân giống như hắn cảnh giới trí cao loại chuyện này là bực nào không thể tưởng tượng nổi cho dù là hắn bộ dạng này bất hủ c h i vương sống qua tháng năm dài đằng đắng cũng không cách nào coi như không quan trọng đồng dạng cái này cũng từ khía cạnh đã chứng minh đối phương tiềm lực đáng sợ bao nhiêu có bao nhiêu người tiền từ xưa đến nay cũng không có ví dụ tương tự cả thế gian duy nhất vạn cổ duy nhất có thể nói vân anh tồn tại chính là một tòa vĩnh hàng tấm địa to sẽ một mực s ừ n g sức ở thời gian trường hà phía trên không người có thể siêu việt coi như an lan dù thế nào tự tin dù thế nào kiêu ngạo cũng không thể không thừa nhận tại đối phương thành công ngưng kết tiên vương chính quả thời điểm địa vị cũng đã là không cách nào dung chuyển nàng đem lưu danh sử s a n h bị người hậu thế vĩnh viễn truyền tụng đại đạo sơ thành muốn mượn các hạ đầu người tới chúc mừng một phen các hạ có thể hay không bỏ những thứ yêu thích vân anh mở miệng âm thanh linh hoạt kỳ hảo có t u y ế nguyệt n lắng động sau thành thục ò n có một loại k i ế p người linh hồn uy nghiêm tấu trương song chương một trăm chín mươi mốt áp chế chương một trăm chín mươi mốt áp chế cho dù ai cũng sẽ không nghĩ đến vân anh mở miệng liền ẩn chứa vô hạn sắc cơ mà lại là nhằm vào một vị bất hủ tri vương không che giấu chút nào hơi anh sau một khắc an lan ánh mắt đột nhiên lạnh xuống giống như thiên băng địa liệt trường không r ặ n nước biên hoang đại địa luôn xuống dưới chân tế đản cũng lảo đảo mướn ngã toàn bộ dị vực biên hoang c h i địa đều bao phủ ở một áp lực đáng sợ bên trong từ xưa đến nay ngươi vẫn là thứ nhất dám như thế nói chuyện với ta người không có cái thứ hai an lan lạnh lùng nhìn về vân anh cũng không có bởi vì câu nói kia tức giận tiếp đó trực tiếp ra tay dừng một chút hắn tiếp tục nói ngươi rất xuất sắc nhìn chung vào cổ cũng không có người có thể cùng ngươi sánh vai bất quá tại trước mặt ta an lan ngươi còn quá non lúc nói câu nói này an lan trên mặt tràn đầy tự tin và vẻ kiêu ngạo phản phất chính mình là một tôn bất bại chiến thần phải không ngươi rất tự tin cũng không biết tự tin của ngươi là từ đâu mà đến bất quá những thứ này cũng đều không trọng yếu ngươi lấy chân thân đến đây kết cục cũng đã chú định nghe an lan lời nói v â n anh trên mặt không gợn sóng chút nào ngữ khí nhàn nhạt, nhạt nàng bộ dạng này vân đạm phong k i n h tư thái để cho an lan cảm giác thập phần khó chịu trong loại bên trong tiêu bá khí cùng tự tin đơn giản so với hắn còn cường thịnh hơn nhiều lắm ngươi nói rất đúng kết cục của ngươi đã định trước đó chính là chết an lan lạnh giọng nói sau một khắc trên người hắn buộc phát ra vô lượng sắc khí c ả n k h ô n bạo thoái hư không chấn động trong tay hắn trường thương màu vàng nóng đ ỗ n g nhiên đâm ra trói mắt thương mang xuyên thủng hư không trường thương màu vàng nóng buộc phát ra như đại dương ba động thần mang lập tức che mất bầu trời cực kỳ kinh khủng để cho người ta thần hồn kinh hãi toàn bộ biên hoang chi đ i ệ đều bị màu vàng ánh sáng bao phủ vô thượng uy áp phô thiên cái đ i ệ như có một tôn thần ma tại loạn thiên động đ i ệ kim sắc thương mang trực chỉ vân anh ngực sắc cơ quần, quần cùng với mảnh vỡ thời gian. trong khoảnh khắc liền giết đến vân anh trước mặt an lan vừa ra tay chính là long trời lỡ đất đưa vân anh vào chỗ chết không có nửa phần nương tay đối mặt một đòn đáng sợ này vân anh không tránh không nẽ c ò n ngươi sâu thẳm tới cực điểm tựa như hai vòng tiên dương đang phát sáng mái tóc hơi dạng một loại cái thế vô địch khí tức đang tràn ngập chỉ một thoáng vân anh chập chỉ thành kiếm phát sau mà đến trước hướng phía đạo kia kim s ắ c thương mang nên đón tiếp lấy kiếm ngân vang âm thanh mắt lạnh cái kia kiếm chỉ như ngọc lượn lờ sáng lạng tiên quang tựa như dọc theo dấu vết của thời gian mà động chính xác không sai lầm cùng cái kia kim xác thương mang đánh vào nhau đinh Tiếng tựa như cây kim so với cọn g dâu màu vàng mũi thương cùng kiếm chỉ ở giữa bộ phát ra ánh sáng trói mắt tránh bạo thiên cung ba động khủng bố như sóng lớn n g ậ p trời b a phủ bốn phương tám hướng trong n g a y mắt thiên ngoại tinh thần không biết nổ tung bao nhiêu nguyên một phiến tinh không đều mở đi biên hoang đại địa càng là giống như hàng trăm hàng ngàn địa long xoay người không biết bao nhiêu ước i ả m đều sụp đổ không nhìn thấy phần quê ân an lan con ngơi ư co r ụ t lại nhìn xem đạo kia kiếm chỉ, cứ như vậy từ chính diện đỡ được công kích của hắn mà lại là lấy nục thân chi lực chặn binh khí của hắn đây không khỏi quá bất khả tư nghị đối phương mới vừa vặn ngưng kết tiên vương đạo quả không lâu bước vào vô thượng c h i cảnh vẫn chưa tới nửa ngày thời gian tại sao có thể có khủng bố như thế nhục thân liền xem như dị vực bất hủ c h i vương cũng không có ai dám lấy nhục thân c h i lực chống lại hắn lưới mâu ta không tin an lan ánh mắt hơi trầm xuống trong lòng q u á t nhẹ trong lòng bàn tay phát lực trường thương màu vàng nóng huyết dài b ộ c phát ra càng thêm quang huy rực rỡ tựa như một vòng kinh khủng kim s ắ c đại nhật muốn áp sập tiên điện trường thương màu vàng nóng chấn động càng thêm bàng bạc sát phạt chi khí tuôn ra hướng về phía trước xung kích xem ra người là không tin vân anh tựa như xem thấu an lan nội tâm kiêm trí cũng giống như một ngụm tiên kiếm ra khỏi vỏ tài năng tuyệt thế nở rộ két một tiếng thường h ự c kiếm quan g kích phá màu vàng thương mang chỉ thấy một đoạn màu vàng m ú i thương bay lên mà an lan cũng bị một cố đại lực chấn động phải không ngừng lùi lại an lan dưới chân tế đàn nổ tung cước bộ của hắn biết bao trầm trọng ngăn không được mà lùi lại trực tiếp lùi lại năm bước tại sao có thể có phong mang đáng sợ như vậy ngừng cước bộ an lan sắc mặt lạnh nhạt thờ ơ nhưng trong lòng huyết nhấc lên sóng biển mặt trời hắn liếc mắt nhìn trường thương trong tay một nửa mũi thương đã bị tước mất hắn vị này bất hủ chi vương minh khí lại còn so bất quá đối phương phong mang đơn giản không thể tưởng tượng nổi như thế nào. bây giờ các hạ là không còn có thể giống mới vừa rồi vậy tự tin vân anh bước đi trong hư không nhìn xem an lan trầm trầm nói không nhanh không chậm phản phất tại cùng người nói chuyện phiếm tựa như ngay vậy an lan sắc mặt trầm xuống hắn lạnh rên một tiếng không nói gì trong tay trường thương màu vàng lóng phát sáng tự động khôi phục giữa thiên địa kim sắc c h ả y xuôi vô số tinh kim chi khí từ trong hư vô rút ra mà ra hội tụ đến trường thương phía trên đây là vô thượng cường giả vĩ lực có thể hấp thu thiên địa vạn vật cho mình dùng giống như an lan như vậy nhanh chóng chữa trị bị tổn thương binh khí không tốn sức chút nào ta thừa nhận phía trước là xem thường ngươi nhưng chiến đấu chân chính bây giờ mới bắt đầu kết cục của ngươi không có bất kỳ thay đổi nào đây là ta an lan nói ai cũng không cứu được ngươi trường thương màu vàng nóng khôi phục như lúc ban đầu an lan cầm trong tay trường t h ư ơ n g mũi thương trực chỉ vân anh hắn ngựa khí băng lãnh đã tức giận ở giết sau một khắc an lan q u á t to một tiếng toàn bộ mái tóc của vũ toàn thân cũng là p h ù văn buộc phát ra h uy áp trên trời dưới đất sức mạnh toàn diện phóng thích bất hủ tri vương tu vi toàn lực ứng phó lần này h ắ n không còn bảo lưu vân anh thần sắc không thay đổi vẫn là lạnh nhạt nói nàng giơ tay lên thư nắm ở giữa tử tiêu kiếm rơi vào lòng bàn tay kinh khủng kiếm ý bước lên vô thượng uy áp như lũ quét bộc phát không hề yếu tại an lan nghe được vân anh lời nói an lan trong lòng thịnh nộ sắc mặt cũng càng lạnh lùng hắn chưa từng có một khắc nào sắc ý có nồng đậm như vậy qua có muốn như vậy giết một người vân anh là cái thứ nhất hắn thừa nhận là vân anh ngôn ngữ cùng tư thái để cho hắn khó chịu để cho hắn lòng sinh sắc ý hắn quyết không cho phép trên đời này còn có người so với hắn a n lan còn c u ồ n g trường thương màu vàng nóng huyết dài từng đạo kinh khủng thương mang hội tụ thành dòng lũ xông về phía trước đem thiên địa vạn vật đều hủy diệt hầu như không còn kiếm quang như mưa rực rỡ mà rực rỡ nát b ấ y hết thảy cùng cái kia từng đạo hoàng kim thương mang đụng nhau và chạm trong nháy mắt cái kia hoàng kim thương mang liền bị kiếm quang x é rách liền như vậy phá diệt hóa thành đầy trời kim sắc qua hoa keng Ken. đầy trời hoàng kim thương mang pha t o á i mưa kiếm rơi xuống. đánh vào cái kia kim sắc trường thương phía trên tựa như mưa rơi xối xả tí tách văn g r ộ i chói mắt h ỏ a tinh toé lên từng chối đều giống như vô số l ư u tinh bắn tung toé hướng bốn phương tám hướng thậm chí trước kia trường thương màu vàng nóng đều xuất hiện vô số khe chói mắt kim quan g hoàn toàn không cách nào ngăn cản mưa kiếm xuyên tấu vô số tiên đạo ký hiệu đều bị kiếm quan g trực tiếp c h é m ra、Phúc. huyết quan g toé lên cựu trọng tiên h rơi vào thiên ngoại che mất một mảnh tinh thiên vô số nhận nguyện tinh thần đều hóa thành một mịt một thân ảnh lạo đào lưu lại nắm lấy hoàng kim trường thương cái tay kia vết máu lộ lưu lại rất nhiều vết kiếm v thậm chí còn có thể nhìn đến bên trong xương cốt cũng nứt ra cái này sao có thể an lan kinh hét ra âm thanh trên tay kịch liệt đau nhức nói cho hắn biết lần này giao phong hắn bại hoàn toàn giờ k h ắ c này hắn mới nhớ du đ à bọn hắn trước khi đi đối với hắn căn g dặn để cho hắn cẩn thận vân anh kiếm đạo hiện tại hắn cuối cùng h i ể u rồi là có ý gì kiếm của đối phương đạo đơn giản cực kỳ kinh khủng không gì không phá không có gì không phá phản p h ấ t không có lực lượng gì có thể ngăn cản ngay cả tiên đạo lực lượng pháp tắc cũng có thể trực tiếp chém ra đây cũng không phải là đơn thuần sắc bén đơn giản như vậy đơn giản kinh thế hai t ụ n thế gian làm sao sẽ xuất hiện dạng này kiếm đạo có thể xương n g ư ờ tiên khủng bố như vậy kiếm đạo lại là một cái tuổi tác nhỏ như vậy nữ tử sáng tạo diễn đi ra ngoài đơn giản thái quá kiếm ngân van g c u ồ n c u ộ n khiếp người h ồ n phách ngàn vạn lưu quan g bay tới rực rỡ tới cực điểm một đạo thân ảnh to lớn từ trong đi ra cầm trong tay thiên kiếm quân lâm thiên hạ có bệ nghệ vạn cổ thiên thu chi thế không ai định n ổ i vân anh n â n g tay trái chậm rãi hướng về phía trước vô gia vô lượng tiên quang nợ rộ một cái kình thiên đại thủ che đậy tinh không một chút liền xuất hiện ở an lan hướng trên đỉnh đầu hướng về phía hắn che lại xuống cường thế vô song hỗ trướng nhìn thấy vân anh một t r ư ờ n g này an lan cảm giác chính mình nóng tính đều vọt lên tới đối phương vậy mà không có thi triển chính mình tối cường kiếm đạo mà là một cái tắt v ỗ tới giống như là cường g i ả đang mắt nhìn xuống kẻ yếu loại kia khinh thị cơ hồ muốn làm hắn phát cuồng không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một n g sáu m ộ t chín một lá cờ theo một ta xem xét hắn là ai hắn nhưng là an lan một vị vô địch bất hủ c h i vương quét ngang tiên cổ kỷ nguyên vô địch thủ lại tại hôm nay bị một cái tu đạo không đủ trăm năm hậu sinh cho xem từng diện gấm lên một tiếng an lan tay nắm quyển ấn vô lượng khí tức tràn ngập tiếp đó bỗng nhiên hướng về bầu trời đánh ra Quân ấn cùng tình thiên trưởng ấn va chạm thiên không pha thoái tại trong đó ánh sáng trói mắt một thân ảnh bị ép xuống cánh tay đều có chút con a m ở cho ta vô lượng tiên quan g bên trong chuyền đến an lan tiếng gầm g ừ hắn một cái tay khác nắm lấy t r ư ờ n g thương màu và nóng g n ra sức hướng lên trên phương đâm ra ngoài thấy thế vân anh lật bàn tay một cái nghiêng đi tới tránh đi một thương này tiếp đó dựng thẳng t r ư ờ n g thành đao hướng về tài nghệ phương hướng chém ra ngoài bang trường đao sắc bén vô xong đem chiếc kia trưởng thương màu và nóng từ trong cắt đứt ngay sau đó trưởng đao lại chuyển hướng về phía an lan mặt trực tiếp bổ súng giới tựa như một chẳng cựu thiên ngân h à r ộ i rửa xuống liền thiên địa đều tách ra thấy cảnh này an lan con ngơi ư co r ụ t lại đập vào mặt sát cơ làm hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng trong mắt hắn cái tia trường đao liền tựa như một ngụm thiên kiếm hướng về chính mình chém xuống không có gì có thể ngăn cản nguy hiểm lúc an lan chỉ có thể tới kịp thu hồi một cánh tay khác ngăn ngang trước người đông giang giác trường đao cùng cánh tay va chạm tựa như hai khối thần thiết giao kích ánh sáng chói mắt bắn ra chỉ là rất nhanh liền vang lên tiếng xứng nước chỉ thấy an lan cánh tay kia lóm xuống dưới máu me tung tóe phía trên da thịt toàn bộ nổ tung trần trụi ra bạch cốt âm u vân anh trưởng đao sắc bén vô song càng là trực tiếp chém đi vào é p ở trong cứng rắn x ư n g cốt cơ hồ muốn đem hắn cắt đ ứ t ta kịch liệt đau nhức đánh tới an lan lần này cảm giác cánh tay của mình đều rất giống cắt đứt một dạng bàn tay đã đã mất đi trí giác một giây sau an lan hai mắt lửa giận d â n g trào tay phải huy động chỉ còn lại nửa đoạn trường thương màu và nóng xem như con g đồng đ ố n g nhiên hướng về vân anh đập tới không có bất kỳ cái gì t r ư n g pháp đơn giản thô bạo k e n sáng chói thân kiếm đem trường thương báng súng c ả lại tiếp đó mũi kiếm theo thân thương tuột xuống nổi lên rực rỡ hoạ tinh tại an lan cái k i a sợ hai ánh mắt bên trong sáng như tuyết mũi kiếm bắn ra thân t h ư ờ n g hướng về trên người hắn chém tới không tốt không đợi an lan làm ra phản ứng trước ngực liền truyền đến kịch liệt đau nhức che m ấ t suy nghĩ của hắn ngay sau đó huyết quang một chút liền chen đầy hắn ánh mắt đó là hắn bất hủ vương huyết ngũ thải quan g hoa lưu chuyển vô thượng khí tức tràn ngập quá nhanh từ vân anh lấy trưởng đao chặt đứt trường thương của hắn lại chém hương hắn bị cánh tay của hắn ngăn lại lại đến hắn vung lên một nửa thân thương đập về phía đối phương lại bị đối phương trường kiếm ngăn lại tiếp đó thừa cơ phản kích an lan đắm chìm tại trong huyết quang cả người đều có chút v â n anh không khách khí chút nào nâng lên đ ô i chân dài một cước đạp ra ngoài đang bên trong an lan phần bờ hoa một cước này trực tiếp đem an lan cho đạp bay ra ngoài bị đạp bay đi ra đồng thời an lan cả người cũng trong nháy mắt thanh tỉnh lại lập tức cảm giác trong bụng rời sông lấp biển m á u phun p h è p phè giống như là muốn đem ngũ tạng lục phủ đều cho phun ra tựa như hiu một bóng người xẹt qua trường không q u a n g hoa bắn ra từ phía tựa như một viên sao băng từ thiên ngoại rơi xuống hướng về dị vực biên hoàng chi địa bày tới vê anh bóng người rơi xuống đất phương viên trăm vạn d ạ n g c h i địa đều n ổ lên nguyên bản đã vô cùng bừa bãi đại địa lần nữa lọt vào hủy diệt trở nên càng thêm rách nước một chỗ khác vô số sơn mạch đều sụp đổ cổ một nát ấy cũng không còn nửa phần sinh cơ tồn tại nơi đó là nhất là tới gần dị vực chỗ không còn là vắng lặng đại mạc cổ thụ liên miên thắng cây che đậy thiên cung vô cùng cực lớn cao vút trong m â y vô hình giới bích bao phủ ở đây nhảy tới chính là dị vực a người làm chết tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên đánh nước thiên địa đáng sợ sóng âm từ trong khu phế tích tia khuyết tán mà ra trường không ra nước vô số sơn phong đều bị thổi làm nát ấy quấn lên trời cao một tiếng gầm giận dữ này tựa như đến từ một đầu nổi giận hồng h o a n g cự thú tiếng giống đáng sợ tới cực điểm thiên ngoại đầy sao đều bị gào vỡ một mảnh lại một mảnh ngoài ra cái này tiếng giống trực tiếp xuyên thấu qua giới bích chuyển tới dị vực là vị nào đại nhân tới gần biên hoang chi địa vô số dị vực sinh linh đều ở đây nổi giận tiếng giống phía dưới run lầy bẫy linh hồn đều đang run sợ là cổ tổ một mảnh thần thánh trong tổ địa an lan nhất tộc con dân đều đã bị kinh động bọn hắn làm sao lại nghe không hiểu đây là lao tổ tiếng giống giận dữ tràn đầy lửa giận vô biên cái này khiến bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi vị lao tổ này vậy mà thất thố như vậy. từ đó đến giờ cũng chưa từng thấy ngược lại là xảy ra chuyện gì cổ tổ vậy mà lại tức giận như thế an lan nhất tộc thành viên dòng chính đều hội tụ một đường sắc mặt nghiêm túc ngắm nhìn biên hoàng c h i điệp từ đạo này tức giận tiếng giống liền có thể biết bọn hắn cổ tổ nhất định tại đối mặt một vị bất thế đại địch bằng không sao lại như thế bất hủ c h i vương chiến đấu không phải bọn hắn có thể nhúng tay bọn hắn những thứ này hậu bối cũng chỉ có thể im lặng chờ chờ chờ an lan cổ tổ đánh bại cường địch thắng lợi trở về ngoài ra mấy chỗ đế tộc tổ đ i ệ từng đạo thâm thủy ánh mắt mở ra liên tiếp có tám vị bất hủ tri vương lần lượt khôi phục vô thượng uy áp ba